39 chương 39, chữa thương đột phá hôm nay chỉ có canh một cầu lai like thời gian đổi mới, 2013-11-19 tiểu thu, nếu như không có chuyện gì, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tiêu lộ bây giờ là vội vã muốn vận công chữa thương, mặc dù nói hai người vừa mới nhận nhau, gặp lại tâm tình vui sướng rào rạt tại giữa hai người, cứ việc hai người còn rất nhiều lời nói chưa hề nói, thế nhưng là tiêu lộ bây giờ thân chịu trọng thương, lại nói, việc cấp bách là mau chóng chữa thương, nơi nào có nhiều thời giờ như vậy cùng độc cô thu ảnh trường đám xuống. Ta nhất thời cao hứng, ngược lại là quên đi đường nhỏ ca ca ngươi bây giờ là có thương tích trong người, thực sự xin lỗi rồi." Như thế, tiểu muội liền cáo lui. Độc Cô Thu Ảnh nói liền từ trên ghế đứng lên, hướng về Tiêu Lộ chắp tay nói. Cứ việc Độc Cô Thu Ảnh trong lòng tuyệt không bỏ, nhưng mà vì có thể làm cho Tiêu Lộ yên tâm chữa thương, cũng chỉ đành tạm thời rời đi. Tiêu Lộ gật đầu một cái, không nói nữa. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, chữa thương mới là việc cấp bách chuyện quan trọng nhất. Nữ giả nam trang Độc Cô Thu Ảnh lơ đến, cười nhạt một tiếng, sau đó liền dẫn cái kia hai cái nha hoàn cùng cái kia thanh ý áo ngắn lao nhân rời khỏi phòng, đồng thời khép cửa phòng lại. Nghĩ không ra ta vậy mà đại nạn không chết, dưới vực sâu miên lai là một dòng sông lớn, hơn nữa, ở đây lại có thể nhìn thấy khi còn bé bà chơi, thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại, hơn nữa, năm đó cái kia cái mũi nhỏ nước mắt trùng đã lớn lên. Bất quá, lần này đúng là mười phần hiểm ác, vị Tiết thần bí huyết thanh niên rốt cuộc là người thế nào, vậy mà một lời không hợp liền làm cho ta vào chỗ chết, thực sự là hiểm a. Tiêu Lộ nhất nghĩ đến mình bị máu kia thanh niên một kiếm bổ ra vực sâu bên ngoài, liền không khỏi toàn thân chấn động, không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, vì sao trên trời bắt đầu hiện, ba con trời lớn Sớm đã bỏ neo tại bờ sông một chỗ bến tàu bên cạnh, trên thuyền đèn đuốc đem phụ cận mặt sông chiếu dọi rất là sáng tỏ. Độc Cô Thu ảnh bọn người từ trong khoang thuyền ra đến bồm thuyền. Nghĩ không ra lần này đi xa, càng là gặp Thái Huyền cửa đệ tử, hơn nữa còn là ta khi còn bé Ôn Lý San, thực sự chuyến đi này không tệ. Độc Cô Thu ảnh nhìn về phía mặt sông thì thào nói: "Hai cái nha hoàn tiểu Thúy cùng tiểu Nguyệt ở bên hậu hạ." "Tiểu thư, tha thứ lão nô ta nói thẳng, cái kia tiêu lộ, sợ rằng sẽ vì chúng ta rước lấy không thiếu phiền phức cả. Lưu Túc cau mày, trầm giọng nói: "Ân." "Lưu Túc, ngươi vì cái gì nói như thế?" độc cô thu ảnh nghe vậy lập tức khẽ giật mình. phải biết tiêu lộ thế nhưng là mình đường nhỏ ca ca, từ nhỏ đến lớn độc cô thu ảnh ngoại trừ trong nhà vị kia cả ngày si tình cùng võ học đại ca độc cô hải mất bên ngoài cũng chỉ có tiêu lộ có thể trở thành đại ca ca của nàng. bây giờ nghe bên cạnh mình lưu thúc nói như vậy, nhường độc cô thu ảnh trong lòng có chút ngoài ý muốn. tiểu thư, ngươi thử tưởng tượng, tại toàn bộ chín châu đại lục phía trên, ai dám đối với tam đại tiên môn nhân độc thủ, dám đối với tam đại tiên môn một trong thái huyền từng môn phía dưới đệ tử người thủ, đây chính là cùng chúng ta độc cô thế ra một dạng thế lực cường đại, như thế chúng ta có thể chọc không được a, hơn nữa. Lão nô tại nơi tiêu lộ trên thân cũng không có cảm thấy người tu đạo cái kia một cỗ pháp lực ba động. Ngươi sáu, ngươi là nói hắn có thể không phải thái huyền người trong môn? Độc cô thu ảnh bên người hai cái sắc mặt của nha hoàn lập tức liền biến rất khó coi. Hai tấm chim sa cá lặn một dạng tuyệt mỹ tiểu nhan phía trên, trong nháy mắt tựa như cùng bao phủ lên một tầng băng xương, lạnh đoan người. Ha ha, Lưu thúc, ngươi nghĩ nhiều lắm. Đường nhỏ ca ca mặc dù thân ở đạo môn, nhưng mà công pháp hắn tu luyện cùng đạo môn phải không cùng? Đương nhiên liền không có người tu đạo cái kia một cỗ pháp lực ba động rồi. Độc cô thu ảnh đây là đứng dậy, đối bọn hắn nói, ân, tiểu thư này sao lại thế này a? chẳng lẽ đạo môn bên trong cũng không phải toàn bộ đều tu luyện đạo pháp? lúc này nha hoàn tiểu thú vẫn đạo là như vậy, bởi vì đường nhỏ ca ca thể chất hết sức là tù không thích hợp tu luyện đạo pháp, cho nên đường nhỏ ca ca tu luyện là võ đạo, cùng lưu thúc người một dạng cũng là võ giả. độc cô thu ảnh giải thích nói võ giả chẳng thể trách ta, chẳng thể trách ta xem hắn không có bất luận cái gì pháp lực ba động, lại cho ta một cố cảm giác hết sức nguy hiểm, phản phất chính là một đầu hồng hoang cự thú trong cơ thể hắn luận nốt một dạng, hơn nữa trong cơ thể hắn sức mạnh để cho ta đều cảm giác sợ hãi. lúc này lưu thúc nói ra cảm thụ của mình. 6. trong khoang thuyền, trong phòng tiêu lộ nhưng là cũng không biết độc cô thu ảnh bọn người đang tại bên ngoài thảo luận hắn. Lúc này hắn đang xếp bằng ở trên giường, đang lấy nội thị chi pháp quan sát đến bên trong thân thể tình huống. Hơn nữa người tu đạo đi là kết đan ngư anh, bạch nhật phi thăng tiên thần chi đạo, nương luyện tinh khí thần, dẫn tiên địa chi linh khí nhập thể, tu luyện ra được là đạo pháp chi lực. Thế nhưng lưu thúc trước đó nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra, tiêu lộ là thái huyền trong môn phái khác loại, cũng không phải đạo pháp mà là võ, một loại bắt nguồn từ thượng cổ, tại hiện nay đã thất truyền một loại luyện thể thuật cho nên cái kia gọi lưu thúc lão giả mới có thể tại tiêu lộ trên thân, không cảm ứng được pháp lực ba động, từ đó đối với tiêu lộ thân phận sinh ra hoài nghi. bất quá lúc này nghe được độc cô thu ảnh giải thích bình luận, hắn cũng biết tiêu lộ tình huống. đương nhiên đây đều là tiêu lộ suy nghĩ không tới, hơn nữa hắn cũng không cần suy nghĩ loại chuyện này, hắn bây giờ là không bị ràng buộc từ ta, một lòng tại võ chi một đường bên trên dũng cảm tiến tới, căn bản không thèm để ý ánh mắt của người khác. nội thị phía dưới tiêu lộ phát hiện hắn chẳng những hai tay xương cánh tay lộn, liền xương ngực cũng xuất hiện vết rách, huyết thanh niên một kiếm kia mặc dù không phá nổi tiêu lộ thần bình tinh khí hộ thể. Không gây thương tổn được hắn ra thịt, nhưng mà đạo kia trong trượng kiếm quang ẩn chứa sức mạnh thực sự quá cực lớn. Coi như không thương được Liêu Tiêu Lộ ra thịt, cũng đánh lãy Liêu Tiêu Lộ hai tay cánh tay càng tay, cái này còn không hết, Tiêu Lộ hai tay che ở trước ngực, kiếm quang bổ chúng cánh tay, cánh tay lại bởi vì cự lực vọt tới ngực, to lớn lực va đập, lệnh Tiêu Lộ xương ngực cũng sinh ra vết rách. Thật là lợi hại phi kiếm chi thuật. Tiêu Lộ nhìn thấy thương thế của mình, cũng tại thầm kinh hãi, nếu như hắn không phải có thể nội màu đen long thương tàn mát ra cái kia một cỗ thần binh tinh khí đi ngăn cản phi kiếm kiếm quang lời nói, hắn e rằng tại chỗ liền sẽ bị huyết thanh niên một kiếm đánh chết. Bất quá dù vậy, Tiêu Lộ thông qua nội thị chi pháp, cũng đã biết chính mình chẳng những thương tới gần cốt, Ngũ Tạng Tạng phủ cũng nhận xung kích, bị nội thương. Huyết Thanh niên, chẳng cần biết ngươi là ai, đây hết hãy, ta sẽ gấp 10 hoàn trả đưa cho ngươi. Tiêu Lộ cho tới bây giờ không có nghĩ như thế giết một người, cái này Huyết Thanh niên, không có chút nào nguyên nhân, vừa thấy được Tiêu Lộ liền xuống tử thủ, hơn nữa mình và hắn cũng không có thù hận, nhưng mà cái này đã lệnh Tiêu Lộ cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Lần này, máu kia thanh niên không biết là nguyên nhân gì, vừa thấy mình liền ra tay với mình, cuối cùng càng đem hắn một kiếm bổ ra vách đá vạn trượng bên ngoài. Cũng may Dưới vực sâu là đi ngang qua 800 dặm Vân Mông Sơn Châu Giang, bằng không, tiêu lộ cơ thể cho dù cường hãn như tinh thiết sát luyện, cũng sẽ té đứt gân gãy xương, chết thảm tại chỗ. Từ vực sâu vạn trượng phía trên rớt xuống cái kia một cỗ xung lực thực sự quá cực lớn, ngay lúc đó tiêu lộ tuyệt đối khó có thể chịu đựng, nếu quả như thật nện trên mặt đất, hắn chẳng những gân cốt không thể chịu đựng lớn như vậy lực đạo, chính là ngũ tạng tạng phủ cũng muốn bị chấn động đến mức nát bấy. Cẳng tay đã bị người nhận về, lấy tấm ván gỗ cố định, thế là tiêu lộ liền vận khởi luyện thể chi thuật, an dưỡng tương thế. Dần dần, tiêu lộ thể nội liền ra dị hưởng, đó là một loại nhẹ lại trầm muộn tiếng ngõ gân cốt huyết nhục run rẩy ở giữa, khổng lồ sinh mệnh nguyên khí từ khí huyết bên trong thấu mà ra hướng về thương thế hội tụ mà đi. xương ngực bên trên vết rách lập tức lợi dụng mắt trần có thể thấy độ tại khỏi hẳn, xương cánh tay lộ chỗ, sinh mệnh nguyên khí hóa thành liều nhất đạo đạo sợi tơ hình dáng tia sáng, từ trong máu thị xuyên thấu mà ra, đem gãy xương quấn quanh. tinh khí hóa thi, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến vết thương, tụ cốt sinh cơ, hành khí lưu thông máu, gãy xương chỗ tích tụ ứ huyết lập tức liền từng tia bị buộc ra bên ngoài cơ thể tiêu lộ chỗ đau cảm giác đau biến mất dần. thanh lưu một dạng mát mẻ cảm giác chậm chậm thấm vào cơ bắp gân cốt bên trong, làm hắn có một loại không nói ra được thương xướng lấy cái này khỏi hàn độ, không ra 2 ngày, cánh tay của ta liền có thể động, đoán chừng trong vòng 5 ngày liền cũng có thể khỏi hẳn. Tiêu Lộ cảm ứng đến chỗ đau tình trạng, đã đối với mình thương thế đúng với ngực. Tục ngữ nói thương cân động cốt 100 ngày, đó chính là nói đả thương gân cốt, không mấy tháng trị liệu điều dưỡng, là khỏi hẳn không được. Nhưng mà Tiêu Lộ thân là thời đại thái cổ bất diệt thân thể, hơn nữa tu luyện là thời đại thượng cổ luyện thể thuật, thay máu hóa cốt, cơ thể chẳng những so với người bình thường cường hãn gấp trăm lần, trong máu thịt càng là ẩn chứa tràn ngập sinh cơ ngũ hành nguyên khí, cho dù là xương cánh tay lộn dạng này thương, cũng có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, gây xương tái sinh. Đoạn cân lại nối tiếp, khỏi hẳn tới. Không thể không nói, tiêu lộ thân thể sức hồi phục, thật là kinh người cực điểm, cái này có lẽ chính là thời đại thái cổ bất diệt thần thể ưu thế, chẳng những cơ thể cường hãn, chính là bị thương cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn. Độc cô thế ra thuyền lớn tại Châu Giang bến tàu này nghỉ dưỡng sức sau một đêm, tại mặt trời mọc thời điểm, liền lại đi ngang qua 800 dặm Vân Mông Sơn, cho dù là xuôi gió xuôi nước, hạo thiên thương thuyền thủy lớn, một ngày cũng chỉ có thể đi cái kia một hai trăm dặm, đương nhiên, đây cũng là bởi vì thuyền chỉ ở ban ngày gấp rút lên đường. Không có cái gì thuyền, dám ở buổi tối tại Vân Mông Sơn đoạn này Châu Giang bên trên đi bởi vì quá mức nguy hiểm. Vân Mông sơn một đoạn này đường thủy bãi nguy hiểm đá ngầm vô số, chính là tại ban ngày cũng có xúc giác nguy hiểm, ai còn sẽ ở buổi tối mạo hiểm gấp rút lên đường. Trong hai ngày sau đó, ngoại trừ có người làm đưa tới một ngày ba bữa bên ngoài, cũng không có những người khác đến đây quấy rầy tiêu lộ. Có lẽ là biết hắn tại chữa thương, chính là thân là tiêu lộ em gái độc cô thu ảnh cũng không có xuất hiện qua. Không có ai tới quấy rầy hắn vận công chữa thương, tiêu lộ đơn giản cầu còn không được, tự nhiên dành thời gian chữa thương. Bây giờ hai tay của hắn trên cẳng tay gãy xương, sớm đã khép lại, đã có thể động. Nếu như còn hoàn hảo hơn như lúc ban đầu mà nói nhưng là còn phải tiếp tục vận công mấy ngày lấy vô tận nguyên khí rèn luyện tân sinh cung sương khiến cho trở nên cùng trước đó vậy cứng rắn mới được. bất quá thông qua trên thuyền những người khác nói chuyện hiếm, tiêu lộ cũng biết độc cô thế gia cái này ba con thuyền lớn đại khái tình huống cùng cái này ba con thuyền lớn muốn đi chỗ lúc này tiêu lộ giật mình phát hiện độc cô thế gia đội tàu chỗ cần đến là phương nam vân mông sơn bên ngoài châu giang lối đi ra một cái tên là long thành trấn thành trấn. theo tiêu lộ thương thế dần dần khỏi hẳn, chẳng những là thực lực của hắn chính là hắn cái kia bén nhẹ linh cũng trở về phục đã tới chưa thụ thương thời điểm trình độ. trong hai ngày này tiêu lộ hơi lưu tâm một chút. Đem linh giác quyết tán đến trên thuyền, phát hiện hắn thân ở con này trên thuyền lớn, càng là chở khách có hơn trăm người. Mà trên thuyền đại đa số người đều động tác mạnh mẽ, trên thân ẩn hàm sát khí, rõ ràng cũng là một chút đánh nhau kinh nghiệm phong phú hộ vệ. Tiêu Lộ trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng một biết rõ ràng trên thuyền tình hình phía sau, liền không tiếp tục để ý ngoại giới động tĩnh, tự mình tu luyện đứng lên. Tới trạng vạng tối ngày thứ ba, Tiêu Lộ cơ thể đã cơ hồ liền muốn khỏi rồi, bất quá đúng lúc này, Tiêu Lộ cuối cùng lại một lần đột phá. 40 chương 40, ngự hư cảnh thời gian đổi mới. 2013 11 22 kể từ tại thành Dương Châu đột phá vào thoát phàm cựu trọng thiên sau đó tiêu lộ giai đoạn luyện thể đã sớm đạt đến đại thành giai đoạn lại thêm tiêu lộ sau đó cùng thanh niên thần bí xảy ra một hồi đại chiến sinh tử sau đó tiêu lộ tu vi đã tiến vào luyện thể viên mãn giai đoạn lần này máu kia thanh niên không hỏi thị phi liền truy sát tiêu lộ nhường tiêu lộ cựu tử nhất sinh khiến cho tiêu lộ lại một lần nữa cẳng ngộ sinh tử luân hồi ý nghĩa cuối cùng khiến cho tiêu lộ tiến lên giai tại không một lúc phía trước tiêu lộ đã trải qua từng trạng khảo nghiệm sinh tử đã sớm đạt đến cẳng ngộ sinh tử cảnh giới lại thêm trước đây không lâu bị đổi giết, bản thân bị trọng thương, mà lại là cực kỳ nguy hiểm kinh lịch, nhường tiêu lộ tâm cảnh lại một lần nữa đạt đến cẳng ngộ sinh tử cảnh giới, từ đó làm cho tiêu lộ cẳng ngộ đến ngự hư chi cảnh chân lý, cuối cùng tiêu lộ cảnh giới tăng lên. Kỳ thực, dù cho không có huyết thanh niên truy sát, qua một đoạn thời gian nữa tiêu lộ cũng sẽ tự động đột phá này mượn được ngự hư giai đoạn, dù sao tiêu lộ tích lũy thực sự quá thâm hậu. Võ giả, cùng người tu đạo khác biệt, người tu đạo chỉ cần cảm ngộ thiên địa tự nhiên, đạt đến một giai đoạn sau đó liền sẽ tự động tiến đến giai, võ giả cũng không phải dạng này, võ giả tu luyện chi gia khổ, là tu luyện đạo pháp không cách nào tự tượng. Võ giả sở dĩ có thể làm đến cùng giai vô địch, thậm chí là khiêu chiến vượt cấp, cũng không phải không có nguyên nhân. Võ giả muốn tiến giai, không chỉ cần phải cảm ngộ thiên địa tự nhiên quy luật, còn cần tích lũy số lớn kinh nghiệm, tích lũy càng thâm hậu, tiến giai lại càng dễ dàng. Chỉ có thâm hậu tích lũy mà không có đối với sinh tử ở giữa cảm ngộ, không cách nào lên cấp, mà cảm ngộ lại không có thâm hậu tích lũy, cũng giống như vậy. Đây chính là vì cái gì võ giả tu luyện so tu luyện đạo pháp chật vật nguyên nhân, rất nhiều võ giả buổi hồi tại một giai đoạn từ đầu đến cuối tiến giai không được, không phải là không có nguyên nhân, khuyết thiếu đại chiến sinh tử, ngươi liền không có loại kia cảm nộ bởi vậy thường nhân nói tới trong nhà kính đóa hoa là vĩnh viễn chưa trưởng thành đúng là loại ý tứ này võ giả cần kinh lịch tất cả lớn nhỏ đại chiến sinh tử dạng này mới có thể càng dễ càng ngộ, ở trong tá lót mãi mãi cũng không thể nào là một vị cường giả cường giả đầu tiên phải có một khỏa lòng cường giả tiên lộ nhiều trôn xương tại trên đường thành tiên đối thủ của ngươi rất nhiều rất nhiều không phải ngươi chết chính là hắn vong đây là không khả vi công sự thật tiêu lộ kể từ rời đi thái huyền môn đi linh hư động thiên rèn luyện sau đó vẫn chịu được lấy trong sinh tử uy hiếp mấy trận đại chiến sinh tử Sớm đã nhường tiêu lộ đối với sinh tử cảm ngộ đạt đến đại thành chi cảnh, lần này chữa thương sau đó, tiêu lộ đã chạm tới từ thoát phàm chi cảnh tiến vào ngự hư chi cảnh lớp bảng kia, chỉ cần vượt qua tầng này màng liền có thể trực tiếp tiến đến giai, bất quá, lúc này tiêu lộ cũng biết chính mình cũng không thể ở đây tiến đến giai, bởi vì tiêu lộ cảm giác đã, biết lần lên cấp động tĩnh có thể sẽ rất lớn, bởi vậy, tiêu lộ dự định rời đi đọc cô thế gia thương thuyền, đi tới một chỗ không người dừng rẫm đột phá. Nghĩ tới đây, tiêu lộ không có chút nào do dự, quyết định nên rời đi trước ở đây, chờ đột phá trở lại cùng độc cô thu ảnh cuốn truyện. Dù sao tiêu lộ cảm giác lần này tiến giai cùng dĩ vãng tấn cấp không giống nhau, tựa hồ có một chút không tốt sự hội phát sinh đồng dạng. Thông qua bén nhạy cảm giác, tiêu lộ đã biết độc cô thu ảnh vị trí, hắn đứng lên, hướng về độc cô thu ảnh vị trí đi đến. Dù sao đây là độc cô thế gia thương thuyền, hơn nữa tiêu lộ cùng độc cô thu ảnh từ nhỏ nhận biết, mình đương nhiên không thể không từ chia tay, như thế nào đi nữa đều phải cùng độc cô thu ảnh nói một tiếng mới rời khỏi. Lúc này, độc cô thu ảnh đang nhìn sách, nhìn thấy tiêu lộ đột nhiên xuất hiện tại tự mấy trước mặt lập tức giật nảy cả mình. Bất quá tại phát hiện người đến là tiêu lộ thời điểm mới không có kêu đi ra, vốn là độc cô thu ảnh đang nhìn sách trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, còn tưởng rằng là thích khách đâu, bất quá phát hiện là Tiêu Lộ thời điểm lập tức bắt đầu vui vẻ. "Đường nhỏ ca ca, sao ngươi lại tới đây đâu? Thế nào, thương thế đều tốt sao?" Độc Cô Thu ảnh hương cao thải liền nói. "Ân, tiểu Thu, thương thế của ta đã hoàn toàn bình phục, bất quá lần này trị liệu thương thế thời điểm hơi có nhận thấy, ta cảm giác mình muốn đột phá, lần này đột phá động tĩnh có thể có chút lớn, cho nên ta tới nơi này và ngươi cáo biệt, tìm một chỗ đột phá." Tiêu Lộ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra trong lòng mình ý nghĩ. "Đường nhỏ ca, ca ngươi muốn rời đi sao?" lúc này độc cô thu ảnh khi nghe đến liêu tiêu lộ nói phải ly khai sau đó không có thường ngày chấn định tự nhiên vội vàng nói không phải tiểu thu ngươi nghe ta nói ta chỉ nói là muốn tìm một chỗ đột phá mà thôi rồi cũng không phải muốn rời đi tiêu lộ nói hắn thực sự có chút buồn bực à chính mình chỉ là tìm địa phương tiến giai mà thôi đi cũng không phải một đi không trở lại như thế nào trước kia cái kiêm lịch ngậm gây sự lo lắng như vậy đâu khiến cho giống sinh ly tử biệt một dạng vậy ta đi chung với ngươi lần này ngươi cũng không thể tại bỏ lại ta độc cô thu ảnh suy tư một hồi cuối cùng đối với tiêu lộ nói thế nhưng là ngươi dạng này đi theo ta rời đi Những thứ này thường tuyển làm sao bây giờ a Tiêu lộ suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này có chút không thích hợp, liền hỏi. Haha, đường nhỏ ca ca, ngươi đây cũng không cần quản, lần này ta cũng không phải người phụ trách, ta chỉ là trốn ra được giải sầu mà thôi. Lại nói, lần này trốn ra được ta cũng không có suy nghĩ sớm như vậy trở về, cho nên, đường nhỏ ca ca, lần này ngươi nhất định muốn mang theo ta. Độc cô thu ảnh cười nói. Vậy chúng ta muốn làm sao cùng với các nàng nói à, dù sao người bên cạnh ngươi cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Tiêu lộ nói. Cái này dễ xử lý, đến lúc đó ta liền nói ta muốn đi theo ngươi đi thái huyền môn tu luyện một đoạn thời gian, như vậy các nàng liền không có ý kiến gì rồi. Độc Cô Thu Ảnh nghe được Tiêu Lộ giọng của, biết có hí kịch, rất là cao hứng nói: "Hảo, không có vấn đề, liền mang theo ngươi đi." Tiêu Lộ cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho Độc Cô Thu Ảnh đi theo mình tại bên ngoài rèn luyện cũng coi như là một cái lựa chọn tốt. Chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều, Tiêu Lộ cùng Độc Cô Thu Ảnh cùng lưu thúc bọn người nói rồi một lần sau đó rất nhanh hai người rời đi Độc Cô Thế gia thương thuyền. 6. Thời gian trôi mau, 7 ngày trôi qua, Tại mười vạn đại sơn một chỗ trong rừng rậm, đống nhiên ở giữa, nguyên lai tinh không vạn lý trên bầu trời, mây đen áp đỉnh, sấm sét vang rội. Giống. Đột nhiên, tại mật lâm thâm thử một nơi nào đó, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, thật lớn âm thanh, cả trên trời phích lịch lôi minh đều ở đây trong chốc lát thu tới. Quân quân sóng âm, ở trong tiên địa Hạo Đãng, lập tức, cái kia truyền ra kinh thiên gào thét chỗ, lóe ra vô số chói mắt sấm sét, vô tận sấm sét bao phủ một phương tiên địa. Âm âm sáu. giữa thiên địa ngân xà vũ, sinh sinh tiếng sấm, làm thiên địa hư không đều ở đây chấn động, phương viên mấy trăm trượng bãi cỏ Tất cả đều bị tuân ra sấm sét, đốt trở thành đất khô cằn. Một tiếng giống kia gọi còn tại giữa thiên địa vang vọng, đoàn kia đột nhiên bạo, ba phủ mấy trăm trượng hư không sấm sét, lại đột nhiên co lại nhanh chóng trở về. Ngàn vạn sấm sét, tất cả đều chui vào một bóng người phía trên, từng đạo chói mắt dòng điện ở nơi này, người toàn thân trên dưới run tẩu. sau một khắc, người này phảng phất hóa thành liêu nhất đạo to lớn sấm sét, phóng lên trời. Ha ha sáu. cuối cùng đột phá. Người kia trực tiếp vượt qua đến rồi trong cao không, điên cuồng cười to, phất tay, từng đạo to như tay em bé một dạng sấm sét lập tức hướng tay mà ra, xé rách hư không bắn nhanh ra mấy chục trượng mới tiêu tán ở bên trong hư không ngũ hành hỗn độn thần vực mở người kia hai tay tách ra ông một tiếng một tiếng thanh thúi lôi minh thẳng lên cửu thiên một cỗ cường đại thiên địa linh khí từ trên người hắn thấu mà ra sông thẳng lưu đấu tại ngũ sắc khí mang bên trong năm đạo màu sắc bất đồng linh khí thẳng trụ ngưng nhẹ ra mỗi một đạo thẳng trụ đều lộ ra đáng sợ sóng linh khí tạo thành năm cái màu sắc bất đồng hư không thế giới một dạng kim Mộc thủy hỏa thổ phảng phất năm cái giống như hỗn độn mông lung thế giới tại người kia quanh người xoay tròn đây cũng không phải là một cái linh khí tạo thành trang mà là Ngũ Hành diễn hóa thành hỗn độn chảng vực, mỗi một cái chảng vực bao phủ một phương hư không, mà cá nhân liền chỗ thân tại Ngũ phương hư không trung lường, giống như nắm trong tay ngũ hành thế giới. Năm cái mịt mù tiểu chảng vực bên trong, có thể gặp được từng đạo sớm xét thỉnh thoảng đang ngẫy hiện, ngũ hành sức mạnh mang tới một chút xíu lôi điện chi lực. Lúc này thân ảnh của hắn hướng phía dưới chậm chậm hạ xuống, rơi xuống mặt đất thời điểm, năm đạo vô song thiên địa linh khí từ Ngũ phương hư không thế giới bên trong bắn ra, ngang dọc mấy trăm trượng, tại trên cỏ, lưu lại năm đạo đáng sợ linh khí phong bạo. Đùng đùng sáu, một chút một cái tiếng vô tay từ đằng xa truyền đến một người mặc tử y tuyệt mị thiếu nữ từ đằng xa chậm rãi mà đến, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng mà chỉ là mấy bước bước ra, tên kia giống như tiên tử, không mang theo một tia phàm trần hơi thở xuất trần thiếu nữ cũng đã đi tới trước người người kia. đường nhỏ ca ca quá tốt rồi, lần này ngươi cuối cùng được phá, chúc mừng. thiếu nữ áo tím thanh em trong trẻo em hay. tiểu thu, đa tạ. người kia nói chỉ là một câu nói tia, ba liệt một tiếng, phảng phất có đồ vật gì đột nhiên tiếng vỡ nát từ tay của người kia bên trên truyền ra. sau đó một đoàn thanh quang tử trong tay người kia bạo mà ra, trong nháy mắt đem người kia bao phủ lại bên trong hư không một hồi kịch nước chấn động sau một khắc chói mắt thanh quang liền trong nháy mắt biến mất ở trong hư không người kia cũng theo thanh quang tiêu tan mà biến mất ở tại chỗ bên trong hư không chỉ là truyền đến một câu nói rời đi thương thuyền đã lâu như vậy chúng ta là thời điểm cần phải trở về tiểu thư chúng ta xem lần này của người nào tốc độ nhanh thứ nhất trở lại trên thương thuyền đường nhỏ ca ca chờ ta một chút ta không được a người đây là chơi xấu thiếu nữ áo tím giậm chân phát hiện cũng không có bất kỳ đáp lại hết sức bất mãn ra hỏa này chạy thật nhanh thiếu nữ áo tím không khỏi khe dứt mình lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì trên mặt phun lên lúc thì đỏ choáng, sau đó nàng cũng bóp nát trong tay một đạo ngọc phủ, một đoàn thanh quang cũng sắp nàng bảo phủ, sau đó thanh quang lóe lên mất, thiếu nữ áo tím thân ảnh cũng hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc này, dọc cô thế ra thương thuyền bên trong, trời chiều tây chiếu, Tiêu Lộ xếp bằng ở thương thuyền gian phòng trên giường, tại 10 vạn đại sơn trong rừng rậm mười mấy ngày tu luyện, chẳng những trị liệu liêu tiêu Lộ thể nội ẩn nút nội thương, còn lệnh Tiêu Lộ tu vi lên một cái mới bậc thang, tiến vào ngự hư nhất trọng thiên chi cảnh. 41 chương 40, ngự hư nhất cảnh thời gian đổi mới, 20131122 kể từ tại Thành Dương Châu đột phá vào thoát phàm cửu trọng thiên sau đó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 Tại Mười Vạn Đại Sơn trong rừng rậm mười mấy ngày tu luyện, chẳng những trị liệu liêu tiêu lộ thể nội ẩn nút nội lương, còn lệnh tiêu lộ tu vi lên một cái mới bậc thăng, tiến vào ngự hư nhất trọng thiên chi cảnh. 42 chương 42, phong hàng thời gian đổi mới, 20131122 tại tiêu lộ từ thoát phàm giai đoạn đột phá vào đến ngự hư giai đoạn, tiêu lộ đã có thể nói trở thành một cái chân chính võ giả, cần độ lôi kiếp. Đi qua sấm xét tẩy lễ, chẳng những tương tiêu lộ nhục thân rèn luyện phải càng thêm cường đại, đối với hắn tâm cảnh cũng là một loại tu luyện, thần trí của hắn ngưng luyện rất nhiều, linh giác thêm một bước trở nên mạnh mẽ. Hắn thành công đột phá tu luyện vất che. Tu vi từ thoát phàm cửu trọng thiên đỉnh phong, đột phá đến ngự hư giai đoạn, trực tiếp tiến vào ngự hư một trọng thiên chi cảnh, nhất là bắt nguồn từ tinh thần tầm thứ tu luyện, nhường hắn có cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn cản ngộ. Đương nhiên, đối với thân thể rèn luyện là thường nhân không cách nào tưởng tượng, lôi điện chi lực giống như lưỡi đao một dạng tại máu thịt bên trong, tại trong xương cốt không ngừng xung kích, độ lôi kiếp thời điểm, lôi điện chi lực tại phá hư tiêu lộ cơ thể, mà tiêu lộ thể nội ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh nguyên khí, nhưng là tại chữa trị tiêu lộ bị lôi điện chi lực phá hủy thương thế, tiêu lộ cơ thể đã trải qua phá hư, trùng sinh, phá hư, trùng sinh sáu, như thế trăng đánh gãy lặp đi lặp lại. Phán phất một khối thần thiết trải qua thiên truy bách luyện đồng dạng, trừ đi cặn bã, lưu lại tinh hoa. Huyết nhục gân cốt càng thêm ngưng luyện, càng thêm bền bỉ. Huyết nhục chi khu phán phất thật sự trải qua một phen trùng sinh vậy thối biến, tiêu lộ nhục thân tại hướng về bất diệt chi cảnh đi tới. Nếu như có thể từ đầu đến cuối dạng này tu luyện, tiêu lộ nhục thân liền sẽ trở thành đáng mặt nhục thân pháp bảo. Nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới cực hạn, không cần nói trực tiếp chống lại thần binh lợi nhận, chính là cùng trong truyền thuyết đế hoàng chi minh, cực đạo đế binh đối địch cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Đây cũng không phải là khuyết đại, thân thể không ngừng thối biến, cuối cùng đều sẽ bị tiêu lộ luyện thành mạnh đại vô bị võ giả bất diệt thần thể. Đến lúc đó, hắn trở thành một cái vô địch võ giả. Lại thêm Tiêu Lộ thân là thời đại thái cổ bất diệt thần thể loại này thể chất đặc biệt, Tiêu Lộ có lòng tin có thể một mực duy trì cùng giai vô địch thần thoại. Hắn hy vọng lớn nhất đó là có thể đánh vỡ thời đại thái cổ phía sau gông xiềng, nhường thời đại thái cổ vô địch bất diệt thần thể tái hiện tại thế gian. Tiêu Lộ tin tưởng, lấy mình bây giờ thực lực, gặp phải Ngự Hư năm, Lục Trọng Thiên cao thủ, hắn sẽ có rất lớn phần thắng, sớm xét tẩy lễ, làm hắn tinh thần cùng nhục thân tiến hành một lần thăng hoa, cho dù Tiêu Lộ bây giờ chỉ là Ngự Hư một trọng thiên chi cảnh, cũng đủ để cùng khác ngự hư cấp bậc năm, lục trọng thiên cấp bậc cao thủ chống lại, vậy đồng cấp cao thủ đã nhiều không phải là đối thủ của hắn. đương nhiên, trên đời cũng không khuyết thiếu thiên tài, một số người không thể theo lẽ thường để cân nhắc, giống như lưu giai mở dạng, tuổi còn nhỏ tu vi đã đến ngự hư bắt trọng thiên đỉnh phong. một thân tu vi tại trẻ tuổi một đời cũng là hết sức ít gặp. tuy lưu giai thân là tiên thiên đạo thể, được trời ưu ái, có tu vi như vậy là chuyện hết sức bình thường. nhưng mà tiêu lộ tuyệt đối có lý do tin tưởng, giống lưu giai dạng này thiên tài tu sĩ, giới tu luyện bên trong tuyệt đối không thiếu, đối thủ như vậy sẽ là dị đáng sợ kinh địch địch. Tiêu Lộ mình cũng biết, chính mình phải đi con đường còn dài đằng đẵng, ngự hư chi cảnh cảnh giới sau đó, còn có bản thần, đại năng, tam đạo, nhập thánh, đế hoàng năm đại cảnh giới, nếu như muốn chân chính khám phá cửa ải sinh tử, hắn còn muốn cần sông qua từng đạo lại trời. Lại nói, từ thời đại thái cổ sau đó liền không có xuất hiện qua đế hoàng cấp bậc cao thủ, giống như đế hoàng cấp bậc cao thủ toàn bộ đều trong vòng một đêm biến mất, đây là một cái thiên cổ chi mê, đến nay vẫn không có người biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, thế gian rốt cuộc là không tồn tại tiên, mọi người cũng không có từ khảo chứng, tiên là một loại dạng gì tồn tại, cũng là một điều bí ẩn. Tiêu lộ từ nhỏ đối với giới tu luyện tiếp xúc không nhiều, lại thêm bây giờ người đều không rõ ràng, đến cùng như thế nào mới có thể đủ giải sinh không lão, chỉ biết là sau khi thành tiên liền có thể trường sinh bất lão, thế nhưng là, tiên rốt cuộc là cái gì? Nhưng không ai biết. Không chỉ như thế, đế hoàng cấp bậc đến cùng có dạng gì thần thông, cũng không người nào biết. Khi màn đêm buông xuống, tinh thần bắt đầu ở thiên vũ thoáng hiện thời điểm, tiêu lộ từ gian phòng trên giường vươn người đứng dậy, hướng về thương thuyền đại sảnh độc cô thu ảnh bọn người vị trí đi đến, biến mất ở trong phòng trong cơ thể trôi này màu đen long thương thần binh nhận chứa sát khí đã sớm bị thiên lôi chi lực sụa tan lúc này tiêu lộ tu vi chẳng những hoàn toàn khôi phục lại còn nhân họa đắc phúc đột phá đến ngựa hư một trọng thiên chi cảnh tu vi để cao nhưng tiêu lộ cũng không ngồi yên nữa trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cho rằng có thủ không báo không phải là quân tử chúng chi tiêu lộ tự hỏi chính mình cũng không phải là quân tử hắn là một cái khoai y ân kiệu tuyệt không dây dưa giải dòng nhân hắn quyết định muốn xuất phát tiến vào 10 vạn đại sơn tìm kiếm máu kia thanh niên tuy mình bây giờ còn không phải huyết thanh niên đối thủ nhưng mà tiêu lộ cảm thấy mình rất có tất yếu trước tiên đánh tra rõ ràng huyết thanh niên nội tình Quân tử báo thủ 10 năm không mượn. Hơn nữa, Tiêu Lộ lần này tiến vào 10 vạn đại sơn mục đích chủ yếu cũng không tại này, hắn là muốn đi vào tìm kiếm Tuyết Bạch tiểu thú. Lúc đó Tiêu Lộ bởi vì tình huống khẩn cấp, vì không để Tuyết Bạch tiểu thú đi theo mình đã bị liên lụy, Tiêu Lộ đem Tuyết Bạch tiểu thú đặt ở 10 vạn đại sơn chi bên trong một chỗ rừng rậm, hy vọng Tuyết Bạch tiểu thú năng đủ đạo thoát huyết thanh niên truy sát. Bây giờ, Tiêu Lộ khỏi bệnh, cảm thấy mình là thời điểm tiến vào 10 vạn đại sơn tìm kiếm Tuyết Bạch tiểu thú. Thế là, Tiêu Lộ tìm được Độc Cô Thu ảnh, hướng nàng nói rõ ý nghĩ của mình, sau đó vừa đeo lấy Độc Cô Thu ảnh rời đi độc cô thế gia thương thuyền xuống về 10 vạn Đại Sơn tiến phát. Ba ngày sau một cái sáng sớm, Tiêu Lộ cùng Độc Cô Thu Ảnh hai người cùng nhau xuất hiện ở khoảng cách 10 vạn Đại Sơn gần nhất vạn thú thành ngoài cửa thành. Đương nhiên hắn cũng không phải lấy diện mục chân thật xuất hiện, lấy hắn tu vi hiện tại, có thể khống chế toàn thần cao thấp cơ bắp xương cốt, thay đổi hình dáng tướng mạo, không phải là một bữa ăn sáng, chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, thân là bất hủ gia tộc Độc Cô thế gia chắc chắn cũng có dạng này bị pháp, bởi vậy, Độc Cô Thu Ảnh cũng cùng Tiêu Lộ nhất dạng cải biến dung mạo của mình. Thay đổi hình dáng tướng mạo sau đó, bây giờ Tiêu Lộ đã biến thành một người mặc xám trắng quần áo Giáng người thon gầy, bề ngoài xấu xí, sau lưng có lấy một thanh cổ kiếm kiếm tu chi sĩ. Trôi này cổ kiếm, hay là hỏi độc cô tu ảnh một tới, cổ kiếm kiểu dáng cổ phác, trên vỏ kiếm khắc cổ xưa hoa văn, mặc dù không là cái gì thần binh lợi khí, nhưng cũng là một thanh hiếm có trường kiếm. Mà độc cô thu ảnh vẫn là như cũ, người mặc trang phục màu tím, hóa thân thành một cái thiếu nữ áo tím. Lúc này Tiêu Lộ Tu Vi đã tiến nhập ngự hư chi cảnh, nhưng mà vì không để người hưu tâm phát hiện, hắn đem tu vi áp chế ở thoát phàm thất trọng thiên cảnh giới, từ Tiêu Lộ trên thân phóng ra ngoại khí tức đến xem, nếu như không phải cảnh giới bản thần cao thủ tuyệt thế, tuyệt khó lấy nhìn ra hắn chân thật tu vi, mà độc cô thu ảnh cũng cải biến tu vi của mình hạ thấp thoát phạm bảy trọng thiên chi cảnh. phải biết độc cô thu ảnh thân là bất hủ gia tộc độc cô thế gia gia chủ chi nữ, thiên phú của nàng mặc dù không bằng lưu dai, nhưng mà cũng là nhân tuyển tốt nhất. bây giờ tu vi của nàng so tiêu lộ còn cao hơn, đã sớm đạt đến ngựa hư 6 trọng thiên chi cảnh, tại thái huyền trong môn phái cũng có thể làm một gã trưởng lão. tu vi như vậy tại trẻ tuổi một đời cũng là chỉ có ít. đương nhiên, độc cô thế gia còn có một vị càng thêm biến thái tồn tại, đó chính là độc cô thu ảnh đại ca độc cô hải mẫn. tục truyền. Độc Cô Hải Mẫn sớm đã tại ngự hư cựu trọng thiên đỉnh phong rất lâu, bây giờ nói không chắc đã tiến vào bán thần chi cảnh, nhưng mà ai cũng không biết hắn đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. liền xem như Độc Cô thu ảnh cũng không tin tưởng, bởi vì Độc Cô Hải Mẫn đã rất lâu không có xuất thủ qua. Tiêu Lộ có dự cảm, chính mình trên đường thành tiên nhất định sẽ cùng Độc Cô Hải Mẫn một trận chiến, đây là không tránh được miễn. Bất quá những thứ này còn lời lúc quá sớm. Nam Hoang mười vạn đại sơn là một cái đặc biệt chỗ, mặc dù là thuộc về nước sở chi địa, nhưng mà ở đây lại thiếu khuyết dân cư, bởi vì nơi này là yếu tố thế giới. Tại 10 vạn đại sơn chi bên trong, mới có thể ở rất nhiều yêu thú, đây là yêu thú vương quốc. Lúc này, Tiêu Lộ cùng Độc Cô Thu Ảnh hai người đã rời đi vạn thú thành, xuất hiện ở nam hoang 10 vạn đại sơn chi bên trong một chỗ nguyên thủy trong rừng sâu. Tiến vào 10 vạn đại sơn cách này đã qua nửa tháng, nửa tháng này tới, Tiêu Lộ nhất thẳng tại nguyên thủy trong rừng sâu đi tới, hy vọng bản thân có thể tìm được Tuyết Bạch tiểu thú, thế nhưng là vẫn không có Tuyết Bạch tiểu thú tin tức, cái này khiến Tiêu Lộ trong lòng mười phần lo lắng. Cùng lúc đó, tại 10 vạn đại sơn chỗ sâu một chỗ vô cùng âm trầm trong rừng sâu, mây đen bao phủ tại rừng sâu bầu trời, lại không có nửa điểm giọt mưa rơi xuống. Tiến vào rừng sâu cây rừng ở giữa phía sau đưa tay không thấy được năm ngón, phương xa vô tận sơn lâm đều sáp nhập vào trong bóng tối, cũng lại thấy không rõ một chút cảnh vật. Nhưng mà, ở cái địa phương này, lại có được khiến người sợ hãi sức mạnh, chỉ thấy rừng sâu bốn phương tám hướng đều vây quanh số lớn không biết tên yêu thú, nếu như tiêu lộ ở chỗ này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, tiêu lộ nhất thẳng tìm kiếm Tuyết Bạch tiểu thú ngay ở chỗ này. Có ít người cho dù đứng tại trong biển người, cũng sẽ lộ ra không giống bình thường, sẽ hấp dẫn vạn chúng ánh mắt. Đang trồng tình trạng tại động vật bên trong đồng dạ áp dụng, ngay tại số lớn yêu thú bên trong, một cái bao nhung nhung tiểu gia hỏa giống như trắng đoán không vết tuyết quả cầu nhung đồng dạng, bộc lộ ra một cô không nói ra được linh tính, giống một cái nhỏ lá hổ, lại giống một cái nhỏ sư tử, càng giống một con nghèo nhỏ, bất quá so với chúng nó đều phải xinh đẹp nhiều lắm, rối bù màu trắng lông dài, trắng như tuyết nuốt thuận, trắng đoán không vết, đồng thời như chủ đoạn đồng dạng ánh sáng, lập loè ánh sáng màu nhũ bạch, nó bất quá nửa thước bao dài, nhưng lại tràn đầy linh tính, một đôi mắt to như ngọc thạch đen sáng tỏ, cùng trắng như tuyết cơ thể tạo thành chênh lệch rõ ràng, mỗi lần chớp động đều chớp chớp, tràn đầy linh khí. bây giờ nó đang nằm co ro trên mặt đất, thế mà vô cùng nhân tính, một đôi sáng ngợi mắt to đang làm bộ đáng thương nhìn xung quanh đám yêu thú, một cái trắng như tuyết móng đuôi nhỏ đang đặt ở bên miệng, dường như đang hút vào, giống như là một cái đói bụng lắm tiểu hải tử. Con này tràn đầy linh tính tuyết bạch tiểu thú, cứ việc không có tản mát ra cường đại gì khí tức, nhưng mà, ở một bên tất cả yêu thú đều run run hiền hách, nhìn xem khả ai tuyết bạch tiểu thú, một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này, tuyết bạch tiểu thú giống như là yêu thú bên trong vương giả đồng dạng, rất nhiều yêu thú bên trong rương rương tự đắc. Mặc dù nhỏ ra hỏa bị vạn thú như trên tân vậy vây quanh, nhưng mà tiểu gia hỏa lúc này lại cho người ta một loại mười phần thương tâm cảm giác, giống như là đã mất đi trí thần một dạng. "Yĩ nha nha 6. Tiểu gia hỏa phát ra âm thanh, căn bản vốn không giống thú loại, như học ngữ đứa trẻ sơ sinh vậy, SA không ngừng, 10 phần 1 cái mới vừa sinh ra đứa trẻ sơ sinh vậy. Bất quá, nếu như cẩn thận nghe có thể nghe ra tiểu gia hỏa nói tới hàng nghĩa đó chính là tiêu lộ. 43 chương 43, liệt hỏa đề cử cựu giới chúa tể thời gian đổi mới, 2013 11 23 tiêu lộ cũng không biết, tại hắn biến mất đoạn thời gian này, tiểu gia hỏa vậy mà tiến đến dai bây giờ tiểu gia hỏa đã không còn giống như kiểu trước đây chỉ có thể i a i a lên không ngừng. Kể từ tiến giang sau đó, Tiểu Gia Hỏa đã có thể miệng nói tiếng người, chỉ là tiểu Gia Hỏa còn không biết được loài người lời nói, chỉ có thể gọi tiêu lộ tên. 6. Hôm nay, tiêu lộ cùng độc cô thu ảnh tiến vào 10 vạn đại sơn đã qua một tháng, trong một tháng này, tiêu lộ nhất thẳng đang điên cuồng tìm kiếm lấy tiểu Gia Hỏa, thế nhưng là vẫn luôn không có tiểu Gia Hỏa tin tức, cái này khiến tiêu lộ trong lòng lo lắng không thôi. Kể từ tiến vào 10 vạn đại sơn tìm kiếm tiểu Gia Hỏa, tiêu lộ cùng độc cô thu ảnh một mực cẩn thận từng ly từng tí, dù sao tại 10 vạn đại sơn chi bên trong thực sự có quá cường đại yêu thú, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngắn ngủi tại 10 vạn đại sơn ngoại vi trú lưu một cái thời gian. Tiêu Lộ liền rời đi ngoại vi mang theo Độc Cô Thu Ảnh hướng về chỗ sâu đi đến. Hôm nay, hai người tới 10 vạn đại sơn chi bên trong một chỗ phá phế kiến trúc khu ngoại vi. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tiêu Lộ cùng Độc Cô Thu Ảnh còn cảm giác kinh ngạc, không cẩn thận suy nghĩ sau đó cũng liền bình thường trở lại, từ thời đại thái cổ đến hiện nay xảy ra rất nhiều chuyện, tại 10 vạn đại sơn chi bên trong tồn tại phế tích cũng là bình thường. Tiêu Lộ cùng Độc Cô Thu Ảnh hai người tại ngoài phế tích vây bồi hồi một hồi sau đó, bởi vì Tiêu Lộ tựa hồ cảm nhận được tiểu gia hỏa khí tức, thương lượng một hồi sau đó, hai người cuối cùng cẩn thận đi vào cái kia phiến phế kiến trúc khu tiến vào cái kia phiến tàn phá kiến trúc khu sau đó, Tiêu Lộ cùng Độc Cô Thu ảnh cảm giác mình tựa hồ tiến nhập một thế giới khác. Ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời một vầng minh một treo, phá lệ khiết sáng tỏ. Đồng thời cách đó không xa trong rừng hoa quế nở phá lệ rực rỡ. Hai người đi ở dưới đêm trăng, đường đất hai bên cây quế hoa bên trên, trong suốt hoa quế từng chồi. Tiêu Lộ cùng Độc Cô Thu ảnh phản phất lần nữa người thấy trận kia trận thấm vào ruột gan hương thơm, cảm giác hết sức cấm áp. Bất quá, mặc dù đang ở đây cảnh sắc nghi nhân, nhưng mà Tiêu Lộ không dám kinh thường bởi vì nơi này là mười vạn đại sơn chi bên trong. Bởi vậy, hai người vừa đi Một bên cẩn thận từng ly từng tí, ở đây thực sự khiến người ta cảm thấy có điểm quái dị. Đúng lúc này, Tiêu Lộ chợt thấy một đạo bạch quang, tại dưới ánh trăng như nước, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xông về ngoài phế tích bên cạnh, tiếp lấy một mực ra bên ngoài chạy như bay, Tiêu Lộ giật nảy cả mình, vội vàng mang theo độc cô thu ảnh đổi kịp đạo bạch quang kia, bởi vì hắn cảm giác đạo bạch quang kia cùng tiểu gia hỏa có quan hệ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lộ nhìn thấy bạch quang đi tới Liêu Tiêu Lộ trước đây bị vết thanh niên truy sát suýt chút nữa không liều mạng mà tỏa kia trên vách đá. Sau đó, Tiêu Lộ nghe được như có như không tiếng nào. Tiêu Lộ giật nảy cả mình, Vội vàng sông về nói đó đi. Bên bờ vực, một cái thú nhỏ trắng như tuyết, làm bộ đáng thương xách theo một cái to lớn rọ trúc tử. Bên trong bày đầy ăn uống cùng ngọn đến. Nó khóc đốt đến. Sau đó lại đem tất cả ăn uống bày tại tử thành phía trước. Tiêu Lộ nhìn thấy đây hết thảy, bỗng nhiên có một cô hế ẩm cảm giác. Những cái kia cũng là hắn thích ăn đồ vật. Vật nhỏ lại còn nhớ, lại tại đêm trăng tròn muộn tế bái. Cái này khiến hắn vô cùng xúc động. Màu trắng ánh trăng chiếu tại bên bờ vực, hình đơn ảnh cô. Nó bi thương mà lộ vẻ vô cùng đáng thương, nhỏ yếu thân thể đang không ngừng rung động, đó là nó tại nước nở. Nghiêm túc đốt đến bày ra bên trên những cái tia tiêu lộ yêu thích ăn uống nó trong mắt to tràn đầy vẻ mở miệng ia ia sáu tuyết bạch tiểu thú thương tâm khóc trong mắt to chứa đầy nước mắt lông mi thật dài mỗi một chút động trong suốt giọt nước mắt liền sẽ dì dào lăn xuống xuống nó cùng đi qua so sánh không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũ bất quá dài một thước tựa hồ vĩnh viễn chưa trưởng thành toàn thân trắng như tuyết như ngọc lập loè sáng bóng trong suốt có thể nói trung thiên địa chi linh nhưng bây giờ tiểu gia hỏa điểm đạm đáng yêu như ngọc thạch đen trong mắt to nước mắt thành song thành đôi rơi xuống thương tâm nước nở giống như là một cái đã mất đi thân nhân đáng thương tiểu cô nhi đồng dạng a một bên rơi lệ, Xông lên lấy đáy vực khẽ gọi, "Tiêu." Hôm nay, Quy Lai hề thời khắc này tuyết bạch tiểu thú, rất làm người thấy chua xót, như cái bị vứt bỏ hài tử đồng dạng, An Tĩnh ngồi ở bên trên rơi lệ, thân thể lại như thế nhỏ yếu. Bên cạnh giỏ trúc đều so với nó lớn hơn rất nhiều, lộ vẻ như vậy chợt và cô đơn. Nó dường như đang hồi ức chuyện cũ, ngắm nhìn đáy vực, nước mắt vô thành vô tức chảy xuống. Ngẫu nhiên thì thảo khẽ gọi lấy, "Tiêu Lộ." Hôm nay, Quy Lai hề non nớt huyết âm, tại bên bờ vực nhẹ nhàng lượn lờ. Tại dưới trăng đêm phá lệ bị thường, Phương xa cây quế khẽ đung đưa, rơi xuống dưới một cánh hoa, giống như là lệ vũ đang vương xuống. Tiêu lộ mặc dù là thiết huyết vô tình, nhưng nhìn đến thú nhỏ như thế, vẫn như cũ có một câu nghị rơi lệ cảm giác. Làm bộ đáng thương vật nhỏ nhường hắn trái tim dâng lên từng trận chua xót cảm giác. Mà tại Tiêu lộ bên người độc cô thu ảnh sớm đã lệ rơi đầy mặt, nếu không phải là Tiêu lộ giữ chặt nàng, chỉ sợ nàng sớm đã đi ra ngoài ôm tiểu tử. Đây là phái nữ bệnh trùng, nhìn thấy tiểu gia hỏa thê lương như vậy, làm người thấy chỗ sót. Nhưng mà Tiêu lộ cùng độc cô thu ảnh cũng không có lập tức mặt. Bởi vì Tiêu Lộ cảm ứng được hơn 10 người làm thành hình quạt đang từ từ hướng về Tiểu Gia Hỏa tới gần. Tựa Hồ muốn đối với Tiểu Gia Hỏa bất lợi. Đây tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu Gia Hỏa bây giờ vẻ mặt hốt hoảng rất dễ dàng bị đánh lên tay. Tiêu Lộ căn dặn độc cô thu ảnh ở đây bảo vệ tốt Tiểu Gia Hỏa, tiếp tục chính mình giống như là như quỷ mị, xuất hiện ở cái kia mười mấy danh tu sĩ sau lưng, chuẩn bị động đỉnh nhất kích. "Ý -a, A ta không có cha mẹ không có người thân, người cũng cách ta đi. Nhiều năm như vậy, ta rất nhớ ngươi tuyết bạch tiểu thú tựa Hồ tình khó khăn tự chế. Nhịn không được khóc giống lên. Nước mắt mơ hồ cặp mắt của nó ngồi ở cùng nó cái kia nhỏ yếu thân thể đồng dạng cao ngọn đến phía trước, thì thao khẽ gọi lấy, tiêu lộ, hôm nay quy lai hể, ta muốn gặp ngươi tuyết bạch tiểu thú ô ô khóc lớn cuối cùng vậy mà nằm bên trên, Có lại thân thể lộ ra yếu đuối và đáng thương, nước mắt đem mặt đều làm ướt một mảng lớn, Ê a, ô ô cái kia mười mấy người thành hình quạt chậm rãi tiếp cận, muốn nắm cơ hội này tiến lên tập sát thú nhỏ, mà tiêu lộ cũng tại lúc này động, muốn như thế đối phó tiểu gia hỏa đối với tiêu lộ tới nói không thể chịu đựng, hắn hóa thành một vệ kim quang vọt tới những thứ này tập sát ở giữa, muốn động dụng ngũ hành tuyệt sát toàn diện bọn hắn nhưng còn có nhanh hơn hắn, bỗng nhiên ở giữa, một đạo màn ánh sáng bảy màu giống như ngân hà chút xuống phía dưới cựu trọng thiên đồng dạng, nghìn đạo hào quang vạn đạo thủy thải phô thiên cái địa, bao phủ xuống, tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa, phảng phất quán thông liếu thiên thượng nhân ở giữa. Tiêu lộ giật mình phát hiện, cái này lại là Tuyết Bạch tiểu thú vung ra tới. Mặc dù có giúp ở bên trên thu thiết nhưng mà nó căn bản không có mất đi lòng cảnh giác, hết thảy trung quanh phảng phất đều ở nó trong khống chế. Vẹn vẹn cũng không quay đầu lại huy ra một cái, thất thải quang mang liền hạo lãng tại cả mảnh trời ở giữa. Vùng thế giới này mỗi một tấc không gian đều bị bao phủ, trong nháy mắt cầm giữ tất cả mọi người thần thông như thế so với trước kia cũng không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần, mà ở cái này ngắn ngủi quá trình bên trong tuyết bạch tiểu thú đã từng trong chốc lát đã biến thành kim sắc giống như hoàng kim chú tâm điêu khắc thành đồng dạng, phía sau lại biến hóa đến rồi mã não xanh vậy thúy bích sắc đương nhiên cũng vẹn vẹn lóe lên một cái mà thôi, cuối cùng lại biến hóa đến rồi màu tuyết trắng, bao quát tiêu lộ ở bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động, khó mà chuyển động một chút, sau đó bị một cỗ lực lượng khổng lồ sốc, mười mấy đầu không gian đạo không vô tức ở giữa xuất hiện, đám người toàn bộ bị ném liêu tiến đi, bao quát tiêu lộ ở bên trong chỗ hữu nhân đô cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó ngã ra không gian đường hầm tiến vào một tòa tràn ngập vô tận khí tức tử vong cùng cảm giác đè nén cổ lao trong thành lớn, chỗ hữu nhân đô bị kha kha ném vào trong tòa cổ thành này, tính cả tiêu lộ ở bên trong không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, ngoại trừ cách tiêu lộ tương đối xa độc cô thu ảnh bên ngoài. Cùng lúc đó, một đạo chói mắt bạch mang phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm, giống như một đầu dài cầu vòng giống như bay về phương xa, như có như không tiếng khóc dần dần biến mất. Tuyết bạch tiểu thú tướng đám người ném vào tòa này không biết tên cổ thành đồng thời, mình cũng rời đi bên vách núi, bị đánh rơi cổ thành hơn 10 người nhân loại tu sĩ, phẫn nộ và sợ hãi, tất cả đều tại đem hết khả năng muốn trốn ra này tuyệt thế hung điện, mà tiêu lộ nhưng là khóc cười không thôi, chính mình thật vất vả hiện tiểu gia hỏa, lại dạng này bỏ lỡ, bị tiểu gia hỏa bỏ lỡ coi như đánh lén, cùng một chỗ ném vào tòa này không biết tên trong cổ thành, bất quá nhìn thấy nó đến nay vẫn như cũ bình yên vô sự, tiêu lộ liền triệt để yên lòng. qua nhiều năm như vậy chưa nờ dê học tiểu gia hỏa hẳn là một mực rất cẩn thận, tất nhiên tiểu thu tại bên ngoài hẳn là sẽ tìm được tiểu gia hỏa chứng minh hết thảy, sau này mình có nhiều thời gian đi tìm nó. nghĩ tới đây, tiêu lộ cũng sẽ không nghĩ những cái kia, hiện tại tự mình là tối trọng yếu chính là tìm được như thế nào đi ra cái này tòa cổ thành phương pháp. Muốn đi ra cái này tòa cổ thành có chút khó khăn, Tiêu Lộ phát hiện, ở đây tựa hồ có một cỗ cổ quái sức mạnh phong khốn ở đây, ngăn cản đám người rời đi, muốn đằng không mà lên đều vô cùng khó khăn. Đây là mười vạn đại sơn chi bên trong một chỗ đại hung chi địa, là các giới tu đều phải nghe đến đã biến sắc kinh khủng địa địa. Trước kia, kèm theo một khúc cổ xưa ca dao, ở đây xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa, rất nhiều cường giả đều vẫn lạc tại ở đây. Còn có truyền thuyết, từ thời đại thái cổ bắt đầu, từ xưa đến nay, có vô số đếm không hết mạnh bị nhốt ở trong thành, vinh viên phong khốn ở nơi này. Đương nhiên, Tiêu Lộ đối với mấy cái này cũng không rõ ràng nhưng mà bị ném tiếng cái này tỏa cổ thành tu sĩ lại hết sức tin tưởng lúc này bọn hắn đều rất sợ hãi mười mấy người bày ra thủ đoạn nhau nhau hướng cao thiên vọt lên nhưng mà cuối cùng đều bị một cú cường đại sức mạnh miễn cưỡng áp chế lại không cách nào thoát khốn mà đi chúng ta sẽ không chết ở đây a có ít người sắc mặt tái nhợt nhớ tới những truyền thuyết kia lập tức run rẩy lên đáng chết những người kia quá không kiếp cho chúng ta thủ lao cũng không nhiều không nghĩ tới truy tra cái kia tuyết bạch tiểu thú tung nguy hiểm như vậy sáu sáu tiêu lộ ở một bên nghe sự oán trách của bọn họ âm thanh dần dần minh bạch là thế nào một chuyện cũng biết cái này tỏa cổ thành lai lịch cùng kinh khủng. bất quá để cho tiêu lộ tức giận là, tựa hồ lần kia truy sát tiêu lộ chính là cái kia huyết thanh niên, đem tiêu lộ đánh xuống vách núi sau đó cũng không có phát hiện tuyết bạch tiểu thú bằng dáng. lợi dụng trọng tường động cao thủ truy đuổi tiểu gia hỏa hải tùng muốn đối phó nó, chỉ là tuyết bạch tiểu thú 10 phần địa thấp, khép thể bất quá xuất hiện mấy lần mà thôi, lúc nào cũng hoa vừa hiện, trong nháy mắt tiêu thất, mà máu kia thanh niên thế lực tựa hồ thăm dò tiểu gia hỏa nội tình, biết nó kiểu gì cũng sẽ xuất hiện bên bờ vực, bởi vậy bố trí nhân thủ nhìn chằm chằm nó. Một đám người mang to máu kia thanh niên chỗ ở thế lực, tuyên bố bọn chúng là ít kỷ thêm tham lãng quỷ, thanh toán thù lao rất ít vẫn còn chính bọn họ thân hãm từ địa Nhưng mà tiêu lộ cuối cùng vẫn là đối với huyết thanh niên chỗ ở thế lực không có chút nào hiểu rõ, tựa hồ những người này cũng không biết huyết thanh niên là ai, cái này khiến tiêu lộ ít nhiều có chút thất vọng. Dù sao huyết thanh niên là tiêu lộ sinh tử đại địch, không chỉ đối chính mình, chính là vì tiểu gia hỏa, tiêu lộ cũng sẽ không bỏ qua huyết thanh niên cùng hắn chỗ ở thế lực. Bất quá tiêu lộ mình cũng tin tưởng hiện tại tự mình cũng không phải huyết thanh niên đối thủ, chớ đừng nhắc tới huyết thanh niên thế lực sau lưng, nhưng mà đây càng thêm kiên định liêu tiêu lộ muốn chúa tể chính mình vận mệnh quyết tâm. 44 chương 44, trường sinh cầu lai cùng vẽ mời thời gian đổi mới, 2013 24 mẹ nó. Chính là người này đột nhiên vọt tới trong chúng ta mới kinh động con thú nhỏ trắng như tuyết kia, hại chúng ta thân hám chết 6. Cái này hơn 10 người tu nghiến răng nghiến lợi nội trừng lấy tiêu lộ. Vừa mới bọn hắn đang oán trách lấy, không có phát hiện nhiều hơn một người hiện tại bọn hắn lấy lại tinh thần mới nhớ vừa mới là tiêu lộ đột nhiên xuất hiện ở trong bọn hắn con thú nhỏ trắng như tuyết liền đem bọn hắn bắt đến nơi đây bọn hắn dần dần xuống lại liền muốn động thủ xử quyết hắn nhưng ngay lúc này gần cửa thành một tòa trong nhà cổ ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ sau đó từng đạo thám thiết sát khí mà ra bị đóng chặt cổ trạch đại môn trong phút chốc bị một cô âm phong thổi ra nồng đậm khói đen giống như là kiểu u phủ đồng dạng trong nháy mắt lan tràn hẳn ra ba phủ ở đây đưa tay không thấy được năm ngón hơn 10 người tu lập tức cực kỳ hoảng sợ hoảng sợ kêu lên tại âm phong bên trong khói đen nồng căn bản là không có cách tan ra. Dù cho là thiên nhãn thông đều khó mà nhìn thấu. A một tiếng tiếng tiêu thảm thiết đau đớn truyền ngay sau đó âm thanh im bặt mà dừng, liền sinh tại tiêu lộ không chỗ, hắn chân chân thiết thiết cảm ứng được, bên cạnh một người ngã xuống bên trên, trái tim bị một loại nào đó tà vật rút ra ngoài. Tại âm phong thổi bay phía dưới, khói đen hạo đẳng, tiêu lộ dựa vào linh giác dựa vào tâm nhãn thấy được một đầu bóng đen dài một chỉ rủ xuống tới nơi mắt cá chân, hai tay còn thiết tí viên cánh tay đồng dạng buông xuống đến chỗ đầu gối lại màu xanh móng tay phong như lao, vậy mà khoảng chừng dài nửa xích. ở nơi này móng tay sắc bén bên trên, vậy mà cắm một cái thẳng thắn khiêu động trái tim. Tiêu lộ phát hiện chính mình không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn, bởi vì bị hoàn toàn che lại. Swat. Một cỗ âm phong hướng về Tiêu lộ nhanh chóng bắn mà đến, cái kia tạ vật giống như một tia ố quang đồng dạng xông đến Tiêu lộ phụ cận, sắc bén thanh sắc móng tay vạch về phía bộ ngực của hắn vị trí trái tim. Tiêu lộ không dám kinh thường, mở rộng cánh tay, vận khởi võ đạo công pháp, một cái vàng nóng anh nắm đấm hướng ra phía ngoài nên đón, cùng cái kia dài hơn nửa thước móng tay đụng vào nhau. Vâng anh. Tại va chạm trong nấy mắt, vậy mà ra tiếng lên kén, bay ra từng chuỗi hoa. Cái kia thanh sắc móng tay sắc bén cùng tương gian, nhường Tiêu lộ giật nảy cả mình. Ô ô âm phong đựng. Phu cận vài tòa cổ trạch đại môn cũng bịch bịch văng rội, từng cái cao lớn và sâm nhiên thân ảnh kèm theo ngập trời khói đen xung ra, nhanh chóng chạy về phía sợ hai đám người. Nhìn thấy loại sinh húng này, tiêu lộ trong lòng cũng có chút bất an. Nơi này yêu vật thực sự nhiều lắm, tiêu lộ nghĩ đến chính mình phải làm như thế nào chạy khỏi nơi này. A năm, tiếng tiêu thảm thiết thê lương liên tiếp, ngắn ngủi trong nháy mắt, ngoại trừ tiêu lộ bên ngoài tất cả tu đều ngã xuống trong vũng máu. Ẩm phong từng trận, khói đen phun trào, cái kia từng đạo cao lớn dọa người âm trầm bóng, muốn nhiều tà dị có bao nhiêu tà dị, trong bóng tối thỉnh thoảng sẽ có thảm bích sắc quang mang lấp lóe, đó tựa hồ là từng đôi ác quỷ mắt. Tiêu Lộ lúc này sắc mặt nghiêm túc, song quyền nắm chặt, như Lâm đại địch giống như, mấy cái tà thi mấy lần phóng tới Tiêu Lộ, muốn giải quyết Tiêu Lộ, bất quá đều bị hắn chặn. Song phương rằng co rất lâu, bởi vì Tiêu Lộ thực sự quá cứng hãn, cuối cùng mấy cái âm trầm kinh khủng tà vật mới rút đi. Các các sáu, để cho người ta rợn cả tóc gáy âm thanh trong bóng đêm vang lên. Những cái kia tà thi lúc rời đi đều nắm lấy một cái chết đi tu sĩ tại gầm cắn. Mơ hồ trong đó Tiêu Lộ nhìn thấy một danh tu sĩ ngũ tạng lục phủ đều bị ăn hết, thậm chí ngay cả xương đầu đều bị cắn nát, nuốt xuống. Đây là một cái để cho người ta ra đầu tê dại cảnh tượng. Trong cổ thành nguy hiểm cùng kinh khủng khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, làm khói đen tán đi lúc phụ cận tất cả cổ trạch cũng đã đóng thật chặt muôn hộ, chỉ có cái kia làm cho người giận cả tóc gáy nhấm nuốt xương âm thanh vẫn còn tiếp tục. Cổ thành trên đường phố lưu lại hơn mười đạo vết máu, phân biệt dừng ở vài chục tòa cổ trạch phía trước, trong đó có chút tàn vét nội tạng cùng xương vỡ cũng bị thất lạc ở trên đường phố, đây là một bộ cảnh tượng thê thảm. Lúc này vừa mới lên diễn một hồi kinh tâm động phách kinh khủng sự kiện, tiêu lộ xa xa trốn liều khai đi, tiến nhập trong cổ thành một chỗ đường đi chỗ, trong nháy mắt này, tiêu lộ liền cảm giác một hồi âm phong đập vào mặt, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên trời mờ mờ một mảnh. Trợ hồ bọc lấy một tầng tử khí. Đường phố tối tăm bên trên, chống trải yên tĩnh, đường phố hai bên lọt vào trong tầm mắt chính là tàn phá phong cũ, âm hàn gió lạnh thổi tới, thỉnh thoảng nghe chi nha chi nha tàn phá cửa sổ bị gió thổi động dị hưởng truyền đến. Góc tường, gió nhẹ cuốn lên mấy sợi bụi mù xoay vài vòng, sau đó tiêu tan. Vắng lặng một cách chết chóc, nhiều tiêu lộ cảm thấy lớn lao kiềm chế, tốc độ của hắn thả chậm lại, cử thành, cổ xưa tăng thương, hắn dọc theo cổ xưa đường đi thận trọng chậm rãi tiến lên. Địa phương quỷ quái này sao? Tiêu lộ sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thay đổi bình thời vui cười giận mắng. Cứ như vậy dọc theo đường đi đi về phía trước vài dặm, trong cử thành ngoại trừ thỉnh thoảng nổi lên âm phong bên ngoài, liền lại không khác thường, phảng phất mới vừa một màn kinh khủng sự kiện cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Tiêu lộ đạp lên cổ xưa đường đi, đi về phía trước ước chừng bảy tám dặm sau đó, vẫn như cũ không thấy được con đường này phần cuối, đủ thấy tòa này cổ xưa cự thành là như thế nào to lớn. Nhưng mà, tiêu lộ lại bắt đầu cảm giác dần dần bất an. Tiêu lộ chẳng biết lúc nào đã lấy ra hắn từ cái này linh khư động thiên trong cổ thành lấy được cái kia một thanh màu đen long thương, thật chặt nắm trong tay. Không chỉ có như thế, tiêu lộ còn đem trong cơ thể vẻ này thần binh tinh khí dẫn đường đi ra. Nhàn nhạt sát khí từ tiêu lộ trong tay màu đen long thương bên trong tản mát ra. Rốt cuộc là chuyện gì nhường tiêu lộ còn không có nhìn thấy giống như lâm đại địch. Bởi vì tiêu lộ lúc này ở trên đường phố gặp được tán loạn trên mặt đất trong suốt như ngọc Bạch cốt, những thứ này Bạch cốt cùng tiêu lộ tại linh khư động thiên trong tòa thành cổ kia nhìn thấy những người kia cốt không có gì khác nhau, cũng là tinh ánh sáng long lanh giống như thượng hạng mỹ ngọc. Loại này Bạch cốt bắt đầu ở trên đường phố xuất hiện, lệnh tiêu lộ đều khẩn trương cực điểm. Dù sao đây không phải là thông thường xương khô, mà là tuyệt đại cường giả lưu lại bích cốt. Theo lý thuyết, có nhóm lớn tuyệt đại cường giả vẫn lạc tại trong cổ thành mới có thể lưu lại nhiều như vậy màu trắng khung xương. Bất quá, những cái kia tán lạc tại trên đường phố màu trắng khung xương, không có một bộ là hoàn chỉnh tiêu lộ kiến hình dáng, cũng hơi yên tâm một chút, không phải hoàn chỉnh nhân loại khung xương, thì không cần lo lắng những thứ này khung xương đột nhiên bạo khởi đả thương người. Tại linh khư động tiên trong trong cổ thành, Tiêu Lộ có thể cảm giác nơi đó có không biết tên tồn tại, chỉ là Tiêu Lộ tu vi có hạn, cũng không thể phát hiện những cái kia tồn tại mà thôi. Nhưng mà võ giả trực giác nói cho Tiêu Lộ, bên trong tòa thành cổ kia ẩn chứa bí mật lớn động trời. Không có ai biết trong tòa cổ thành này, có thể hay không cũng có những cái kia cường đại không biết tên tồn tại. Âm vang, Đường đương. Ông, đột nhiên, cổ xưa đường đi chỗ sâu, truyền đến từng trận kim loại giao kích thanh âm cùng kiếm minh thanh âm tiếp lấy, tiêu lộ liền cảm ứng được phía trước truyền đến pháp lực ba động cùng kiếm khí ba động. Ở phía trước, phía trước có tiếng đánh nhau. Tiêu lộ nghe vậy lập tức mừng rỡ, cho thống khoái bước tới phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Mùi thuyền, ngũ thải khí mang từ tiêu lộ thể nội bột phát ra, ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một tầng khí cường, nguyên khí cường đại ba động, đem cuốn tới âm phong chống cự khai đi đến rồi chỗ gần, tiêu lộ phát hiện, lại hưu thập mấy cái người áo trắng đang cùng một đám quần áo lam lũ dường như là binh sĩ một dạng cầm trong tay trường mâu người đang đại chiến kịch liệt. Cái này xấu, nhìn thấy tình huống này, tiêu lộ khiếp sợ không thôi. đám kia cầm trong tay của mâu nhân, chính là chân chính trinh chiến xa trường binh sĩ, trên thân cái kia rách dưới không phải quần áo, mà là tàn tay chiến giáp. Mỗi một cái binh sĩ đều chiều cao chính thước, ngang nhiên mà đứng, như từng tòa cự sơn đang di động, huy động trong tay vết dị loang lổ của mâu, càng là có một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí thế cường đại, không có dấu hiệu của sự sống, đó là một đám không có mạng sống cái xác không hồn. Tiêu Lộ kinh ngạc nói, hắn bị cảnh tượng trước mắt choáng váng, Từ Linh giác tới nói, hắn phát hiện những binh lính này cũng là không có mạng sống cái xác không hồn. Mâu cho tàn đối mắt, không có chút nào thần thái, trần trụi trong không khí ra thịt cũng hiện ra một loại tử bạch sắc, này quân binh sĩ, nhất định chính là từ trong phần mộ bỏ ra tới thi binh. Trong cổ thành, có một cỗ lực lượng đang không chế những thứ này thi binh. Bọn này hiển nhiên đã chết đi 5 tháng vô tận thi binh mạnh đại vô bị, trong tay cổ Mâu huy động ở giữa, tựa hồ cũng có thể ra lực lượng kinh khủng, đem cái kia mười mấy người áo trắng ép liên tiếp lùi bước, Hiện tượng hành sinh, có không ít người đã máu nhuộn quần áo. Cổ xưa tàn toại áo giáp Hình thức kỳ cổ vết gì loang lổ của Mâu, bọn này thi binh có lẽ là thủ vệ cái này tòa cổ thành thi binh, chẳng biết tại sao hóa thành từng cố cái xác không hồn. Cho dù là chết đi vô tận năm tháng, những thứ này cổ thành binh sĩ vẫn như cũ tận trung cương vị ở thủ vệ cái này cái này tòa cổ thành, khu trục lấy có can đảm đặt chân cổ thành cái ngoại lai. Nam đạo giống như cầu vồng một dạng rực rỡ kiếm quang, cùng những cái kia thi binh trong tay cổ Mâu mãnh liệt va chạm, luyện không phi kiếm, cũng khó có thể dung chuyển cổ Mâu, bị cổ Mâu trực tiếp bắn bay hoặc là quét bay. Tiêu lộ tại bị thi binh vây công người bên trong, cũng không có phát hiện người quen biết. Bất quá từ tiếng chửi rủa của bọn họ nghe tới, tiêu lộ cũng biết đám người kia lai lịch. Nguyên lai, đám người này cũng là bị con thú nhỏ trắng như tuyết truyền tống vào tới một đám người. Đám người này tại tiêu lộ được đưa đến ở đây sau đó vậy mà đi đánh lén tiểu gia hỏa, cuối cùng bị tiểu gia hỏa truyền tống đến ở đây. Nhìn đến đây, tiêu lộ triệt để nổi giận. Hắn đối với huyết thanh niên cùng với hắn cho ở cỗ thế lực kia lần thứ nhất lên mãnh liệt sát tâm. Hắn thể không đem cỗ thế lực này nổ tận gốc liền là người. đã biết những người này vậy mà đánh lén tiểu gia hỏa, tiêu lộ liền không quan tâm những người này chết sống trốn ở vừa nhìn. Lúc này trên chiến trường, phát bảo, phi kiếm vang kích chém vào tại những này cổ xưa thi binh trên thần, đơn giản liền một chút vết tích cũng không có lưu lại. Thi binh tựa hồ nắm giữ kim cương bất hoại thể, khó mà tổn hại, không thể xóa nhòa. Cái này khiến tất cả mọi người trái tim băng giá. Những thứ này cổ thi binh, đơn giản không thể chiến thắng. Cái kia mười mấy vị người áo trắng đã tràn ngập nguy hiểm. Hơn nữa, bốn phương tám hướng còn mơ hồ truyền đến tiếng bước chân nặng nề, tựa hồ đang có vô số kinh khủng thi binh đang tại hướng ở đây mà đến. Lúc này liền hiện ra cổ thành chỗ kinh khủng. Những thứ này kinh khủng bất tử sinh vật cũng không phải thật sự là sinh vật, bọn hắn chỉ là thi thể sinh ra linh trí mà hình thành một loại loại khác trường sinh. 45 chương 45, tơ vàng kim châm thời gian đổi mới. 2013 11 24 Thái cổ cự thành tuyệt đối là đại hung chi địa. Lúc này không có ai lại hoài nghi, trong cổ thành có một cỗ sức mạnh khó lường tại khu động đã chết đi 5 tháng vô tận thi minh. hướng kẻ xông vào nội công kích, tiêu lộ giật mình phát hiện, cái này mười mấy vị người áo trắng vậy mà đều là cường giả, đại bộ phận tu vi đều ở đây ngự hư nhất nhị trọng thiên chi cảnh, chỉ có dẫn đầu hai vị nhân vật tu vi đạt đến ngự hư ngũ trọng thiên tu vi. Dạng này một cỗ lực lượng đặt ở chín châu đại lục thượng cũng là một cỗ thế lực rất mạnh. Rốt cuộc là dạng gì thế lực mới có thể mời được đến nhiều người như vậy tới bắt con thú nhỏ trắng như tuyết đâu, lấy không khỏi làm Tiêu Lộ đối với huyết Thanh niên thế lực cảm giác kinh khủng. Bất quá, Tiêu Lộ chính là một cái không sợ trời không sợ đất người, cho dù huyết Thanh niên thế lực tại cường đại lại có làm sao, tất nhiên ra tay với ta, như vậy thì phải tiếp nhận ta trả thù. Trong cổ thành, mấy chục thi binh, người khoác tàn phế giáp, cầm trong tay của mâu, lục thân bất hủ, huy động cổ mâu ở giữa, cũng không thấy có gì loại thần thông, nhưng mà lại có thể lực địch cái này hơn 10 người tu vi đều ở đây ngự hư chi cảnh trên một đám ảo thủ, thật là khiến người khiếp sợ không tên. Chính là một chút tuyệt đại cường giả, tại trong cổ thành chết đi, nhục thân cũng hóa thành bụi đất, chỉ còn dư một bộ bạch cốt, cũng không biết là loại lực lượng nào, lệnh những thứ này cổ thành thi binh nhục thân có thể bất hủ. Mỗi một cái thi binh đều bước bước chân nặng nề, giống như một san sát di động đại sơn, hướng về kia mười mấy vị người áo trắng ép tới, làm cho người cảm thấy vô tận kiềm chế. Lúc này, chỉ thấy cái kia hơn 10 người bên trong một vị tu vi tại ngự hư ngũ trọng tiên đầu lĩnh tay nắm đạo quyết, quên người lượn lờ nghìn vạn đạo như sợi tơ nhỏ bé kia mang đó là hắn tế luyện kim châm pháp bảo, ngàn vạn tơ vàng tại nơi danh đầu lĩnh giới sự thao túng, hướng cái kia mấy chục cái thi binh lên phô thiên, cái địa vô không bất nhập công kích. nhưng mà những cái kia thi binh không biết đau đớn, không kỵ sinh tử, tùy ý ngàn vạn kim châm bắn nhanh ở trên người, vẫn như cũ nâng cao cổ mâu, trực tiếp hướng người áo trắng đánh tới. tơ vàng một dạng ngàn vạn kim châm, bắn tại những cái kia thi binh cái kia hầu như không còn sinh khí thân thể bên trên, chỉ là văng lên châm chút lửa hoa, liền bị đánh bay liều khai tới, khó mà đâm vào thể nội hô. một cái thi binh cầm trong tay của mâu, trực tiếp hướng cái này danh bạch đi, đi nhân thủ lĩnh ngực bụng chọt đi vết dỉ loang lổ đầu mâu kịch liệt sẹo qua hư không ra một tiếng kịch liệt tiếng xé gió đơn giản đâm ra một mâu lệnh người áo trắng đầu lĩnh khó mà hóa giải chỉ có tránh lui nẹt tránh chính diện đâm tới một mâu bên cạnh lại vang lên tiếng xé gió mấy cây cổ mâu từ bên cạnh nhanh đâm mà đến người áo trắng thủ lĩnh quanh người lượn quanh ngàn vạn kim châm khó mà ngăn cản ở cổ mâu nhanh đâm gắn đầy vết dỉ cổ mâu trực tiếp phá vỡ kim châm ngăn cản hướng về người áo trắng đầu lĩnh trên thân đâm rơi ảnh bộ pháp trong lúc nguy cấp người áo trắng đầu lĩnh thân hóa mấy đạo ảnh giống như một trận khói nhẹ giống như từ mấy tên thi binh đâm tới cổ mâu trong khe hở liền xông ra ngoài nhưng mà có người lại không có người áo trắng đầu lĩnh may mắn như vậy chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến một cái ngựa hư nhất trọng thiên người áo trắng bị một cây cổ mâu chấm lên na danh bạch tỷ người nhận lấy trọng thương chí mạng hắn chui phi kiếm lập tức liền trở nên nản đạm tối tăm âm vang một tiếng từ không trung rơi xuống đất cổ mâu xuyên thủng cái này danh bạch tí liền nhảy nhân bụng tiên huyết phun ra xuống tên kia cầm trong tay cổ mâu thi binh lập tức đắm chìm trong trong huyết vũ hết thảy mọi người lập tức giật nảy cả mình người áo trắng bên trong cảnh giới hơi thấp người càng là một mặt bi kinh hô gầm thét cùng nhau chỉ huy như giải lụa phi kiếm hướng tên kia thi binh sát đi qua. Tên kia cầm trong tay của mâu, đem một danh bạch di lẻ nhân bước lên ở giữa không trung thi binh, chấn động trong tay của mâu, na danh bạch di lẻ người, lập tức liền phanh, một tiếng, hóa thành một mũi thuyền xương máu, bạo tán liêu khai tới, bạo tán ra xương máu, đem tên kia thi binh bao phủ ở bên trong, bốn đạo kiếm quang như dao long giống như phá vỡ thi binh ngoài thân xương máu, suy suy, trực tiếp chặn ngang rào sát thi binh, nhưng mà kinh sợ không dứt người áo trắng cũng không có khả năng đem tên kia giết bọn hắn đổng liêu thi binh tháo thành tám khối, bốn đạo kiếm quang rào sát bên trên thi binh thân thể, cả kia tử bạch sắt lằn ra cũng không thể cắt vỡ, liền bị tên kia thi binh vùng vây của mâu trực tiếp đem bốn đạo kiếm quang quét bay. Mà tên kia thi binh tại quét ra kiếm quang đồng thời, vậy mà tại hấp thu bao phủ ở xung quanh người xương máu. Chỉ mấy hơi thở, thi binh quanh người xương máu xông vào thi binh làn ra, bị hấp thu tiến vào thể nội. Giống. Hấp thu na danh bạch đi liề người tinh huyết sau đó, tên kia thi binh vậy mà ngửa mặt lên trời ra một tiếng không giống tiếng người gầm thét, cái kia gầm rú mọi người nghe ra đầu tê dại, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Chính là ở một bên quan sát tiêu lộ cũng lớn bị kinh ngạc. Hắn thực sự nghĩ không ra, trong khoảnh khắc, liền nhìn thấy có người bị thi binh đánh giết, không khỏi kinh hãi. Tên kia thi binh ra không thuộc về mình gầm rú càng là lệnh trốn ở một bên tiêu lộ cảm thấy như thân ở trong địa ngục mở dạng. Tiêu lộ khoảng cách đám người còn có mấy xa mười trượng, hơn nữa trên đường cái màu nâu sám xương mù tại phiêu đãng, bị vây nốt đám người, lực chú ý đều bị tên kia thi binh gầm rú hấp dẫn, bọn hắn còn không biết tiêu lộ đến. Theo tên kia thi binh gầm rú, đường cái hai bên phòng gỗ, lần nữa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, từng cái cầm trong tay của mâu thi binh từ hai bên đường đi đi ra, ngăn cản mười mấy, mấy vị người áo trắng đường lui. Mâu cho con ngươi, thật thà khuôn mặt từ bạch lăng ra, những thứ này thi binh liền như là như tượng gỗ, hướng về người áo trắng vây quanh đây đều là không có bất kỳ cái gì tình cảm đáng sợ cổ máy rất chóc là một đám có thể công kích tất cả xâm nhập trong cổ thành sinh vật cái xác không hồn nhìn thấy loại tình huống này chính là tiêu lộ cũng lập tức biến sắc giết người áo trắng đầu lĩnh rất trực tiếp rất thẳng thắn, không có chút do dự nào hắn ra tay rồi chỉ thấy trên tay của hắn ngưng tụ ra một thanh cổ phát kiếm ảnh đó là vương giả thần binh chỉ thấy vương giả thần binh hóa thành từng đạo sáng chói vô song kiếm khí hướng vây công tới thi binh chém vào đi qua những thứ khác người áo trắng nhìn thấy loại tình huống này cũng không chút do dự chém giết vào suy suy suy kiếm khí sẽ rách hư không Ba tiên cầm trong tay của Mâu, ép tới gần Thi binh, lập tức bị chặn ngang chặt thành hai khúc. Không có một tiếng tiêu thảm, không có tung tóe tiên huyết, thậm chí không có một kia mùi máu tươi. Vương giả thần binh phong mang, chính là chỗ này chút tà dị Thi binh, cũng khó có thể ngăn cản. Mặc dù những thứ này Thi binh cơ thể, đã không phải là thông thường huyết nhục chi khu. Ba tiên Thi binh, bị trong nháy mắt chặn ngang chặt thành lục đoạn, ngã nhào trên đất, nhưng mà rất nhanh, những thứ này bị chém ngang lưng Thi binh, liền tại người hào trắng ánh mắt khiếp sợ bên trong, ghép lại hào thân thể, hai khúc thân thể, vậy mà tại trong chốc lát dung hợp, sau đó một lần nữa cầm trong tay cổ Mâu trên mặt đất đứng lên. T. Cái kia danh đầu lĩnh cùng nút trong bóng tối tiêu lộ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Những thứ này thi binh thật chẳng lẽ phải không có thể hủy diệt? Tất cả nhìn thấy một màn này người đều trợn mắt hốt một. Lúc này bị thi binh vây công đám người cũng thấy người áo trắng đầu lĩnh bên này khác thường. Khi thấy tình huống như vậy thời điểm cũng cảm giác giật nảy cả mình. Một vị khác đầu lĩnh xem như kiến thức rộng rãi, nhìn thấy loại tình huống này sau đó cũng là kinh hãi. Bất quá tất cả người áo trắng lúc này nhưng cũng không rảnh đi để ý tới những binh lính này vì cái gì không thể hủy diệt. Bởi vì đám người còn tại hiểm cảnh ở trong. Hơn nữa tất cả mọi người cho rằng chỉ cần đem thi binh thi thể hủy diệt, như vậy bọn hắn liền không khả năng sống lại. Lao hòa Kế, mau nghĩ biện pháp đối phó những thứ này cái sắp không hồn a. Một vị đầu linh hướng về một vị khác tu vi cùng ở tại Ngự Hư Ngũ Trọng Tiên danh giới đầu linh nói, lời của hắn bên trong lộ ra mấy phần lo lắng, phất tay, từng đạo kiếm khí vụt mà ra, lại đem công tới thi binh phần thời, nhưng trong khoảnh khắc, những thứ này bị phanh thây thi binh lại khôi phục lại, từ dưới đất đứng lên, tiếp tục hướng vị này đầu lĩnh lên tiến công. Chuyện này quá đáng sợ, đối mặt một đám không sợ chết, không sợ đánh, không sợ bị tháo thành tám khối tạp gì tới cực điểm quái vật, không có ai còn có thể bảo trì trấn định. Ta làm sao biết như thế nào đối phó những quỷ này đồ vật? Tên này Tu Vi tại ngự hư ngũ trọng thiên đầu lĩnh cũng là phiền muộn vô cùng. Phanh, phanh, phanh, cái này danh đầu lĩnh huy động trong tay vương giả thần minh liên tiếp đập bay năm, sáu cái thi minh, cái thứ năm, sáu cái thi minh, không phải là bị thạch mai ruộn nện đến đầu rơi vào trong lồng ngực, chính là ngực sụp đổ xuống một mảng lớn, đứt gân gãy xương, hoặc là cả người đều bị nện đến thay đổi hình. Nhưng kể cả như thế, những thứ này bị đập bay thi minh, lại rất nhanh liền từ bò dưới đất lên, sau đó bước bước chân nặng nề, vung vậy trong tay của mâu, cái này danh đầu lĩnh đánh tới. Lúc này. Từ đường đi bốn phía đi ra thi binh càng ngày càng nhiều. Thật tà môn, mặc kệ nhiều như vậy, phá vây quan trọng. Na danh Bạch thí đi đầu người lĩnh nuốt một ngụm nước miếng, mặt ra bên trên diện ra điểm điểm mồ hôi, đó là mồ hôi lạnh. Hảo, người ta hợp lực, quét mở những quái vật này, trước tiên tại đám người tụ hợp cùng một chỗ, sau đó cùng một chỗ phá vây. Nói chuyện đồng thời, một cái khác danh đầu lĩnh huy động trường kiếm trong tay, lại đem mấy tên thi binh chặt tại dưới kiếm. Bất quá, cái này không cần, chỉ dựa vào thần binh phong mang, khó mà đem thi binh hủy diệt, chạm dưới kiếm thi binh, trong khoảnh khắc liền sẽ lại lần nữa từ dưới đất bò dậy. Nhưng mà chính là thi binh khôi phục như cũ ngẫy hơi thở bên trong, là trắng áo người sáng tạo ra quý báo đảo mệnh thời cơ. Thi binh tổn thương, đến hoàn toàn khôi phục, cần thời gian mặc dù ngắn, nhưng mà, đối với hai vị ngự hư ngũ trọng tiên đầu lĩnh tới nói, đầy đủ. Tất cả người áo trắng tụ hợp cùng một chỗ, trên đường phố nhanh chóng hướng về đụng, nắm quyền thi binh, nhau nhau bị đâm đến giống như phá bao tải giống như, vung đập ra đi hoành, beng, beng, sáu. Có không ít bị đám người hợp lực đụng bay đi ra thi binh nện vào hai bên đường phố trong phòng, có chút vốn đã tàn phá không chịu nổi phòng ốc, trực tiếp đổ sụp, bụi đất tung bay. Đám người qua chỗ Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, cường đại tà dị thì binh cũng không được. Rất nhanh, sống sót người áo trắng đều nặng đưa cạnh tường thành. Tất cả mọi người nửa mừng nửa lo, nhao nhao nhảy lên leo tường thành. Bất quá, có người rất xui xẻo, tại leo trèo trong quá trình, bị những cái kia thi binh chặn lại. Kết quả rất bi thảm, bị thi binh vây quanh, hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết. Người áo trắng bên trong lại có người vẫn lạc tại trong cổ thành. Na danh Bạch thi thì người phi kiếm cũng rơi xuống ở bụi chân bên trong, kia sáng ảm đạo. Đó là một thanh khó được bạch luyện phi kiếm, nhưng mà, không người nào dám đi nhặt tất cả mọi người một mặt bi phẫn, đồng bạn vẫn lạc làm bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. dù sao, cái kia hai danh bạch đi tỷ nhân đều là từ tiểu cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện sư huynh đệ, có cảm tình sâu đậm. đám người ra sức leo tường thành, muốn bỏ qua thành tường một bên khác, rời đi cái này tòa cổ thành. lúc này, đường phố phụ cận phía trên sớm đã tụ tập mấy trăm thi binh, nhưng là khó mà ngăn cản người áo trắng. mặc dù đang trong quá trình này, lại có mấy người vẫn lạc, nhưng mà cuối cùng còn thừa lại chín người thuận lợi trốn ra cái này tòa cổ thành. tại một bên khác. Tiêu Lộ hướng về những thứ này thì binh xem đi xem lại, sau đó quay người hướng đi cổ tường thành căn chỗ. Hắn bắt đầu leo lên phía trên, cứ việc cường đại phong cấm chi lực giống như một tòa núi lớn giống như đặt ở trên người hắn, nhưng Tiêu Lộ cuối cùng hao hết khí lực, ở phía sau nửa đêm vẫn là chật vật leo ra ngoài cái này tòa cổ thành. Hướng về kia chút chạy trốn người áo trắng phương hướng đuổi theo. Đây là một tòa yêu dị cổ thành, là một tòa tử vong ma thành. Người bình thường sau khi tiến vào, căn bản không có khả năng đi đi ra. Khi nguyệt quang chiếu xuống trong cổ thành, hết thảy là như thế hài hòa an bình, nhưng mà chỉ cách có một bức tường trong cổ thành lại là như thế yêu dị âm trầm kinh khủng. 46 chương 46, tấn ký thời gian đổi mới, 20131124 Tiêu Lộ không nhanh không chậm đang cùng ở phía sau, hắn đang cẩn thận quan sát đến chạy trốn người áo trắng, xem làm như thế nào ra tay. Mặc dù những thứ này, người áo trắng thuận lợi thoát đi cổ thành, nhưng mà Tiêu Lộ cũng không tính cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Hiện tại Tiêu Lộ tại một chỗ rừng rậm tìm được cơ hội chuẩn bị đối với bọn này người áo trắng hạ thủ thời điểm, đột nhiên hắn thấy được một cái một cách tinh quái vật nhỏ, tại trong rừng rậm buổi hồi. Lại là tuyết bạch tiểu thú, tiểu gia hỏa lấm la lẫm tiềm hành che dấu hành tung cũng tại đi theo bọn này người áo trắng, không hề nghi ngờ, cái vật nhỏ này tới báo thủ, tin tưởng tiểu gia hỏa cũng cảm thấy cổ thành khốn không được đám người này, muốn ở chỗ này chặn giết. Tiểu gia hỏa 6, Tiêu Lộ khẽ gọi, bây giờ không có người ngoài, hắn cuối cùng có thể cùng vật nhỏ gặp nhau. Nhưng mà tuyết bạch tiểu thú vô cùng cảnh giác, lùi lại ra ngoài rất xa, lông mi thật dài không ngừng chớp động, sáng ngời mắt to hồ nghi nhìn xem Tiêu Lộ. Y a. a 6, tuyết bạch tiểu thú nhanh chóng tạo ra hoàn toàn mông lung lĩnh vực, tiểu gia hỏa lộ ra rất cẩn thận, gần đây nó đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, dù cho thiên tính thuần tốt, cũng biến thành cảnh giác vô cùng nó chát động sáng ngời mắt to, hầu nghi nhìn xem tiêu lộ, phát ra non mềm thanh âm, đạo, ngươi là ai? tất cả người áo trắng cũng đã tiến vào trong rừng dầm đi, ở nơi này lối vào cũng không có ngoại nhân, tiêu lộ không cần lại che giấu, đã trải qua sinh ly tử biệt sau đó cuối cùng lại tương phủng, dòng suy nghĩ của hắn tuyệt không bình tĩnh. tiểu gia hỏa ngươi không biết ta sao? là ta sáu. nói đến đây, hắn không còn áp chế tại tự mấy sóng thần thức, nhường tinh thần bản nguyên hoàn toàn rộng mở, tiếp lấy vận chuyển võ đạo công pháp, trả lại như cũ diện mạo như cũ, kinh lịch một hồi tự kiếp, tiêu lộ không khỏi phát ra cảm khái không thôi. Yia yia trắng như tuyết thú tại chỗ liền kêu đứng lên, quen thuộc như thế linh hồn ba động, quen thuộc như thế khuôn mặt, nó có thể nào quên đâu. Nhanh chóng hướng về qua, giật mình mở to hai mắt, cẩn thận quan sát tiêu lộ. Tố ô 6. Sau đó, nó giống như một cái ủy hài tử đồng dạng, khóc giống lên. Không khóc, là ta 6, đã trở về. Tiêu lộ cũng là bùi ngùi mãi thôi, tại kinh lịch mấy lần tử vong uy hiếp sau đó, hắn từ một cái đối với thế sự ưu mê tiểu nam hài trở nên càng thêm thành thục, gian khổ trong đó vạn khổ là rất khó tưởng tượng. Có thể trải qua đủ loại gặp chắc trở đi đến hôm nay, vô cùng không dễ dàng. Yia yia 6. Tuyết Bạch tiểu thú hai mắt đấm lệ, tựa hồ có chút không dám cùng nhau, gần như kiếp nhược mà hỏi, là thật sao sáu? Không phải làm mộng cảnh sao? Tiêu Lộ nhẹ nhàng đi ra phía trước, vuốt vuốt tiểu gia hỏa mau nhung đầu, đạo, không khóc sáu. Giống như là ước rất lâu. Tiểu gia hỏa ô ô khóc lớn, nước mắt thành chuỗi thành chuỗi mà lăn xuống xuống. Ta đến đây, quả thực tới sáu. Đừng khóc. Sinh ly tử biệt sau đó, cuối cùng lại gặp nhau. Ngày đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiểu gia hỏa lo âu nhìn xem Tiêu Lộ, nó tự nhiên biết lúc đó Tiêu Lộ là vì chính mình suy nghĩ, cũng không phải Tiêu Lộ không muốn chính mình mà là lúc đó tình huống thực sự quá nguy cơ phóng lên trời muốn cho ta thật sự hiểu sinh tử mà huyền bí muốn hiểu sinh tử mà bản nguyên ta tự nhiên muốn đích thân lãnh hội một phen tiêu lộ lấy sóng thần thức truyền đạt ra thoải mái mà ý cười hắn không muốn bầu không khí quá mức trầm trọng cùng thương cảm tiểu gia hỏa là một cái trời sinh vô tư một loại rất dễ dàng thỏa mãn rất nhanh liền vứt đi sầu lo nhìn thấy tiêu lộ trở về trong lòng tràn đầy vui sướng y a y a 6. tiểu gia hỏa giống như là hiến vật quý đồng dạng mở ra bọc đồ của mình thể hiện ra từng mảnh từng mảnh thần thụ muốn mời tiêu lộ nhấm nháp hiếm thấy linh quả nhưng ở nháy mắt lại tỉnh ngộ lại nhớ ra cái gì đó giống như những cái kia linh quả vừa bị ăn sạch nó ngượng ngủng vô gãi đầu một cái nhìn thấy tiểu gia hỏa ngây thơ khả cúc bộ dáng tiêu lộ khẽ nở nụ cười nó còn giống như trước như vậy trời đất bao la linh túy lớn nhất tham ăn tiểu gia hỏa sáu tiêu lộ cười cười ia A6 tiểu gia hỏa cơ thú nhỏ trắng như tuyết chảo dùng cái này để diễn tả bất mãn thời khắc này tiểu gia hỏa cao hứng phi thường nó chưa từng có nghĩ tới còn có thể mới gặp lại tiêu lộ vui vẻ cười bất quá vừa mới khóc lớn qua Lông mi dài bên trên còn mang theo nước mắt trong suốt, Nhường Tiêu Lộ nhìn vừa cao hứng lại có một tia sầu não, vội vàng tự tay vì nó lao sạch. Nói cho ta nghe một chút trải qua mấy ngày nay ngươi là như thế nào qua, sẽ không làm vinh dự ngủ cùng hái An thiên Địa Linh Túy đi. Tiêu Lộ cố ý đùa tiểu gia hỏa, cái này khiến tiểu gia hỏa cắn môi lấy kháng nghị, nó quen thuộc tại hễ a ngữ điệu, cao hứng vì Tiêu Lộ giảng thuật những năm gần đây kinh lịch. Kết quả nói xong lời cuối cùng chính nó đều không có ý tứ, rất nhiều đặc sắc chuyện cũ đều cùng Thiên Địa Linh Túy có liên quan, liền lần này tại 10 vạn đại sơn chi bên trong làm thú hoàng cũng là như thế trong mấy ngày nay tuyết bạch tiểu thú tao ngộ không thiếu nguy hiểm nhưng bây giờ lại tại vui vui sướng sướng giảng thuận tựa hồ không có một chút thù phẫn càng như vậy càng nhường tiêu lộ không dễ chịu tiểu gia hỏa là một cái đáng mặt tiểu vứt bỏ nhi sau khi sinh liền không có cha mẹ đi theo hắn nhưng lại sinh ly từ biệt đã trải qua rất nhiều thương tâm chuyện cũ mà cuối cùng tiểu gia hỏa chính mình lại chịu đựng nổi nhìn thấy nó vui vui sướng sướng dáng vẻ liền tiêu lộ đều bị lây nhiễm dễ dàng thỏa mãn liền dễ dàng đến khoái hoạt. đây chính là tiểu gia hỏa nguồn vui sướng chỗ tiêu lộ cương chịu vớt vớt nó đầu khi bị tiểu gia hỏa truy vấn kinh lúc tiêu lộ trực tiếp hướng thần thức hải lấy dấu ấn tinh thần phương thức hướng nó truyền lại chính mình trọng thương phía sau bao nhiêu chuyện xưa tựa hồ ngay tại hôm qua tiểu gia hỏa đối với tiêu lộ nói tới cố nhân gây sự tràn ngập tò mò một đôi mắt to sáng long lánh cắn môi lấy phải đi gặp gặp một lần cái kia gây sự lại dọa liêu tiêu lộ kêu to một tiếng bởi vì tiêu lộ đột nhiên nhớ lại chính mình tựa hồ quên đi đọc cô thu ảnh không biết nàng ở nơi nào gặp lại ngoại trừ lúc đầu xấu não nhiều hơn là vui duyệt vì để tránh cho bị người phát hiện tiêu lộ cùng tiểu gia hỏa trực tiếp tiến vào tiểu gia hỏa mở ra nội thiên địa chi bên trong lâu như vậy không thấy tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói mãi đến qua rất lâu về sau Tiểu gia hỏa mới bắt đầu mang theo tiêu lộ tham quan mình nội thiên địa. Đây là ta tại Thái sơn tìm được mà không lao cây, phàm nhân ăn đến nó kết quả đều có thể trường sinh bất lão. Tiểu gia hỏa thanh em rất non nớt, tràn ngập cảm giác thành tiểu chỉ vào một gốc bất quá cao 2 mét mà cây nhỏ tiểu thụ, cao hưng nói, nhóc lông vàng cũng muốn lấy được nó. Tại Thái sơn lúc nào cũng theo ta tranh đoạt, bất quá bị ta đánh chạy. Tiêu lộ lấy làm kinh hãi, nhóc lông vàng xưng hô thế này hắn cũng không có quên, chính là tiểu gia hỏa vì hoàng kim sư tử vương khởi tên. Hoàng kim sư tử vương sự cường thế, thân là mười vạn đại sơn chi bên trong vương giả, thiên hạ ít có, thế mà bị tiểu gia hỏa đánh bại có thể tưởng tượng trận chiến kia kịch liệt gốc cây này không lao nhanh cây diệp xanh biếc, giống như lục thúy điêu khắc thành chủ cột hiện lên kim hoàng sắc, tựa như hoàng kim đúc kim loại cả cây thần thụ chỉ nhìn cũng cảm giác dị thường lạ thường phía trên thưa thất kết mười mấy mai trong suốt trái cây màu đỏ như mã não đỏ đồng dạng chiếu lấp lánh, nào ngạt ngát hương nguyên bản quả treo đầy đầu cảnh có thật nhiều thật là nhiều, bất quá ăn quá ngon, ta muốn lưu lại một nửa kết quả 6. nói đến đây tuyết bạch tiểu thú chớp chớp mắt to, khó được lộ ra một bộ thần thái ngượng ngùng nhỏ giọng cắn môi đạo kết quả ta nhịn không được mỗi ngày ăn cứ như vậy mau ăn hết. Bất quá sau này nhất định sẽ nhìn xuống, còn dư lại đều lưu cho ngươi. Tiêu Lộ nhịn không được bật cười. Gốc cây này cũng rất đặc biệt, ta gọi nó là Ngân Long Cây. Tiểu Gia hỏa chỉ vào một gốc toàn thân ngân bạch, liền lá cây cũng như là bạch ngọc thần thụ. Cao năm 6 mét thân cây, kỳ chủ hoa quả khô đúng như trúc long đồng dạng bằng dương, dị thường rất thật. Phía trên treo hai ba mươi mai trái cây màu bạc, hương khí thấm vào ruột gan. Ta tại Cửu Châu Tây Nam biên thủy phong ấn chi địa phát hiện nó, không nghĩ tới bên cạnh có chín đầu đại xà đang thủ hộ, dọa ta kêu to một tiếng. Tiểu Gia hỏa tựa hồ lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Đạo, à, nói sai rồi là một đầu đại xà, nó lớn chín quả đầu người. Nó gạt ta nói đó là nó trong xuống, kết quả bị ta nhìn thấu phía sau còn nói đó là nó hóa thành cựu đầu long khế đất cơ, nó còn đánh lẽ ta, kết quả sáu, bị ta đánh chạy. Tiểu gia hỏa mãn bất tại hồ nói, lại làm cho Tiêu Lộ giật nảy cả mình, nếu như không có đoán sai, con đại xà kia át hẳn là chín châu đại lục thiên đô sơn chúa thể 6. Khi lạ, tiểu gia hỏa thuộc như lòng bàn tay, vì Tiêu Lộ giới thiệu chính giữa tuyệt phẩm kỳ thủ, tiểu gia hỏa nội thiên địa chi bên trong lục quang lập Lòe, thần huy lờ có thể nói thủy thải ngàn vạn đầu. Cuối cùng nó vừa chỉ chỉ mới trồng ba cây tuyệt phẩm, theo thứ tự là bàn đảo, bích lỏng, thần liên, thần liên, hạt sen khỏa khỏa óng ánh, bích lỏng giống như lục ngọc, toàn thân rực rỡ, treo đầy tử. Bàn đảo thủ cao tới trăm mét, có vô tận thụy thải lờ lờ, chính là tiên đảo chi tổ căn. Ta ở mảnh này di tích viễn cổ bên trong chỉ tìm được cái này 3 cây, bất quá ta tin tưởng còn có các tuyệt phẩm linh căn, nhất định đều có thể tìm được. Nói đến đây, Tuyết Bạch tiểu thú mắt to sáng long lánh, phát ra từng khoảng ngôi sao nhỏ. Ta đưa ngươi một kiện lễ vật, cũng là một gốc bảo thụ. Tiêu lộ đem một gốc thất bảo diệu thụ lấy ra ngoài, hào quang lập lòe thủy khí chẳng đậm, lại không có giải quá sáu. tiểu gia hỏa nhỏ giọng cán môi, tiêu lộ lập tức bị cho cười, vật nhỏ này cũng quá chú trọng ăn đi, nói thế nào cái này cũng là một gốc chân chính bảo thụ a ta nhìn ngươi siêu tập sao bao dài quả địa linh tây, nghĩ tiện đưa ngươi một gốc cùng người khác bất đồng, không giải quả có cái gì tốt, ta mục đích bản thân bảo thụ mạnh hơn nó nhiều sáu. tuyết bạch tiểu thú nhỏ rộng thầm thì, quang hoa nói lên, tiểu gia hỏa gốc kia cao bằng lòng bàn tay thánh thụ nổi lên, năm mảnh ngọc diệp lóe ra sáng lạng quang huy, vậy mà nhường tiêu lộ trong tay thất bảo diệu thụ ảm đạm xuống, có thể ép chế thất thải thánh thụ trí bảo. a năm. Tiêu lộ vô cùng kinh ngạc, tiếp đó từ nhỏ ra hỏa trong tay tiếp nhận cây nhỏ tiểu thụ, để cho sợi rễ che ở thất bảo diệu thụ bên trên. Hào quang lầm tấm, tiểu thánh thụ lưu chuyển ra từng đạo thủy, sợi rễ giống như là trong nháy mắt có hoạt bát sinh mệnh đồng dạng, vững vàng đem thất bảo diệu thụ cuốn chặt lấy, từng đạo như là sóng nước địa thần lực bị hấp thu mà ra, bị sợi rễ tiến đưa hướng tiểu thánh thụ thân cành mà đi. Cái này khiến tiêu lộ giật nảy cả mình, vạn không nghĩ tới tiểu gia hỏa cây nhỏ tiểu thụ vậy mà có thể hấp thu thất bảo diệu thụ bản nguyên lực. E a sáu, tiểu gia hỏa cũng cao hứng kêu lên, tiểu thánh thụ nhiều năm chưa từng tiến hóa, bây giờ vậy mà tại hấp thu một kiện thánh khí thần nguyên hơn phân nửa lại phải có biến hóa tiểu thánh thụ mặc dù chỉ có một cái tấc cao nhưng mà toát ra quang huy lại rực rỡ vô cùng hào quang vạn đạo điểm lành rực rỡ liên tục không ngừng từ thất bảo diệu thụ hấp thu thần lực đây là một cái làm người ta giật mình biến hóa long tộc thánh thụ càng ngày càng sáng lên mà thất bảo diệu thụ cũng đang không ngừng ảm đạm cuối cùng vậy mà đem thất thải thánh thụ trong linh khí hấp thu sạch sẽ tiếp lấy thất thải thánh thụ bởi vì linh khí không đủ mà khô héo tiểu gia hỏa nhận được tiểu thánh thụ đến nay mặc dù coi như cũng không bất kỳ biến hóa nào nhưng mà hấp thu ngoại giới lực lượng tốc độ lại so trước kia nhanh không biết gấp bao nhiêu lần vậy mà thoáng cái liền đem thất thải thánh thụ hốt khô kết quả này thực sự quá rung động nhiều tiêu lộ cảm thấy không thể tưởng tượng được trong lòng bàn tay tiểu thánh thụ gần như người tiên 47 chương 47 thú hoàng chi chiến thời gian đổi mới 2013 10 vũ di sơn ở vào cửu châu đông nam bộ 10 vạn đại sơn chi bên trong riêng có bích thủy đan núi kỳ tú giáp đông nam lời ca tụng kỳ phong quái thạch nhiều vô số kể hoặc như đứng thẳng đao kiếm hùng tuấn hiểm yếu hoặc như mượt mà gối măng duyên dáng yêu kiều càng có thanh tuyển thác nước khe núi dòng suối nước chảy róc rách tràn đầy linh khí lúc này ngay tại vũ di sơn chi bên trong hoàng kim sư tử tử vương một đầu mái tóc dài màu vàng nóng giống như hoàng kim thần hỏa đang thiêu đốt hai mắt phóng ra hào quang chói mắt hắn một bước xa vài chục trượng ép tới tiểu gia hỏa phụ cận đạo ngươi dù cho đã từng là yêu thú bên trong hoàng giả nhưng là bây giờ ngươi cũng không có thực lực kia cũng không phối nắm giữ cái danh xưng này ta muốn khiêu chiến ngươi hai mắt của hắn bắn ra hai đạo yêu dị hào quang bắn về phía tuyết bạch tiểu thú cái kia thân ảnh tiểu tiểu không gian vậy mà tại sụp đổ như tổ ong một dạng hất động xuất hiện ở tiểu gia hỏa trung quanh đem nơi đó ba phủ chém mất nhìn thấu hư không nhìn thẳng bản nguyên, tựa hồ có thể chặt đứt tiểu gia hỏa cùng thiên địa bản nguyên thế giới liên hệ, giống như một cái thiên đao đồng dạng phách chạm ở tiểu gia hỏa trên thân, lập tức nhường tiểu gia hỏa như bị sét đánh, tuyết bạch tiểu thú nội thiên địa cũng nhận dị thường mãnh liệt va chạm, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng dị thường cường giả, lần thứ nhất có người có thể dung chuyển tiểu gia hỏa nội thiên địa, cho dù tiêu lộ cũng dung chuyển không được. tiểu gia hỏa sông ra nội thiên địa, đứng ở trên một tảng đá lớn, kinh dị nhìn xem hoàng kim sư tử tử vương, nhóc lông và ngươi lại tiến bộ, lần này vậy mà có thể đem ta nhất định ra nội thiên địa, tiểu gia hỏa thanh âm non nớt truyền đến, để lộ ra rất thần sắc kinh ngạc. Hoàng Kim sư tử, một cái cổ xưa lại mạnh mẽ chủng tộc, có khả năng cùng xưa nhất thần linh sánh ngang, đã biến mất ở giữa thiên địa vô tận năm tháng. Bọn họ là yếu tố ở trong trời sinh chiến đấu vương giả, có không gì sánh nổi thiên phú. Khi còn bé không cần tự chủ tu luyện, sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ càng ngày càng tăng, chỉ cần trưởng thành liền có đại năng cảnh giới trở lên thực lực. Đương nhiên nếu như tu luyện gian khổ, thành tựu sẽ càng tốt, bộ tộc này không thiếu hụt nhất mà chính là cường giả. Nhưng mà, trời cao đúng là công bình, có lẽ là bởi vì bọn hắn quá cường đại không so sánh được lòng tộc yếu bao nhiêu, cho nên xưa nay dân số của bọn họ số lượng đều cực kỳ thưa thớt, cường thịnh nhất thời gian không có vượt qua trăm người, ít nhất lúc thì chỉ là mấy người, gần như di tộc. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương giống như là một tôn thượng cổ địa thần kỳ, hoàn toàn nhìn không ra tu vi đến cùng đã cường đại đến cảnh giới cỡ nào, đứng ở nơi đó đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn rõ ràng đứng tại một cái núi đá to lớn phía trên, nhưng mà cơ thể phảng phất biến mất đồng dạng, làm cho không người nào có thể cảm ứng được, chỉ có một đôi mắt, tỏa ra sắc bén tia sáng, chứng minh hắn đứng ở nơi đó. Hắn đem Tuyết Bạch Tiểu Thú từ Nội Thiên Địa Chi bên trong bước đi ra phía sau yên lặng đánh giá thời gian rất lâu mới mở miệng nói: Ngươi vốn là yêu thú bên trong Hoàng giả, vì cái gì rơi vào kết quả như vậy? Mấy ngày nay mà Tiểu gia hỏa dư giả tiêu lộ nhường Tiểu gia hỏa xúc động rất lớn, Tiểu gia hỏa cảm giác chính mình đã đầy đủ cường đại, nhưng là bây giờ lại có Hoàng Kim sư tử tử vương có thể cùng Chi kháng đường phố, vậy mà tới sát ở đây, nhóc lông vàng, mặc dù ngươi đem ta nhất định ra Nội Thiên Địa, nhưng mà cái này cũng không đại biểu ngươi chính là của ta đối thủ, ngươi chỉ là Vương giả, nhưng ta là Hoàng giả. Đúng lúc này, Tuyết Bạch Tiểu Thú hét dài một tiếng tiếp lấy một đạo ngũ thải thần quang giống như thần cầu vồng giống như từ tuyết bạch tiểu thú trên thân tàn mắt ra rực rỡ chói mắt đầy trời cũng là hào quang năm màu đây chính là tuyết bạch tiểu thú thực lực sao hoàng kim sư tử tử vương thấy cảnh này không khỏi có chút kinh ngạc cường đại mà năng lượng ba động nhường toàn bộ vũ di sơn đều ở đây rung động có thể tưởng tượng được tiểu gia hỏa thực lực đáng sợ đến cỡ nào hoàng kim sư tử tử vương cảm ứng được tuyết bạch tiểu thú tàn mắt ra cường đại ba động phía sau cả người giống như một ngọn núi lớn giống như bộc phát ra không gì so sánh nổi mà năng lượng kinh khủng ba động đem phát ra chiến ý mãnh liệt đạo ban cho ngươi tử vong Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương giống như là một cái vô thượng vương giả đang tuyên bố thẩm phán đồng dạng, một ngón tay hướng về phía trước điểm tới, một đạo yêu dị địa hoàng sắc quang mang, trong nháy mắt sẽ rách bầu trời, trực tiếp đem Tuyết Bạch Tiểu Thú bao phủ, có thể nói nhanh đến cực hạn. Đây là Tiểu Gia Hỏa đã thấy sắc bén nhất cùng kinh khủng chỉ pháp, giống như là một đầu màu vàng mà giao long thắt cổ tới. Bây giờ không có tiêu lộ ở bên người, Tiểu Gia Hỏa cũng biết hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Đây tuyệt đối khâm là cùng Diệt Thiên chỉ cùng so sánh mà chỉ pháp, nhưng mà Tuyết Bạch Tiểu Thú cũng không sợ, vội vàng chấn động linh hồn của mình chi lực đối địch, bên mông linh hồn ba động tại thiên địa chi ở giữa chuyên bá một cổ vô hình hủy diệt ba động hướng về kia màu vàng yêu dị tia sáng bay tới vô thanh vô tức va chạm hai cỗ năng lượng gặp nhau phía sau phảng phất xảy ra chôn vùi trung quanh mà không gian liên tục sụp đổ hủy diệt nước toát ra từng mảnh từng mảnh đen nhánh tổ hong hàn động tuyết bạch tiểu thú lợi dụng sức mạnh linh hồn tan vỡ chùm sáng màu vàng tiếp lấy linh hồn ba động tiếp tục hướng về hoàng kim sư tử tử vương tiến lên mà đi a lần này hoàng kim sư tử tử vương trên mặt lộ ra vẻ kinh dị lần này hắn duỗi ra hai ngón tay đều ra hào quang màu vàng lóng hường hực lóa mắt một mảnh kim hoàng giống như ánh bình minh chiếu sáng phiến thiên địa này đầu dạng Tuyết Bạch Tiểu Thú lực lượng linh hồn phá diệt đạo thứ nhất màu vàng mang sau đó xung kích đến phụ cận đã bắt đầu suy yếu. Cùng cái này hai đạo chùm sáng màu vàng nóng gặp nhau, lập tức bị ngăn trở. Với anh, lần này không còn vô thanh vô tức, mà là kịch liệt va chạm mạnh. Linh hồn ba động cùng cái kia phiến kim hoàng sắc quang gặp nhau, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bộc phát ra, trôn vùi một mảng lớn không gian. Hoàng Kim sư tử tử vương lấy tốc độ cực nhanh lùi lại, tránh thoát khỏi này phiến Tuyết Bạch Tiểu Thú thủ đoạn như thế nhường hắn kinh, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết linh hồn đột kích sao? Hắn không thể không thừa nhận. Tuyết Bạch Tiểu Thú dù cho không ở trước kia như thế, nhưng là vẫn so với hắn bây giờ trạng thái đỉnh phong lúc phải cường đại hơn rất nhiều. Vừa mới đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, chói mắt ngũ thải thần chiếu sáng rực tại Vũ Di Sơn ở giữa, Tuyết Bạch Tiểu Thú từ bầu trời hướng về Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương Liễu chết xuống phong. Tại vực rỡ mà bạch sắc quang mang bên trong, một cái gợi nhỏ trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi hạ xuống, toàn thân trắng như tuyết lông tóc giống như ánh mặt trời nóng rực ngưng kết mà thành, ánh sáng chói mắt. Anh tư bộc phát, khí tức cường giả bức người, nguyên thân bao phủ thần thành ánh sáng màu trắng. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương hai ngón tay đồng thời ra bất quá cắt đứt tuyết bạch tiểu thú phát ra linh hồn xung kích dư ba mà thôi cũng không có chân chính phân ra thắng bại mà làm tiểu gia hỏa linh hồn xung kích cái này khiến hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn tiểu gia hỏa có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hoàng kim sư tử tử vương sau đó mở miệng nói ngươi cũng chỉ có những thứ này năng lực sao hoàng kim sư tử tử vương lúc này đứng tại trên một tảng đá lớn lời nói rất bình tĩnh đạo ngươi hà tất nói như vậy ngươi vốn là yêu thú hoàng giả mà ta chỉ là vương giả thật không nghĩ tới ngươi vậy mà biết được linh hồn xung kích hoàng kim sư tử tử vương lạnh giọng nói nếu như ngươi liền chỉ biết linh hồn đánh lời nói Như vậy hôm nay ngươi không phải là đối thủ của ta. Bất quá, lúc này Tuyết Bạch Tiểu Thú cao thâm mặt chắc, tựa hồ cùng thiên địa hợp nhất, lặng lặng đứng ở nơi đó, âm thanh rất phảng chỉ hoãn, đạo, hà tất lừa mình dối người. Vương giả cuối cùng chỉ là vương giả, như thế nào đi nữa đều khó có khả năng thay thế hắn người mà trở thành hoàng giả. Hơn nữa, chúng ta một chủng tộc này là độc nhất vô nhị mà, ở trong thiên địa là duy nhất. Ngươi bây giờ tìm ta nói những thứ này vô dụng. Tuyết Bạch Tiểu Thú lúc này lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Hoàng Kim sư Tử Tử Vương nhìn chăm chú Tuyết Bạch Tiểu Thú, đạo, dù cho các ngươi mạch này là hoàng giả, nhưng mà yêu tộc chỉ chú trọng thực lực. Ngươi bây giờ cũng không có lấy trước kia giống như mạnh rất thực lực, vẫn xứng được hoàng giả chi danh sao? Ta không muốn nghe ngươi nói những thứ này nằm xưa nợ cũ, ta chỉ biết mình là duy nhất, hơn nữa, ta cũng không muốn làm cái gì yêu tu hoàng giả, muốn làm tự ngươi có thể làm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi. Mặc dù ngươi không muốn làm, nhưng mà muốn trở thành hoàng giả nhất định phải chiến thắng ngươi, cho nên, chúng ta vẫn là một trận chiến a. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương mà ánh mắt dần dần lăng lệ, đe dọa nhìn toàn thân đều bao phủ tại ngũ thải thần quang bên trong tuyết bạch tiểu thú ta không nghĩ nói thêm nữa, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta là độc nhất vô nhị, cũng không muốn cùng ngươi cướp đoạt hoàng giả chi vị. Tuyết Bạch Tiểu Thú lúc này không còn giống cùng tiêu lộ cùng một chỗ lúc như vậy yếu thế, mà là lộ ra dị thường cường thế, quanh thân chói mắt ngũ thải quang mang soi sáng ngun vương. Không trở ngại ta. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương lợi nói chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt lãnh khốc. đạo đã như vậy, vậy thì nhìn một chút ta và ngươi ai mạnh ai yếu, ngươi thắng ta lập tức rời đi, không lại dây dưa ngươi. Nếu như thua mà nói, ta muốn ngươi lập tức từ yêu tộc bên trong tiêu thất, ngay cả trời cũng thu ta không được, ngươi lại có thể làm gì được ta? Tuyết Bạch Tiểu Thú có thể nói cường thế tới cực điểm, căn bản không sợ Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương. Hảo, vậy chúng ta chỉ bằng thực lực nói chuyện. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương nói xong, bước ra một bước, cùng Thiên Địa hợp nhất, chân thân dung nhập Đại Thiên Địa bên trong, phảng phất như kéo theo toàn bộ thế giới sức mạnh, hướng về Tuyết Bạch Tiểu Thú đánh tới. Thiên Địa run dậy, Tiểu Gia Hỏa không hề sợ hãi, sau lưng dâng lên ngàn trượng ngũ thải thần quang, thẳng vào tận trời, đón lấy Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương tiềm lực vô hạn, trước kia Tiểu Gia Hỏa không trưởng thành đứng lên lúc đều không phải là đối thủ, bất quá bây giờ Tuyết Bạch Tiểu Thú đã có thể vững vàng áp chế hắn. Bây giờ, Tuyết Bạch Tiểu Thú cùng Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương ở trên bầu trời đang tại đại chiến kịch liệt, bọn hắn tựa hồ không muốn hủy đi Vũ Di Sơn, càng bay càng cao ở chân trời triển khai quên sống chết đại đối quyết Hoàng Kim sư tử nhất tộc thành viên lấy chiến nổi tiếng chiến lược vô song Tuyết Bạch tiểu thú chính là yêu thú nhất tộc hoàng giả chiến lược vô song hai tên yêu thú truyền thừa mạnh mẽ giả giao thủ tự nhiên là thiên băng địa liệt vậy thần chiến hai thú hóa thành một kim một bạch hai đạo quang mang xoắn nát bầu trời Kích liệt chiến đấu cùng một chỗ Hoàng Kim sư tử tử vương dũng mãnh vô địch như gió như điện cổ chiến kỹ năng tầng tầng lớp lớp cuối cùng càng là xuống sát thủ hắn mắt trái đại biểu luân hồi mắt phải đại biểu hủy diệt có thể nói cấm kỵ thân tác hủy diệt chi nhãn phóng ra chùm sáng tử vong. Hướng về Tuyết Bạch Tiểu Thú bắn phá mà đi. Ngày xưa hủy diệt chi nhãn sớm đã không thể cùng bây giờ so sánh. Hoàng Kim sư tử tử vương thuế biến đến nay đã thực hiện chân chính trên ý nghĩa mà vô địch tiến hóa. Thiên địa đều tựa như bởi vì này loại đáng sợ lực lượng xuất hiện mà ở rung động, hai chùm sáng phá diệt hết thảy ngăn cản. Tuyết Bạch Tiểu Thú hai mắt giống như lợi kiếm, mặc dù cũng không có năng lượng kinh khủng bộ phát ra, thế nhưng là nhìn thấu hư không, nhìn thẳng bản nguyên, vậy mà ngắn ngủ chặt đứt đạo kia chùm sáng tử vong. Hắn mở ra nội thiên địa, liệt sóng linh khí xuyên thẳng tận trời, hường hực mắt. Nội thiên địa bộc phát ra ngũ thái thần quang hướng về Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương bắt tới. Trên bầu trời bộc phát ra chói mắt hào quang, vô tận ngũ thái thần quang đem Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương bao phủ, ù ù tiếng vang bên thai không rực, phảng phất có vạn trượng lôi điện hạ xuống. Phanh! Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương bị kích mà bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng óng. Hắn mới lấy hủy diệt chi nhãn đối địch vậy mà ăn một cái thiệt to nhỏ, đủ để chứng minh Tuyết Bạch tiểu thú cường đại cùng đáng sợ. Hai đại cường giả yên tĩnh đối lập, lần này mà giao phong bất quá là một cái nhạt dạ mà thôi, cũng không thể chứng minh ai mạnh ai yếu, chân chính đại chiến vừa mới bắt đầu. 48 chương 48, báo nổi thời gian đổi mới, 2013 10 11 25 người vậy mà tu luyện ra Hủy Diệt Thần Nhãn 6. Tuyết Bạch tiểu thú mặt không biểu tình, nhìn chăm chú cái này cường đại mà đối thủ. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương cùng Thiên địa hợp nhất, kim đội sắc tóc dài giống như liệt hỏa đang thiêu đốt, gật đầu nói, "Không tệ." Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương nhìn xem tiểu Gia Hỏa, một cỗ chiến ý tự nhiên sinh ra, chiến ý mãnh liệt nhường tiểu Gia Hỏa sắc mặt nghiêm túc dậy rồi. Tiểu Gia Hỏa nhìn xem Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương, sắc mặt nghiêm túc, không có khi trước khinh thị, dù sao Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương có thể tu luyện ra Hủy Diệt Chi Nhãn, cái môn này cấm kỵ thần thông cũng không phải bình thường yêu thú có thể tu luyện được, cái này đủ để chứng minh Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương đáng sợ. Mắt trái đại biểu cho sinh, mắt phải đại biểu cho hủy diệt, trong truyền thuyết hủy diệt chi nhãn, giống như thương thiên trừng phạt, tiếp lấy mở ra lối đi tử vong. Tuyết Bạch tiểu thú tại tự ngữ, nói ra hủy diệt chi nhãn đáng sợ, không hề nghi ngờ. Đây là một môn kinh khủng tới cực điểm chiến kỹ. Ngay lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương mà hủy diệt chi nhãn cùng luân hồi chi nhãn đồng thời mở ra xuất địa lối đi tử vong xuống đến, không gian vỡ nát âm thanh truyền đến, thanh thế hết sức kinh người. Tiết Bạch Tiểu Thú lập tức không còn xem thường Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lối đi tử vong. Tiểu Gia Hỏa buồn bực thấu Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương, vừa mới chính mình không chú ý thời điểm suýt nữa bị nó triệt để đánh vào luân hồi. Bây giờ gặp mặt một đôi mắt to lập tức liền trợn tròn. Xoát xoát xoát. Màn ánh sáng năm màu liên tục cửu trọng, đồng thời cơ ra ngoài. Đầu kia lối đi tử vong sinh sinh bị định tại liêu Thiên trên không. Bởi vì không có Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương sau này năng lượng chèo chống cùng mở ra, đầu kia lối đi tử vong sau đó trong sát na ở giữa anh một tiếng vỡ nát. Tại lối đi tử vong biến mất trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một mảnh cực kỳ âm trầm cùng kinh khủng ma vân. Đó là tới từ địa ngục lực lượng, chấn bảo tán đi ra, ở trên bầu trời kịch liệt mãnh liệt hạo đảng. Còn tốt Hoàng Kim Sư tử tử vương cùng Tuyết Bạch tiểu thú đều lên tới giữa không trung chiến đấu, hoàn toàn là lộ thiên khai phóng mà, nếu như ở đây phụ cận còn có những sinh vật khác lời nói, vô luận là người hay là những thứ khác yêu thú nhất định đều sẽ bị chấn vỡ. Âm âm ù ù -um mà khói đen che phủ ở trên bầu trời, Tuyết Bạch tiểu thú bất mãn, hai cái móng nhỏ dùng sức một hồi phủ đi, rực dỡ hào quang tại nháy mắt viên tướng sông xáo khói đen cùng âm khí khu trừ cái ngàn sạch sẽ sạch. Hoàng Kim Sư Tử xuất hiện ở phía trước, Tiểu Gia hỏa một hồi kêu la cùng lầm bầm, hóa thành một đạo bạch quang vọt tới, đương nhiên nhất định là năm thải hà quang mở đường, không sợ Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương hủy diệt chi nhãn cùng luân hồi chi nhãn. ầm ầm âm thanh bên tai không dứt, đáng sợ hủy diệt chi quang cùng luân hồi chi lực toàn bộ bị tuyết bạch tiểu thú hùng hổ đất sụt nát, nó trong phút chốc xuyên qua mà đến, lập tức liền nhảy tới Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương trên đầu, một đôi bàn chân nhỏ dùng sức giấm, hùng ba ba đạp lên Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương cái kia hủy diệt chi nhãn. Sư Tử Tử Vương biệt khuất nghĩ khét, con mắt kia bị năm thải hà quang giam cầm phía sau. Tuyết quang căn bản là không có cách bắn tung ra, nếu như muốn cưỡng ép mở ra mà nói có khả năng sẽ để cho đầu lâu của nó vỡ nát. Tuyết bạch tiểu thú thật sự là quá cường thế, mạnh nhường hoàng kim sư tử tử vương căn bản bất lực kháng đường phố. Tiểu gia hỏa ngũ thải thần quang minh lộ ra so trước đó ác liệt không thiếu. E a 6 Tiểu gia hỏa thở phì phò lẩm bẩm, dường như đang hỏi, phục hay không phục? Hoàng kim sư tử tử vương ánh mắt băng lãnh, trong lòng mặc dù bị khuất, nhưng cũng bất lực. Đối với nó nghịch thiên như vậy thánh thú tới nói, thất bại là không thể tưởng tượng. Cương đại thiên phú, bọn chúng một chủng tộc này từ đầu đến cuối xứng xứng ở chủng tộc đỉnh cao nhất, cơ hồ không có địch thủ. Bọn chúng một chủng tộc này vốn là người tiền, mấy ngàn năm cũng chưa chắc xuất thế một đầu vương giả. Trong chiến trường, Tiểu Gia Hỏa đã đem Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương đạp đầu góc quay cuồng, sau đó dùng sức nện vào địa tầng bên trong, mặt đất xuất hiện một cái kinh khủng ma hồ sâu. Không thể không nói, Tuyết Bạch tiểu thú cứ việc ngang bướng, nhưng lại rất hiền lành. Cơ hồ không có dâng lên mảy may sắc tâm, mặc dù suýt nữa bị Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương đánh vào luân hồi, nhưng lại cũng không có vì vậy mà hạ được tay, bất quá, khi nó hưng cao thải liệt hạ xuống mặt đất phía sau, hết thảy đều tại nháy mắt xảy ra thay đổi. Tuyết Bạch tiểu thú liếc mắt liền phát hiện trên chiến trường dị thường. Hế a 6 Tuyết Bạch Tiểu Thú hướng về phía Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương kêu lên, không thấy có bất kỳ phản ứng. Nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương cũng không để ý tới chính mình, Tiểu Gia Hỏa cấp bách mà tức giận nhìn xem Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương, sau đó nhanh chóng chống ra mình nội thiên địa, đem Tiểu Thánh Cây từ nội thiên địa chi bên trong lấy ra, sau đó một đôi móng đuốt nhỏ dùng sức hoa động, tầng tầng năm thải hạ quang bị nó đánh ra, hướng về Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương chạy như bay, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, tiếp lấy một cỗ khí tức hủy diệt từ Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương trên thân bạo phát đi ra, tiếp lấy một cỗ hủy diệt năng lượng hướng về Tiểu Gia Hỏa bay đi, bất quá may mắn Tiểu Gia Hỏa phản ứng tương đối nhanh chuẩn bị kỹ càng, đem hủy diệt năng lượng phân giải, mới có thể đảo thoát hủy diệt kết quả. Nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương ra tay thật không ngờ chi trọng, tiểu gia hỏa trong lòng nhất thời dâng lên căm giận ngút trời. Cái này có thể nói Tuyết Bạch tiểu thú lần thứ nhất báo nổi, đứng tại giữa không trung, một đôi móng vuốt nhỏ điểm chỉ Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương. "Hết a không ngừng kêu, phản phất tại bảo hôm nay ta muốn xuống nặng tay." Tiểu gia hỏa rất nổi nóng, hướng về Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương phóng đi, nhận được tiểu thánh cây mà thoải mái, tiểu gia hỏa thể nội vậy mà truyền ra một tia kỳ dị ba động, hoàn toàn là từ thần thức phát ra mà. Trong chốc lát, như gần như nội điện tiểu gia hỏa dừng lại thân hình. Hầu nghi quay đầu nhìn chính mình một mắt, không có sai, hắn vậy mà phát hiện một tia không tầm thường. Thở phi phò chừng mắt liếc Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương, Tiểu Gia Hỏa tiện tay vạch một cái kéo, một mảnh màn ánh sáng năm màu bay ra ngoài, hướng về Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương quan tới, đem Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương bao phủ ở bên trong. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương nhất là giữ giận, lập tức giận dữ, muốn ôi cứng Tuyết Bạch Tiểu Thú thần thông, nhưng mà phát hiện Tiểu Gia Hỏa thi triển mà lại là Long tộc mà đại thần thông, cuối cùng nó lại nhìn xuống, tránh khỏi. Tuyết Bạch Tiểu Thú nổi yóa, ngũ thải thần quang quét ngang Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương, bây giờ không mang theo mảy may giữ lại. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương cứ việc hung giận kháng đường phố, nhưng lại đều ở đây trong nháy mắt bị quét bay đi, rơi xuống đất, trong miệng thốt ra tiên huyết. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương lúc này trong lòng nhảy một cái, tuy hắn biết Tuyết Bạch Tiểu Thú tu tập có Long Tộc Thần Thông, nhưng mà hắn cũng không rõ ràng Tuyết Bạch Tiểu Thú đến cùng đạt đến loại trình độ nào, Long Tộc Thần Thông cảnh giới cực hạn, danh xưng có thể giam cầm hết thảy, rơi hết thảy, diệt sát hết thảy. Tuyết Bạch Tiểu Thú rõ ràng tiến bộ, đã không chỉ là giam cầm đơn giản như vậy, bây giờ đã học được quét xuống cái này một thần thông, nhưng mà tiếp lấy tới là vô tận vẫn nộ. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương lúc này cũng đánh ra phát hỏa. Như thế bị một cái tiểu bất điểm quét bay, thực sự có hại tôn nghiêm. Hoàng Kim sư Tử Tử Vương vết giải, trực tiếp hướng về Tuyết Bạch tiểu thú xung lên. Y e -E 6 Báo nổi mà Tuyết Bạch tiểu thú, ra tay không lưu tình nữa. Phản phất tại kêu to, đi chết đi chết sáu. Các ngươi đều đi chết. Đang đổ nát âm thanh bên trong, Hoàng Kim sư Tử Tử Vương trung quanh mà những cái kia hào quang màu vàng nóng toàn bộ mở đi rất nhiều, bản thể của hắn lúc đó liền phun huyết ngã lật ở trong bụi bậm, tới lui nhấp nô. Đây là Tuyết Bạch tiểu thú chưa từng có hiện ra qua một mặt, thú nhỏ báo nổi 6. Kết quả khá là nghiêm trọng. siêu Tiểu gia hỏa hóa thành một đạo bạch quang, truy kích Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương mà đi. Đồng thời thuận tay hung hăng vung ra thập bát trọng mạng sáng, hướng về Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương quát tới. Vô thanh vô tức ở giữa, Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương một nửa thân thể liền hồng mất, chỉ còn lại máu me nhảy muội trên nửa đoạn thân thể. Không ngừng trên mặt đất lăn lộn, mắt thấy là sống không được, bất quá Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc thế nhưng là gia tộc đi tiên, chỉ thấy hắn nửa thân thể trong nháy mắt chủ sinh, hoàn hảo vô khuyết. Tiểu gia hỏa được thế không tha người, trong chốc lát kịp Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương, ngũ thái thần quang lần nữa quét xuống, lại có hai đạo vết máu tại Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương trên thân lộ ra thú nhỏ báo nổi sáu kết quả khá là nghiêm trọng trong nháy mắt hoàng kim sư tử tử vương lần nữa toàn thân vết máu loang lổ vết thương trầm chất tuyết bạch tiểu thú phá rất có thần cản giết thần phật cản giết phật tư thế hoàng kim sư tử tử vương căn bản là không có cách kháng đường phố cũng không phải đối thủ thoát ngũ thải thần quang lần nữa quét tới hoàng kim sư tử hoàn rất biết quất nhưng không thể làm gì trước đó đối với tuyết bạch tiểu thú không phục lắm nhưng bây giờ lại bị đuổi chật vật chạy trốn bây giờ nó rốt cuộc minh bạch trên không phải một điểm nửa điểm mà tuyết bạch tiểu thú nếu muốn giết nó thật không phải là việc khó tiểu gia hỏa tốc độ cực nhanh Hóa thành một đạo bạch quang, siêu siêu mấy lần liền lại đuổi kịp Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương. Mắt thấy năm thải hà quang lại đem quét xuống. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương không thể bị động như vậy nữa, chỉ thấy hào quang màu vàng nóng phóng ra ngàn đầu thuy thải, vạn đạo hào quang, thần quang bên trong xen lẫn một đạo thanh mông mông kiếm khí, thẳng chạm tuyết bạch tiểu thú. Tiểu gia hỏa bây giờ vô cùng sinh khí. Xoát xoát, rực rỡ màn sáng phóng lên trời, đánh tan Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương danh xưng quét xuống vạn vật mà kim hoàng sắc thần quang. Cang La chặn thanh mông mông hỗn độn thanh vũ kiếm khí. H6. Tuyết bạch tiểu thú tức giận thê Tiếp lấy trượt lõe lên rồi biến mất, xông lên giữa không trung, xuất hiện ở Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương trên lưng, thiếp thân rơi đập phía dưới hai trọng thần quang. Phanh! Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Tiểu Gia hỏa không lưu tình chút nào liên tục huy động móng đuốc thú nhỏ, dùng bảy thải hà quang hung hăng quét trước người Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc sinh mệnh lực cường thịnh vô cùng, nhưng là khó mà ngăn trở kha kha như thế công kích. Ngũ thải thần quang đó là một đạo tiếp lấy một đạo mà quét xuống xuống, lớn Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương toàn thân cao thấp không có một chỗ là hoàn chỉnh. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng không có mất đi tính mạng. Thời khắc mấu chốt Kim Hoàng sắc thần quang lưu chuyển ra Hoàng Kim lĩnh vực, đưa nó mà nhục thân bao bọc tại bên trong. Nhớ năm đó, Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc Hoàng Kim lĩnh vực vừa ra, không có gì không soát, không có gì không phá, ngang dọc trên trời dưới đất. Bây giờ, mặc dù vẹn vẹn từng chút một Hoàng Kim lĩnh vực, nhưng là đủ để giữ được Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương tính mệnh. Mặc dù Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương không thể phát huy ra Hoàng Kim lĩnh vực nát bấy nhạc, phá diệt thần phật ý lực, nhưng mà Hoàng Kim lĩnh vực bản thân lại có thể mát động bảo vệ. Tiểu gia hỏa gặp giết không chết Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương càng thêm tức giận, lực lượng của nó phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, nam thải hà quang nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, cuối cùng vẫn là quét xuống đầy đất hoàng kim thân huyết. nguyên bản tiên diễm xinh đẹp hoàng kim sư tử tử vương, bộ dáng bây giờ có thể nói chật vật đến cực điểm điểm. toàn thân rất nhiều nơi cũng là vết máu. 49 chương 49, hành hung hắn thời gian đổi mới. 2013 11 làm hoàng kim sư tử tử vương lần nữa chữa trị khỏi nhục thân sau đó, hoàng kim sư tử tử vương đã yên tĩnh ngồi trồn hùm ở trong hư không, ánh mắt băng lãnh, cũng không núc đích. nhưng mà con mắt giọt thứ ba trung quanh lại thần diễm mừng mừng, nhảy lên kịch liệt, muốn mở ra. Tuyết Bạch Tiểu Thú giống như là lòng có cảm giác, trong chốc lát quay đầu ngó nhìn, lập tức thấy được Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương thời khắc này trạng thái, lập tức cũng biết chính mình cần đánh đòn phủ đầu, không lùi nhượng Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương mở ra con mắt thứ ba, chỉ thấy Tuyết Bạch Tiểu Thú vèo một tiếng hư không tiêu thất, xuất hiện ở trong hư không, thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử mà đi. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương vô cùng tỉnh táo, nó liền muốn mở ra con mắt dọc thứ ba, không nhìn thú nhỏ công kích, tiếp tục đem hết khả năng xúc tích lực lượng, nó tin tưởng mình mà cường độ, có thể ngăn cản được Tuyết Bạch Tiểu Thú mấy lần công kích. Tiểu Gia hỏa trong nháy mắt liền lao đến, một mảng lớn màn sáng bao phủ xuống. Dòng giá tầng 21 thần quang đồng loạt quét xuống tại Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương mà trên thân thể. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương thực sự đánh giá quá cao nhục thân của mình cường độ, kết quả trong nháy mắt tiên huyết tiến tung tóe. Sư Tử Tử Vương Hoàng Kim thân thể xuất hiện 21 đạo vết thương dễ sợ, cũng là bị thần quang sinh sinh cắt đứt mà, trong vũng máu xen lẫn điểm điểm kim quang, thậm chí có chút giống hoàng kim huyết dịch. Bất quá dù cho dạng này, rất rõ ràng có thể thấy được lục thể của nó mạnh mẽ, so với Long tộc thân thể mạnh mẽ không có chút nào kém. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương lần này cố gắng mở ra con mắt dọc thứ ba thử lần nữa bị đánh gãy. Nó không cam lòng phát ra một tiếng kinh thiên động địa mà gầm thét, chỉ kém một chút mà thôi. Dù sao, là thiên địa dị chủng, Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương rít lên một tiếng đi qua, quanh thân kim quang vọt trượng, chỗ lẫn lấy kim ti huyết dịch ngừng di động, tất cả vết thương toàn bộ khép lại, vàng rực thân thể chói lóa mắt. Nhìn thấy tình huống này, tiểu gia hỏa thở phì phì, móng vuốt nhỏ vung lên, trực tiếp tương Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương cầm giữ, mà sau sẽ nó đập về phía trên mặt đất. Vâng anh! Một tiếng vang thật lớn, bụi mù ngập, truyền ra Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương hét giận dữ. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương đã thụ trọng thương. Bất quá Tuyết Bạch tiểu thú cũng không tính cư như thế mà bông tha Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương, nó vọt thẳng tới mặt đất, mắt to chớp động hai cái, tự hỏi nghĩ tới điều gì. Soát soát, Ngũ Thải Hà quang quét xuống mà ra, lần nữa tương Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương giam cầm, sau đó thao túng đoàn kia tia sáng, nhượng Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương cùng mặt đất không ngừng đốioanh. Phanh! Phanh! Sáu! Chấn thiên vang lớn bên tai không dứt, Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương bị chấn động đến mức đầu góc quay cuồng. Tuyết Bạch tiểu thú nhìn xem Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương trên thân tàn mát ra hoàng kim lĩnh vực, lại nhìn một chút sư tử vàng con mắt dọc thứ ba, kế thượng tâm đầu. Mắt dọc cùng Hoàng Kim lĩnh vực cũng là nó trong lúc nhất thời khó mà giải quyết mà, bây giờ nó quyết định nhượng Hoàng Kim sư Tử Tử Vương cùng mặt đất tới một người mạnh nhất đối cứng. Kia sáng lóe lên, tiểu gia hỏa lại một lần tương Hoàng Kim sư Tử Tử Vương cầm giữ, sau đó thao túng Hoàng Kim sư Tử Tử Vương bay lên không trung, vọt tới tiếp lấy nhượng Hoàng Kim sư Tử Tử Vương từ trên cao bên trong hung hăng hướng mặt đất đánh tới. La la, băng liệt thanh âm vang lên, tiếp lấy một cố khiến người ta run sợ ba động trong nháy mắt từ Hoàng Kim sư Tử Tử Vương rơi xuống chỗ hạo đã mà ra. Tiểu gia hỏa một đôi mắt to lập tức sáng ngời lên không nháy một cái nhìn xem Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương vị trí nhưng mà đợi cho đáng sợ mà năng lượng ba động ngừng lúc nó thất vọng Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương cùng mặt đất ở giữa tựa hồ có một cỗ không rõ lực lượng tại thước từ lấy ngăn cản Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương tự hủy tính chất mà thảm liệt va chạm đó là Hoàng Kim lĩnh vực bản thân phòng ngự là tính thế a 6 Tuyết Bạch Tiểu Thú tức giận e hai cái móng nuốt nhỏ dùng sức huy động hào quang khống chế Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương lần nữa cùng mặt đất mang đến mạnh nhất va chạm la la không gian vỡ nát âm thanh truyền ra một cỗ cực kỳ kỳ dị lực lượng đang cuồn trào để cho trong lòng người khó chịu hốt hoảng, phản phất có một quái vật khổng lồ xuất thế đồng dạng, hoặc như là có mấy tòa cự sơn ép xuống trong tim, làm cho người ta cảm thấy khó tả sợ hãi cảm giác, để cho người ta nhịn không được run rẩy. Bất quá, sư tử vàng hoàng kim lĩnh vực cùng con mắt dọc thứ ba phảng phất như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, nếu như bộ phát ra, tựa hồ có thể hủy diệt hết thể ngăn cản. riêng này loại khiến người ta run sợ địa khí phân cũng đủ để chấn kinh tất cả mọi người, nhưng mà tuyết bạch tiểu thú đối với cái này lại không có cảm giác chút nào lúc này ở hoàng kim sư tử tử vương không gian chung quanh một vùng tăm tối không rõ sức mạnh ngăn cách hết thảy hoàng kim sư tử tử vương cùng mặt đất đụng vào thanh âm cùng sức mạnh đều đột nhiên biến mất ở bên trong đột nhiên xuất hiện mà hắc hát ám hư không đến nhanh mà đi cũng nhanh tuyết bạch tiểu thú không rõ xảy ra chuyện gì thế nhưng là thấy được hoàng kim sư tử tử vương hoàng kim lĩnh vực chưa hủy sư vương bắt dọc thứ ba cũng bình yên vô sự vẫn như cũ lượn lờ nhảy chập trần địa thần diễm sinh khí tuyết bạch tiểu thú địa tâm tưởng nhớ rất đơn giản có thể nói là trẻ con tính trẻ con muốn em tên đáng ghét này đuổi đi dù sao nó là cùng tiêu lộ thương lộ xong nếu như mình ở đây bị chậm trễ Như vậy Tiêu Lộ có thể liền sẽ có nguy hiểm. Nhưng mà, đối thủ có thể đánh bại, lại khó mà đánh lui, nó thở phì phò kêu la lên. Không tiếp tục thử nghiệm nữa, nhượng Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương cùng mà đối diện đột phải, trực tiếp định chủ nó, lấy ngũ Thải Thần Quang một lần lại một lần mà quét xuống xuống, hào quang giống như là lưỡi dao đồng dạng không ngừng thổi qua. Lần này hiệu quả bất đồng rồi, Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương mặc dù có kinh người sức hồi phục, nhưng mà vô luận như thế nào cũng sắp bất quá tiểu gia hỏa. Liên tiếp mười mấy loại hào quang quét xuống, nhất thời giống như là mười mấy thanh tiên kiếm chém vào xuống dưới, để nó toàn thân máu me đầm địa. Mặc dù đang trong chốc lát Hoàng Kim Thần Quang tiềm động, khép lại vết thương, nhưng mà dù sao không chịu nổi thú nhỏ hung hăng mà quét xuống xuống. Chỉ là Tuyết Bạch tiểu thú tựa hồ có chút chói huyết, chưa bao giờ sát sinh mà nó tuyệt không thích tướng loại này tàn nhẫn sự tình. Nhìn thấy Hoàng Kim sư tử tử vương bị quét rách tiên huyết chảy dài, tựa hồ có chút do dự không đành lòng. Bất quá nó cuối cùng vật phi phạm, biết như thế nào chọn lựa. Bây giờ không phải là nhân từ thời điểm hạ quyết tâm hung hăng quét xuống tiếp theo trọng trọng thần quang. Như thế thế công chính là Hoàng Kim sư tử cũng gánh không được. Có mấy lần suýt nữa bị chém ngang lưng, bạch cốt âm u đều lộ ra, nhưng cuối cùng vẫn là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn khôi phục lại. Tuyết bạch tiểu thú cường đại sớm đã tương hoàng kim sư Tử Tử Vương đánh chết lặng, đầu óc choáng váng, mà hoàng kim sư Tử Tử Vương mạnh mẽ đồng dạng vượt quá tiểu gia hòa tương tượng. Phải biết tuyết bạch tiểu thú thực lực còn tại đó, mà hoàng kim sư Tử mỗi lần đều ở đây chém ngang lưng phía trước trong sát na, sinh sinh khôi phục lại, như thế biến thái mà năng lực nếu như không phải đụng tới tuyết bạch tiểu thú, lại có cái nào một đầu thánh thú có thể làm gì nó. Nhưng mà cho dù là tuyết bạch tiểu thú trong thời gian ngắn cũng bắt không được nó. Mắt dọc địa thần thông đã kinh khủng mà ta hồ lại thêm như thế khôi phục thần thông, quả thực là gần như nghịch thiên biến thái. Nhưng mà, Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương cũng biết cứ tiếp như thế, chính mình chắc chắn phải chết, nó có thể ngăn trở Tuyết Bạch tiểu thú 7, 8 lần, nhưng tuyệt đối ngăn không được 15, 16 lần. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương khôi phục lực lượng rõ ràng tại suy yếu, Tuyết Bạch tiểu thú tựa hồ cũng biết điều này, không ngừng tăng cường công kích. Lúc này, Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương thân thể đã bị tàn phá thất linh bát lạc, hết sức thê thảm. Nhưng mà dù cho dạng này, Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương vẫn không có từ bỏ, một mực tử nhận. Soát. ngũ thải thần quang lóe lên, trong chốc lát lại tương hoàng kim sư tử tử vương cho bắt tới tiểu gia hỏa tương hoàng kim sư tử tử vương vứt trên mặt đất đồng thời không ngừng mà dùng thần quang quét năng nó hoàng kim sư tử tử vương đã bị quét đến toàn thân là thương nơi nào còn có thể ngăn cản nhưng mà hoàng kim sư tử tử vương ra sức dây dưa sức liều tất cả lực lượng thừa dịp tuyết bạch tiểu thú phân tâm nấy mắt cuối cùng thôi động hoàng kim lĩnh vực đem chính mình bao dung liễu tiến đi nhưng mà làm như thế rất khó bảo hộ chu toàn dù sao hoàng kim sư tử tử vương còn không cách nào chân chính thôi động hoàng kim lĩnh vực chỉ có thể dựa vào hắn tự động hộ chủ mà thôi vẹn vẹn trong tích tắc Hoàng Kim sư tử tử vương bên trên lại xuất hiện mấy đạo vết thương, bị chấn nát trong hư không. Lần này chính nó thiếu chút nữa cũng bị quét tới nửa cái mạng. Ngũ Thải Hà Quang lần nữa chấn động, Tiểu Gia hỏa tầng mười mấy màn sáng đồng thời quét xuống xuống. Hoàng Kim sư tử tử vương lúc này lộ ra vô cùng thê thảm. Hoàng Kim lĩnh vực bị phân ra một phần lực lượng, đã không cách nào bảo vệ chính nó. Lần này suýt nữa trực tiếp mất mạng. Nếu như không phải huyết mạch đặc thủ, sinh mệnh lực vô cùng cường thịnh, sớm đã chết đã lâu. Hoàng Kim sư tử tử vương ra sức dây dùa, muốn nhượng Hoàng Kim lĩnh vực phạm vi bao phủ gia tăng, để cho bảo vệ thân thể của mình, nhưng đã bị Tiểu Gia hỏa địch trụ, căn bản không có khả năng toàn nguyện. Bất quá, lúc này Tuyết Bạch tiểu thú tâm tư lại phát sinh biến hóa. Nhìn thấy Hoàng Kim sư Tử Tử Vương thật không ngờ chấp nhất, báo nổi mà nó vậy mà không thể nhận tâm ra tay. Không thể không nói, Tuyết Bạch tiểu thú rất hiền lành, lại ở đây loại hoàn cảnh dưới có lòng thương hại. Dạng này lòng mang, vì Hoàng Kim sư Tử Tử Vương mạng sống sáng tạo ra cơ hội. Lúc này ở phương xa hai bóng người nhanh chóng tới gần, ngựa không phi hành mà đến, tựa như hai tia chớp. Thủ hạ Lưu Tỉnh, chúng ta nhận thua. Từ nhỏ thú báo nổi đến bây giờ, thời gian bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng mà cái này đã thật sâu chấn động Hoàng Kim sư Tử Tử Vương cùng âm thầm tồn tại. Hai người này chỉ sợ Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương bị giết. Tại thời khắc mấu chốt không để ý quy định hướng liêu tiến tới, muốn ngăn cản kế tiếp mà thành kịch. Bây giờ, tuyết bạch tiểu thú lựa giận đã dần dần lắng xuống. Một là bởi vì nó rõ ràng cảm ứng được cách đó không xa truyền đến từng trận năng lượng ba động, hai là bị Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương chấp nhất trong lòng nhận thấy, thiên tính hiền lành nó không đành lòng lại ra tay. Làm hai tên vi phạm quy tắc lão nhân lúc xuất hiện, tuyết bạch tiểu thú bản năng dừng tay. Sau đó lại có bốn tên lão giả xuất hiện, sáu người này chính là Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương kẻ hộ pháp. Gặp Tuyết Bạch tiểu thú cho phép, thảm kịch cũng không phát sinh, nhường hai tên lão nhân có chút kích động, dù sao từ trong tử vong tương hoàng kim sư Tử Tử Vương sinh mệnh kéo lại. Tiểu gia hỏa sách theo hoàng kim sư Tử Tử Vương một nửa thân thể, vèo một tiếng rời đi hiện trường, hướng về hai vị lão nhân đi đến. Ngay lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, thả xuống hoàng kim sư Tử Tử Vương. Ngay sau đó một cái vóc người cao lớn lao hậu phá không mà đến, xuất hiện ở hiện trường. Mời anh, một đạo lôi quang hướng về tiểu gia hỏa bộ tới. Những lao giả khác xôn xao, vi phạm quy tắc ngăn chặn chiến đấu thì thôi, vậy mà hướng Tuyết Bạch tiểu thú ra tay, cái này khả vi phạm quy cũ lập tức nhường tuyết bạch tiểu thú giận dữ. Tiểu gia hỏa nhanh như ánh chớp, mang theo hoàng kim sư tử, vèo một tiếng chợt lóe lên rồi biến mất, tránh thoát khỏi công kích, mà Hậu Sinh khí về phía trên bầu trời nhìn lại. Nghĩa trướng, thả ra hoàng kim sư tử tử vương, không phải vậy ngươi chịu chết đi. La Hầu tương đương mà giữ tợn, hắn thấu tuyết bạch tiểu thú. Kẻ hộ pháp nhanh đi giết La yêu kia bà. Bằng không ta không định bỏ qua cho hoàng kim sư tử tử vương. Tiểu gia hỏa phản ứng tương đối nhanh, hướng về phía 6 tên lão giả hô. Tiểu gia ăn mềm không ăn cứng, tức giận vô cùng nhìn qua La Hầu, lần nữa tránh thoát khỏi công kích. Sau đó như xuyên qua không gian giống như xuất hiện ở hai tên lão giả kia trước người. Xoát. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương thân thể tại bị Ngũ Thải Thần Quang Đào qua sau đó, trong nháy mắt nhiều hơn mấy vết thương, một cỗ sinh mệnh tinh khí từ trong vết thương tàn mát ra. Nghiệt trưởng đáng giận, La Hầu hung ác ra tay. thế A6, thú nhỏ nổi giáo, tương Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương nhấc lên, chuẩn bị ra tay làm thịt Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương. Đúng lúc này, hai tên lão giả kia ra tay rồi, chỉ thấy bọn hắn phóng lên trời, như một đạo bạch quang đồng dạng phóng tới lao Hầu. Hai đạo kiếm khí bén nhọn hướng về lao Hầu đánh tới. Phen, không bay tới mà La Hầu lập tức bị đánh ngã nhào một cái, bay ngược ra ngoài. Yĩ thị nha nha 6. Tuyết Bạch tiểu thú tức giận đều, hai vị lao nhân thấy thế, đành phải lại một lần nữa theo vào, lại là hai vết thần quang quét xuống mà ra, Lao hổ trên thân địa y áo vỡ nát một mảng lớn, lại bị quét ở trên không ngã ngã nhào một cái. 50 chương 50, quyết đấu thời gian đổi mới, 20131126 lao hổ vô cùng cao lớn, so với bình thường nam tử không thua bao nhiêu, lại lộ ra có khổng vũ hữu lực, nếu như không phải là có một chút phái nữ là thủ, nhất định phải bị người coi như nam tử đối đại không thể. Trên mặt nếp nhăn trong chất, bất quá lại không có lao nhân hiền lành. Ngược lại có một loại hung ác khí chất, làm cho người ta cảm thấy dữ tận đáng sợ cảm giác. Như thế tuổi, lại phi hành mà đến, đánh xuống lôi quang, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến là cấp bậc bán thần cường giả. Mà hai vị lão nhân lại ngay cả lấy đem nàng đập nện lật ra hai cái ngã nhào, thực sự làm người ta giận mình. đương nhiên tức giận hơn cùng kinh ngạc là lao hầu chính mình bị người đập nện lấy ngã té ngã, thật sự là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Nghiệt Trướng tự tìm cái chết, lao vu dữ tận lệ thiếu, chín đạo hình trang khuyết quang nhận tổng thiên trên không phách thảm xuống. Mặc dù là năng lượng hóa địa sản vật, thế nhưng là hàn quang sơ nhiên. Tựa như thần binh bảo khí đồng dạng để cho người ta hồi hộ, sát khí ngút trời y -A, a 6. chấm như tuyết không yếu thế chút nào, trận tròn như ngọc thạch đen mà mắt to, tức giận đi. Đồng thời càng là lấy trực tiếp hành động đánh trả lao Hầu Hưng Bạo. Ngũ thải hà quang ngưng nhất từng đạo tiếp lấy một đạo bị vung ra, dòng giá 29 lại thấy ánh mặt trời buộc, tụ thành một đạo hừng hực địa thần thánh quang huy, hướng về lao Hầu quét xuống mà đi. Đây là một lần vô thanh vô tức va chạm, nhưng lại tương đối kỳ liệt, có thể nhìn thấy thần thánh quang huy cùng xâm niên quang nhận trên không trung va chạm, vỡ nát cứ việc không có đinh thai nhất có âm thanh động đất vang rội nhưng mà kinh khủng ba động dị thường rung động người tâm phách giống như là muốn thiên băng địa liệt đồng dạng làm người ta run rẩy cả linh hồn âm thanh tại chôn vùi năng lượng cũng tại chôn vùi như thế mới đưa đến hủy diệt sóng biển không có khuyết tàn ra loại này quyết đấu đáng sợ nhất một khi tiến phát ra một chút sóng năng lượng lớn đều sẽ dẫn đến khá là nghiêm trọng kết quả nhìn xem một vùng tăm tối hư không đem vừa mới vùng không gian kia nuốt sống tất cả người quan chiến đều cảm giác lưng buốt lên tinh khí lao mà chín đạo quang nhận toàn bộ bị chấn nát trên không trung ma thú nhỏ thần thánh quang huy nhưng lại chưa hoàn toàn tán loạn vọt tới. Đồ ngập xuống xuống, đem lao hổ hung hăng từ bầu trời bên trong quét xuống xuống dưới, long tộc đại thần thông đặt đến cảnh giới cực hạn, có thể giam cầm hết thảy, quét xuống hết thảy, diện sát hết thảy, không cách nào ngăn cản, không thể ngăn cản. Tuyết bạch tiểu thú rõ ràng đem cái này ba yếu nghĩa đều nắm giữ một chút, nhưng mà am hiểu nhất mà vẫn là giam cầm, đối với quét xuống cũng không phải rất tinh thâm. đối với diện sát lĩnh vực này càng là mới thoáng chạm đến mà thôi. Nhưng như thế cũng mình đầy đủ, quét xuống lao hổ phía sau, trực tiếp dùng giam cầm thuật phong cấu nàng, hung hăng hướng về trăm ngàn lỗ thủng đại địa lập tới. Vô bụi mù tràn ngập, lao hổ bị nện tại tiến vào trong lớp đất một cái chữ nhân hình mà hố to thật sâu khắp ở mặt đất. A 5 la hổ hôi đầu thổ kiểm vọt ra, triệt để phát điên, thực sự là hận không thể tự sát, bị một cái cao một thước non nớt thú nhỏ chơi đùa dạng này thê thảm, bây giờ không có nửa điểm mặt mũi tồn tại. Nghiệt chứng 6. la hổ triệt để buông ra, căn bản vốn không quan tâm cấp bậc bán thần mặt mũi, phóng lên trời, hướng về thú nhỏ đánh tới, tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, ta phải trừ ngươi. Tiểu gia hỏa vô cùng sinh khí, cho tới bây giờ không có ai từng mang nó tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh đâu, cứ việc nó là cái thú nhỏ, nhưng là có một cái trẻ con tri tâm. Siêu. Bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất, tuyết bạch tiểu thú liên tục ở trên bầu trời biến hóa phương vị, giống như là tại xuyên qua không gian đồng dạng. Sau đó đột ngột xuất hiện ở lao ổ bên cạnh, đưa tay quét ra một vệt thần quang, phen điệu nhất âm thanh vung đến lao ổ mà trên mặt. Quang hoa lấp loé, lao ổ né người sang một bên ra, gương mặt trong nháy mắt xưng lên. Mặc dù là bị thần quang quét trúng mà, nhưng lại tương đương với bị quạt một cái miệt rộng. Tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh 6. Lao ổ thẹn quá hóa giận, như thế số mặt, quá mức mất mặt thế A6. Tiểu gia hỏa thở phì 4K, đối với bị người mắng tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh rõ ràng tức giận phi thường. Siêu. Tuyết Bạch Tiểu Thú lần nữa đột một tiêu thất, xoát điệu nhất âm thanh thoáng hiện tại lao hầu sau lưng cách đó không xa, sau đó xoẹt một tiếng quét xuống một vệt thần quang, giống như là mũ đồng dạng bổ vào lao hầu đỉnh đầu. Phanh! Ngũ thải thần quang trực tiếp đem lao hầu sinh sinh trúng xuống, từ bầu trời bên trong rớt xuống đất mặt trong bụi bậm. Lúc này lao hầu thật hận không thể tìm một chỗ khe hở chui xuống dưới. Lúc này sáu tiên hoàng kim sư tử tử vương kẻ hộ pháp bay tới, ngăn cản còn nghĩ đột nhiên gây khó khăn lao hầu, kỳ thực 6 người này đã sớm hẳn là tới mà, nhưng nhìn đến Tuyết Bạch Tiểu Thú thế mà chiếm cứ thừa phòng, bởi vì vô cùng bất mãn lao hầu mà làm cho nên ngoại trừ vừa mới hai vị lão giả xuất thủ qua, sau đó sáu người đều khoanh tay đứng nhìn, nhường lao hổ cắm thật lớn một bộ mặt. Sáu người đối với lao hổ đều rất khinh bị, rõ ràng lớn như vậy mà tuổi, cư nhiên như thử tâm tính, so với vô lễ đàn bà đanh đá còn muốn càng lớn, không có một chút thân là tiền bối cao thủ mà phong độ xấu hổ tại cùng nàng cùng thế hệ bây giờ, lao hổ đã bị hoàng kim sư tử tử vương đuổi đi ở đây, hoàng kim sư tử tử vương cũng đã bị hai vị lão nhân từ nhỏ ra hỏa trên tay muốn đi. ở một bên chữa thương, cái này sáu cái kẻ hộ pháp muốn thuyết phục hoàng kim sư tử tử vương rời đi, thế nhưng là bị hoàng kim sư tử tử vương cự tuyệt. Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc, chuẩn bị xuất phát đi tiếp ứng tiêu lộ, nhưng vào lúc này, giữa sân xuất hiện lần nữa biến cố. Gào cơ 6. Chỉ thấy Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương ngựa đầu hướng thiếu, kinh thiên động địa. Sau đó đằng không mà lên, đứng ở giữa không trung, trong mắt bắn ra lánh quang, nhường 6 vị kẻ hộ pháp đều cảm giác lưng đang bước lên kinh khí. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương chưa từng có ăn qua hôm nay dạng này mà thua thiệt, nó từ khi ra đời đến nay trải qua hơn 10 chẳng sinh tự chi chiến, có thể nói là từ trong đống xác chết đi tới mà, chưa từng tại hấu thú bên trong hưởng qua bại một lần. Con mắt dọc thứ ba trung quanh, thân diễm nhảy chập chờn. Phản phất tự thành một phiến thiên địa, vậy mà hiện ra từng cái thần bí chú văn ký tự, lộ ra tang thương mà cổ ý phản phất như Tây văn, tại hướng trong cõi u minh tôn kính, triệu hoán lực lượng nào đó xuất thế. Hôm nay Hoàng Kim sư tử tử vương nếu như không thể mở ra con mắt dọc thứ ba, chiến bại tiểu gia hỏa, khó mà cam tâm. Để bảo đảm sẽ không bị quấy nhiễu, Hoàng Kim sư tử tử vương thần sắc gần như giữ thợn, ba cái đầu sư tử trùng quanh cái tia như tơ vàng vậy tóc mai từng chiếc dựng thẳng, một cỗ như chất lỏng vậy năng lượng màu vàng nóng tia sáng đưa nó toàn thân đều bao phủ, nó phải nhận ở kịch liệt đau nhức, làm ra một loại nào đó hy sinh. Nó dực Hoàng Kim thần quang như là ngọn lửa, nhảy chớp chớn, bầu trời đều tựa như bắt đầu cháy rừng rực, hủy diệt chi nhãn đột nhiên mở ra, sau đó lại nhanh chóng khép kín, huyết mang trong nháy mắt tản lui, sau đó con mắt dọc kia toát ra một vòi máu tươi, vô tận sức mạnh từ nơi này con mắt nhỏ lưu chuyển hướng đệ tam dựng thẳng tốc mở ra, sau đó lại tại trong nháy mắt khép kín, chim ánh sáng trong chốc lát tản lui, một vòi máu tươi bắn tung ra, vô tận sức mạnh từ này con mắt nhỏ hướng về bắt dọc thứ ba lưu chuyển mà đi, hai cái mắt dọc sẽ tại rất dài thời gian bên trong đều ở hoàn toàn phong ấn địa trạng thái, vì cái gì chỉ là bây giờ dành dụng đến đủ sức mạnh, nhường con mắt dọc thứ ba lập tức mở ra. Chỉ thấy cái kia bắt dọc thứ ba trung quanh, tự thành một phiến thiên địa. Thần bí tế văn không ngừng nổi lên, cổ lão mà ký tự căn bản khó mà sáng tỏ nó ý như có như không tụng kinh cùng cầu nguyện âm thanh, phản phất xuyên qua thời không, từ cái này bên trên cổ niên ở giữa hạo đáng mà đến. Âm thanh càng lúc càng lớn, dần dần rõ ràng có thể nghe, không người có thể dò ý nghĩa, không người có thể giải kỳ tình, chỉ biết là đó tựa hồ là tại thành tín tế bái cùng Triệu Hoán, lộ ra vô cùng tà dị. Hoàng kim sư tử tử vương con mắt dọc thứ ba xuất thế, lại có bực này thiên địa dị tượng nương theo mà ra, nhường mỗi người trong lòng đều dâng lên sóng biển. Như thế dường như là một cái nghi thức, tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh, tế bái âm thanh, tàn sát âm thanh 6, giống như là cổ xưa ma âm từ thượng cổ ung dung đã tới, tái hiện thế gian, là đã từng mà mọi người thành kính cầu nguyện tế bái địa ma âm tái hiện thế sông sao? Hoàng kim sư tử tử vương rốt cuộc là như thế nào tồn tại, chẳng lẽ một chủng tộc này đã từng bị thế nhân quỷ bại qua? Vô thanh vô tức ở giữa, hoàng kim sư tử tử vương mà con mắt dọc thứ ba mở ra liều nhất đạo nhỏ bé kẽ đất khe hở. Mà ở trận kia trận cổ lão địa ma âm truyền bang mở quá trình bên trong, tuyết bạch tiểu thú giống như là thất hồn lạc phách một cái giống như Phản phất như bị xúc động nào đó căn tiếng lòng, lâm vào thật sâu hoang mang trong trạng thái. Đồng nhiên, Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương đệ Tam dựng thẳng tốc biến lớn, giống như là cảm thấy nguy hiểm tại lân cận, Tuyết Bạch Tiểu Thú trong chốc lát trở nên vô cùng trang nghiêm. Cùng năm xưa thần thái khác nhau rất lớn, hết thảy nguyên nhân tất cả tại cổ xưa tế tự ma âm, phản phất mở ra thú nhỏ một phiến bị phong ấn mà thất lạc chi môn ô. Một hồi thanh âm đáng sợ phát ra, Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương nơi đó hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô mà chỗ, to lớn địa nhất phiến không gian tựa hồ sắp co lại thành một điểm, mãi đến tiêu thất, quy hư. Liên đối tiểu gia hỏa cũng bị bao phủ ở bên trong. Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương thân ảnh đã hoàn toàn không thấy, mà tiểu gia hỏa cũng sắp muốn tiêu thất. Nhưng mà, liền tại đây trong chốc lát, Tuyết Bạch tiểu thú Phảng Phất đẩy ra liều nhất đạo bị phủ bụi tại trong dòng sông lịch sử địa thần bí môn nhà, hai mắt thế mà bắn ra hai đạo không cách nào ước đoán quan mang. Một đạo chim ánh sáng nhấp nháy, tựa như địa ngục ma quang bắn ra thế gian, mang theo một cỗ hủy diệt tinh khí tức. Một đạo khác trắng xóa, tựa như hàng tinh đột nhiên đốt, nhóm lửa vũ trụ mênh mông, ức vạn tinh quang chốt xuống. Hai đạo chợt hiện địa quang vực, nương theo kinh lôi từng trận, trong chốc lát phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, hạo đãng ra một cỗ bảng bạc chi khí, nhiều khí tôn tiên hạ chi thế. Lúc này một loại cảm giác rất quái dị, rõ ràng chỉ là hai đạo hắc bạch trùng sáng mà thôi, nhưng lại phảng phất như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, làm cho người ta cảm thấy thanh thế hùng vị hết sức cảm giác. Tại thời khắc này, một mặt vẻ nghiêm túc tuyệt bạch tiểu thú, cho người ta một cố cực kỳ hoang đường mà ảo giác, phảng phất như đỉnh thiên lập địa cự thần đồng dạng, trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Hoàng Kim sư Tử Tử Vương bắt dọc thứ ba đến cùng có hay không hoàn toàn mở ra không biết, nhưng mà thú nhỏ lại mở ra một đôi cực kỳ khủng bố con mắt. Trong hư không không biết là xuất hiện hư tượng, vẫn là nổi lên một cái chân thật thế giới. Vốn nên quy khư địa nhất điểm đống nhiên bộc phát liêu khai tới. Vô tận màu xám bao phủ hơn phân nửa bầu trời, kiềm chế, vừa dày vừa nặng mây đen, tối tăm mở mị không mở bến. tĩnh mịch một mảnh, để cho người ta tâm linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, phảng phất thân ở trong tuyệt vọng đồng dạng, dây ma nặng mà màu xám không có bất kỳ cái gì hy vọng mà màu sắc. Đây là một mảnh cô tịch thế giới, là một cái âm vũ đầy từ khí, không có bất kỳ cái gì hy vọng thế giới. Mây đen phiêu động, từng tòa chỗ sâu bóng tối trong đất đại sơn nổi lên, còn có huyết sắc mà đại địa cũng chậm chậm thể hiện ra chân dung, càng giống như hơn như mực mà biển cả đang cuôn trào. Đây là một bộ thần bí lại đáng sợ mà đổi mặt trên bầu trời vậy mà xuất hiện dạng này mà viễn cảnh, phản phất một cái thế giới màu xám đột ngột cắm vào liêu tiến tới, để cho người ta khó phân biệt thật giả, không biết người ở phương nào. Đây là sư tử vàng con mắt dọc thứ ba tạo thành kết quả. đương nhiên, đó cũng không phải toàn bộ, càng không phải là bắt dọc thứ ba uy lực mà thể hiện, đây chỉ là nương theo mà đến. Chân chính đệ tam mắt uy năng là cái gì, đến bây giờ còn không biết được, chỉ là như vậy tự thành một phiến thiên địa nhưng mà sợ cảnh tượng hiện lên ở hơn phân nửa trên bầu trời, đã vượt ra khỏi mọi người lý giải cái này thật chỉ là một cái thức tàng cảnh giới hoàng kim sư tử tử vương đủ khả năng bày ra mà năng lực sao? nếu thật là chỉ có thể nói đầu này thiên địa dị thú thật là đáng sợ, vượt xa tưởng tượng của mọi người. đây không phải chân thật thế giới, đây là một mảnh huyễn cảnh sáu. lúc này ở một bên sáu vị lão nhân trong một lão nhân thanh âm truyền ra, nhưng mà giọng nói không phải rất chắc chắn. Tính mịch mà thế giới đột một hiện ra phía sau, tiếng tụng kinh cầu nguyện âm thanh, tế bái âm thanh, tàn sát sinh lại một lần nữa xuất hiện. âm thanh thương kinh cùng lâu đời sáu, giống như là cổ xưa ma âm từ thượng cổ ung dung đã tới tái hiện thế gian. Thế lương thiếu âm đột ngột vang lên, vượt trên tất cả thanh âm, thành liêu thiên mà giữa duy nhất, dường như sóng lớn ngua bờ, hoặc như là đá vụn bắn tung trời. Tối tăm mờ mịt không có bất kỳ cái gì hy vọng thế giới, trong phút chốc đen như mực, bên trong tất cả mà cảnh vật đều biến mất không thấy, vô tận hắc hát ám đem tuyết bạch tiểu thú nuốt hết. Sau đó, trong chốc lát mà hắc hát ám phảng phất như vĩnh hằng như vậy dài dằng dặc vô tận, tất cả mọi người tại thời khắc này đều có một cô sụp đổ cảm giác, không ai có thể nhìn thấu cao thiên bên trong mà vùng hư không kia, loại kia tuyệt đối mà hắc hát ám hoàn toàn nuốt sống hết thẹt tia sáng, cho dù là giữa chưa dương quang sớm đã ảm đạm không màu, thái dương hóa thành một vòng hắc hát nhật bóng tối vô tận, mặc dù có thiên nhãn thần thông mà người cũng khó có thể nhìn thấu một chút. Ngáy mắt vĩnh hằng. Như thế, một chút thời gian, cũng như ước vạn năm như vậy lâu đợi, sáu vị lao nhân cấp thiết muốn biết bên trong đang phát sinh lấy cái gì. Xích lạp lạp. Đúng lúc này, vỡ nát thanh âm đột ngột phát ra. Tuyết bạch tiểu thú thân ảnh, giống như là trong đêm tối địa nhất chén nhỏ thần đang đồng dạng, chiếu sáng một mảng lớn không gian. Nó lặng lặng đứng ở trong hư không, toàn thân phóng ra vô tận thần huy, ngàn đầu thụy thải bung xuống, và đạo hào quang lưu chuyển mà ra. Tả hữu hai mắt, toát ra cái kia hai đạo quang mang, trong ngáy mắt quét về phía vô tận hắc ám bên trong chim ánh sáng nhấp nháy, bạch quang mênh mông, giống như biển cả cuộn tới chín tầng trời, như ngân hà rơi xuống mặt đất bao la ở giữa. trong bóng tối mà thế giới, bởi vì tuyết bạch tiểu thú mà hai vệ thần quang mà hiện ra sáu, liên miên bất tuyệt mà màu nâu cự sơn, mênh mông báng liệt mà vô tận biển lớn màu đen, mênh mông vô biên mà mặt đất màu đỏ ngỏm, tất cả đây hết thể đều ở đây lần nữa lộ ra chân dung. Cùng lúc đó, tuyết bạch tiểu thú mục quang sở trí, xảy ra vô cùng đáng sợ mà cảnh tượng. cái kia liên miên không tuyệt quần sơn tại sụp đổ, cái kia vô tận biển cả tại xôi trào, cái kia bao la đại địa tại băng liệt. mai đến, đến cuối cùng một cỗ vô thiên cái địa sức mạnh bao phủ cả phiến thiên địa ở giữa, tuyết bạch tiểu thú hai mắt tạo thành nhưng mà sợ kết quả, rung động thật sâu tất cả mọi người, hai mắt những nơi đi qua, hết thảy đều không còn tồn tại. nhìn núi, núi pha toái nhìn hải, hải khô cạn nhìn xuống đất mà luôn xuống, cái kia cự sơn tại hôi yên diệt, cái kia hán hải đang nhanh chóng sấy khô, vùng đất kia tại vô tình lún xuống sáu, hoàn toàn là diệt thế mà cảnh tượng. việc đã đến nước này, sáu vị người đứng xem cũng đã triệt để hóa đá. bầu trời tăm tối tái hiện qua mình, tuyết bạch tiểu thú địa nhất ánh mắt, càn quét một cái cắt, cái kia phiến không có hy vọng thế giới màu xám hoàn toàn mất. Thế giới, bởi vì Hoàng Kim Sư Tử Tử Vương đệ tam mắt mà tồn tại thế giới, bởi vì Tuyết Bạch tiểu thú hai mắt mất vong. Giữa thiên địa một mảnh thanh minh, hết thể trở lại nguyên dạng. Tuyết Bạch tiểu thú trong đôi mắt hắc bạch thần quang biến mất, thần thánh trang nghiêm thần thái cũng đã chuyển biến trở thành sinh động linh động bộ dáng, điều linh lợi mắt to quét mắt tứ phương, ngẫu nhiên lại lộ ra vẻ mơ hồ thần sắc, lông mi thật dài không ngừng rung động, dường như đang hoài nghi vừa mới vì cái gì đột nhiên có như thế một loại sức mạnh. 51 chương 51, chuẩn bị thời gian đổi mới, 20131126 Hoàng Kim Sư Tử Vương ở trên bầu trời hiện ra bóng, lúc này hoàng kim thân thể gần như vỡ nát. Các nơi đều là vết thương dễ sợ, kim sắc mà huyết dịch không ngừng phun trào mà ra, xương cốt đều trẻo trống ra bên ngoài cơ thể, trắng toát hết sức kinh khủng. Ba con mắt dọc đều toát ra máu đỏ tươi, cùng với những cái khác các nơi kim sắc huyết dịch tạo thành tươi sáng so sánh, ba con mắt dọc gần như phong hợp, chỉ có huyết thủy giọt giọt rơi xuống phía dưới. Hoàng Kim Sư Tử Vương cuối cùng nhìn một cái tuyết bạch tiểu thú, con người băng lãnh chậm rãi khép kín, sau đó rơi xuống khỏi trời cao. Trắng bệnh, hoàn toàn thất bại. Không có ai biết Hoàng Kim Sư Tử Vương là có hay không mà hoàn toàn mở ra con mắt dọc thứ ba càng không có người biết cái kia thần bí đáng sợ mà mắt dọc đến cùng ẩn chứa như thế nào một loại lực lượng đáng sợ. Nhưng mà, chỗ Hưu Nhân đâu biết, tuyết bạch tiểu thú mà hai mắt càng đáng sợ hơn. Vào thời khắc ấy, vậy mà nhường một cái như thật như ảo thế giới hỏng mất, đồng thời càng có để cho tâm linh người hỏng mất cảm giác. Đó hoàn toàn là bị Hoàng Kim Sư Tử Vương ép ra ngoài sức mạnh, hoặc giả thuyết là cái kia như cổ lão ma âm vậy tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh, tế bái âm thanh, sát lục âm thanh tỉnh lại tuyết bạch tiểu thú ẩn bên trong sức mạnh. Trên bầu trời, một vệt kim quang phá không mà đến, trước mắt cho đến Tại Hoàng Kim sư tử vương rơi xuống đất phía trước, một cái uy mãnh lao nhân vững vàng tiếp nhận nó. Hoàng Kim thần hỏa ở giữa không chung cháy rực, bên trong là một đầu cao lớn thân ảnh, một người mặc tàn phá kim giáp lao nhân ôm Hoàng Kim sư tử vương chậm rãi đáp xuống đất. Vị lao giả này là Hoàng Kim sư tử vương 6 vị kẻ hộ pháp một trong. Hoàng Kim thần diễm bên trong lao nhân nhìn một chút tuyết bạch tiểu thú cũng không có nói cái gì, chỉ là ôm lấy Hoàng Kim sư tử vương cũng không quay đầu lại trùng thiên rời đi. Tiếp lấy năm thân ảnh phóng lên trời, đi theo vị lao giả kia cùng nhau rời đi, chỉ để lại Tiểu Gia hỏa một cái ở đây. Tiểu Gia hỏa trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Vốn là muốn theo đi lên hỏi rõ ràng, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình chậm trễ không thiếu thời gian, sợ tiêu lộ có nguy hiểm gì, bởi vậy cũng chỉ có thể bỏ xuống trong lòng nghi vấn, hướng về cùng Tiêu Lộ ước định chỗ chạy như bay. Tại tiểu gia hỏa cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đại chiến thời điểm, Tiêu Lộ cũng sớm đã đuổi kịp từ trong cổ thành chạy trốn ra ngoài cái kia chín vị bạch y hiền nhân. Bất quá, Tiêu Lộ cũng không có kinh động bọn hắn, mà là tự mình trong sơn cốc chống trải chỗ vẽ vẽ khắc khắc, hắn trên mặt đất ghi chú phiến rừng rậm này bản đồ địa hình, bạo long lãnh địa, phi hổ sơn cốc, những thứ này địa vực đều có không thể trèo chọc yếu thú. Sau đó Hắn lại tăng thêm thụ nhân ngấy vực, vùng thung lung kia chỗ sâu lão thụ nhân đã lột vỏ thành nhân loại, đó là có thể cùng bán thần so sánh cường giả, cũng không thể trêu chọc. Đây chính là phiến rừng rậm này không thể xúc phạm mấy cái cấm địa. Tiêu Lộ Yên tĩnh suy tư thật lâu, tràn ngập hung hiểm cùng khiêu chiến nguyên thủy rừng rậm, cũng tràn đầy đủ loại kỳ ngộ. Tiêu Lộ cũng không có vội vã đi tìm cái kia chín vị Bạch Đế Hề nhân phiền phức, mà là tại một chỗ địa phương bí ẩn tu luyện, hắn phải giữ vững trạng thái mạnh nhất. Từ mặt trời chiều ngã về tây bắt đầu, một mực kéo dài đến ánh sao đầy trời rực rỡ, sau đó lại lan tràn đến nửa đêm, Tiêu Lộ cơ thể một mực bao phủ hào quang chói lọi thẳng cho tới sau nửa đêm, tiêu lộ bên ngoài cơ thể thần quang mới toàn bộ thu liễm, tinh quang rực rỡ, nguyên quang mông lung như nước, khổng lồ sinh mệnh chi năng lần nữa bị tước đoạt, đại bộ phận đều hội tụ đến liếu tiêu lộ vai trái giếng trong huyệt. Ban đầu lúc hắn chậm rãi nếm thử, cảm giác sinh mệnh nguyên khí sắc thực hội tụ đến huyết đục cùng tạm phụ ở giữa, sau đó mới bắt đầu toàn lực vận chuyển huyền công, hấp thu sinh mệnh cam lộ kết tinh tinh hoa. Chỉ là về sau huyền công tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, vượt ra khỏi khống chế của hắn, vai trái giếng huyệt giống như là một cái động không đáy đồng dạng, tự chủ tước đoạt khổng lồ sinh mệnh tinh hoa. Đến mức về sau. Tinh nguyên sự sống đại bộ phận hội tụ tiến huyện kiên tỉnh, ngưng kết ra một hạt lập lõe điểm sáng, vai trái giếng huyệt bị thần hóa, chỉ có thể nói tiêu lộ tu luyện thượng cổ luyện thể thuật võ kinh quá mức thần bí cùng bá đạo. Bất quá khổng lồ tinh nguyên sự sống vẫn có một bộ phận tràn vào liêu tiêu lộ huyết nhục bên trong, hắn cảm giác được rõ ràng tu vi để thăng, làn da lập lõe trong suốt bảo huy, cơ thể phảng phất trải qua một lần rèn luyện đồng dạng, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng cường đại, lại cơ thể tựa hồi nhẹ nhàng rất nhiều. Tiêu lộ tiện tay vung lên, một đạo sáng lạng hào quang ngút trời dựng lên, phảng phất muốn cùng thiên thượng tinh quang liên tiếp đến cùng một chỗ, chói mắt kiếm mang ở trong trời đêm phá lệ rực rỡ. Hắn biết mình phá vỡ mà vào Ngự hư danh giới tầng thứ 5. Tại tu luyện trên đường hướng về phía trước bước một bước dài, Tiêu Lộ chậm rãi bình tĩnh lại, đây là một cái thu hoạch ban đêm, ngoại trừ tu vi tăng lên tới ngũ trọng tiên bên ngoài, chân trái thương câu huyệt, chân phải thương câu huyệt, bộ lực trung đỉnh huyệt, vai trái huyệt kiến tỉnh, bốn cái huyệt đạo đã thần hóa, hắn chờ mong càng nhiều huyệt đạo bị thần hóa. Tu vi đạt đến Ngự hư cảnh giới ngũ trọng tiên, lại thêm tinh nguyên sự sống thịnh vượng, Tiêu Lộ tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, ở nơi này trong khi hành động, chỉ có thực lực cường đại mới có thể không sợ hết thảy, mới có thể đem cái kia chín vị bạch tí dị nhân triệt để lưu lại. 6 Ánh nắng sáng sớm rất nhu hòa, lúc này, không biết tu luyện bao lâu Tiêu Lộ sớm đã tỉnh lại, ở một bên, giấc ngủ đầy đủ tiểu gia hỏa, sớm liền tỉnh lại, tại hoa cỏ ở giữa lăn qua lăn lại, chấm như tuyết ra lông lập loè nhàn nhạt qua hoa, một đôi sáng ngợi mắt to tràn đầy linh khí. Nếu như Hoàng Kim Sư Tử Vương ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì lúc này tiểu gia hỏa cùng cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đại chiến Tuyết Bạch tiểu thú, trên lệ không phải một chút xíu, đơn giản liền biến thành một cái khác Tuyết Bạch tiểu thú. Nguyên lai, like, tại đêm qua, tiểu gia hỏa tại Tiêu Lộ đột phá ngự hư ngũ trọng thiên thời điểm cảm nhận được Liêu Tiêu Lộ khí tức, truy tầm cố khí tức này, Tiểu Gia Hỏa rất nhanh liền tìm được liêu Tiêu Lộ, cùng Tiêu Lộ hội hợp, chỉ là, Tiểu Gia Hỏa cũng không có đem chính mình cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đại chiến sự tình nói cho Tiêu Lộ, mà đối với Tiểu Gia Hỏa đến chậm chuyện, Tiêu Lộ cũng không có để ý, dù sao, Tiêu Lộ cũng biết Tiểu Gia Hỏa tính tình, hắn suy đoán Tiểu Gia Hỏa có thể nửa đường gặp phải món ngon gì, cho nên mới tới chậm. Làm nướng thịt hương khí bắt đầu ở giữa sơn cốc tràn ngập lúc, đang tại chơi vui vẻ tuyết bạch tiểu thú lộ ra làm bộ đáng thương thần sắc, dùng móng đuôi thú nhỏ sờ lấy chính mình tròn vo bụng nhỏ, dương mắt nhìn qua cách đó không xa đang tại hưởng dụng bữa ăn sáng Tiêu Lộ, thèm nó nước bọt đều phải chảy ra. Tiểu gia hỏa thống khổ dùng một đôi móng nuốt thú nhỏ, bưng kín chính mình sáng ngời mắt to, sau đó cố gắng đem chính mình chôn ở hoa cỏ ở giữa, không còn đi xem vậy để cho nó thèm chạy nước miếng kim hoàng, du lượng mỹ vị. Tiểu gia hỏa, tới, ăn ít một chút. Tiêu lộ lúc này nhìn thú vị, cố ý đùa nó. Ý thì ý nha nha. Tiểu gia hỏa huy động thú nhỏ trắng như tuyết trào, hung ba ba kháng nghị. Tiêu lộ nhìn không khỏi mỉm cười, tiểu gia hỏa này thực sự quá thú vị. Thường dụng xong bữa sáng. Tiêu Lộ cùng Tiểu Gia Hỏa rời đi sân Cốc, lần nữa đuổi theo cái kia chín vị Bạch Đế hiền nhân, bất kể là Tiêu Lộ vẫn là Tiểu Gia Hỏa đều cho rằng lần này bọn hắn đã chuẩn bị phong phú, nên ra tay rồi. Xuyên qua trọng trọng rừng rậm nguyên thủy, Tiêu Lộ mang theo Tuyết Bạch tiểu thú lần nữa đi tới cái kia chín vị Bạch Đế hiền nhân chữa thương chỗ ở phụ cận. Lúc này, phong cảnh xinh đẹp dãy núi bên trên, nhà gỗ, mặt trời mới mọc, hoa tươi, sương sớm, hết thảy đều là dạng như hài hòa. Chỉ là, khi thấy hai cái tên người áo trắng tại một chỗ phòng bị thời điểm, mới vừa cảm giác lập tức biến mất. Lúc này cái kia hai tên phòng bị người áo trắng đang cuồn cuộn mà chạy thanh tuyển bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phương tám hướng, giống như có cái gì giã thú sẽ đến tập kích bọn họ một dạng. Hai người không chút nào làm ra vẻ, bọn hắn làm như vậy hết thảy đều là vì đồng đội của mình. Tiêu lộ đối với tiểu gia hỏa đạo, tối hôm qua ở giữa, ta liền cảm nhận được người áo trắng bóng dáng, từng thử tiếp cận bọn hắn hỏi thăm một chút tin tức, nhưng mà sợ bại lộ hành tung, cho nên cũng không có thành công. Ý ý Tuyết bạch tiểu thú như có điều suy nghĩ, đạo, xem ra bọn hắn tựa hồ đã đã biết ta sẽ tới chặn giết bọn hắn, có lẽ là như vậy đi. Bất quá cũng không nhất định, có thể trong khoảng thời gian gần đây bọn hắn thường xuyên tao ngộ yêu thú công kích, trong bọn họ có thật nhiều người bị thương a. Tiêu Lộ nghĩ lại rồi một lần, phân tích nói, ý a a, rất có thể. Tiểu Gia Hỏa cũng không phải kẻ ngu rốt, tương phản, tiểu gia hỏa đối với rất nhiều chuyện đều thấy rõ ràng, hơn nữa, tiểu gia hỏa mình cũng biết là nguyên nhân này, bởi vì, những người này chịu đến yêu thú công kích vẫn là mình ra lệnh đâu. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Tiêu Lộ biết. Xa xa nhà gỗ bóng người lắc lư, đó là người áo trắng trong thành viên, có người ở trong rừng tu luyện. Tiêu Lộ giống như là nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở Tiểu gia hỏa ngươi phải cẩn thận, có một thế lực thần bí muốn bắt ngươi, tựa hồ rất điên cuồng. Thần bí gì thế lực? Tiểu gia hỏa đã sớm cảm thấy, dù sao đoạn thời gian gần nhất xuất hiện rất nhiều nhắm vào mình nhân xuất hiện ở đây phụ cận, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng mà ta biết cùng ngày đó đột nhiên đuổi giết ta tên kia huyết thanh niên có liên quan. Tiêu lộ đem mình biết nói ra, quả thật là hắn. Làm tiểu gia hỏa nghe được cái tên này lúc, liền đã dự cảm đến có thể là huyết thanh niên. Lần trước đâm lầy tử vong mà một trận chiến, tiêu lộ đào tẩu lúc bị huyết thanh niên đánh rất vất bị trọng thương, rất có thể nhận ra tiểu gia hỏa lai lịch. Không có việc gì. Những thứ này tạm thời còn không cần quan trọng, chúng ta trước tiên đem những thứ này người áo trắng giải quyết ta. Tiểu gia hỏa không tin có phổi, đối với mấy cái này là không có để ý chút nào. Đúng, Tiểu gia hỏa, ngươi biết những thứ này người áo trắng là ai sao? Tiêu lộ vấn đạo. Tiểu gia hỏa dùng móng vuốt thú nhỏ gãi đầu một cái, tinh tế hồi tưởng đạo. Những thứ này người áo trắng đầu lĩnh gọi con chuột, có ngự hư ngũ trọng thiên tu vi, còn có một vị gọi của mình cũng là ngự hư ngũ trọng thiên tu vi. Ngoài ra, những thứ khác trong sáu người, có ba người miễn cưỡng tại ngự hư tam trọng thiên cảnh giới phụ cận bồi hồi, có một người ở vào ngự hư nhất trọng thiên chi cảnh còn có hai người ở vào ngự hư nhị trọng thiên cảnh giới ngoại trừ con chuột cùng gốm minh hai vị ngự hư ngũ trọng thiên bên ngoài vẫn còn có ba tên ngự hư tam trọng thiên danh giới cao thủ cái này đích xác là một cố cường đại chiến lực đồng thời tiêu lộ có chút kinh dị vẫn còn có nhiều cao thủ như vậy từ trong cổ thành còn sống bất quá hết thể đều rất rõ tiêu lộ bắt đầu nghiêm túc suy tư bây giờ tu vi của hắn đạt đến ngự hư ngũ trọng thiên có hay không có thể điên cuồng một lần đâu nếu như mình một cái có thể hay không xử lý chín người này Tiêu Lộ đối với mình chiến lược cùng đối phương tiến hành so sánh phát hiện mình hoàn toàn có thực lực chấp nhận là trắng áo người lưu lại, dù sao Tiêu Lộ thân là võ giả, lấy Ngự Hư Ngũ Trọng Thiên tu vi, hoàn toàn không sợ cấp bậc bán thần cường giả, những thứ này người áo trắng mặc dù nhân số nhiều, nhưng mà cấp bậc cao nhất cũng liền Ngự Hư Ngũ Trọng Thiên. Người ở đây suy nghĩ gì, sẽ không muốn mạo hiểm a. Tuyết Bạch tiểu thú tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Ta đích xác muốn thử xem, đoạn thời gian trước một phen cảm ngộ, để cho ta tu vi tiến nhanh, ta muốn dùng những người này tới kiểm nghiệm một chút ta bây giờ chiến lực. Tiêu Lộ giải thích như vậy đạo Mặc dù trong lòng cũng thật không dám xác định thực lực của mình, nhưng mà hắn cũng không có nói ra. Ngươi một người phải đối mặt là chín cái cao thủ, quá mạo hiểm, phải biết chín người này hợp lại, chính là cấp bậc bán thần cường giả cũng không dám đối chiến, ngươi hoàn toàn cùng ta cùng một chỗ diệt sát những người này. Tiểu gia hỏa khuyên can. Không, ta quyết định bắt buộc mạo hiểm. Dùng cái này đến xem sức chiến đấu của ta có thể hay không cùng cấp bậc bán thần cường giả một trận chiến. Tiêu Lộ Hạ quyết tâm, 52. Chương 52, nhân cách áp chế thời gian đổi mới, 20131127 Tiêu Lộ một người muốn sát vậy thì là trắng áo người. Đây là một cái vô cùng tin tức nóng hổi, nếu như tin tức này truyền đến ngoại giới, sẽ kinh động chín châu đại lục thượng tất cả tu giả. Dù sao, cái này thực sự quá mức kinh người, lấy sức một mình kháng chiến chín cái người áo trắng, hơn nữa, Tiêu Lộ lúc này tu vi chỉ vẻn vẹn có ngự hư ngũ trọng thiên chi cảnh, mà người áo trắng bên kia có hai vị ngự hư ngũ trọng tiên, còn có ba tên ngự hư tam trọng thiên cường giả, người áo trắng bên kia chiến lực tuyệt đối so với bên trên một cái cấp bậc bán thần cường giả. Thay lời khác tới nói chính là Tiêu Lộ phải lấy ngự hư ngũ trọng thiên tu vi đối chiến một cái cấp bậc bán thần cường giả nếu như không phải đối tự thân thực lực vô cùng tự tin như vậy thì là một cái cuồng vọng điên rồ nếu là lần này tiêu lộ thành công như vậy tiêu lộ rất có thể sẽ chuyển khắp chín châu đại lục người áo trắng còn không biết tiêu lộ đã tìm tới bọn họ lúc này liền là trắng áo người tụ tập cùng một chỗ chính đang thương nghị lấy muốn làm sao ly khai nơi này tiếp đó tìm cơ hội trở lại bắt con thú nhỏ trắng như tuyết đúng lúc này tiêu lộ xuất hiện không có chút nào khẩn trương đông đảo cao thủ chăm chú giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới con chuột hòa đảo mình chờ người áo trắng trước mặt người là người nào nhìn thấy tiêu lộ đột nhiên xuất hiện tại tự mình đám người trước mặt tất cả người áo trắng cũng không khỏi sợ hết hồn bất quá nhìn người tới chỉ có một người thanh niên sau đó rất nhanh liền chấn định lại con chuột mở miệng hỏi trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất tiêu lộ rất bình tĩnh đạo đừng tưởng rằng mình là người bị hại các ngươi hẳn biết rất rõ các ngươi bắt con thú nhỏ trắng như tuyết một kết cục như vậy là không sửa đổi được sự thật đi nhầm làm sai là muốn trả giá thật lớn nghe được tiêu lộ mà nói sau đó chỗ hữu nhân đô biết người đến là làm gì con chuột ánh mắt hung ác hiểm án độc nhìn tiêu lộ đạo Đã ngươi đã đem lời nói được rõ ràng như vậy, như vậy ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thế để cho chúng ta bỏ ra cái giá gì a. Nói xong, con chuột trong mắt sát cơ triệt để phóng xuất ra, những thứ khác người áo trắng cũng lộ ra sát cơ đồng nặng. Hướng về Tiêu Lộ vây quanh, chuẩn bị đánh giết Tiêu Lộ. Nhiều lời vô ích, Tiêu Lộ gật đầu một cái, sau đó hoặc như là nhớ ra cái gì đó, "Đạo, ta một người đối mặt các ngươi chín người, không có khả năng cùng các ngươi chính diện tranh phong, nếu như vòng quanh toàn bộ rừng rậm cùng các ngươi du kích chiến, chiến tuyến tự hồ lại quá dài. Như vậy đi, chúng ta điều hòa một chút, chọn một phong bế sơn cốc khai chiến như thế nào?" nhưng mà có trời mới biết hắn là thật không nữa không dám chính diện tranh phong nghe được tiêu lộ mà nói người áo trắng hai vị thủ lĩnh không khỏi nhướng mày bọn hắn cũng nghe được đi ra tiêu lộ tựa hồ chuẩn bị vừa trốn vừa chiến cái này khiến bọn hắn cảm giác vô cùng không thích hợp bất quá kế tiếp hắn lông mày lập tức liền thua mở ra dù sao bọn hắn bây giờ có 9 người mà đối phương chỉ có một người nếu như vậy đều không đồng ý mà nói như vậy chính mình sẽ lưu lại tâm mà tương lai rất khó có chỗ đột phá thân là một danh tu sĩ mặc kệ làm người như thế nào đều cũng có tôn nghiêm tu sĩ có tu sĩ tôn nghiêm vốn là nhóm người mình liền thắng mà không võ nếu như vậy cũng không đáp ứng Như vậy nhóm người mình vẫn xứng được tu sĩ danh hiệu này sao? Hơn nữa tại Phong Bế trong sân Cốc, chính mình 9 người hoàn toàn có thể tới cái bắt rùa trong vũ. Ở nơi này trong một khu rừng rậm rạp dãy núi chập trùng, không thiếu nhất sân Cốc, rất nhanh liền tìm được một tòa thích hợp chỗ, trong cốc hành cùng tung đều có trong vòng 3 4 dặm. Trong sơn cốc cây cối xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, làm một sinh tử đối mặt chiến trường cũng cũng không tệ lắm. Người áo trắng đặc dị chọn lựa một cái cây cối không phải rất dày tụ tập thung lũng, tránh bởi vì xung xuê cây rừng ngăn cản mà không cách nào nhìn thấy tiêu lộ thân ảnh, nhường hắn có cơ hội chạy trốn. Ở đây, ánh mắt có thể rõ ràng bắt được bên trong hết thảy, bất quá cái này tựa hồ đối với nói là không muốn liệu mạng tiêu lộ có chút không công bằng, dù sao hợp lý địa hình nghiệm hộ đối với một người tới nói trọng yếu hơn. Nhiều lời vô ích, tất nhiên đối phương là tới bắt con thú nhỏ trắng như tuyết, như vậy đối phương chính mình địch nhân, đối với mình địch nhân, tiêu lộ cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nước tay. Đại chiến đã bắt đầu, tiêu lộ biểu hiện nhường tất cả người áo trắng giật nảy cả mình, hắn cũng không có khai thác chiến thuật du kích, mà là bắt đầu liền xông về người áo trắng đám người. Bây giờ, tiêu lộ bên ngoài cơ thể bao phủ sáng chói thần quang, như lửa cháy hừng hực đốt đùng dạng. Cả người tràn đầy chiến ý cao vút, sát khí tràn ngập giữa khu rừng, trong rừng lá cây bị một cổ vô hình sát khí tàn phá từng mảnh tàn lụi, đầy trời lá xanh tại bay xuống. Chấn nhiếp lòng người khí thế tương đại, làm người ta kinh ngạc tràn diện. Song Phương vọt tới cùng một chỗ, cách cách xa mấy mét, tiêu lộ hai tay như lao, rực rỡ chói mắt, mãnh lực vùng ra, hai đạo vô song phong mang, giống như rực rỡ hồng mang đồng dạng vút qua không trung, trong phút chốc đạo qua người áo trắng một cái ngự hư nhất trọng thiên thành viên cổ, đầu người thật cao vọt lên, bay xéo ra ngoài hưu thập vài mét, sóng máu phun lên cao 2, 3 mét. Tuyệt đối rung động. Tiêu lộ vừa mới đi lên, Liên diệt sát đối phương trận doanh chính giữa một cao thủ, giống như là một cái không thể chiến thắng sát lục ma vương đồng dạng, tóc dài màu đen không gió mà bay, cuồn loạn vũ động. Con chuột hòa đảo minh thấy thế, nhao nhao bày ra lăng lệ công kích, từng đạo buộc lộ ra vô tận sát ý năng lượng của bạo, hướng về tiêu lộ đánh thẳng tới. Bất quá tiêu lộ chỉ là tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng biến mất, sau đó từ một phương hướng khác bay ra một mạnh rực rỡ hào quang chói mắt, mảng lớn cây rừng trong phút chốc vỡ nát, ánh sáng đáng sợ đem nơi đó cháy mất. Ngự hư cảnh giới ngũ trọng thiên. Đây là một loại ưu thế áp đảo, như tiêu lộ như là chiến thần đáng sợ. Người áo trắng một phương phía trước nhất hai tên cao thủ, thổ huyết bại lui, một người trong đó vừa mới lui lại 5 bước, cả người đột nhiên chia 5 xẻ bảy, thế mà trong phút chốc vỡ nát, mà khác một người, tại lui ra phía sau 7 bước xa lúc, cũng là xương cốt toàn thân đứt đoạn, ngã trên mặt đất, đến chết hai mắt đều tràn đầy thần sắc kinh khủng. Đây hết thảy thực sự quá nhanh, lúc mới vừa giao thủ ở giữa không dài, người áo trắng một phương liền hao tổn ba người, đây là một cái đáng sợ chiến quả, một người đơn đấu 9 người, thế mà đi lên liền lực áp đáng người. Sơn cốc một mảnh xôn xao, tất cả người áo trắng đều vô cùng giận mình, tiêu lộ đơn giản giống như một cái sát thần, nắm giữ áp đảo tính lực lượng đáng sợ. Bất quá con chuột Hòa Đào Minh cũng là trải qua chiến trường người, cũng sẽ không vì vậy mà lùi bước, song phương như là đã trở thành tự định, như vậy không phải là đối phương chết chính mình chết, tất cả người áo trắng đều biết ý tứ này. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, không muốn tách ra. Con chuột hét lớn, tại thời khắc này, hắn cảm giác trong lòng có chút phát lạnh, trước mắt cái này Tiêu Lộ thật là đáng sợ, lựa chọn sơn cốc chiến đấu, đây là một hồi âm ưu. Chỗ nào là Tiêu Lộ không dám chính diện tranh phong, mà là sợ thể hiện ra uy hiếp tính chất sức mạnh phía sau, nhóm người mình bởi vì e ngại mà chạy trốn, khó mà toan diện tất cả người áo trắng, bây giờ nhìn ra hắn lựa chọn đáy vực chiến nguyên nhân trên thực tế chính xác như thế, tiêu lộ bây giờ có được ngũ trọng thiên sức mạnh, căn bản vốn không e ngại cái này chín cái người áo trắng. bất quá, hiện tại hắn cho thấy là tứ trọng thiên sức mạnh, hắn muốn lưu một phần thần bí, khi tất yếu cho đối thủ lấy kinh hỉ. con chuột cầm kiếm mà đứng, kiếm mang phẳng phẳng không chắc, bây giờ không có quyển trục có thể dùng, hắn chỉ có thể bằng vào mình tu vi chân chính đại chiến. đào minh đồng dạng nổi đồng bền giữa không trung, quanh thân thanh sắc quang mang phun trào, đem bản thân linh lực tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị cùng tiêu lộ nhất quyết cao thấp. ngay lúc này, tiêu lộ lại nhanh chóng biến mất, hắn giữa khu rừng không ngừng biến hóa phương vị, bắt đầu diệt sát hai cái này cao thủ trở ra người hắn quyết định trước giải quyết mấy cái kia tu vi hơi yếu tu giả, sau đó toàn lực đối phó Ngự Hư Ngũ Trọng Thiên con chuột hòa Đào Minh. Con chuột hòa Đào Minh bắt đầu toàn lực công kích, không nghĩ bị Tiêu Lộ dần dần tiêu diệt, từng đạo đáng sợ kiếm quang điên cuồng bổ xuống, đuổi theo Tiêu Lộ, đồng thời từng đạo năng lượng công nhận, giống như là một cơn mưa sao băng đồng dạng bao phủ xuống. Tiêu Lộ di hình hóa vị, tại mặt đất lưu lại từng đạo tàn ảnh, tránh thoát khỏi từng đạo năng lượng công kích, đuổi giết mấy tên khác tu giả. A năm, từng đợt tiếng kêu thảm thiết tại sơn Quốc ở giữa vang lên. Tiêu Lộ không ngừng mà biến hóa vị trí, ngắn ngủn một khắc đồng hồ, Tiêu lộ liền đem người áo trắng ở trong bốn vị tu giả đánh chết, ngoại trừ hiện trường cùng hắn rằng có con chuột hòa đảo Minh bên ngoài, tất cả người áo trắng đều bị tiêu lộ đánh chết. Bây giờ là giải quyết tiểu gia hỏa cùng người áo trắng ấn đoán thời điểm. Tiêu lộ nhanh chân ép tới đằng trước, toàn bộ sơn lâm đều theo run rẩy, hắn tựa như một cái như người khổng lồ trầm trọng, uy áp cường đại nhường con chuột hòa đảo Minh hai người tim đập tinh thịnh, đều nhanh không thở nổi. Lúc này đảo Minh trong lòng sợ hãi vô cùng, hắn đã dự liệu được sinh mệnh có thể sẽ bị kết thúc, nhưng mà vẫn như cũ như thú bị nhốt giống như dốc hết toàn lực dễ dùa. Tiêu lộ cơ thể bộc lộ ra sáng chói thân quang, giữa khu rừng lưu lại từng đạo tàn ảnh tránh né lấy con chuột công kích, không ngừng khắp nơi đảo minh chung quanh xuất hiện, hai tay cơ ra sáng lạng tia sáng, đem đảo minh đánh sớm đã miệng phun tiên huyết không chỉ, khó mà chống đỡ được. a năm, đảo minh giống to, hướng về tiêu lộ đánh tới, chung quanh cây rừng trong phút chốc vỡ nát, hắn đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn, muốn trọng thương tiêu lộ. Nhưng mà theo một đạo rực rỡ thần quang ngút trời rực lên, đảo minh hết thể cố gắng đều thất bại, tiêu lộ cánh tay phải như thiên đao đồng dạng mạnh lực vung ra, dài mấy mét lập loe thần mang bay ngang qua bầu trời, trong phút chốc liếc đảo qua đảo minh cơ thể, hắn bị sinh sinh chém như vai nửa khúc trên cơ thể bay ra ngoài ước chừng hưu thập vài mét, mang theo mảng lớn máu tung tóe, cuối cùng hai khúc thi thể rơi xuống tại cảnh gãy lau ở giữa. Đào Minh bị đánh chết, bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái người áo trắng con chuột. Chiến đấu cũng không giống trong tưởng tượng như vậy nhanh chóng kết thúc, Tiêu Lộ giữ con chuột kịch chiến còn đang tiếp tục. Là ngươi buộc ta. Tại thời khắc này, con chuột cuối cùng buộc phát ra thực lực cương đại. Tiêu Lộ phát hiện, con chuột vậy mà biết được chú ngữ, chỉ thấy cánh rừng bầu trời không ngừng có sáng lạng kia sáng đánh xuống, lôi điện, quang nhận, u minh hắc hát hỏa. đủ loại chú ngữ công kích không ngừng, tập con chuột đem hết khả năng, năng lượng cuồng bạo một đạo tiếp lấy một đạo hơn nữa con chuột không ngừng bày ra mình thực lực, giam cầm thuật đánh ra phía sau hắn lại lấy cường đại tinh thần lực tại giữa sơn cốc tạo nên đủ loại huyết cảnh, muốn tương tiêu lộ dẫn vào nguy hiểm chi cảnh, càng là khống chế linh lực hóa ra một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng, trong sơn cốc bổ ngang chém thẳng. trận chiến đấu này kéo dài thời gian rất lâu, tiêu lộ đánh ra từng đạo huyền bí khó dò phát ấn, lập loè tinh thần chi quang tại thân thể bốn phía lập loè, một mảnh sáng lạng tinh thần đồ hình thành màn sáng không gì phá nổi giúp hắn hoàn toàn chặn công kích đến từ bầu trời. đến nỗi đủ loại tinh thần huyết tượng đối với tiêu lộ lòng cường đại chí tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Làm tiêu lộ đem sức mạnh từ lộ Xác Ngự Hư tứ trọng thiên, tăng lên tới Ngũ trọng thiên cảnh giới lúc, sáng lạng kiếm mang phóng lên trời, tiêu lộ giữa hai tay kích phát ra lập loại thần quang, vô cùng kiếm mang tại nháy mắt xuyên thủng bay ngang qua bầu trời con chuột cơ thể. Con chuột cơ thể từ không trung rất xuống. Ngự Hư Ngũ trọng thiên võ giả sức mạnh, có ưu thế áp đảo, hoàn toàn có thể chiến cấp bậc bán thần cường giả, đột thi sát thủ, khó lòng phòng bị, liền xem như cấp bậc bán thần cường giả cũng muốn bị đánh giết. 53 chương 53, hậu mãi thời gian đổi mới, 20131127 tiêu lộ cũng không hề rời đi sượt cốc, mà là đứng ở chỗ cũng nhìn chằm chằm con chuột thi thể. Quả nhiên, đúng lúc này, con chuột thi thể một hồi nhấc đầu, tiếp lấy con chuột thi thể đứng lên. Nguyên bản không có chút sinh cơ nào, thi thể đột nhiên trở nên sinh cơ bừng mừng. Tiêu lộ đã sớm phát hiện bạch y nhân này thủ lĩnh trên người chỗ khác biệt, chỉ là tiêu lộ cũng không biết đến cùng có cái gì chỗ kỳ quái. Hiện tại xem ra, lúc này hết thể đều sáng tỏ, ở nơi này người áo trắng thủ lĩnh trên thân vẫn tồn tại cái này một cái linh hồn. Hừ, nghĩ không ra Ta đội thân vệ cư nhiên bị một mình ngươi tiêu diệt, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Thanh âm tự bạch áo người thủ lĩnh trong miệng phát ra tới. Nghe được cái này âm thanh, tiêu lộ sắc mặt cũng thay đổi hắn nghe được chủ nhân của cái thanh âm này chính là trước đây truy sát mình tên kia huyết thanh niên đòn thanh có thể nào quên huyết hải thâm kiểu này là ngươi mặc dù biết là tên kia huyết thanh niên nhưng mà tiêu lộ hay không xác định hỏi ra ha ha không tệ chính là ta thật không nghĩ tới à dạng này ngươi cũng không có việc gì bất quá hôm nay ngươi vẫn là muốn chết đột nhiên huyết thanh niên lạnh giọng nói ừ nếu như ta không có đoán sai cái này chỉ là ngươi một tia nguyên thần mà thôi nếu như là bản thân ngươi phủ xuống lời nói câu nói này còn có hiệu quả nhưng mà chỉ là một tia nguyên thần lời nói như vậy hôm nay ta liền đem ngươi cái này một tia nguyên thần thu để báo ta cái kia truy sát mối thù tiêu lộ nói xong nhìn chằm chằm huyết thanh niên huyết thanh niên lúc này sớm đã đổi sắc mặt chính hắn cũng biết là như thế này vốn là suy nghĩ hù dọa một chút tiêu lộ nhưng mà huyết thanh niên cũng không nghĩ đến tiêu lộ vậy mà biết từ xưa cửu nhân tương kiến cũng là đỏ con mắt tiêu lộ cùng huyết thanh niên đại chiến kịch liệt bạo phát tại ban đầu tiến vào mảnh sơn cốc này cùng người áo trắng bọn hắn lúc chiến đấu tiêu lộ liền phát hiện con chuột tựa không giống bình thường không có cái gì lời thừa thãi đại chiến liền kịch liệt bạo phát Huyết thanh niên mặc dù chỉ có một tia phân tâm, nhưng mà buộc phát ra huy năng cũng vượt qua vậy bán thần cường giả. Tiêu lộ giật mình phát hiện, chính mình vậy mà thoáng cái không thể giảng huyết thanh niên giải quyết. Lúc này, huyết thanh niên đã đem màu máu đỏ sợi tóc dùng cho than nhuộn thành màu xám đen, nhưng ngọc gương mặt cũng bị lấy thảo dịch nhuộn thành đỏ thâm sắc. Thêm nữa hắn tóc hai bù sụ, che đậy mặt mũi. Phía trước tiêu lộ chính xác không có chú ý tới là hắn, hơn nữa cũng chưa từng có nghĩ đến hắn sẽ ra tay. Một cái như tiêu dương giống như chói mắt mái tóc màu đỏ ngỏ mỹ nam tử, thế mà lại đem chính mình trang phục thành cái dạng này. Huyết thanh niên ngươi vì cái gì hướng ta ra tay? ta trong ấn tượng, chúng ta tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa chúng ta cũng không nhận ra đối phương. Lúc này Tiêu lộ cũng không gấp gáp, mà là hướng về Huyết Thanh Niên vấn đạo. Ta nguyện ý, ta thích. Ngươi thì có thể làm gì? Huyết Thanh Niên vẫn như cũ cao ngạo vô cùng, dị thường tự phụ, khinh thường với giải thích nhiều. Hừ, hy vọng kết thúc chiến đấu lúc ngươi còn có thể dạng này tự phụ. Tiêu lộ không có cái gì có thể sợ hãi, tất nhiên Huyết Thanh Niên tìm tới cửa, như trước kia như vậy tự phụ, lại mang theo Miệt Thị Chi Thái, như vậy rối mắt không có gì có thể nói, cần phải làm là dùng tuyệt đối vũ lực đem hắn áp chế xuống đánh nát cái kia cao ngạo cũng tự phụ tâm tính. Hơn nữa Song Phương đang đối với lập một khắc này đã định trước là tử định, cơ hồ cũng coi như được là không chết không thôi loại kia. Sáng chói thần mang tại cánh rừng ở giữa bộc phát, sáng lạng kia sáng giống như là nộ hải đang cuồn cuộn đồng dạng, một mảng lớn sơn lâm đang nhanh chóng vỡ nát, ánh sáng vô tận che mất nơi đó. Cái kia quyết không là ngự hư danh giới tu giả có thể bộc phát ra năng lượng ba động. Cấp bậc bán thần thực lực trở lên cao thủ tại đại chiến. Lúc này, ở một bên xem cuộc chiến tuyết bạch tiểu thú lộ ra vô cùng giận mình. Đại chiến dị thường kịch liệt. Trong sơn cốc đá vụn bắn tung trời, cự một không ngừng đổ Ánh sáng chói mắt liên tiếp bục phát, lại càng không thường có cả cây cự một nhổ tận gốc, nghịch không mà lên, ở giữa không trung mỡ nát. Người cuối cùng kia huyết thanh niên phân tâm mới thật sự là linh hồn nhân vật, hắn mới là cao thủ đáng sợ nhất, thế mà cùng tiêu lộ đại chiến không ngừng, nhường một bên xem cuộc chiến tuyết bạch tiểu thú sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Không còn giống như trước như vậy cười đùa tí tưởng. Bất quá, huyết thanh niên quá mức khinh thường, hơn nữa huyết thanh niên vẹn vẹn chỉ là một tôn phân tâm, mà không phải bản tôn Tại đại chiến rằng có không dưới lúc hắn từ cao không không ngừng hướng mặt đất bổ nhào, lấy cuồng bạo chú ngữ năng lượng khoảng cách gần oanh sát tiêu lộ, đầy trời cũng là hào quang ảo ánh, năng lượng đáng sợ trùng trùng điệp điệp xuống, khu rừng này toàn bộ bị thần quang bao phủ, cây rừng, cơ hồ đều bị phá hủy. Mà liền lúc này, tiêu lộ cuối cùng cho thấy toàn bộ thực lực, đem lực lượng trực tiếp tăng lên tới ngũ trọng thiên chi cảnh, cuồng phách hủy diệt chi quang lịch không mà lên, sáng lạng tia sáng vậy mà đem dẹn nở vết sạch xuống. Huyết thanh niên kêu to không tốt, không ngừng ngâm tụ chú ngữ, đáng sợ từ sát tiệm điện cùng ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa xuống, muốn tránh thoát ra tiêu lộ gò bó. Nhưng mà Hắn giật mình phát hiện tiêu lộ cái kia chỉ vẹn vẹn có ngự hư ngũ trọng thiên sức mạnh, vậy mà vững vàng áp chế hắn cấp bậc bán thần chú ngữ năng lượng, hơn nữa còn có ưu thế áp đảo. Đối với một cái cường giả tới nói, bị một cái cảnh giới so với mình thấp rất nhiều hơn nữa tại tự mình trong mắt chỉ là sâu kiến người bình thường bắt lấy. Tuy đối phương là một cái võ giả, nhưng mà đây tuyệt đối là một loại xỉ nhục. Lại thêm bây giờ huyết thanh niên chỗ phụ thân thân thể này chỉ là một cái pháp sư, nếu như bị võ giả bắt lấy, đó đúng là hủy diệt tính hai nạn Bọn họ cận chiến năng lực quá kém, pháp sư cùng võ giả cùng so sánh quá mức đu nhược, đánh xa mới là bọn họ tốt nhất phương thức công kích. Huyết thanh niên không muốn thua cho Tiêu Lộ, cũng gánh không nổi cái mặt này, hắn biết Tiêu Lộ ra tay tàn nhẫn vô tình, hiện tại hắn không thể không thi xuất hao phí sinh mệnh nguyên khí quá lớn quá nhiều bảo mệnh chú ngữ. Thần thánh giáp trụ, bảo hộ ta thể. Hào quang chói sáng từ huyết thanh niên cơ thể bộc phát ra, hào quang sáng chói ngưng kết trở thành thực chất hóa thần thánh giáp trụ, đem hắn toàn thân đều bao bọc ở bên trong, bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Cùng lúc đó, Tiêu Lộ đem hắn cuốn tới trên mặt đất, lấy cực kỳ phách lối miệt thị công sắt đánh giết chi thế 6. Một cái xoay tròn 365 độ quét ngang, hung hăng đá vào trên đầu hắn mặc dù có thần thánh giáp trụ hộ thể, nhưng mà huyết thanh niên vẫn phát ra gen dị thống cổ, hung mãnh một cái xoay tròn đáng ngang, đem hắn đá ngã lăn ra ngoài mười mấy mét. nhường huyết thanh niên cái này một tia phân tâm cảm giác đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngã lật tại cảnh gã lá lụa ở giữa, đồng thời điều này cũng làm cho huyết thanh niên cảm giác vô cùng phẫn nộ, đã từng chính mình ngược sát đối tượng, nghĩ tại vậy mà trái ngược, cái này khiến huyết thanh niên phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Không chờ huyết thanh niên phóng lên trời, tiêu lộ đã chân đạp hư không mà đến, lại làm một chân bộ quét xuống, trực tiếp đem hắn đập chém tại mặt đất. Tiêu lộ dùng sức đạp ở trên lồng ngực của hắn, sau đó mãnh lực đem hắn đá trên mặt đất lộn ra ngoài. Thần Thánh Giáp trụ đều bị đá suýt nữa vỡ vụn, năng lượng kia sáng kịch liệt lấp lóe, huyết thanh niên cảm giác mình chỗ phụ thân cố này sương sườn gây mất hai cây, đau đớn nhường hắn suýt nữa kêu to lên tiếng. Đường đường cấp bậc đại năng cao thủ, thực lực mạnh mẽ đại năng, chưa từng nhận qua đối xử như vậy, đây cũng không phải là tại chiến đấu, đây là đang bị ẩu đả, đối với hắn mà nói đây là thiên đại thị dục. Tiêu Lộ là cùng dã. Cả người vòng quanh ánh sáng đáng sợ, tóc dài múa may của loạn, bộc lộ ra không thể sợ cường thế khí tức, một tay lấy huyết thanh niên nắm chặt, sau đó đấm thẳng, đấm móc, bảy quyền, phách quyền, treo quyền 6. Một bộ hung manh tổ hợp quyền đã xong. Huyết thanh niên Cố này đã bị đánh bay ra ngoài 20 mấy mét, trong quá trình này tiêu lộ đi sắt đằng sau, không ngừng ra quyền. Nếu như không có thần thánh giáp trụ, huyết thanh niên sớm đã tan xương nát thịt, liền huyết mục đều sẽ hóa thành máu. Cho dù dạng này, mạnh đại vô thất sức mạnh, vẫn như cũ xuyên thấu tiến qua giáp, nhường hắn tối thiểu nhất hưu thập năm cái xương cốt đứa gãy. Đây là cuồng bạo hậu đả, không, sớm đã vượt ra khỏi đánh phạm chủ, đây là cuồng bạo độc gác chà đạp. Đã từng vô cùng tự phụ huyết thanh niên, bây giờ có một cú cảm giác sắp phát điên, có thể nói đây hết thảy cũng là hắn tự tìm, là chính hắn muốn thử một chút tiêu lộ cái lượng, kết quả thảm bại không nói còn bị đánh tung rồn sức đánh, thôn nghiêm bị triệt để tra đạp, huyết thanh niên nổi giận tới cực điểm, đã từng cao cao tại thượng, vô cùng miệt thị tiêu lộ, nhưng bây giờ lại bị người của đầu. trước sau tương phản to lớn, nhường hắn suýt nữa tức giận sôi sụp ngất đi, lăng không đổ đá, xoay tròn 365 độ đáng ngang, mãnh lực treo chọc đá sáu, cuối cùng tiêu lộ nhất chân đạp tại huyết thanh niên ngực, một cái tay hướng về phía phía dưới huyết thanh niên nhẹ lay động, mang theo một tia vẻ khinh miệt đạo, sáu, không sáu, đi, lấy thái độ như thế đáp lại khi xưa miệt thị, cái này khiến huyết thanh niên hận không thể đập đầu xuống đất, nổi giận, ảo não, tức giận sáu. Tự tôn bị nghiêm trọng tra đạp bị bại vô cùng triệt đề. Tiêu lộ quyết định ra sát thủ, hắn không tin anh không nát cái kia thần thánh giáp trụ. Về sau huyết thanh niên chân thân đến, cứ tới tốt. Dưới mắt, hắn không muốn để cho cái này huyết thanh niên cố này phân tâm còn sống. Tất nhiên hôm nay đã chiến tới mức này, thả đi huyết thanh niên cố này phân tâm cũng là chẳng ăn thua gì. Huyết thanh niên bây giờ cũng không muốn chết, hắn còn muốn đem nơi này hết thảy mang sẽ cho bản tôn. Nếu không bản tôn mãi mãi cũng không biết ở đây xảy ra chuyện gì, cái kia còn nói chuyện gì dở Mỗi người tại nguy hiểm nhất trước mắt đều có mãnh liệt cầu sinh, huyết thanh niên không tiếc mạo hiểm tiêu tốn nửa cái mạng cũng muốn chạy khỏi nơi này, cấm kỵ chú ngự thi triển mà ra, cưỡng ép rút ra sinh mệnh chi năng, bổ sung thần thánh giáp trụ, sáng lạng thần quang bộc phát ra. Thân thể của hắn như một vòng mặt trời màu vàng đồng dạng lóa mắt, tại tiêu lộ dưới chân kịch liệt dãy rũa đứng lên. Tiêu lộ sát ý kiên quyết, thề phải diệt sát huyết thanh niên cái này một tia phân tâm, cùng nhanh mánh kích phía dưới, trực tiếp đem đánh vào vỡ nát dưới mặt đất, nhưng mà những thủ đoạn này cũng không có đánh nát huyết thanh niên phân tâm, hắn giống như là mặc vào thần quy chi xác đồng dạng, bên ngoài cơ thể cái kia lại thấy ánh mặt trời mang bền bỉ khó có thể tưởng tượng. Hành hung, không chút lưu tình ra tay. Tiêu Lộ mặc dù không có thể công phá màn sáng, nhưng lại vẫn như cũ không ngừng ra tay, một đôi chân càng là thật sâu đem đập mạnh vào tầng sâu trong đất đá, lực lượng đáng sợ không ngừng xuyên tấu tiến trong màn sáng, huyết thanh niên cố này xương cốt lại bẻ gãy mấy cây. Huyết thanh niên nổi giận, hắn không thể tự sát. Cuối cùng tiêu đốt sinh mệnh chi năng, chính mình xông vào sâu dưới lòng đất, sau đó đánh xuyên qua một cái huy động, từ nơi không xa mặt đất xung ra, bay về phía Liêu Thiên khoảng không, phản phất một viên sao băng đồng dạng, vạch phá bầu trời thoát đi mà đi, đó là đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Không cách nào đuổi theo. Tiêu Lộ không có làm bất luận cái gì không công, lẳng lặng nhìn hắn biến mất ở viễn không, nhưng mà đúng lúc này, huyết thanh niên cái kia một tia phân tâm hét thảm một tiếng, tiếp lấy ở giữa huyết thanh niên cái kia tí phân tâm cứ như vậy bị định ở giữa không trung, bốn phía còn có nhàn nhạt ngũ thải thần quang, tại huyết thanh niên cái kia tí phân tâm phía trên, tuyết bạch tiểu thú thân ảnh đang ở nơi đó, chỗ sâu một đôi móng vuốt thú nhỏ, tại huyết thanh niên cái. Cái tí phân tâm bên trên sờ lên, một đôi mắt để lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tàn tất huyết thanh niên phân tâm nhìn thấy tuyết bạch tiểu thú xuất hiện sau đó thì biết rõ chính mình chạy không thoát, hắn là biết tuyết bạch tiểu thú lai lịch, tuyết bạch tiểu thú ra tay, nhất định cho dù là mình bản tôn đến cũng vì không phải là đối thủ, huyết thanh niên lần này bị Tiêu Lộ áp chế lại, đây có lẽ là đối với hắn phía trước cao ngạo cùng tự phụ lớn nhất, trừng phạt ra Tuyết Bạch tiểu thú thưởng thức một hồi huyết thanh niên phân tâm sau đó cảm giác không có gì, cơ cơ tiểu." Thanh cây, triệt để đem huyết thanh niên cái thằng này phân thân hủy diệt. Tại huyết thanh niên cái này thì phân tâm bị diệt trong nháy mắt, xa xôi Đông Thổ Đại Đường Đế Quốc một đại thế gia bên trong truyền ra một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tiếp lấy cái này đại thế gia nhân triệt để xô chảo, đủ loại tin tức không ngừng truyền vào. 6. Lúc này đại chiến đã kết thúc. Tiêu Lộ cũng không quay đầu lại hướng về ngoại sơn cốc nhanh chân đi đi. Đi tới cốc khẩu phía sau, hắn giữa khu rừng lưu lại từng đạo tàn ảnh, thật nhanh hướng về Tuyết Bạch tiểu thú vị trí chạy đi. 54 chương 54, xui xẻo thời gian đổi mới, 20131128 sau đó mấy ngày, Tiêu Lộ nhất thẳng ở tại trong núi, không ngừng trên việc tu luyện cổ luyện thể thuật võ kinh trong pháp quyết. Mà con thú nhỏ trắng như tuyết bởi vì phải biết rõ ràng cùng ngày cùng Hoàng Kim sư Tử Vương đại chiến thời điểm sức mạnh bùng ra lai lịch, cho nên liền cùng Tiêu Lộ tạm thời phân biệt. Đương nhiên, tiểu gia hỏa cũng không có nói cho Tiêu Lộ, mà là tìm một cái lý do nói đi qua mà tiêu lộ cũng không có phát hiện tiểu gia hỏa gì thường. những ngày này, tiêu lộ phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. hắn phát hiện, tự mình tu luyện võ kinh trong bí quyết lúc ngũ hành quyền uy lực vẫn luôn đang tăng trưởng, trái lại tu luyện ngũ hành quyền lúc một chút cường đại bí thuật cũng giống như theo tu luyện. giữa hai bên tựa hồ tồn tại thiên nhiên liên hệ, một vinh cũng vinh, một vinh đều tổn hại. trong núi ngây người ba mươi mấy tiên, tiêu lộ phảng phất đã biến thành một cái giả nhân, bẩn thỉu, quần áo rách tung thué. cuối cùng, tiêu lộ cảm giác mình tu luyện đến một cái bình đỉnh, tựa hồ mặc kệ tiêu lộ tu luyện thế nào trong cơ thể nguyên lực thiên địa tổng lượng cũng là không có chút nào tăng trưởng đồng dạng cái này khiến tiêu lộ cảm giác mình tại dạng này tu luyện cũng là vô ích chỗ bởi vì tiêu lộ mình cũng biết chính mình là một cái võ giả cần cũng không phải bế quan tu luyện mà là số lớn sinh tử chi chiến võ giả không giống với những người tu luyện khác võ giả muốn để thăng cảnh giới không chỉ cần phải tu luyện càng thêm cần thực chiến thông qua tại trong thực chiến tăng cường chính mình đối với sinh tử cảm ngộ từ đó tăng cường chính mình chiến lược nghĩ tới đây tiêu lộ không có chút gì do dự hắn biết mình là thời điểm nên xuống núi cáo biệt đại sơn hắn đi vào một chỗ tiểu xơn thôn cũng may trên người tài vật còn không có mất đi, tại thôn dân trong ánh mắt kinh dị tiêu lộ tốn giá cao tiền từ trong tay bọn họ mua bộ quần áo, sau đó lại lang thôn hổ hết ăn một bữa. Bất quá ăn đến không đủ tận hứng. Trong núi mặc dù bữa bữa có thịt, nhưng dù sao không có môi ăn được, ăn không có tư không có vị. Cáo biệt chất phát thôn dân, tiêu lộ đi tới một cái huyền thành. Đầu tiên tiêu lộ chuyện cần làm chính là lần nữa đại cật đặc cật một trận, lại tẩy cái thoải mái tắm nước nóng, tiếp đó liền mê man hướng đi mình gian phòng. Hắn cũng không nhìn kỹ, kéo ra màn lên giường ngã đầu liền ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng tiêu lộ tựa hồ làm một cái giấc mơ kỳ quái. Bất quá tại Tiêu Lộ đang ngủ say thời điểm, đột nhiên nghe được điểm cao bối thét lên, "A6!" Tiêu Lộ nhất xem giật mình tỉnh giấc ngồi dậy, nhiều năm sinh tồn kinh nghiệm nói cho Tiêu Lộ tựa hồ nguy hiểm đang đến gần. Bất quá kế tiếp Tiêu Lộ liền triệt để ngây dại. Chỉ thấy trước giường đứng một cái giai nhân tuyệt sắc, xinh đẹp không tưởng nổi, thật có thể nói là dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Càng khiến người ta xem thế là đủ rồi là, cái này mỹ nhân tuyệt sắc vậy mà chỉ mặc tiểu y đi, chỉ che lại trên người bộ vị trọng yếu. Thẳng tắp thân dài hiện ra nhàn nhạt chói quang, không đủ nắm chặt eo nhỏ, hồn nhiên mông đít, nhân hai ngọn núi. Tiêu Lộ kém một chút chóng xuýt hắn chưa từng gặp qua dạng này giai nhân tuyệt sắc tràn ngập rụ hoặc đứng trước mặt của hắn tuyệt sắc thiếu nữ nhanh chóng xoay người sang chỗ khác nhanh chóng xuyên qua một kiện áo khoác tiếp đó đưa tay liền chép lên một thanh bảo kiếm xông thẳng tiêu lộ mà đến hướng về phía tiêu lộ hồ sát lang ngươi thực sự là thật can đảm nha chú ý vậy mà đánh tới trên đầu của ta bây giờ còn như thế chiến tĩnh. mặt của thiếu nữ sớm đã đỏ bừng không biết là tức giận vẫn là xấu hổ nghe được thiếu nữ tiêu lộ nhất xem liền vụ cái này cùng cái nào nha đến cùng chuyện gì xảy ra tiêu lộ chỉ nhớ rõ chính mình mơ mơ màng màng nằm xuống đi ngủ nơi nào có ấn tượng gì à huy Mỹ nữ ngươi muốn làm không? Ngươi vô cớ xâm nhập gian phòng của ta, sách đem phá kiếm làm gì? Nhìn ta lớn lên đẹp trai, muốn tới hiến thân cũng không nên như thế nhà Vi, ngươi đừng tới, lại tới, ta cần phải hao người. Tiêu lộ kiến hình dáng, suy nghĩ một chút, quyết định đánh đòn phủ đầu, không khỏi chấn định lại, hùng hồn nói đến. Thiếu nữ đơn giản muốn chọc giận điên rồi, dùng kiếm chỉ vào tiêu lộ đạo, ngươi cái này hạ lưu bại hoại, nằm ở trên giường của ta, còn như thế vô sỉ, đi chết đi. Nói bảo kiếm trong tay hướng về phía tiêu lộ trái tim liền đâm xuống dưới. Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt thật không ngờ không nói đạo lý, còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đây liền rút kiếm, Tiêu Lộ thật là sợ hết hồn, thiếu nữ này thật đúng là đủ hung ác, xem bộ dáng là thật muốn lấy tính mạng của hắn. Tiêu Lộ thân thể vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, miệng nói: "Uy, mỹ nữ, dừng tay, chúng ta đem sự tình nói rõ, ta hiện tại cũng không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, dừng lại sáu. Tiêu Lộ trái trốn lại tránh, chật vật không chịu nổi. Thiếu nữ bên cạnh cầm bảo kiếm hướng trên người hắn gọi, bên cạnh hung ác nói: "Tự sát lang, ngươi liền đợi đến chịu chết đi, còn có cái gì dễ nói, dám chạy đến trên giường của ta tới." Thiên na, Đây không phải số 7 gian phòng sao? Ta làm sao sẽ chạy đến trên giường của ngươi đi đâu? Cái này rõ ràng là gian phòng của ta. Tiêu Lộ kêu to gan uổng, chính hắn đều không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Mở cặp mắt của ngươi ra cẩn thận đi xem một chút, rốt cuộc là phòng số mấy? Thiếu nữ ngoài miệng nói, trong tay cũng không nhàn rỗi. Xoay một tiếng, tương Tiêu Lộ tay háo lột một đoạn. Tiêu Lộ lập tức dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn cảm giác cái cô nương này kiếm nhanh thái quá. Tuy hắn còn không có làm thật, nhưng rõ ràng cảm giác thiếu nữ cũng còn không có đem hết toàn lực. Hảo, coi như ta đi nhầm gian phòng ngươi cũng không dạng này, không thể ai chẳng lẽ ngươi cần phải muốn giết ta không thể xấu. Hảo Nam không cùng nữ đấu, Tiêu Lộ đang chuẩn bị nhận sai tính toán. nhưng mà Tiêu Lộ một tuyết này lời nói, động tác của hắn hơi chậm một chút, xoay một tiếng, mũi kiếm dán vào bộ ngực của hắn, đem hắn áo khoác vạch ra một đường thật dài lỗ hồng, da thịt đều lộ ra. Tiêu Lộ nhất xem liền giận, đạo, uy, tiểu nha đầu phi tử, ngươi quá mức. chẳng phải nhìn hai ngươi mắt sao? có gì ghê gớm đâu? nếu không thì ngươi lại nhìn trở về. Tiêu Lộ nói câu nói này, nhường thiếu nữ càng thêm nổi giận, nàng nhìn chầm chầm Tiêu Lộ, hận hận nói, đồ vô sỉ, hôm nay không giết ngươi, ta rút kiếm tự vẫn. Trên thân kiếm ẩn ẩn có ánh sáng màu di động, phát ra nhàn nhạt hào quang. Lúc này Tiêu Lộ cũng biết, thiếu nữ lần này là làm thật, hắn không muốn làm loại tranh đấu vô vị này. Né tránh bên trong hắn đến gần cửa sổ, dùng sức va chạm, vọt ra ngoài. Đến rồi trong viện sau đó, thân hình không chút nào dừng lại, nổi trên thân phòng bay lượn mà đi. Rất nhanh liền đã đến bên ngoài thành, vừa định dừng lại nghỉ khẩu khí, nhưng nhìn lại, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy thiếu nữ như bay mà tới. "Uy, nhờ cậy, ta nói lại tỷ tiểu muội, ngươi không muốn như thế cố chấp có hay không hảo? Chúng ta có thâm cửu đại hận gì nha, không phải liền là không cẩn thận đi nhầm gian phòng sao?" Ngươi đến mức như vậy sao? Ta ở đây cho ngươi nhận lỗi còn không được sao? Ta thật không phải là cố ý, có lỗi với, có lỗi với. Tiêu Lộ lúc này đối với thiếu nữ đã triệt để không nóng nảy, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Dù sao Tiêu Lộ mình cũng cảm thấy mình làm được thật vẫn không đúng. Lúc này thiếu nữ đã sớm đem quần áo mặc chỉnh tề, nhưng vóc người ngạo nhân cùng nữ thần một dạng gương mặt hoàn mỹ vẫn là để người suy tư vô hạn. Nhất là nghĩ đến trong khách sạn thiếu nữ cái kia gần như lộ ra trọn vẹn huyền chuyển cơ thể, Tiêu Lộ trên thân một hồi phát nhiệt. Vậy mà lúc này trên mặt của thiếu nữ lại tràn đầy sức lạnh, lạnh để cho người ta run lên. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Lộ trong lòng hơi động, khí tức thật quen thuộc nhà, đây không phải Sáu. Thục Sơn kiếm phái ngự kiếm phi hành thuật. Hắn thầm mắng trong lòng, mẹ nó, lại là Thục Sơn kiếm phái người, ta như thế nào xui xẻo như vậy? Tại sao cùng môn phái này nhân gặp gỡ? Ngươi, ngươi đổ vô xỉ này, ta không quản ngươi là ai, cũng không để ý ngươi là vô tình hay là cố ý, ngươi mạo phạm ta, ngươi nên trả giá cái giá tương ứng. Nói thiếu nữ lại rút ra trường kiếm, chỉ phía xa tiêu lộ. Tiêu Lộ vốn là đối với Thục Sơn kiếm phái người không có hảo cảm gì, lúc này càng bị thiếu nữ này như thế băng lãnh, không cần nhận rõ thái độ chọc giận mặt không chút thay đổi nói, đến tội cùng muốn như thế nào, ngươi mới có thể buông tha ta. tự vì hai mắt, thế không đem sự tình hôm nay nói ra. thiếu nữ hận hận nói, nghe nói như thế, tiêu lộ giận quá thành cười, ha ha sáu. điều kiện của ngươi đúng là dày đạo nha, tự vì hai mắt, dựa vào cái gì? hắn bây giờ thật đúng là hận thấu thục sơn kiếm phái người, những người này một cái so một cái rất. hắn thật muốn giống đối phó trước đây cái kia thanh niên thần bí như thế, hung hăng giao huấn một lần thiếu nữ này. nhưng nhìn thấy trước mắt như như tiên tiên thiếu nữ, hắn có một loại thương hương tiếc ngọc cảm giác, không đành lòng ra tay, chỉ bằng kiếm trong tay của ta nói một tia hàn quang đánh thẳng tiêu lộ mà đi, lạnh tấu xương hàn khí sử kiếm thân nổi lên từng trận xương trắng, không khí phát ra xoẹt xoẹt tiếng xé gió. thấy thế tiêu lộ ra đầu tê dại một hồi, hắn không nghĩ tới thiếu nữ này công lực cao minh đến nỗi này cảnh giới, ẩn ẩn sẽ vượt qua ngự hư chi cảnh tiến vào cấp bậc bán thần khuyên hướng. hắn vội vàng lách mình tránh thoát, rút ra trên người trường kiếm. đây chính là kiểm nghiệm một tháng qua khổ tu thành quả thời khắc, ngũ kinh trong võ đạo kiếm pháp huy sáng mà ra. chỉ thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trên không trung gặp nhau, lại nhanh chóng tách ra. không thầm nghĩ ngươi độ vô này còn có hai lần, dạng này càng không thể đủ tha cho ngươi lúc này thiếu nữ đối với tiêu lộ kiếm pháp cảm giác mười phần chân kinh dù sao mình vốn là thụ sơn kiếm phái người am hiểu tại kiếm pháp nhưng mà tiêu lộ vậy mà cũng am hiểu kiếm pháp hơn nữa tinh diệu trình độ không mưa chính mình thuộc sơn kiếm pháp điều này có thể không nhường thiếu nữ kinh ngạc ai muốn ngươi tha ngươi cho rằng ngươi là ai không phải liền là nhìn thân thể của ngươi sao ngươi để cho ta thể không nói ra ta lại muốn nói ra đi ta muốn đối với người trong cả thiên hạ nói thụ sơn kiếm phái có một đẹp như thiên tiên nữ tử tại trước mặt của ta cởi áo nối dây lưng dáng người vô hạn hảo xấu a năm ta giết ngươi thiếu nữ nói giống như bị điên nào tới Tiêu lộ nhất nhìn thì biết rõ mục đích của mình đã đạt đến, thiếu nữ này đã đã mất đi tỉnh táo, bình thường tâm tính, xem ra là một mới xuất đạo chim non, tuyệt sắc thiếu nữ trưởng kiếm trong tay cuốn lên một cơn gió tuyết hướng hắn đánh thẳng mà đến. Tiêu lộ vận khởi võ đạo công pháp, đầu tiên là nghiêng người nhường cho qua trường kiếm của nàng, sau đó kiếm quét về phía thon của nàng. Hai người tránh chuyển xây dịch đánh nhau, nam cao lớn to lớn, kiếm pháp một hồi cường mãnh sắc bén, một hồi nhẹ nhàng phiêu giận, nữ xinh đẹp vô song, bảo kiếm vũ động lúc mang theo mịn mờ xương ngủ giống như thiên tử. Đây là một hồi rực rỡ và tràn ngập sát cơ chiến đấu, Tiêu lộ càng đánh trong lòng càng kinh ngạc. Một tháng này đến nay, công lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, lên dòng dã một cái cấp độ, nhưng mà đối mặt thiếu nữ công kích hắn càng ngày càng phi sức. Thiếu nữ này so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, hơn nữa Tiêu Lộ phát hiện, trước mắt thiếu nữ này mặc dù tu vi chỉ ở Ngự hư cựu trọng thiên, nhưng mà chính là cấp bậc bán thần nhất nhị trọng ngày cường giả cũng chưa hẳn là người thiếu nữ này đối thủ, cái này khiến Tiêu Lộ cảm giác 10 phần kinh diễm. Trong không khí hàn khí càng ngày càng nặng, đến cuối cùng phương viên ba trượng bên trong đều là một mảnh bông tuyết thế giới, trong phạm vi 10 trượng dương mù mịt mờ. 55 chương 55, bị đổi giết thời gian đổi mới. 20131011208 Tiêu Lộ cũng nhịn không được nữa, hắn cảm thấy đặc biệt ấm ức, võ công vừa mới có thành cửu, liền gặp một cái như vậy đối thủ lợi hại. Đây không phải không cho hắn cơ hội biểu hiện sao? Nội tâm biệt quất vô cùng, nhất là trận này đỡ đánh không có chút giá trị. "Ngừng, ta không đánh." "Chết rét, lạnh quá." Nói Tiêu Lộ cấp tốc lui lại, khoa trương xoa xoa hai tay. Thiếu nữ trước mặt mấy bước, mặt mũi tràn đầy nộ khí, "Ngươi chẳng lẽ muốn tự hủy hai mắt sao? Ta sợ ngươi, vẫn không được. Ngươi sẽ không hỏi một chút ta là ai, ta vì cái gì biết ngươi là thuộc sơn kiếm phái người?" Tiêu Lộ lúc này là bị đánh triệt để không nóng nảy không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói vậy ngươi nói ngươi là ai thiếu nữ cao mày nghĩ lại rồi một lần cũng cảm thấy tiêu lộ nói có lý thế là mở miệng nói ra tiêu lộ suy nghĩ một chút đạo tiêu lộ hắn kể từ chiến bại thanh niên thần bí sau đó đã rất lâu không có ở giang hồ đi lại muốn từ người thiếu nữ này phản ứng đến xem một chút thuộc sơn kiếm phái sẽ như thế nào đối phó chính mình là ngươi mỹ thiếu nữ rõ ràng sững sở, nói tiếp ta xuống núi chính là vì ngươi mà đến thực sự là đạm phá dày sắt không nát chỗ tự nhiên chui tới cửa đưa ngươi hai mắt cho mù lại mang ngươi đi lên núi gặp cha ta cái gì Lão đầu nhà ngươi là ai?" Tiêu Lộ có chút nghi ngờ hỏi. Thiếu nữ tức giận lại muốn động thủ rút kiếm. Tiêu Lộ kiến hình dáng đội vàng nói, lệnh tôn là ai, rốt cuộc là ai như thế có phúc, có dạng này một cái xinh đẹp nữ nhi. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, "Đạo, ngươi bất định hót, con người của ta ân đoán rõ ràng. Chúng ta đã chiếm được tin tức xác thực, liên quan tới ngươi và cổ sư huynh chuyện hoàn toàn chính xác, trách ta sư huynh bọn hắn, mọi người lên núi không có ý tứ gì khác, chỉ là ta cha muốn kiến thức ngươi một chút võ đạo công pháp." Tiêu Lộ đã mơ hồ đoán được thiếu nữ phụ thân có khả năng chính là thuộc sơn kiếm phái trưởng môn, miệng nói, "Tại sao phải gặp thức một chút công phu của ta?" thiếu nữ cười lạnh nói, ngươi làm sao lại không biết đâu? Bây giờ đến nước sở người nào không biết ngươi tiêu lộ đại danh. lấy mới tiến cấp chiến lược chiến thắng đồng giới thành danh mấy năm thuộc sơn kiếm phái cao thủ trẻ tuổi cầu nguyện hoa trở thành trong mắt tất cả mọi người kỳ tài. Hơn nữa vừa mới ta với ngươi thời điểm chiến đấu phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn tu vi của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy, đã có thể đối với chiến bán thần mà không rơi xuống hạ phong, loại tu luyện này tốc độ thật là kinh người. Tiêu lộ nhất nghe liền hiểu, thuộc sơn kiếm phái người biết chính mình đối lý, coi như hiểu chuyện, không có hướng hắn trả thù nhưng đối mặt trên giang hồ những cái kia tiêu lộ đại bại thuộc sơn kiếm phái trẻ tuổi một đời ý kiến canh cánh trong lòng thật sự ta như vậy có danh tiếng tiêu lộ có chút không xác định mà hỏi tham thiếu nữ chán ghét nhìn hắn một cái đạo chính ngươi không biết sao bất quá ta nhìn cũng bất quá như thế chẳng qua là một đồ háo sắc mà thôi tiêu lộ cả giận nói đầu tiên ta những ngày gần đây đến nay phát sinh sự tình ta thật sự không biết ta một mực tại trong núi tu luyện võ công vừa mới đi ra thứ yếu ta không phải là cái gì tốt sắc chi đủ ta lúc nào sắc ngươi ta nếu là thật cùng ngươi xảy ra chuyện gì quan hệ ngươi nói như thế ta ta cũng không quan tâm Hết lần này tới lần khác cái gì cũng không phát sinh qua sáu. Thiếu nữ thực sự nghe không nổi nữa, Giờ kiếm liền hướng hắn bổ tới, hai người lại đánh nhau. Tiêu lộ càng đánh càng kinh hãi, thiếu nữ này không hổ là thuộc sơn kiếm phái trưởng môn nữ nhi, tu vi dị thường thâm hậu. Mịt mờ trong sương mù, trên bảo kiếm ẩn ẩn có sự nổi bật di động, ngẫu nhiên có thể phát ra tí ti kiếm khí tới, doa đến hắn lập lòe tránh một chút. Hắn đơn giản phiền muộn tới cực điểm, vốn cho là công lực tiến nhanh, có thể uy phong một cái, không nghĩ tới mới vừa từ trong núi đi ra liền gặp gỡ dạng này một tên tình địch. Chỉ là hắn hơi chút bất lưu thần, một đạo kiếm khí liền đánh trúng vào trường kiếm của hắn. Trường Kiếm lập tức đứt thành hai đoạn, hắn xoay người bỏ chạy, trong tay không còn vũ khí càng không phải là thiếu nữ đối thủ, cho nên hắn lựa chọn chạy trốn. Chỗ khác chỗ bị động, một là bởi vì thiếu nữ công lực thật sự là cao thâm, hai là trong lòng của hắn không có sát khí, không muốn cùng đối phương sinh tử tương bác. Thiếu nữ sau đó đuổi sát, ngươi cái này đồ cụ hư danh hèn nhát, đồ hèn nhát, sát lang, đứng lại cho ta. Tiêu Lộ nghe trong lòng hận ngứa một chút, bị người ở phía sau lại truy lại giết lại mắng, nhưng chính là không dám dừng lại. Bởi vậy, Tiêu Lộ chỉ có thể ở trong lòng thở mắng, nương Tây bỉ, làm tức chết, lại không thật sát ngươi, ngươi truy a khinh công của ta tuyệt sẽ không so ngươi kém. Trong núi một tháng khổ tu, để cho tiêu lộ vẫn lấy làm kiêu ngạo đúng là khinh công. Ở nơi này hơn một tháng qua, tiêu lộ nhất thẳng người tu luyện bắt cứ bước, sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nay chủ yếu là bởi vì hắn đối với hiện tại võ công còn không có tự tin như vậy, không thể không đem bảo mệnh tuyệt chiêu luyện rồi. Thế nhưng là thiếu nữ khinh công cũng không yếu. Theo sát phía sau, từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng cách nhất định bên trong. Như vậy thì cho liếu tiêu lộ một loại cảm giác các bách, dưới chân như sinh phong đồng dạng, như bay giật. Người đi đường chỉ cảm thấy hai trận thanh phong từ bên cạnh mà qua, căn bản cũng không có thấy do bóng người càng trốn tiêu lộ cũng cảm giác càng kinh ngạc, trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, thật là làm cho hắn khó chịu dị thường. hai người rốt cuộc đã tới một mảnh không người hoang dã, tiêu lộ cũng nhịn không được nữa, đem thân hình dừng lại, thở mạnh, hướng về phía đuổi theo sau lưng thiếu nữ nói, hô sáu, hô sáu, ta nói mỹ nữ, ngươi, ngươi không mệt mỏi sao? mỹ nữ cũng là sắc mặt từng hồng, hơi hơi thở dốc, nhưng lúc này xem ra tản ra một loại kinh tâm động phách đẹp, chỉ vào tiêu lộ nói, ngươi cái này hỗn đạn tiếp tục chạy nha, như thế nào không chạy? không chạy, chạy không nổi rồi. tiêu lộ đại lực hít một hơi, đạo tiếp lấy hai người lại đánh tại liêu nhất lên, tiêu lộ lấy trưởng đối với kiếm, càng cảm giác phí sức, bất quá hảo tại tiêu lộ thân là võ giả, không phải mạnh mẽ một cách bình thường, hơn nữa thân là thời đại thái cổ bất diệt thần thể, tự có đặc tú chỗ, tạm thời tiêu lộ còn không có ở vào hạ phong, nhưng mà mông mông xương mù mang theo bay là tạm đông tuyết đem hắn bao vây, kiếm quang lập lòe, không rời quanh người hắn yếu hại. tiểu tử thúi, ngươi liền cái này hai lần, thật hoài nghi ngươi là như thế nào đem cổ sư huynh đánh bại? nếu như ngươi kỹ năng vẹn vẹn như thế mà nói, trong vòng 10 chiêu ta lấy tính mạng ngươi. thiếu nữ gặp tiêu lộ cho tới bây giờ còn không có gì bá đạo chiêu thức, liên tục nói ra mẹ nó, hoàng bao nha đầu, lao tử là để cho ngươi. Cầu ca giao hảo, hảo nam không cùng nữ đấu, này cũng không nhìn ra được sao? tiêu lộ thực lực của bản thân cũng không yếu, muốn thật sự chiến khởi tới, đại chiến sinh tử, thiếu nữ tuyệt đối không phải tiêu lộ đối thủ, dù sao tiêu lộ kinh nghiệm đối chiến cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. hơn nữa từ tiêu lộ nhập thế đến nay, vẫn luôn là cùng nhân sinh chết đại chiến, bồi hồi tại thời khắc sinh tử, nhưng mà tiêu lộ không hề giống rất thiếu nữ sinh tử tương bắc, không phải không dám, mà là cảm thấy không cần thiết. nếu là thật sinh tử tương bắc, tiêu lộ tự nhận là chính mình trong vòng 10 chiêu liền có thể lấy thiếu nữ tính mệnh. Ngươi tên sắc lang này miệng đặt sạch sẽ một điểm, lát nữa nhất định phải đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Thiếu nữ nghe được tiêu lộ mà nói sau đó hận hận nói, ngươi có bản lĩnh liền cắt. Tiêu lộ đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nhưng mà ngoài miệng hay không rơi xuống hạ phong nói. Hai người vừa đánh vừa đấu võ muộn, xoay một tiếng, mỹ nữ một cái lướt gọn, tương tiêu lộ hung ý vạch phá, tại ra thịt bên trên vạch ra một đầu nhàn nhạt huyết tuấn. Ngươi làm gì, ngực của ta cũng không có ngươi xinh đẹp, muốn nhìn cứ việc nói thẳng, ta giải khai cho ngươi xem. Tiêu lộ đùa giỡn nói, thiếu nữ lập tức lại liên tưởng đến khách sạn lúc lúng túng tình cảnh, kiếm thế càng thêm nhanh chóng. Lệnh tố xương hàn khí làm cho nhiệt độ chung quanh lao nhanh hạ xuống, như tháng chạp trời đông giá rét đồng dạng. Dịch thấu trong suốt băng hoa tuyết diệp bay múa đầy trời, thiếu nữ trường kiếm trong tay như một con ngân long đồng dạng tại tiêu lộ trên dưới quanh người không ngừng xoay quanh. Phanh. Thiếu nữ trong kiếm thêm trường, một trường đánh vào liêu Tiêu Lộ trước ngực bên trên, độc cô bại thiên miệng phun tiên huyết bay ra ngoài. Bỏ trên mặt đất bởi sáng dậy không nổi, hắn không phải là bị thiếu nữ đi máy bay, mà là tự bay lui, dù sao Tiêu Lộ cũng không muốn cùng thiếu nữ tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ có thể nhường thiếu nữ xuất một chút hòa lại nói hơn nữa lấy tiêu lộ tu vi hiện tại thiếu nữ một trưởng này căn bản là đối với tiêu lộ không có chút nào tổn thương. bất quá thiếu nữ một cái này cũng làm cho hắn từ đầu đến chân đều cảm giác lạnh buốt, ngũ tạng lục phủ khó chịu dị thường. nhìn thấy tiêu lộ bị chính mình đánh tới, thiếu nữ đi tới, một cước đạp tại tiêu lộ sau lưng của bên trên, cười lạnh nói, cái gì võ học kỳ tài, cái gì võ đạo công pháp, không gì hơn cái này. đem ngươi chân thả xuống đi. tiêu lộ thật sự nổi giận, ngươi cái này nha đầu phiến tử có gì có thể tiêu ngạo, ta xuất đạo vẫn chưa tới một năm, dù cho dạng này ngươi còn phí hết lớn như vậy khổ tâm đánh bại ta. Nếu là ta sớm mấy năm xuất đạo, ngươi còn phách lối cái sáu." Hướng xuống mà nói hắn nói không được nữa, bởi vì lạnh như băng mũi kiếm đã chống đỡ ở trên cổ của hắn. "Nói nha, tiếp tục nha." Giọng cô gái vẫn là lạnh như băng. Tiêu Lộ cảm giác đơn giản đất ước đỉnh đầu, thế mà bị một nữ nhân dâm ở lòng bàn chân, mà nữ nhân thoạt nhìn vẫn là xinh đẹp như vậy vô song. Nhưng hắn không thể không cố nén trong lòng vẻ này ác khí, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. "Có thể hay không trước đem kiếm của ngươi cầm xa một chút, lại đem chân của ngươi nâng lên một chút? Ta bây giờ nhưng là một cái trọng thương người, ngươi còn sợ ta không thành." Thiếu nữ cười nhạo nói, "Ngươi, thứ sáu?" ý rõ ràng. Bất quá lạnh như băng lợi kiếm cùng nặng như ngàn cân tú chân cuối cùng rời đi liễu tiêu lộ cơ thể, hắn đứng lên hoạt động một chút cơ thể, cảm giác giữa ngực bụng khó chịu dị thường, toàn thân đều bước lên hơi lạnh. Có thể hỏi tiểu thư tên sao? Tiêu lộ lúc này khôi phục trạng thái như cũ, muốn cùng thiếu nữ bắt chuyện. Lý phỉ, tên rất hay, băng thanh ngọc kết, tươi mát trang nhã, người cũng như tên, thuộc sơn kiếm phái trưởng môn cũng họ lý, nói như vậy ngươi là thuộc sơn kiếm phái thiên chi thiếu nữ rồi. Bất nói nhảm, sa lan, là ngươi tự hủy hai mắt, hay là ta giúp ngươi? Tiêu lộ lui về sau hai bước đạo, hay là ta tự để đi? Không nghĩ tới ta tiêu lộ như anh hùng phải, vậy mà rơi như thế sáu. Nói hắn không có chút nào một điểm phong phạm cao thủ, đột nhiên nhấc chân chạy, miệng nói, tiểu phía dưới phiến tử chờ coi, sớm muộn lao tử thật sự sát ngươi. Đầu hắn cũng không trở về chạy về phía trước. Mục tiêu của hắn là phương xa Quần Sơn, đó là hắn gần một tháng qua tu luyện chẳng chỗ, hắn muốn lợi dụng đối với nơi đó địa hình quen thuộc tới thoát khỏi người mỹ nữ này. Lý Phỉ tức giận sắc mặt tái nhợt, ở phía sau đổi sát không lưới. Tiêu lộ cố nén đau đớn, liều mặt trốn. Hai người rất nhanh liền chui vào chính giữa núi sâu, hai đoàn quang ảnh ở trong núi trong rừng cây không ngừng xuyên qua. Một mảnh cổ thụ che trời xuất hiện ở ngay phía trước, Tiêu Lộ trong lòng vui mừng, nhanh chóng tiến vào. Đợi cho Lý Phỉ lúc đi vào Tiêu Lộ sớm đã đã mất đi bóng dáng, nàng không tin Tiêu Lộ đủ chạy ra bao xa, ở đây cẩn thận lùng tìm. Càng không sợ Tiêu Lộ đánh lén, nàng tin tưởng mình một trưởng kia công lực. Thế nhưng là nàng đem đang cái rừng rầm tìm một cái luận, vẫn là không có phát hiện. 56 chương 56, người bay thời gian đổi mới, 2013 10 11 29 lúc này Tiêu Lộ đang nuốt ở rừng rầm một cái bầy bên trong, đây là hắn trước đó đi săn lúc đào cả bẫy, không nghĩ tới lúc này phát huy dấu người tác dụng. Cạm bẫy phía trên chăn đệm lấy núi hàng mây che giắt chiếu, lại đến mới là lá rụng, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Có mấy lần Lý Phỉ đều từ cạm bẫy bên cạnh đi qua, hiểm hiểm đạp vào cạm bẫy, doa đến trốn ở bên dưới tiêu lộ mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng điều tiết thân thể nội tức, làm cho ở vào thở thánh thai trạng thái. Nghe tiếng bước chân từ từ đi xa, tiêu lộ mới thở phào một cái, nhưng lại nhanh chóng khống chế lại nội tức, hắn cảm giác cái này Lý Phỉ không giống một nhân vật đơn giản. Quả nhiên, một lát sau, lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Tiêu lộ thầm nghĩ, thật là một cái giả hoạt tiểu hồ ly. Chỉ nghe mưa lạnh tự đủ thật không có trốn ở chỗ này xem ra là chạy ra, hừ, ta không tin ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. tiếng bước chân lại từ từ đi xa, tiêu lộ vẫn là không dám động, lặng lặng ở tại trong cạm bế, không bao lâu lại nghe thấy tiếng bước chân. tiêu lộ nghĩ thầm, đủ ngông hiểm, đủ dào hoạt, ngươi liền chuyển a, lao tử cứ như vậy ở lại. lần này tiếng bước chân tiêu thất về sau cũng không có xuất hiện nữa, hắn treo một trái tim cuối cùng để xuống. sát trời dần dần mở đi, tiêu lộ tại trong cạm bế không ngừng vận chuyển minh vương bất động, sóng lớn ngàn trượng, kinh thiên quyết tới chữa thương. trước đó hắn chỉ biết là minh vương bất động đúng không hoa bay là rơi thiên công tựa hồ có ngăn chặn đặc tính nhưng lần này hắn ngoài ý muốn phát hiện ba loại công pháp giao thế vận chuyển lại có hiệu quả không tưởng được, ngắn ngủn mấy canh giờ thương thế của hắn vậy mà tốt gần một nửa cứ theo tốc độ này hắn ngày mai là có thể tốt lắm rồi tiêu lộ cẩn thận đem cạm bẫy lên chiếu rời đi hướng ra phía ngoài quan sát tiếp đó mau lẹ leo lên đi ra rừng dầm hắn bò lên trên một gò núi nhỏ chợt phát hiện cách đó không xa có bóng người đang lắc lư không phải lý phỉ là ai Khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười một cái liệp diễm kế hoạch ở trong đầu hắn tạo thành Nhìn xem dần dần biến mất tại nơi núi rừng sâu xa bóng hình xinh đẹp, Tiêu Lộ nổi lên một tia cười lạnh, "Ngươi không phải nhất định phải bắt được ta không thể sao? Ta liền gọi người chơi đùa." Tiếp lấy Tiêu Lộ quay người hướng một phương hướng khác đi tới. Đây là một mảnh thấp lùn cây cối, ở đây đã từng là thịt của hắn ăn căn cứ. Nhỏ đến thọ rừng, lớn đến sứa báo, là một cái dã thú thường xuyên qua lại chỗ. Tiêu Lộ từng tại ở đây thiết trí thật là nhiều cạm bẫy cùng phát động tên nỏ, dây cung là gân thú làm, tiễn là vót nhọn cây gỗ cùng xương thú, bất quá trước khi đi thời điểm phần lớn cũng đã bị dỡ bỏ. Cạm bế phía trên cũng đậy lại đá xanh phiến, bởi vì tiêu lộ không muốn tại hắn đi sau đó trong rừng rậm động vật còn tiếp tục bị săn giết. Tiêu lộ cho tới bây giờ không nghĩ tới ngày xưa những thứ này săn ngồi khí cụ phải dùng tới đối phó một cái khuynh thành đại mỹ nữ, hắn nhanh chóng chữa trị những thứ này cơ quan cả bế. đợi đến hắn bố trí xong, đã sớm trăng sáng treo cao. nghỉ ngơi một hồi, hắn dựa vào đối bản mà quen thuộc trong bóng đêm hái một chút quả dại bắt đầu đau đói, tiếp đó lại bắt đầu vận công chữa thương. trời tờ mở sáng thời điểm, tiêu lộ trầm rãi mở mắt, cả đêm vận công chữa thương hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tiếp lấy Tiêu Lộ lại bắt đầu toàn lực ứng phó tăng thêm cơ quan mai phục, vẫn bận hồ đến giữa chưa cuối cùng bố trí không sai biệt lắm. Tiêu Lộ vẫn có nhẹ nhẹ lo lắng, hắn biết rõ lý phỉ công lực, làm không cẩn thận hắn lại sẽ bị bắt. Cái nha đầu kia chắc chắn hận chết hắn, lần nữa bị bắt mà nói tuyệt đối không có hắn cái gì tốt. Lúc này Lý Phỉ đang tại thâm sơn ăn cỏ nướng, nội tâm không ngừng suy tính Tiêu Lộ có thể chạy trốn phương hướng, thế nhưng là tiểu tử này giống như hư không tiêu thất một cái giống như, không có để lại mảy may vết tích. Nàng đơn giản hận chết hắn, làm hại nàng trong núi qua đêm, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có việc trải qua như vậy. Cho tới bây giờ cũng là Cẩm Y Ngọc thực tiểu công chúa một dạng sinh hoạt, chưa từng ngủ ngoài trời qua dáng ngoại. Nàng cười lạnh, hôn đản sắc lang tiểu tử, đừng để ta bắt lại ngươi." Hừ. Thân ở xa xa tiêu lộ kích lăng lăng dùng mình một cái. Mẹ nó, nha đầu chết tiệt đó đang chủ yếu ta, chờ coi, xem ai cười đến cuối cùng. Trạm vạng tối thời điểm, Lý Phỉ chợt thấy núi xa xa đầu phiêu khởi một kia khói xanh, nàng cười lạnh một tiếng, "Hừ, tiểu tử thối, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Nói xong thân ảnh hiểu điệu như một hồi như gió lốc chạy về phía núi xa xa đầu. Lý Phỉ đi đến mảnh này cây cối ranh giới thời điểm, dừng bước, đánh giá cẩn thận địa thế phụ cận, nhưng không có nhìn ra chỗ khả nghi. khói xanh ngay tại phía trước trong đuổi cỏ phiêu khởi, nàng thận trọng tìm hành. chỉ nghe thấy tiêu lộ đang tại chửi mắng, súy nha đầu ra tay ác như vậy, aiu, đau trên mất, lạnh quá nhà. đừng rơi vào trong tay ta, H H sáu. Lý Phỉ không cần nghĩ cũng biết hắn lúc này ở chuyển ý niệm gì, tức giận mặt đỏ bừng. tới gần, xuyên thấu qua cảnh lá Lý Phỉ có thể trông thấy tiêu lộ, chỉ thấy hắn đang ngồi ở bên cạnh đống lửa gặm thì Lý Phỉ lặng lẽ rút ra bảo kiếm trong tay bay về phía trước vọt mà đi, như đối mặt trần tiên tử đồng dạng. tiêu lộ đang mắng nổi hứng Nghe được tiếng xé gió, quay đầu quan sát, chỉ thấy Lý Phỉ đã đến năm trượng bên trong. Nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào xấu? Đột nhiên Lý Phỉ dưới chân mềm nhũn, lập tức cảm thấy không lành, yêu kiều thân thể nhanh chóng lăng không rút đứng lên. Lý Phỉ trên không trung một cái chuyển mặt hướng xa xút đi, nhưng mà dưới chân lại là mềm nhũn, nàng không thể làm gì khác hơn là lần nữa vọt lên, nhưng thân pháp đã rõ ràng không bằng vừa rồi mau lẹ. Nàng cưỡng để lấy một hơi chụp vào bên cạnh ta thân tới một cánh cây, cuối cùng bắt được, nàng thở pháo một cái. Thế nhưng là nàng chưa kịp đổi xong trong lồng ngực bực bội trước kia chọc khí, cánh đột nhiên không giải thích được đoạn mất, hơn nữa sau lưng chuyển đến phong thanh. Đây là tiêu lộ thiết kế phát động tên nỏ. Nàng chào cái kia cảnh chính là phát động trang bị. Lý Phỉ sinh sinh đem thân thể hướng bên cạnh lướt ngang một thước, hiểm hiểm tránh khỏi cái kia tên nỏ. Nhưng đã kết lực, cơ thể thật nhanh từ không trung hướng phía dưới rơi xuống. Đúng lúc này liền còn trang bị bên trong một cây cự một lại hướng nàng đánh tới. Lúc này nàng thực sự tránh không khỏi. Vận khí tại trên bụng, ban cự một đụng vào sườn trái của nàng bên trên, thể nội một hồi khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Trường kiếm rời tay bay ra, thân thể hướng trên mặt đất ngã đi. Phúc. Lý Phỉ vừa đi tại liều nhất cái cảm phía trên, thân thể lao nhanh hạ xuống lúc này liền nhìn ra Lý Phỉ cao thâm công lực, cho dù ở không có đổi qua một hơi giới tình huống lại đem cơ thể sinh sinh hướng bên cạnh lức ngang nửa thước, một cái tay thật nhanh bắt được chặt bên dưới. lúc này nàng cuối cùng chậm lại thở ra một hơi, vừa nhìn Tiêu lộ thầm tiêu đáng tiếc, hối hận không có ở cạm bẫy biên giới cũng bố trí một chút. Lý Phỉ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu lộ ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, chỉ hiểu được trêu đùa quỷ kế, không có chút nào chân thực bản lĩnh, thực sự là vô sỉ tới cực điểm. nghe xong Lý Phỉ mà nói, Tiêu lộ cười ha ha nói, đại mỹ nhân, hôm qua ngươi con này giả hoạt tiểu hồ ly ở trong rừng làm bộ ra ra vào vào nhiều lần ta là chịu ngươi dẫn dắt mới bố trí phía dưới những thứ này hào ngoạn đích trí tứ không thể đối đầu chúng ta liền chỉ lấy Lý Phỉ tức đến run rẩy cả người nàng lúc nào ăn qua loại này thua thiệt tay ngọc khé trống thân thể lại bay lên thẳng đến Tiêu lộ mà đi nhưng khi nàng thân ở trên không lúc liền hối hận thâm trách mình bị phẫn nộ làm chóng váng đầu óc quả nhiên Tiêu lộ năm trượng phạm vi bên trong cơ hồ hiện đầy tên nhỏ cự mục cảm ấy Lý Phỉ lại liên tiếp chịu đến cự mục va chạm cuối cùng bị nội thương không nhẹ cũng đang lúc này Tiêu lộ thầm nghĩ không tốt quả nhiên Lý Phỉ liều mạng phía sau lưng lại bị đánh một chút va chạm hướng hắn bay vọt mà đến cứ việc giai nhân dáng người chuyển chuyển, động tác yêu mỹ, nhưng lại ẩn hàm sâu đậm sát cơ. Tiêu lộ nhanh chóng nhanh chóng lui về phía sau, mưa lạnh cái kia như là bạch ngọc tay trưởng thật nhanh đánh tới. Bánh hai người song trưởng đụng tại liễu nhất lên, tiêu lộ nhất xem bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hán thầm nghĩ, tà môn, nha đầu này rõ ràng bị trọng thương, vì cái gì công lực ngược lại sâu. Bất quá Lý Phỉ cũng không chịu nổi, dù sao tiêu lộ thân thể là thường nhân không cách nào so sánh, cường hán võ giả thể phách, nhưng Lý Phỉ nhận lấy đả kích cường liệt. Bất quá tiêu lộ cũng không biết, Lý Phỉ hận nàng tận xương, áp chế một cách cương ép ở nội thương dùng 12 thành công lực cho hắn nhất kích. Mặc dù Lý Phỉ mình cũng không dễ chịu, khí lực toàn thân liền giống bị hút khô một dạng, hơn nửa ngày mới lấy lại sức lực. Nhưng mà nàng cũng không có lui về sau một bước. Bất quá khi Lý Phỉ nhìn thấy Tiêu Lộ sớm đã bỏ trốn mất dạng, nàng chọc tức cắn chặt hàm răng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tiêu Lộ vừa chạy vừa hảo não không thôi, không nghĩ tới chính mình Tân Tân khổ khổ bố trí cơ quan vậy mà không có đem cái này nha đầu cầm xuống. Vì, nha đầu điên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi nằm mơ, hôm nay nhất định muốn giết ngươi sáu. Thời gian nói chuyện Lý Phỉ đã đuổi kịp Lưu Tiêu Lộ. Tiêu Lộ biết mình lần này không tránh khỏi tinh tâm lương thần đề phòng Lý Phỉ phát ra cái kia người khắc tâm hàn hàn băng kiếm băng hoa kết diệp mịt mờ sương mũ tức khắc đem phương viên năm trượng bao phủ ở bên trong như mộng như ảo chàng cảnh sấn thắc mặt trời lặn dư huy để cho người ta có một loại hoàng hốt cảm giác tiêu lộ đem võ đạo huyền pháp công lực thôi phát đến cực hạ cả người trở nên nhẹ nhàng phiêu miểu đứng lên ẩn ẩn có một cỗ xuất trần cảm giác mịt mờ sương mũ trong suốt băng hoa bên trong hai người như tiên nhân đồng dạng nhưng mà đây là hai cái tức giận tiên nhân cước tiếng va đập bên tai không dứt cây cối phủ cận từng mảnh ngã xuống hai người đánh nhau qua nơi trốn kết lên thật mỏng một tầng hàn băng thật là nhiều thực vật đều được băng điêu Vang phong thiên hạ, trong chốc lát nhàn nhạt hương thơm bay tản ra tới, tiêu lộ lập tức cảm giác một trận xoan xoáy, hoa bay đầy trời vòng quanh hắn xoay quanh bay múa, hắn say mê, si mê, giữa thiên địa phảng phất đã biến thành biển hoa, lạnh hương sông và mũi trong hoàng hốt một cái xinh đẹp giống như tiên tử mỹ nhân hướng hắn bay nào mà đến, tiêu lộ bản năng giang hai cánh tay đón lấy tiên tử, nhưng mà đống nhiên hắn tỉnh, âm thầm kinh hô, thật là lợi hại mê hoặc lòng người pháp. Tiếp lấy tiêu lộ cơ thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai chân đá về phía lý Phỉ lý Phỉ nhìn thấy tiêu lộ đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh táo lại, cơ thể như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, phiêu nhiên trở ra. Tiêu Lộ hai chân đặc hùng, nhìn thấy Lý Phỉ lùi lại, chuẩn bị truy kích, bất quá kế tiếp liền phát hiện chỗ không ổn, thầm hô, không ổn. 57 chương 57, Tiêu Tan hiểm khích lúc trước thời gian đổi mới, 20131129 quả nhân, đúng lúc này, một đôi mềm mại nhưng tay nhỏ bé lạnh như băng in lên liễu tiêu lộ bụng dưới, bài tiêu lộ lập tức miệng phun tiên huyết rơi xuống đất không dậy nổi. Lý Phỉ tiến lên một bước đạp vào ngực, cười lạnh nói, không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy à, tính toán xảo diệu vẫn là bị ta bắt. Ta từng nói qua ngươi chạy không ra lòng bàn tay của ta, từ nhỏ đến lớn chỉ cần ta quyết định việc làm còn không có làm không được đâu. Ngươi là thuộc sơn kiếm phái tiểu công chúa, đương nhiên có thể hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm, thật bản lãnh. Tiêu lộ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nghe tiêu lộ như thế châm chọc khiêu khích, lý phỉ trên mặt xương lạnh càng ngày càng nặng. Đáng tiếc trên tay ngươi công phu không giống miệng ngươi lên công phu lợi hại như vậy. Ngươi cái này âm hiểm tiểu tử thế mà thiết kế ra nhiều như vậy cơ quan cảm bẫy để cho ta thụ thường, đây là ta lần đầu ăn thiệt tỏi. Ngươi chết chắc. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cùng phong lưu. Tại trên Hoàng Tuyển Lộ ta nhất định sẽ nói cho ta biết những quỷ kia huynh quỷ đệ thuộc sơn kiếm phái tiểu công chúa gương mặt là biết bao xinh đẹp dáng người là biết bao động làn ra là biết bao trắng ngực mông là biết bao sáu. Lý Phỉ một cước tương tiêu lộ đá lăn mình một cái, tiếp lấy tiêu lộ lại phun một ngụm máu tươi. Ngay sau đó nàng liên hoàn cước đá ra, tiêu lộ tiếng kêu rên liên hồi, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, cuối cùng cuối cùng bất động. Kít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy là sống không được. Lý Phỉ ngồi xổm xuống, xuống, nhìn xem hắn nói, trách thì trách ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, yên tâm, sau khi ngươi chết ta sẽ thay người nhà xác. Đúng lúc này, Tiêu Lộ hai mắt nhắm chặt đột nhiên trợn liêu khai tới, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh léo. Hắn vừa mới chỉ là muốn xem Lý Phỉ đến cùng muốn thế nào, bây giờ đã biết rồi, không cần lại giả bộ nữa. Nhìn thấy Tiêu Lộ ánh mắt, Lý Phỉ bị hù còn chưa phản ứng kịp liền bị Tiêu Lộ bắt được hai tay, bị lập tức đưa vào hắn trong lực. Lúc này Tiêu Lộ hai chân thật chặt quấn lấy Lý Phỉ hai chân, hai cái cánh tay thì vững vàng bóp chặt nàng hai tay cùng thân trên. Dạng này mập mờ tư thế lập tức nhường Lý Phỉ xấu hổ sắp phát điên, nàng chưa từng nhận qua như thế khi dễ, làm nhục như thế. Ta muốn giết ngươi. Nàng vận khởi công lực toàn thân muốn tránh thoát, nhưng mà tiêu lộ là cái gì xuất thân, thân là võ giả, am hiểu nhất lại là cận chiến. chỉ thấy tiêu lộ ôm lý phỉ trên mặt đất liên tục la lột, cuối cùng ngừng lại cắn bành thai của nàng. Và anh. lý phỉ trong đầu lập tức trống rỗng, ngay sau đó minh bạch chuyện gì xảy ra, hoảng sợ gào thét. à, lưu manh, người thả ta ra. dung nhan tuyệt đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. tiêu lộ cắn bành thai của nàng không thả, thừa dịp nàng hốt hoảng thời điểm bùng hai tay ra thật nhanh điểm trên người nàng mấy chỗ đại huyệt. người tên lưu manh này mau buông ta ra, không phải vậy ta giết ngươi. lý phỉ kêu cả giọng, khuôn mặt xấu hổ giận dữ chi sắc. tiêu lộ ôm nàng. Lạnh lùng nhìn xem nàng nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải muốn làm thành cái gì liền có thể làm thành cái gì không? Tốt lắm, chính ngươi đứng lên, ngươi giết ta nha! Ngươi tên ma quỷ này, sát lang, ta sẽ không bỏ qua ngươi! Lý Phỉ lửa giận vội vàng hô, miệng ngươi miệng từng tiếng mắng ta sát lang, ta thật sự động đại ngươi sao? Mẹ nó, ta liền để nó phụ thực tốt. Nói cúi đầu xuống tại Lý Phỉ cái kia như ngọc trên mặt hôn một cái. Lý Phỉ do sợ, đột nhiên cúi đầu xuống cắn liêu tiêu lộ bả bay A, tiêu lộ lập tức đau kêu to, dùng sức tránh ra. Bành, một tiếng đem Lý Phỉ ném xuống đất đem lên áo giải khai xem xét, một mảnh máu thịt bé bé, mẹ nó, ngươi thực sự là đủ hung ác, vốn là muốn dọa ngươi một chút, lần này nói cái gì cũng không bỏ qua ngươi. Bất quá khi tiêu lộ nhìn thấy lý phi cặp mắt nước mắt sau đó liền cũng lại không hạ thủ được. Thôi, hôm nay ta không cùng ngươi tính toán, từ giờ trở đi, ta tiêu lộ liền muốn từ hôm nay trở đi thay đổi, cho ta, uy hiếp ta người liền ứng chịu đến cái giá tương ứng. Ngươi kính ta một thước, ta mời người một trượng nếu muốn uy hiếp ta, ta liền để hắn gấp 10 hoãn trả. Tiêu lộ đem lý phỉ để ở một bên, ngửa đầu hô lớn, theo tiêu lộ tư tưởng thay đổi sâu trong nội tâm hắn một thứ gì đó đang tại thức tỉnh, công lực của hắn trong lúc bất chi bất giác lại có tăng lên. Tiêu lộ cao lớn to lớn thân thể phối hợp tâm kia nhìn có chút yêu dị gương mặt như tà thần đồng dạng đứng lặng tại sân cầu. Trước đây không lâu Lý Phỉ còn tại truy sát Tiêu lộ, mà giờ khắc này nhìn thấy Tiêu lộ dáng vẻ, không biết thế nào, Lý Phỉ trong lòng đột nhiên cảm giác mình rất mê mang, tựa hồ trong lòng bị đâm rồi một lần, rất đau cảm giác. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lý Phỉ vấn đạo. Chỉ là lúc Lý Phỉ thanh âm đã không có thủ đoán, mà là mang theo điểm quan tâm vị, bất quá Tiêu lộ cùng Lý Phỉ cũng không phát hiện. Tại thời khắc này, lòng của hai người cũng quá đang phát sinh biến hóa lúc này tiêu lộ nhìn qua mặt trời lặn dư huy nội tâm có một cố cảm giác nói không ra lời vừa vào giang hồ thân bất do kỳ câu này chân lý lưu truyền đã lâu như vậy bây giờ tiêu lộ đối với câu nói này có khắc sâu lĩnh hội tiêu lộ không biết mình phải làm như thế nào đối đãi cái phiền toái này thiếu nữ giết nàng làm sao có thể mình cùng nàng không oán không cứu. thả nàng cũng không được nghĩ đến vấn đề này tiêu lộ liền đau cả đầu tiêu lộ cũng không để ý tới lý phỉ, mà là quay người hướng đi một bên ngồi xuống về sau bắt đầu vận công chữa thương võ kinh tâm pháp vận hành chỉ thấy tiêu lộ thương thế lấy thịt trong khỏi hợp, nhìn một bên lý phỉ âm thầm kinh ngạc không thôi. nếu như người trong võ lâm biết hắn khỏi hắn tốc độ, nhất định chính là đánh không chết tiểu cường đồng dạng, nhất định sẽ kinh ngạc rất xuống dưới ba, đây quả thực là chuyện không thể nào. bất quá đây đối với thời đại thái cổ bất diệt thần thể tới nói, hết thảy đều có khả năng. một vầng minh nguyệt treo trên cao trên không, ánh trăng trong sáng giống từng mảng lớn trắng tinh lông vũ tung tóe trong rừng. lúc này đậu cô bại thiên đang tại hiệu tường tận trước nay chưa có cảm giác, bên mông vô cùng năng lượng đang từ từ bốn phương tám hướng chậm hướng hắn vọt tới, thân thể thương tích bị thật nhanh chữa trị. Hắn lẩn lẩn cảm giác những năng lượng này có từng tia từng tia ý lạnh, đung nhiên hắn cảm giác cảnh tượng chung quanh chiếu vào hắn não hải, rõ ràng đang nhắm mắt, nhưng cảnh tượng chung quanh lại chân chân thật thật bị hắn nhìn thấy. Hắn thấy được đó là tháng năng lượng, chính là cái kia ánh trăng trong sáng như là nước chảy tuôn hướng trong cơ thể của hắn, chữa trị hắn kinh mạch hư hại. Hắn cũng nhìn thấy Lý Phỉ những cái kia giật mình nhìn hắn. Lý Phỉ lúc này thấy được một hình ảnh kỳ quái, Nguyệt Quang đang không ngừng hội tụ đến cái kia đáng chết một vạn lần, hèn hạ và âm hiểm ra hỏa trên thân. Cái này lập tức nhường Lý Phỉ giật nệ cả mình bởi vì nàng nhớ tới một cái trong truyền thuyết thần công, nhưng đến tuột cùng là tên là gì nàng sớm đã quên mất, nhưng tuyệt đối là một môn cao thâm mặt chắc kỳ công, có thể hấp thu ánh trăng tinh hoa, mượn nhờ nguyệt chi lực đến để cao tu vi của mình. Bất quá Lý Phỉ lúc này đối với Tiêu Lộ hận ý sớm đã không có ở đây, lúc này nàng đối với Tiêu Lộ bí ẩn này vậy nam tử cảm thấy một tia hứng thú, đến cùng đã trải qua kiếp nạn gì mới bồi dưỡng liêu Tiêu Lộ đâu? Lý Phỉ không biết, nhưng mà Lý Phỉ vừa nghĩ tới Tiêu Lộ nhìn trời gào to tình cảnh, trong lòng đều sẽ bị vậy không có thể một đời thân ảnh ảnh hưởng đến. Phương Đông nổi lên ngân bạch sắc, Tiêu Lộ cuối cùng mở mắt, trong đôi mắt thần quang trong trẻo. Không chỉ có thân thể thương thế khỏi hẳn, hơn nữa công lực nâng cao một bước. Tiêu lộ vươn người đứng dậy, trực tiếp đi tới Lý Phỉ trước mặt. Lý Phỉ một đêm không ngủ, không ngừng tự hỏi bây giờ cùng tương lai, nhìn qua từng bước một mà đến Tiêu lộ, nhớ tới hôm qua chính mình cư nhiên bị hắn hôn lấy một chút, nội tâm xấu hổ giận dữ vô cùng. Tiêu lộ, ngươi cái này hôn đàn, ta sớm muộn muốn giết ngươi. Lý Phỉ trong lòng mặc dù sớm đã không ghi hận Tiêu lộ, nhưng mà ngoài miệng lại không chút nào nhả ra, hướng về phía Tiêu lộ chính là lớn hô, dung nhan tuyệt đẹp lạnh giống hàn băng đồng dạng. Ta muốn cưới ngươi. Tiêu lộ trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, cái gì? Ngươi nằm mơ? Ngươi cái này hỗn đàn, Lý Phỉ đơn giản không thể tin vào thay của mình. Mình và Tiêu Lộ mới quen biết vài ngày như vậy, nam tử này liền nói ra một câu nói như vậy, cái này khiến Lý Phỉ một trái tim cuồng loạn không thôi. Đúng vậy, ta muốn cưới ngươi, ta muốn đến Thục Sơn kiếm phái hướng phụ thân ngươi cầu hôn, để cho ngươi gả cho ta. Tiêu Lộ lúc này rất nghiêm túc nói, dù sao mình hôn lấy nhân, nhân ra, cuối cùng chịu trách nhiệm. Lúc này mới giống ra môn, ngươi là hỗn đàn, ngươi là hèn hạ âm hiểm tiểu nhân, ta mới không cần gả cho ngươi đâu. Lý Phỉ trong lòng rất là mâu thuẫn, nhưng mà nàng còn là nói ra một câu nói, ngươi thật sự không muốn gả cho ta không? Tiêu lộ không xác định mà hỏi thăm, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi chết cái ý niệm này à? Ngươi còn có cơ hội, ngươi thật sự không gả cho ta, ta thế nhưng là đối với ngươi phụ trách à? Tiêu lộ không hiểu, nhưng là vẫn giải thích nói, không gả. Lý Phỉ rất trực tiếp nói, ngươi sáu. ngươi đến cùng muốn thế nào à? Đại tỷ, Tiêu lộ hiện tại cũng không biết mình nên làm cái gì, đối với cái này cái đại tiểu thư, Tiêu lộ là hoàn toàn không cách nào. Lý Phỉ nhìn xem Tiêu lộ nhức đầu bộ dáng, không khỏi bật cười, đạo, bản tiểu thư quyết định muốn thuê mướn ngươi làm ma phu, về sau ngươi phụ trách bổn tiểu thư an toàn còn có chính là muốn mang theo bản tiểu thư đi khắp toàn bộ chín châu đại lục. Cái gì? Cho dù Tiêu Lộ tâm trí rất kiên định, nhưng mà nghe được Lý Phỉ mà nói cũng không nhịn được bị chấn kinh xuống đi, một tia hắc hát tuyến tại hắn não biến hiện ra. "Như thế nào, ngươi không vui?" Lý Phỉ lúc này đại tiểu thư tính khí liền hiện ra, cái này khiến Tiêu Lộ cảm giác mình thật sự rất tiện, rõ ràng đối phương mới là tù binh, hiện tại tự mình nhưng phải làm cháu trai đồng dạng. "Ta đáp ứng còn không được sao?" Tiêu Lộ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Lý Phỉ yêu cầu, hơn nữa Tiêu Lộ chính mình cho rằng có một vị mỹ nữ tại có thể để mắt. Tất nhiên dạng này, ngươi trước đó mạo phạm chuyện của ta coi như xong, chỉ cần ngươi làm hảo buồn tiểu thư mã phu, những chuyện kia ta có thể không so đo với ngươi. Lý Phỉ lúc này nói. Hảo. Lúc này Tiêu Lộ chậm rãi đi đến Lý Phỉ trước người, hai tay chống đỡ ở sau lưng của nàng, một cỗ tinh thuần nội lực không keo kiệt chút nào được qua. Lúc này Tiêu Lộ thầm giận mình, không nghĩ tới Lý Phỉ thương thế rất nghiêm trọng, xem ra đại mỹ nữ này thật đúng là không phải bình thường của cường, thật mạnh, dưới tình huống như vậy còn muốn đuổi giết hắn. Lý Phỉ đối với sau lưng người này có thể nói hận tấu xương, nhưng nhìn đến đối phương vậy mà không tiếc hao phí công lực trị thương cho chính mình trong lòng cũng có một chút xúc động. Tiêu Lộ tựa hồ cảm thấy tâm tình nàng ba động, đạo, còn không mau tính tâm năng thần. Lý Phỉ nghe vậy, vội vàng tập trung ý chí, chiếu vào Tiêu Lộ nói tới, bắt đầu tính tâm năng thần. Hai người lại tại trong núi ở lại ba ngày, Lý Phỉ thương thế tại Tiêu Lộ vận công trị liệu xong, đã khỏi hẳn. Ba ngày này Tiêu Lộ phong bế Lý Phỉ công lực, nhưng giải khai mấy cái huy đạo, để cho nàng có thể tự do hoạt động. Lúc này Tiêu Lộ cẩn thận duyên cớ, dù sao mình cùng Lý Phỉ mặc dù nói xong, nhưng mà cậu ngữ có nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy, Tiêu Lộ đối với cái này không phải không phòng bất quá về sau nhìn thấy Lý Phỉ thật sự không ở ghi hận chính mình, Tiêu Lộ mới yên lòng, giải khai huyết đạo của nàng. 58 chương 58, mưa gió nổi lên thời gian đổi mới, 2013 không một nam vượt 10 vạn đại sơn chi bên trong, một tòa linh phong đỉnh núi, Tiêu Lộ đón mặt trời mới mọc, xếp bằng ở một tảng đá lớn phía trên. Hai ngày đến nay, hắn phảng phất cảm giác không thấy thời gian đang trôi qua, hắn phảng phất dung nhập liêu thiên mà vạn vật trong tự nhiên, thể xác tinh thần cùng tòa này linh phong ngưng kết tại liêu nhất lên, cùng thiên địa giao dung. Đây là một loại thần kỳ cảnh giới, Tiêu Lộ phảng phất như có thể nghe được cây tối, hoa cỏ tiếng lỏng có thể nghe hiểu chim thú lời nói có thể cảm ứng được phiến đại địa này nhiễm độc. Hà Tự Hô thật sự sáp nhập vào mảnh này sinh cơ bừng bừng Thiên Địa Chi bên trong, phản phất hóa thành mảnh này Thiên Địa Chi bên trong một thành viên. Gió nhẹ nhẹ nhàng phát động, đủ loại cỏ cây hương hoa giữa khu rừng chậm rãi nổi nảy lên. Mới lên dương quang, cũng không chói mắt, như sóng nước đồng dạng nhường cả tòa Linh Phong bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lốm mỏng Tiêu Lộ từ trên tảng đá lớn vươn người đứng dậy, đứng tại đỉnh núi, nhìn ra xa cái kia mặt trời mới mọc. Tại thời khắc này, Tiêu Lộ cảm thấy vô cùng bình tĩnh, cũng cảm thấy Thiên Địa Chi giữa vẻ này sinh cơ bừng bừng, khiến cho Tiêu Lộ trong lòng tựa hồ có một loại cảm giác hiểu ra. Một vòng ánh bình minh, vạch phá bình minh, từng đạo kim quang chiếu xuống linh khí lượn quanh giữa rừng núi. Vô hạn sinh cơ nhộn nhạo lên, vượng gầm hồ khiếu, điều ngư trùng minh. Tiêu Lộ hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới một hồi thư thái. Tiêu Lộ bắt đầu vận chuyển võ kinh huyền công, thân thể của hắn tựa như đại dương mênh mông, hải nạp bách xuyên giống như tụ nạp tứ phương linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, cỏ cây tinh khí, tự do ở trong thiên địa tất cả nguyên khí, tất cả đều tụ lại mà đến. Từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hào quang, tại Tiêu Lộ thể nội lưu chuyển, giống như cam lộ đồng dạng làm dịu nhục thể của hắn, nhường hắn tạng phủ, xương cốt, huyết nhục bao phủ lên một tầng bảo huy. Tại trên đỉnh núi ngồi bất động 2 ngày 2 đêm, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, tâm cảnh của hắn đã đề thăng, nhục thân giống như quán chu tiến vào vô tận sinh cơ. Thiên điệu tinh khí phảng phất lạnh như băng như nước chảy tại máu thịt bên trong một lần lại một lần rửa sạch mà qua, hắn nếm thử dẫn động Thái Dương mới lên một khắc này, lộ ra tới cái kia một cỗ tinh thuần Thái Dương tinh khí. Tiêu Lộ ở phía trước mấy ngày này hấp thu số lớn nguyệt chi năng lượng, hiện tại Tiêu Lộ muốn một Thái Dương chi tinh, thuần dương chi khí, tới xua tan lưu lại tại trong xương tụy huyền đông chi khí. Nhưng mà, Tiêu Lộ tựa hồ thất bại, Thái Dương tinh khí cũng không phải dễ dàng như vậy hấp thu, thời cơ rất trong yếu. Rất rõ ràng Lần này cũng không có chắc chắn đến cái này xảo tung tức thể thời cơ. Tiêu Lộ lúc này đứng ở Linh Phong chi đỉnh, phun ra nuốt vào lấy bắt phương linh khí, vì khô kiệt nhục thân quán chu tiến vô tận linh nguyên. Thằng đến vào lúc giữa trưa, tu đến linh khí mới phiêu tán mà đi. Hắn ngừng lại, cảm thụ được thể nội cái kia sức mạnh mênh mông, không thể không nói, ở nơi này mười vạn đại sơn chi bên trong linh khí, thực sự tràn đầy, ở đây đúng là một chỗ tu luyện bảo điện Làm Tiêu Lộ ngừng vận chuyển huyền công thời điểm, một cỗ chấu xương hàn ý từ sâu trong thân thể thấu mà ra, làm hắn không khỏi run rẩy một chút, sâu tận xương tủy huyền âm chi khí, tựa hồ thật sự khó mà dùng sức mạnh của bản thân đi khu trừ. Bất quá, cái này cũng rất tốt, dù sao, thân thể của hắn một lần nữa hoán sức sống, hấp thu số lớn nguyện chi năng lượng, Tiêu Lộ cơ thể đã sớm ở vào trạng thái bình thường, thần thức không hề bị đến áp chế. Nguyên lai, like, trước đó vài ngày, Tiêu Lộ giữ Lý Phỉ đại chiến, Tiêu Lộ chịu đến Lý Phỉ Hàn Băng kiếm khí chỗ xâm nhập, Hàn Băng kiếm khí xảy ra một lần, lột sắc thành huyền âm chi khí, nhường Tiêu Lộ cơ thể gặp thương tích, bất quá lúc này Tiêu Lộ trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, đã khang phục thất thất bát, bát. Đứng thẳng ở đỉnh núi, Tiêu Lộ cẩn thận dẫn động thân niệm, câu thông trong đan điện của độn thế giới bên trong nội thiên địa, dần dần, Tiêu Lộ thần niệm thành công câu thông nội thiên địa, hắn chân thân cũng không tiến vào nội thiên địa chi bên trong, mà là lấy một tia thần niệm buông xuống bên trong không gian. Hắn rất lo lắng, bởi vì chính mình nguyên nhân của thân thể, lệnh mở ra tới nội thiên địa, chịu đến hủy hoại, thậm chí lại lần nữa hóa thành một mảnh hỗn độn. Tiêu Lộ trong cơ thể nội thiên địa, là tiêu lộ tại linh khư động thiên trong bên trong tòa thành cổ kia lấy được trôi này màu đen long thương nhập thể sau đó mới từ từ mở ra, bất quá khi đó tiêu lộ nội thiên địa mới mở liều nhất đạo khe hở, tiêu lộ cũng không có phát hiện, biết gặp nhau con thú nhỏ trắng như tuyết sau đó tiếp lấy tiểu thánh cây tu luyện Tại tiểu thành, cây vào cơ thể một khắc này, Tiêu Lộ Nội Thiên Địa mới mở trừ ra tới. Nhưng mà, lần này Tiêu Lộ tựa hồ quá lo lắng, chỉ thấy Tiêu Lộ Nội Thiên Địa chi bên trong, một tôn lộ ra vô tận lâu đời khí tức, giống như lúc thiên địa sơ khai, cũng đã tồn tại cung điện, trấn áp tại bên trong không gian vùng đất trung ương. Tí ti mắt Trần có thể thấy hỗn độn chi khí, bị tòa cung điện kia dẫn đạo mà đến, không sai, tòa cung điện này chính là linh khư động thiên bên trong cổ thành cái kia một tòa ma đế thành, lúc đó, Mai con khi lấy được màu đen long thương sau đó, ma đế thành liền chui tiến Tiêu Lộ thể nội, lúc đó đem Tiêu Lộ dọa đến muốn chết. Bất quá về sau tiêu lộ phát hiện mình vậy mà không cách nào điều động ma đế thành, chớ nói chi là đem nó rời khỏi bên ngoài cơ thể. Mặc dù trong lòng có điểm lo lắng, nhưng mà tiêu lộ cũng không có biện pháp, chỉ có thể dạng này không giải quyết được gì. Bất quá tại tiêu lộ mở ra nội thiên địa thời điểm, tòa cung điện này vậy mà từ tiêu lộ thể nội di giá đến nội thiên địa chi bên trong, hơn nữa chấn áp giả nội thiên địa, cái này khiến tiêu lộ nội thiên địa dị thường củng cố, cái này khiến tiêu lộ mừng rỡ như điên. Lúc này tiêu lộ phát hiện, hắn nội thiên địa chẳng những không có bởi vì lúc trước thân thể mục nát mà sụp đổ, ngược lại còn tại dần dần mở rộng. Ma đế thành luyện hóa hồn độ chi khí. Trấn áp một phương thiên địa, đồng thời không khác đang không ngừng vì tiêu lộ vùng thế giới này không ngừng quán trú tiến năng lượng, lệnh tiêu lộ nội thiên địa tại dần dần khôi trương. Đương nhiên, nội thiên địa loại này trưởng thành độ rất chậm, cho tới bây giờ, tiêu lộ nội thiên địa vẫn là rất tiểu, giấy dán tưởng con thú nhỏ trắng như tuyết thì nhỏ hơn nhiều. Ma đế thành từ tiêu lộ thể nội chuyển qua nội thiên địa chi bên trong thời gian cũng không ngắn, tiêu lộ phát hiện, mình nội thiên địa cũng chỉ là mở rộng đến rồi phương viên khoảng hơn 10m. Khi tiến vào tiểu gia hỏa nội thiên địa chi lúc, tiểu gia hỏa đã từng nói, nội thiên địa cùng tu giả tự thân cùng một thở, theo thực lực đề nội thiên địa cũng sẽ tùy theo trưởng thành sức lực càng mạnh, nội thiên địa càng lớn. Nhưng mà, nếu như Tu Vi quay ngược lại lời nói, nội thiên địa cũng sẽ sụp đổ thu nhỏ. Chiếu tiêu lộ tình huống hiện tại, tại thân thể suy bại tới cực điểm thời điểm, hắn nội thiên địa đã sớm nên nhỏ đi. Bất quá tiêu lộ vật khí, thật sự rất tốt. Nội thiên địa chi bên trong có một tôn độc nhất vô nhị ma đế thành đang chấn áp tứ phương hư không. Cho dù tiêu lộ người bị thương nặng, đứng bên bờ vực của cái chết, nội thiên địa vẫn không có bất luận cái gì dấu hiệu mất. Ma đế thành là năm đó cường giả vô địch ma đế trụ sở, trấn áp cửu thiên thập địa, tuyệt đối là một kiện vui bảo. Hơn nữa tiêu lộ phát hiện. Tại tự mấy nội thiên địa chi bên trong bên trong trồng chọn năm sáu gốc linh dược lộ ra từng trận có cây mùi thơm ngát, cành lá phía trên bao phủ giống như sương mù một dạng nhàn nhạt hào quang. Những linh dược này cũng là con thú nhỏ trắng như tuyết đưa cho tiêu lộ. Linh dược cũng không có khô héo dấu hiệu, ngược lại lớn lên rất khá. Trồng chọn linh dược chung quanh màu xanh biết không vui, trên mặt đất sinh trưởng xanh biếc cỏ nhỏ. Tiêu lộ nội thiên địa không còn cô quạng, không còn không sinh khí chút nào. Thần niệm từ nội thiên địa chi bên trong lui ra ngoài sau đó, tiêu lộ liền từ trên tảng đá lớn nhảy xuống tới, sau đó đi xuống chân núi hắn phải đi hiểu một chút. Lý Phỉ định dùng phương pháp gì đem chính mình trên thân cái kia đã thấm vào trong xương tùy huyền âm chi khí xoa tan. còn có chính là Lý Phỉ rốt cuộc muốn đi nơi nào. màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt xuất hiện ở chân trời, tung xuống trong chèo lạnh lùng nguyện hoa. lệnh cái này băng thiên tuyết địa bắc địa bao phủ tại một tầng mông mông lụa mỏng bên trong. bá. một bóng người giống như kiểu thuấn gì đột ngột xuất hiện ở nam vực mười vạn đại sơn chi bên trong một mảnh vô tận rừng rậm bầu trời. đầu người này mang tử ngọc đạo quan, người mặc chín ngày rìa khoảng không kim ô phần thiên pháp bảo, toàn thân trên dưới phảng phất có từng đạo hỏa diễm đang lưu truyền. Hắn chính là Đông thổ đại đường đế quốc bất hủ gia tộc vương gia gia chủ tri đệ vương đẳng. Bá, một đạo kim hồng đột nhiên xuất hiện ở viễn không, giống như một đạo tia chớp màu vàng rực rỡ, phá thái hư không, hướng về vương đẳng bên này nhanh chóng bay tới. Người kia liền tại đây phụ cận. Vương đẳng ánh mắt tựa hồ không có bất kỳ cái gì thần thái, nhưng lại giống như có một loại có thể xuyên thủng hư không thần thông một dạng, phán phất có thể nhìn đến bất luận cái gì hắn muốn thấy được đồ vật. Hắn liếc nhìn tứ phương, cũng không có cảm giác bất kỳ khác thường gì, nhìn thấy trước mắt, bất quá là một mảnh tại bắc địa thường gặp bí mật thôi. Lúc này, Viễn không xuất hiện đạo Kim Quang kia đã bay đến phụ cận, một cú cường đại pháp lực ba động lập tức hạo đã liêu khai tới, Kim Quang tiêu tan. Một bóng người tại Vương đẳng bên cạnh hiện ra mà ra, là ở đây sao? Vương đẳng nói, cái kia khống chế Kim Hồng hư không tới người, chính là Vương gia gia chủ Tri Tử, Vương đẳng chất tử Vương Lão Ngũ cũng là trước đây truy sát tiêu lộ huyết thanh niên, hắn nghe vậy, lập tức đáp, là ở đây. Nhưng mà, mặc dù có nguyên thần ấn ký nơi tay, đệ tử cũng không cách nào tìm được người kia. Vương Lão Ngũ nguyên thần ấn ký còn không có tiêu thất thời điểm liền không chỉ một lần truy tung đến rồi phụ cận, nhưng khi huyết thanh niên vương lão ngũ cái kia một tiêm nguyên thần bị tiêu lộ diệt hết thời điểm, vương lão ngũ liền khó mà hiện tiêu lộ dấu vết. Mặc dù vương lão ngũ là bán thần đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhưng mà vương đẳng vô luận là thực lực hoặc là bối phận, đều không phải là vương lão ngũ cái này vừa mới còn không có tiến giai đến lớn mức năng lượng cái khác cao thủ tuyệt thế có thể so sánh. Cho dù là cùng một cái danh giới giữa các tu sĩ cũng có phân chia mạnh yếu, chúng chi lấy vương đẳng tu vi muốn tiêu diệt vương lão ngũ dạng này cao thủ tuyệt thế, có thể nói là dễ như trở bàn tay kỳ quái. Vương đẳng đứng thẳng ở bên trong hư không, trên mặt đã lộ ra một tiêm nghi hoặc. Hắn căn bản cảm giác không thấy phụ cận có bất kỳ loài người khí tức, theo lý thuyết, diệt đi vương lão ngũ cái kia Ti Nguyên Thần người kia cũng không có tại phụ cận xuất hiện qua. Vương Đẳng thần niệm mạnh đại vô bỉ, thần niệm bố tàn mát, trong phạm vi mấy chục dặm, có gì gió thổi cỏ lay, hắn đều rõ như lòng bàn tay, so với dùng mắt nhìn, càng thêm rõ ràng. Chỉ cần có người trốn ở phụ cận, liền tuyệt đối chạy không khỏi hắn thần niệm cảm ứng. Nhưng mà lúc này bốn phía này rất yên tĩnh, chỉ có chỗ rừng sâu ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng thú hống, ngoại trừ nghỉ lại ở trong rừng phi cầm tẩu thú bên ngoài, liền cũng không còn bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Vương đẳng đối với mình Tu Vi rất tự phụ, trong thiên hạ có thể thắng qua hắn người, ngoại trừ tan Đạo Vương giả bên ngoài, cũng chỉ có giải rác mấy cái cùng là cấp bậc đại năng cường giả thôi. Nơi này nếu quả như thật có gì đó quái lạ mà nói, tuyệt đối chạy không khỏi Vương đẳng hai mắt. Nếu quả như thật có người lấy đại thần thông đem người kia giấu đi, ngay cả mình đều bị che đậy đi qua mà nói, như vậy người này tuyệt đối không phải chính mình có khả năng trêu chọc. Ân, xem ra là phải đi gặp gặp một lần Nam lĩnh vạn thú trong thành mấy người bạn cũ. Vương đẳng từ từ nói, chúng ta trở về đi thôi. Nói xong, Vương đẳng thân ảnh liền trực tiếp biến mất ở liêu không bên trong. Vương Đằng tốc độ thực sự quá nhanh, liền đứng ở bên cạnh hắn Vương lão ngũ, cũng khó có thể cảm giác hắn là như thế nào rời đi. Nhìn thấy tình huống này Vương lão ngũ không khỏi âm thầm kinh hãi, thúc thúc của mình Vương Đằng tu vi, thực sự mạnh hơn hắn nhiều lắm, Vương Đằng tốc độ, đã hoàn toàn thuần đến di. Đương nhiên, trong truyền thuyết Tệ Lệ hoặc Thần Thông, chỉ có cấp bậc đại năng cái thế cao thủ mới có thể thi triển. Mà Vương Đằng chính là một vị đại năng cấp bậc cao thủ. Vương lão ngũ không dám thất lễ, cũng đằng không mà lên, hóa thành liêu nhất đạo sáng chói kim hồng, hướng về Vạn Thú thành phương hướng bay đi, trong chớp mắt liền biến mất màn đêm phía dưới. Vương Đằng dạng này cấp bậc đại năng cường giả đến Đương nhiên không có dấu giếm được vạn thú trong thành mấy vị kia lão quái vật, vạn thú trong thành thế cục càng thêm vi diệu, vận sóng từng trận, nhiều mưa gió nổi lên chi thế. 59 chương 59, dị thú thời gian đổi mới, một so với vạn thú thành, khó mà 10 vạn đại sơn chi bên trong một chỗ đầu tiên, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, ở đây không có băng tuyết, nhiệt độ không khi ấm áp, mấy ngọn núi, màu xanh biết không vui. Có cái cầu nhỏ kia vượt ngang qua nước chảy phía trên, bên dòng suối phồn hoa như gấm. Trên trời, thỉnh thoảng có tiên hạc bay lượn mà qua, trong núi, một đám linh lộc trên đồng có truy đuổi, khai khẩn dụng, dốc, trồng lấy đủ loại linh dược mặc dù thường xuyên qua lại một chút mạnh mẽ yêu thú, nhưng mà nam vực mười vạn đại sơn tuyệt đối được gọi là tu luyện thánh địa, rất khó tưởng tượng. Tràn ngập nguy cơ nam vực mười vạn đại sơn, vậy mà lại có dạng này một phương động tiên ở đây ngăn cách linh khí tràn đầy, chẳng đấy, trách hồ liền ngay cả những thứ kia từ lâu không ra đi lại lao quái vật cũng bị kinh động đến. Đáng tiếc một phe này linh địa cũng đã có chủ yêu thú đang tiền bối hao tốn vô tận tâm huyết bố trí xuống tuyệt thế đại trận mới đưa một phe này linh địa cùng ngăn cách ngoại giới ra tạo thành một chỗ động tiên. Một phe này động tiên liền như là độc lập tại thiên địa chi bên ngoài nhưng cũng cùng thiên địa chi ở giữa có liên lạc chặt chẽ một chỗ tiểu thiên địa, đại địa linh mạch là một phe này tiểu thiên địa căn bản. Thật sự rất khó tưởng tượng, yêu thú vậy mà cũng có một phe này động thiên làm căn cơ. Nếu không phải là con thú nhỏ trắng như tuyết quan hệ, tiêu lộ còn không biết tồn tại của nơi này. Trừ phi phá cái động này thiên ngoại thành tòa kia tuyệt thế đại trận, bằng không, cái động này thiên tuyệt đúng không chiến lam hội bây giờ trước mặt của thế nhân. Liên vương đẳng dạng này cường giả, đều không thể cảm ứng được động thiên tồn tại vì trợ giúp tiêu lộ khu trừ cái kia cuốn quanh ở trong xương tụ huyền âm chi khí tiêu lộ không thể làm gì khác hơn là đem lý phỉ đưa đến nơi này mà lý phỉ kể từ tiến vào mảnh này động tiên sau đó không có ý định rời đi còn dự định ở đây ở lâu dài đồng dạng. bất quá mấy ngày nay lý phỉ cũng không biết đang bận rộn cái gì lúc nào cũng không thấy bóng dáng nàng dường như đang chế tạo một thứ tiêu lộ hỏi mấy lần lý phỉ đều ra vẻ thần bí sau đó chạy liêu khai đi tiêu lộ không cách nào chỉ có chính mình tìm một chỗ vận chuyển huyền công phun ra nuốt vào linh khí muốn lấy vô tận linh khí rèn luyện toàn thân gân cốt, dùng phương pháp này đem cốt tủy trôi sâu huyền âm chi khí một điểm một giọt làm hao mòn sạch trơn. Nhưng rất nhanh, Tiêu Lộ liền phát hiện, mình phương pháp này, vậy mà có thể đem vẻ này huyền âm chi khí bức ra một chút, cho dù là võ kinh cường hành như vậy thượng cổ luyện thể thuật, cũng khắc chế không được loại hàn khí này. Nhưng mà ở đây vận chuyển công pháp, lại có công hiệu, cái này khiến Tiêu Lộ mừng rỡ như điên. Tiếp lấy Tiêu Lộ liền một mực tại trị liệu thân thể của mình. Ngay tại 3 ngày sau một cái sáng sớm, Lý Phỉ tại một chỗ linh phong chi đỉnh, tìm được Leo Tiêu Lộ. Đi theo ta. Lý Phỉ tương Tiêu Lộ từ chiều sâu trong nhập định tỉnh lại, câu nói đầu tiên liền như thế đối với tiêu lộ nói, nàng tựa hồ có chút hưng phấn. đi nơi nào? tiêu lộ vấn đạo, cùng đi theo là được rồi. ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là mã phu của ta, ta muốn đi nơi nào ngươi liền phải đi cùng nơi nào. lý phỉ lộ ra một cái nụ cười rạo rực, sau đó trực tiếp đi xuống núi. chờ một chút ta. tiêu lộ vội vàng đuổi tới. đi qua ba ngày này bất công, tiêu lộ đã đem trong thân thể huyền âm chi khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng mà hắn vẫn như cũ còn phải nghe theo lý phỉ phân phó. phải biết, tiêu lộ tất nhiên đáp ứng lý phỉ, như vậy thì mới làm. hơn nữa, tiêu lộ làm người chuẩn tắc chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lý Phỉ mang theo Tiêu Lộ tới nơi này phiến động thiên trong một chỗ đản tế cổ kính phía trước, sau đó đi tới, Tiêu Lộ phát hiện chỗ này tế đàn dường như là lấy từ ngọc kiến tạo mà thành, mỗi một khối tử ngọc gạch phía trên đều khắc từng đạo phù văn cổ xưa. Tế đàn trừng năm trượng vuông viên, lộ ra mông mông hào quang ngọc tím. Đi lên tế đàn, Tiêu Lộ mới phát hiện tế đàn trên mặt đất đồng dạng khắc vô số phù văn, vô số phù văn tựa hồ hợp thành một cái đại trận. Tiêu Lộ cũng không có trải qua trận pháp, hắn nhìn không ra trên tế đài trận pháp này đến cùng có tác dụng gì. Trên tế đài ngoại trừ khắc vào tử ngọc lát thành trên mặt đất phù văn bên ngoài, liền không có bất kỳ vật gì. Tiêu lộ có chút kinh ngạc, Lý Phỉ vì cái gì mang tự mình tới ở đây. Hơn nữa, Lý Phỉ làm sao biết nơi này có một tòa đàn tế đây này. Hắn đang muốn hỏi, nhưng lúc này, Lý Phỉ lại ra hiệu Tiêu lộ đứng ở tế đàn vị trí trung ương. Lý Phỉ đi tới Tiêu lộ bên cạnh, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối khói tím lượn lờ ngọc phù, đưa cho Tiêu lộ, sau đó nói, cầm, trở về thời điểm hữu dụng. Tiêu lộ tiếp nhận ngọc phù, chỉ thấy ngọc phù hai mặt cũng khác từng đạo phù văn. Hơn nữa, Tiêu lộ phát hiện, trên tay ngọc phù phù văn, cùng dưới chân trên tế đài phù văn, tựa hồ đồng xuất vừa rút lui. Tiêu lộ lúc này mặc dù nghi ngờ trong lòng trọng trọng, nhưng mà cũng biết không phải hỏi Lý Phỉ vấn đề thời điểm. Chỉ thấy Lý Phỉ hai tay nắn linh quyết, sau đó Cổ xưa từ ngọc bên trên tế đàn lập tức truyền ra một cỗ cường đại sóng sức mạnh, cả tòa trên tế đài khắc phù văn dần dần phát sáng lên. Phù văn cổ xưa ẩn chứa một cỗ mạnh đại vô bị sức mạnh, Lý Phỉ trên tay không ngừng bóp ra linh quyết, đem cỗ này nguyên bản ngủ say sức mạnh dẫn đường đi ra. Ở âm sáu, cả tòa tế đàn bắt đầu chấn động lên, sau đó ngàn vạn phù văn phảng lại một dạng từ trên tế đài ra, hợp, hợp thành một cái huyền ảo trận đồ hướng đứng ở trung ương tế đàn tiêu lộ cùng Lý Phỉ bao phụ tới cái này 6. tiêu lộ nhìn thấy tình huống này không khỏi kinh hãi, tòa tế đàn này, tựa hồ sáu, là một chỗ truyền thống trận. hơn nữa, mình tại ở đây đã lâu như vậy cũng không có phát hiện, mà lý phỉ cũng không vẹn vẹn phát hiện, hơn nữa còn biết cách dùng, cái này khiến tiêu lộ cảm giác mình là lần đầu tiên nhận biết lý phỉ mở dạng. bất quá cái cũng khó trách tiêu lộ không biết, dù sao, tiêu lộ mỗi lần ở đây cũng là tu luyện, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, mà lý phỉ lại khác, nàng vừa tới ở đây, đối với hết thảy sự vật cũng là tràn đầy hiếu kỳ, phát hiện cũng là bình thường. bá, bên trong hư không một hồi chấn động đường đạo cận sóng từ trung ương tế đàn khuyết tán mà ra ngàn vạn quang phủ hình thành trận đồ đang bao phủ ở tiêu lộ cùng lý phỉ một sát nạc kia, hai người liền biến mất bên trên tế đàn ngay sau đó ngàn vạn quang phủ tiêu tan ở trên tế đài điêu khắc ở trên tế đài phủ văn cũng dần dần mở đi tế đàn ẩn chứa cố lực lượng kia cũng lập tức trở nên yên lão không gian đang vặn mèo tiêu lộ cảm thấy chính mình phảng phất bước vào hư không đường hầm đồng dạng một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu loại cảm giác này cũng không lạ lắm giống như tự mình đi qua những thứ này đường cảm giác chân thực cảm giác quen thuộc xông lên đầu không có trời cũng không có mà như cùng ở tại trong hư không vô tận hành đâu không biết phía trước là nơi nào, từng đạo lưu quang thành lưu tiêu lộ trong mắt duy nhất, cũng không biết đã trải qua cỡ nào thời gian dài, tiêu lộ chỉ cảm thấy chính mình giống như là tại giống như đang vân giá vũ, dường như đang cực đi xuyên, mãi đến trung quanh lưu quang dần dần tan biến, tiêu lộ trước mắt hiện ra một mảnh âm trầm hư không, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, không gian trung quanh bắt đầu vẩn mèo, từng đạo năng lượng ba động nhộn nhạo lên ầm ầm, tại nổ vang âm thanh bên trong, một mảnh ánh sáng chói mắt đột nhiên từ tiền phương bạo mà ra, khiến cho tiêu lộ không thể không nhắm hai mắt lại, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cái tia tối om om bên trên bầu trời, thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo cường quang. Anh. một tiếng sét đùng đoảng tại tiêu lộ vang lên bên tai, chỉ thấy trên bầu trời ngân xà lั่ว vũ, từng đạo sấm sét chiếu sáng liêu thiên mà, cho dù là tiêu lộ tâm trí kiên định, cũng không nhịn được bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Hắn quan sát bốn phía một chút, chỉ thấy mình cùng Lý Phỉ đang đứng đứng ở một chỗ sườn núi nhỏ phía trên, dưới chân là một cái điêu khắc ở một khối nham thạch trên năm trượng phương viên trận đồ. Trên trận đồ phù văn, cùng động thiên trong cái kia một tòa tử ngọc trên tế đài trận đồ phù văn rất tương tự. Đây là địa phương nào? Tiêu lộ đối với Lý Phỉ vẫn đạo, hắn cảm giác thiên địa chi ở giữa âm u, tiếng sấm ầm ầm. Sấm xét toé ra cường quang, thỉnh thoảng chiếu sáng chung quanh cái kia âm trầm hư không. Trừ mình ra cùng Lý Phỉ chỗ ở sơn núi nhỏ, phủ cận khắp nơi có thể thấy được lớn lên cỏ dại tươi tốt cùng cỏ dại ở giữa hiện ra thủy quang đất chúng, ở đây dường như là một chỗ đầm lầy. Lôi trạch, ở đây thật là lôi trách. Lý Phỉ nói, hương phấn nhảy dựng lên, thật giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời lại truyền tới một tiếng kinh thiên động địa lôi minh, ở đây sắc trời mặc dù âm trầm, nhưng lại rất kỳ quái, quang chỉ có sấm mà không mưa, đột nhiên này phát ra âm thanh dọa Lý Phỉ nhảy một cái, chỉ thấy Lý Phỉ chẳng biết lúc nào đã chạy đến tiêu lộ trong lực. Lôi Trạch. Tiêu Lộ nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn biết nơi này, đó là một chỗ hiểm địa, là giữa thiên địa lôi điện chi lực hội tụ chỗ. Lôi Trạch, có thể nói là chín châu đại lục thượng mấy cái nổi danh hung địa một trong, Tiêu Lộ tại Thái Huyền trong môn trong điện tịch nhìn thấy qua có quan hệ với Lôi Trạch miêu tả. Chúng ta bị truyền đến mấy ngàn dặm bên ngoài Lôi Trạch. Tiêu Lộ giật mình nói, phải biết, Lôi Trạch cũng không tại Nam vực 10 vạn đại sơn, mặc dù cũng là tại Nam vực đại Tống quốc cảnh trong phạm vi, nhưng là cách 10 vạn đại sơn vạn thú thành chừng 3000 dặm. Hắc hắc, không tệ, chúng ta muốn ở chỗ này thêm mấy ngày, nơi này chính là ta vẫn muốn tới chỗ a. Chỉ là trước đó cha ta không đáp ứng, bây giờ từ ngươi tới bội ta. Lý Phỉ vừa cười vừa nói, cười lên dáng vẻ, giống như là gian kế được như ý tiểu hồ ly. Tiêu lộ nghe vậy không khỏi ngây ngốc một chút, sau đó nói, ngươi đến cùng muốn làm gì. Lý Phỉ chính là cái kia đủ cười, xem ở trong mắt của hắn, nhường hắn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đi, chúng ta tìm một lôi điện giày đặt chỗ. Lý Phỉ cũng không trả lời tiêu lộ, mà là từ trong trận đồ đi ra, sau đó tại sườn núi nhỏ bên trên hướng bốn phía bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy phía đông cùng phía nam bầu trời dũng động vừa dày vừa nặng lôi vân, lôi vân chi chung sấm sét, so hai cái khác phương hướng sấm sét yếu mật tụ tập thường xuyên, tiếng sấm phần lớn từ nơi này hai cái phương hướng truyền đến, chấn động thiên địa. Liền phía đông a, lôi vân phía dưới có một khối bãi cỏ, nơi đó vị trí vừa vặn. Lý Phỉ nói liền lao xuống sườn núi nhỏ, như một đạo màu tím khói nhẹ một dạng, hướng về phía đông mà đi. Tiêu Lộ bất đắc dĩ, chỉ có theo phía trước đi, nơi này đầm lầy cùng linh khí động thiên một mảnh kia đầm lầy tử vong lại có khác nhau. Ở đây tràn đầy lôi điện khí tức, bên trong hư không phảng phất còn có thể nghe đến đốt cháy hương vị. Linh Cư động Thiên bên trong đầm lầy tử vong, nhưng là âm ủ đầy tử khí. Giống ngay tại Lý Phỉ vọt tới lôi vân dưới cái kia phiến trên đồng có lúc, biến cố lại sinh, một tiếng trầm thấp gầm rũ, dường như đang sâu trong lòng đất truyền ra. Sau đó Lý Phỉ dưới chân bãi cỏ liền rung rung đứng lên, phảng phất có đồ vật gì muốn từ trong đất lao ra một dạng. Lý Phỉ vội vàng lui liễu khai đi, ngay sau đó đồng một tiếng bãi cỏ đột nhiên bạo tán liều khai tới, bùn đất phân tán bốn phía bắn tung tóe bên trong, một đầu dị thú từ dưới đất vọt ra. Đồ vật gì? Theo sát Lý Phỉ xông tới tiêu lộ vội vàng dừng bước, rất mình nhìn đầu này từ dưới đất lao ra dị thú chỉ thấy cái này đầu dị thú chiều cao chừng 4, 5 trượng, hình như một đầu màu xanh cự sư, nhưng mà cái kia giữ tận đầu thú phía trên, nhưng là sinh trưởng một cái màu bạc độc giác, giống cái kia đầu dị thú ngựa mặt lên trời gào thét, thanh trấn trường không, lốp ba lốp bốt một hồi ánh chốc ở nơi này đầu dị thú trên thân thấu mà ra, đồng thời một cỗ thảm thiết sắc khí từ dị thú trên thân mãnh liệt mà ra, là lôi thú. Lý Phỉ nhìn thấy cái này đầu dị thú cũng không có lộ ra rất kinh ngạc, rất rõ ràng nàng là gặp qua loại dị thú này, bởi vậy nàng mới chấn định như thế. 60 chương 60 thiên lôi luyện thể thời gian đổi mới. 2013-1202 lôi thú, là lôi trạch trong một loại có thể thao túng lôi điện chi lực hung thú, tính tình dữ dằn hiếu chiến, một khi cảm thấy có những loại thú khác hoặc là nhân loại tu sĩ xông vào địa bàn của nó, lập tức liền nổi công kích. Rất rõ ràng, Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ xông vào một đầu lôi thú lãnh địa. Bất quá Tiêu Lộ lần này cũng biết, Lý Phỉ mang tự mình tới nơi này, mục đích đúng là muốn săn giết lôi thú, lấy được lôi thú nội đan, cái này khiến Tiêu Lộ cảm giác mình giống như lên phải thuyền giặc đồng dạng. Giống? Từ giao đầm thảm cỏ phía dưới lao ra lôi thú, gào thét liên tục, toàn thân sấm sét một cô thảm liệt hung ác khí tức tràn ngập ở mỗi một tấc bên trong hư không tiêu lộ phát giác cái này đầu lôi thú tựa hồ có thực lực mạnh mẽ có thể cảm thấy bốn phía lôi điện chi lực đang tại hướng lơ lửng giữa không trung lôi thú hội tụ mà đi bá một đôi cánh chim màu xanh từ lôi thú dưới xương sườn mở rộng mà ra từng đạo tia chớp màu xanh tại cánh chim phía trên nở rộng lúc ba lúc buốt, một hồi loạn hưởng Lý Phỉ vẫn như cũ cao vút đứng ở trên đồng cỏ một mặt lạnh nhạt nhìn qua không trung cái kia đầu lôi thú nàng cho dù biết lôi thú đang tại hội tụ sức mạnh nhưng lại cũng không có ra tay lại có thứ không biết chết sống xông vào lãnh địa của mình, cái này khiến lôi thú cảm giác rất phẫn nộ, kết quả rất đáng sợ, từng đạo sấm sét bắt đầu từ lôi vân phía trên chém thẳng vào xuống, chui vào lôi thú đỉnh đầu cái kia màu bạc trắng độc giác phía trên, cái này đầu lôi thú rất bất phàm, có thể dẫn động lôi vân phía trên nổi lên cường đại lôi điện chi lực. Hơn nữa lôi thú đỉnh đầu cái kia độc giác liên tục không ngừng hút vào bốn phương tám hướng tụ đến lôi điện chi lực, ngân sắc độc giác bắt đầu lộ ra hào quang sáng chói, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ độc giác phía trên khuyết tán liêu khai tới. giống. Lôi thú ra một tiếng giận dữ gầm rú, bá, một tiếng. Một đạo to như tay em bé tia chớp màu xanh từ độc giác phía trên bắn ra, hướng về phía dưới Lý Phỉ cùng Tiêu Lộ đánh tới. Tia chớp màu xanh xé rách hư không, trong chốc lát lóe ra tới cường quang, chiếu sáng liêu thiên mà. Tiêu Lộ đứng ở một bên, lặng lặng nhìn một màn này, chính hắn cảm giác được, đạo này lôi điện đối với mình tổn thương cơ hồ là linh. Hơn nữa hắn mặc dù biết Lý Phỉ tu vi rất cao, không cần tự mình ra tay cũng có thể giải quyết. Quả nhiên, chỉ thấy Lý Phỉ chỉ là đưa tay phải ra, hướng về phía trước nhấn ra, đụng, một tiếng, đạo kiếm kích mà đến sấm lập tức tựa như cùng va chạm tại liêu nhất chắn bức tường vô hình phía trên một hạt bị một cô sức mạnh khó lường chống cự ở Lý Phỉ tiền thân không đủ một chỗ, chỗ. Lý Phỉ hơi hận giống như liền hóa giải lôi thú nhất kích. Sau đó Lý Phỉ tay phải vung khẽ, đụng một tiếng, cái kia đầu lôi thú trực tiếp bị một cỗ đại lực đánh cho bay liều khai đi, giống lôi thú gào thét liên tục, bị đánh bay ngược ra ba 40 trượng bên ngoài mới dừng thế lui. Sau đó vỗ cái kia một đôi sấm sét lượn quanh cánh chim, hóa thành liều nhất đạo màu xanh ánh chớp hướng về Lý Phỉ lao đến. lẽ nào lại như vậy, đã ngươi một chết vậy ta liền thành vào ngươi. Lý Phỉ thân sắc trở nên vô cùng băng lãnh, nàng vừa rồi chỉ là đánh bay cái kia đầu lôi thú cũng không có hạ sát thủ. Nhưng mà, tính tình giữ dằn lôi thú, tựa hồ căn bản vốn không biết chết sống, trong chốc lát liền vọt tới phụ cận. Lốt ba lốt buốt. Vô tận sấm sét tại lôi thú quanh người hư không thoáng hiện, sen lẫn trở thành một trường lôi điện chi lực hình thành lưới điện, hướng về Lý Phỉ bà phụ xuống. Tiêu Lộ Kiến hình dáng vội vàng lui liếu khai đi, hắn nhiều hứng thú nhìn qua Lý Phỉ, muốn nhìn một chút nàng đến cùng có thủ đoạn gì. Đương nhiên, Tiêu Lộ cảm giác một cỗ cường đại pháp lực ba động từ Lý Phỉ trên thân bạo phát đi ra, rủ xuống vài mái tóc không gió mà bay, ngay sau đó, từng đạo tản ra khí tức lạnh như băng kiếm khí trên tay nàng hiện lên hướng về trên không cái kia đầu lôi thú cuốn giết tới. Cùng lúc đó, Lý Phỉ tay phải hướng về phía trước khẽ ấn mà ra, bao phủ xuống ngàn vạn lôi điện, lập tức liền tán loạn ra, tiêu tan ở bên trong hư không. Lôi thú lúc này, tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, muốn chạy trốn mở ra, nhưng mà, cũng đã trễ, vô số kiếm quang, giống như vô số đầu băng long một dạng, lập tức liền đem không trung lôi thú cuốn chặt lấy. Có hai đạo dây leo, cuốn lấy sư tử lôi thú cánh chim, sau đó trực tiếp đem cái kia hai cái cánh chim xé rách xuống dưới, lôi thú lập tức ra kinh thiên động địa thê lương gầm rú. Đại máu tươi từ trên không phun ra xuống, đã mất đi cánh chim lôi thú từ không trung đập xuống, còn không có nện trên mặt đất, toàn thân liền ra một hồi làm cho người giận cả tóc gãy tiếng xương gãy vang lên. đụng nước bùn bắn tung toé, lôi thú cái kia to lớn thân thể nặng nề đập vào thảm cỏ bên trên, sau đó chậm rãi chậm xuống thảm cỏ dưới nước bùn bên trong. Cường hãn hung bạo lôi thú bị lý phỉ sinh sinh gìm chết, từng đạo kiếm quang tại gìm chết lôi thú sau đó, liền tựa hồ lập tức đã mất đi sinh mệnh lực một dạng, nhanh chóng suy bại khô héo, sau đó hóa thành bụi, phiu tán ở trong hư không. Thục sơn kiếm thuật quả nhiên bất phàm, tiêu lộ cảm giác có chút giật mình, hắn cảm thấy. Lý Phỉ trên thân hạo đã ra một cỗ khí tức lạnh như băng kiếm quang, phản phất trở thành kiếm hóa thân một dạng. Loại này kiếm quang buộc phát ra pháp lực ba động, tiêu lộ cũng không lạ lắm. Lần trước bị Lý Phỉ truy sát lúc Lý Phỉ khí tức là như thế này, bất quá lần này Lý Phỉ dùng nhưng là đạo thuật công kích. Lợi hại lợi hại. Tiêu lộ vô tay, hướng Lý Phỉ chậm rãi đi tới. Ngươi đây là đang khen ta đây, vẫn là tại tổn hại ta đây. Lý Phỉ nở nụ cười xinh đẹp, dung nhan tuyệt đẹp phía trên, toát ra vô hạn hào quang, lệnh tiêu lộ lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắc hắc, đương nhiên là khen, ta làm sao dám tổn hại ngươi. Tiêu lộ sờ lỗ mũi một cái có chút lung túng nói, không thể không nói, Lý Phỉ đủ cười, có rất lớn lực sát thương. Thừa, tin rằng ngươi cũng không dám. Lý Phỉ hướng Tiêu lộ cơn nằm đấm, hung hăng nói, giống như một cái hồn nhiên ngây thơ nữ hài, cùng vừa rồi cái kia hung ác thủ đoạn, nhưng là có một loại không hợp nhau cảm giác. giữa thiên địa vẫn như cụ âm u, thiên vũ phía trên, sấm sét văng, rồi đông nhịt lôi vân, phản phất muốn rũ xuống tới trên mặt đất, từng đạo sấm sét tại lôi vân trì trung loạn vũ, âm thanh sấm sét bên hai không dứt, lại càng không thường có nối liền đất trời đáng sợ sấm sét từ không trung đánh xuống. Tiêu lộ cùng Lý Phỉ không còn nói dỡn bọn hắn đi tới một chỗ lôi vân áp đứng trên cỏ, Lý Phỉ từ trong túi chứa vật lấy ra một cái đại gia hỏa tới. Tiêu lộ nhất nhìn phát hiện đây là một chiếc cự đèn, tứ phía là vải trắng, đỉnh chóp cũng dùng vải trắng phong phải cực kỳ chặt chẽ, thấp nhưng là trống không, dưới đây khung sắt phía trên, đựng đầy dầu thấp trong thùng sắt, thấm lấy một cây to như tay em bé cự đèn. Cự đèn bốn bề trên vải trắng, vẽ lấy từng đạo phù lục, mỗi một đạo phù lục đều ẩn lộ ra một cô linh khí. Cái này có ích lợi gì? Tiêu lộ vấn đạo, hắn không biết Lý Phỉ làm ra cái này chén nhỏ cự đèn tới để làm gì đường. Cái này cự đèn có một thành hiệu, gọi đèn của mình Lý Phỉ nói đồng thời, lại tại trong túi chữ vật lấy ra một sợi dây xích tới, đầu này xích sắt, trường dài trăm trượng ngắn. Đèn khổng minh, tiêu lộ đạo. Ân. Truyền thuyết thời đại thượng cổ, có một tinh thông cơ quan trận pháp đại năng, giả gọi là gia cắt khổng minh. Đèn khổng minh chính là hắn chế tạo ra. Lý Phỉ nói. Chưa Nghe nói qua. Tiêu Lộ có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng là trong môn tàng thư bên trong nhìn thấy liên quan tới đèn khổng minh đi lại. Đèn khổng minh có thể không thi pháp, không ta trợ ngoại lực bay lên trời đi. Lý Phỉ vừa đem xích sắt một đầu cột vào đèn khổng minh phía dưới đèn trên kệ, vừa hướng Tiêu Lộ nói. Chẳng lẽ sao? Tiêu Lộ sắc mặt lập tức liền có điểm thay đổi, hắn đã mơ hồ đoán được Lý Phỉ muốn làm gì. "Hắc hắc, không tệ, ta muốn đem cái này chén nhỏ đèn khổng minh để lên trên đi, dẫn phía dưới lôi vân chi trung lôi điện chi lực." Lý Phỉ đắc ý nói, nói, nàng liền đốt sáng lên cái này chén nhỏ to lớn đèn của mình. Đèn đốt hừng hực cháy lan, cự đèn tại Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ trước mắt chậm rãi cách mặt đất dâng lên. "Tốt, ngươi ngay ở chỗ này hưởng thụ một chút sấm sét tẩy lễ a." Lý Phỉ cười giả dối, thình lình một cái định thân thuật đánh vào liêu Tiêu Lộ trên thân. Tiêu Lộ lập tức cảm thấy cơ thể cứng đờ, bị ổn định ở tại chỗ. Lý Phỉ đem xích sắt bên kia, thắt ở liêu tiêu lộ bên hông. Sau đó từ trong túi chữa vật lấy ra một tảng đá lớn, lại từ trong túi chữa vật lấy ra một cái khác xích sắt, tương tiêu lộ đem đâm bánh trưng một dạng vương vàng trói ở trên tảng đá lớn. Tiêu lộ miệng không thể nói, một đôi mắt châu loạn chuyển, khuôn mặt đều tái rồi. Thiên lôi chi lực cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận, dẫn thiên lôi ra thần có cực lớn hung hiểm, truyền thuyết, có tiến nhập thánh nhân cảnh giới đại tu sĩ, tại tiến giai thời điểm thiên địa hội hạ xuống lôi kiếp, có thể trải qua lôi kiếp giả mới có thể thành tựu cuối cùng thánh nhân chi vị, độ không qua lôi kiếp giả cũng sẽ bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán hồi phi yên không còn sót lại một chút cạn tiêu lộ không cho rằng lấy mình bây giờ tu vi có thể chống lại đến từ thiên địa chi giữa lôi điện chi lực tuy lần trước tiêu lộ tiến giai đã vượt qua một lần lôi kiếp nhưng mà lần kia lôi kiếp chỉ là tiểu lôi kiếp cũng không phải thiên lôi a ân suýt chút nữa quên đi lý phỉ đang muốn rời đi đung nhiên nghĩ tới điều gì sau đó một chỉ điểm ra tiêu lộ nắm ngọc phù tay phải lập tức liền có thể động tốt nếu quả như thật đánh không được liền bóp nát ngọc phù trong ngọc phù sức mạnh có thể đem ngươi na di hồi thứ mười vạn đại sơn chính là cái kia đầu tiên lý phỉ nói xong liền bước nhanh rời đi lúc này chậm chậm lên cao đèn khổng minh đã nhanh muốn tiếp xúc đến toàn thiên bên trên áp lực thấp xuống trầm trọng lôi vân mây đen áp đỉnh sấm sét vang rội theo từng đạo mánh liệt chớp lóe sấm sét giống như ngân xà giống như tại lôi vân chi trung rú tẩu đột nhiên một tiếng biết ai sét tại tiêu lộ đỉnh đầu vang rội lôi đỉnh chi uy kinh thiên động địa một tia chớp từ lôi vân chi trung đánh xuống khoảng đánh chúng đang tại phi thăng đèn khổng minh phía trên một đạo sáng ngời dòng điện lập tức dọc theo đèn khổng minh phần đấy xích sát hướng phía dưới nhanh nhặt nắp xuống tiêu lộ cảm thấy khí tức nguy hiểm rất muốn bóp nát ngọc phủ nhưng mà cuối cùng cũng không có làm như vậy bởi vì Tiêu Lộ lúc này nghĩ tới là, muốn thu hoạch lực lượng cường đại thì phải có bỏ ra, lần này Thiên Lôi luyện thể là một lần kỳ ngộ. Vượt qua, như vậy thực lực của mình sẽ tại thêm một bước. Liều mạng đây là Tiêu Lộ ý nghĩ trong lòng. Muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy thì phải có một khóa lòng cường giả, đối với trở thành cường giả tuyệt thế, chỗ thể vận mệnh của mình, điểm ấy Thiên Lôi không tính là cái gì. Oa! Lôi điện chi lực dọc theo xích sắt trong nháy mắt tràn vào Tiêu Lộ thể nội, trong phút chốc, liền phá Liễu Tiêu Lộ trên người định thân thuận, một tiếng thê thảm gầm rú lập tức từ Tiêu Lộ trong miệng thoát ra mà ra. Lốt ba lốt bút một hồi dòng điện tại tiêu lộ trên thân tán loạn đạo kia thiên lôi đánh cho đầu hắn dựng đứng một mặt đen nhánh giống như từ trong đống lửa leo ra một dạng tiêu lộ há mồm phun ra một ngụm khói trắng nửa đầu nhìn trên trời lăn lộn lôi vân giống to thật sự sảng khỏe à tới mãnh liệt hơn một chút à âm âm sáu lại là một tiếng sấm nổ lên đỉnh đầu vang lên lại một đường sấm sét đánh trúng liêu thiên lên đèn của minh giống lao ta tiên đến đây đi tiêu lộ gắng vượt qua điên cuồng bất lớn từng đạo sấm sét không ngừng bổ trúng đèn của mình, tiêu lộ tiếng xa xa truyền ra ngoài ở xa xa lũy đều có thể nghe thấy 61 chương 61, hấp thu lôi điện chi lực thời gian đổi mới, 2013 12 hai nghe được tiêu lộ tiếng kêu thảm thiết, Lý Phỉ không biết vì cái gì, cảm giác lòng của mình cũng rất đau, nhưng mà, Lý Phỉ biết, chỉ có dạng này mới có thể để thăng tiêu lộ thực lực. Lôi trạch chi trung không thiếu hung thú, nhưng mà, cũng không một đầu hung thú dám tiếp cận một chỗ, nơi đó sấm sét vang rội, lôi điện chi lực tàn phá bờ bãi, phương viên mười mấy trượng bãi cỏ, tất cả đều trở thành đất khô cằn. Bất quá, không có ai biết, có một điên cuồng hết sức ra hỏa, đang lăn lộn lôi vân phía dưới, dẫn sấm sét đất trời chi lực ra thân, tiêu thảm thanh âm, bên tai không ngừng thậm chí còn một trận lớn át âm thanh sấm sét xa xa một cái thảo sần núi phía trên một đạo yêu kiều thân ảnh màu trắng nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt kinh người này một màn tinh xảo tới cực điểm trên dung nhan không có bất kỳ cái gì biểu lộ phía trước lôi vân áp đỉnh nghìn bạn đạo sấm sét tại trong tầng mây rú tẩu một cỗ chấn nhiếp thiên địa vạn vật giữ dần khí tức từ lôi vân chi trung thấu đi ra lôi trạch là chín châu đại lục thượng một chỗ đất kỳ dị ở đây lôi điện chi lực hội tụ đông nghịt lôi vân tổng thiên bên trên buông xuống nối liền đất trời đáng sợ sấm sét không ngừng từ lôi vân chi trung ra thậm chí trực tiếp bổ tới trên mặt đất không có gió mưa ở đây chỉ sét đánh cũng rất ít có trời mưa, nhưng mà, lôi trạch chi trung một dạng lượng nước phong phú, bởi vì nơi này là một chỗ đầm lầy. Lôi trạch chi trung, khó mà nhìn thấy dương quang, lại thường xuyên có thể thấy được kinh khủng lôi điện tòng thiên bên trên đánh xuống, trực tiếp bổ tới trên mặt đất, cường đại lôi điện chi lực, thường thường đem sốt bãi cỏ, bổ ra từng cái hố to, từ đó tạo thành lôi trạch chi trung đặc biệt hình dạng mặt đất. Từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ hình tròn hồ nước, giống như một khỏa khỏa khảm nạm tại một cái bích ngọc trên trân châu một dạng, phân bố tại toàn bộ lôi trạch địa vực. Tiêu lộ cùng lý vị vị trí Bất quá là lôi trạch mọi vị, bọn hắn cũng không có xâm nhập, bởi vì lôi trạch chỗ sâu có khó lường hung hiểm. Nơi đó lôi điện chi lực càng thêm cường đại, nghỉ lại ở nơi đó hung thú cũng càng thêm cường hành, chỉ có tu vi cao sâu tu sĩ mới có thể trải qua lôi trạch chỗ sâu. Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ sợ dị đến đây lôi trạch là vì mượn nhờ lôi điện chi lực rèn luyện tiêu Lộ bất diệt thần thể, bởi vì Tiêu Lộ tu vi đã đạt đến một cái bình đỉnh, tại động thiên bên trong tu luyện thời gian lâu như vậy, Tiêu Lộ tu vi sớm đã đạt đến ngự hư cựu trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà Tiêu Lộ lại chậm chạp không có tiệm. Được phương pháp đột phá, sau đó Tiêu Lộ chỉ có thể thỉnh giáo Lý Phỉ Dù sao Lý Phỉ đang cùng Tiêu Lộ sau đại chiến đột phá, đầu tiên tiến vào bán thần chi cảnh, bởi vậy, lần này tới Lôi Trạch, bọn hắn cũng không phải tới thám hiểm. Phải biết, Lôi Trạch cũng là chín châu đại lục thượng mấy cái nổi tiếng hung địa một trong, Lôi Trạch chỗ sâu lôi điện chi lực, cho dù là đại năng danh giới cao thủ tuyệt thế cũng theo đó biến sắc. Chớ nói chi là Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ kiểu người như vậy, Lôi Trạch ngoại vi lôi điện chi lực, lại chính là Tiêu Lộ cơ thể phạm vi có thể chịu đựng được, được. 198 lần, đường nhỏ tử gia hỏa này tựa hồ so với ta trong tưởng tượng muốn cường hơn a. Nơi xa thảo trên sơn núi, Lý Phỉ tự lẩm bẩm Nàng lạnh nhạt nhìn lên trước mắt Cảnh Tượng, trên mặt không có toát ra bất kỳ biểu tình gì. Tiêu Lộ đã bị đèn khổng minh bên trên dẫn đạo xuống lôi điện chi lực bổ 198 lần, nhưng mà thanh âm của hắn vẫn như cũ to, trung khí mười phần. "Hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào mới bóp nát ngọc trong tay phủ." Lý Phỉ nhiều hứng thú nhìn lên trước mắt một màn này. Mã mà nơi xa, bị trói tại trên tảng đá lớn Tiêu Lộ, lại bị lôi điện chi lực bổ đến kinh ngạc, Thê thảm cực điểm, quần áo trên người đã sớm bị đốt trở thành cho bụi, hạ thân chỉ còn lại một khối vải rách, còn miễn cưỡng che kín vị trí trọng yếu. Chính là sau lưng tảng đá lớn cũng đã xuất hiện từng đạo vết rách, tựa như lúc nào cũng khả năng bị hạ một đạo lôi điện đánh nát ra một dạng. Không thể không nói, Lý Phỉ nghĩ vô cùng chú đáo, chuẩn bị rất đầy đủ. Đen của Minh, dài trăm trượng xích sắt, nặng đến ngàn cân tảng đá lớn, đây hết thảy cũng là vì nhường Tiêu Lộ thật tốt hưởng thụ một phen sấm xét tẩy lễ. Lý Phỉ thực hiện tại Tiêu Lộ trên người định thân thuật, tại đạo thứ nhất lôi điện chi lực bổ chúng chính mình thời điểm, cũng đã phá giải, không có bất kỳ cái gì pháp thuật có thể tại lôi điện chi lực quanh kích phía dưới, còn có thể không bị phá vỡ. Trong thiên địa lôi điện chi lực chỉ cần đủ cường đại, liền có thể bài trừ bất luận cái gì thần thông phép thuật, bởi vì lôi điện chi lực đại biểu là thiên địa chi uy. trong truyền thuyết lôi thần, chấp trưởng thế thiên trường phạt chi lực. đương nhiên, trên đời phải chăng có lôi thần tồn tại, không có ai biết. nhưng mà, trên đời có đồ vật gì có thể cùng thiên địa chống lại? tiêu lộ không biết, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, cho dù là cường đại như đại năng tại thiên địa trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. có lẽ trong truyền thuyết đế hoàng có thể chứ. Từng đạo cường đại lôi điện chi lực không ngừng bị bầu trời đèn khổng minh dưới sự dẫn đường tới, vô tình bổ tiến bên trong thân thể của hắn, vô số sấm sét tại huyết nục gân cốt bên trong đi xuyên mà qua, sau đó chui vào tiêu lộ đất đai dưới chân. Đây là một loại không thuộc về mình dày vò, cho dù là tiêu lộ cái kia thiên truy bách luyện lục thần, cũng cảm nhận được giống như sắp giá hủy đi cốt một dạng cực độ đau đớn. Bị lôi điện oanh kích một lần, liền như là có vô số đao sắc bén kiếm tại thể nội điên cùng cắt chém ở dạng, nhưng hắn cảm nhận được một loại huyết nục gân cốt bị phân ly, bị xé nứt đáng sợ đau đớn. Người bình thường Tuyệt đối khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy dày vò, nhưng mà Tiêu Lộ ý chí vô cùng kiên định, hắn là sẽ không dễ dàng khuất phục tại bất luận cái gì lực lượng trước mặt, cho dù đối mặt là thiên địa chi uy. Trên trời môi đánh xuống một tia chớp, Tiêu Lộ đều hận không thể lập tức bóp nát ngọc trong tay phủ, nhưng mà, hắn cuối cùng đều cắn răng chống đỡ được xuống, cắn nát răng, cố nén không thuộc về mình đau đớn, tí ti vết máu từ khỏe miệng chảy ra. Sấm sét đất trời chi lực ra thân, vạn ta lui tránh, dẫn tiên lôi luyện thể, nhờ Tiêu Lộ cảm nhận được rõ ràng tự thân biến hóa, hơn nữa, thiên lôi chi lực ra thân, mặc dù có nguy hiểm rất có thể hạ xuống mạnh đại vô bị thiên lôi, tương tiêu lộ chém thành thanh gốc. Nhưng mà tại trong nguy hiểm cũng có kỳ ngộ, sấm sét đất trời chi lực rèn luyện thân thể, đối với tiêu lộ tới nói cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. trải qua một đoạn thời gian luyện thể, tiêu lộ cảm giác mình liền muốn đột phá. tiêu lộ tiếng hét thảm, kinh thiên động địa, sự sống vô tận nguyên khí không ngừng chữa trị bị lôi điện chi lực đốt bị thương đục thân, bắp thịt toàn thân không tự chủ được kịch liệt run rẩy, phóng xuất ra một cỗ sinh mệnh nguyên khí, làm dịu tương thế. võ giả thân thể cứng hãn, lệ tiêu lộ có thể tại bị lôi điện đánh kích sau đó rất nhanh khôi phục lại. Lý Phỉ Nhi ước chừng tại thảo sơn núi phía trên quan sát đường này, nàng cho là tiêu lộ khiên không được bao lâu liền sẽ chịu đựng không nổi lôi điện anh thể đau đớn, bóc nát ngọc phủ, sau đó làm lại từ đầu. Nhưng mà nàng tựa hồ nghĩ sai, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, tiêu lộ cái kia tiếng hét thảm vẫn như cũ xa xa chuyển đến, âm thanh không thấy yếu bớt. Rất rõ ràng, hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục tiếp tục gánh vác. Lôi trạch chi trung, đông nghịt lôi vân bao phủ thiên địa, tựa hồ vĩnh viên không có dấu hiệu tiêu tán. Ở đây quanh năm không thấy được dương quang, cũng không thấy được tinh thần quang xét đánh, lại không có trời mưa, là nơi này khắc họa. Đây là một chỗ kỳ dị chỗ, là tu luyện lôi hệ đạo thuật tu sĩ nhạc viên, nhưng mà dù vậy cũng không có bao nhiêu tu sĩ dám xâm nhập lôi trạch. Bọn hắn chỉ có thể giống tiêu lộ cùng Lý Phỉ một dạng tại lôi trạch ngoại vi đi lại, tính toán hay là trước trở về động tiên A cũng không biết hắn lúc nào mới bóp nát ngọc phù. Lôi trạch chi trung tràn ngập đến từ thiên địa chi giữa cái kia một cỗ trọng kiềm chế, lệnh Lý Phỉ cảm giác có chút không thoải mái. Lý Phỉ lập tức bóp nát trong tay một đạo ngọc phù, một đoàn thanh quang lập tức liền từ trên tay nàng khuyết tán mà ra, đem nàng bao phủ ở bên trong. Sau đó bá một tiếng. Bị thanh quang bao phủ hư không sinh ra một hồi chấn động, từng đạo như là sóng nước gợn sóng khuyết tán liêu khai tới. Tia sáng trong nháy mắt phai nhạt xuống, sau đó hoàn toàn biến mất, mà Lý Phỉ thân ảnh cũng đã theo tia sáng tan biến mà biến mất ở thảo sườn núi phía trên, nàng phảng phất phá toái hư không mà đi. Từ mười vạn đại sơn động tiên truyền tống đi ra có chút khó khăn, nhưng mà từ bên ngoài trở lại đan đỉnh động thiên bên trong lại chỉ cần bóp nát một đạo ngọc phủ, rất đơn giản. Lý Phỉ cũng không lo lắng tiêu lộ sẽ gặp phải nguy hiểm, bởi vì cho dù thật sự gặp phải nguy hiểm, tiêu lộ cũng sẽ không nốc phải không bóp nát ngọc phủ, có thể nói ngọc phủ kỳ thực là phụ thân phụ. Cái này Ngọc Phù rất kỳ lạ, so với Phong ấn có không gian đạo thuật lực dịch chuyển tức thời trong hư không quyển trục dễ dàng hơn, đạo pháp quyển trục muốn triển khai mới có thể phóng xuất ra phong ấn tại quyển trục trong đạo thuật sức mạnh. Mà chút Ngọc Phù là Lý Phỉ tại động thiên bên trong tìm được, hơn nữa ghi chép cặn kẽ phương pháp sử dụng, chỉ cần nắm trong tay, sau đó búng nát, đạo thuật sức mạnh liền sẽ trong nháy mắt bạo mà ra, đem người trong nháy mắt na di đến động thiên bên trong. Từ một cái góc độ khác tới nói, Lý Phỉ khi lấy được những thứ này sau đó, đã có thể tính bên trên là động thiên chủ nhân truyền thừa giả. Không thể không nói Tiêu lộ ý chi đơn giản kiên cường phải có thể xương biến thái, tựa hồ không có cái gì đau đớn hắn là chịu không được, cũng không biết bị trên trời đèn khổng minh dưới sự dẫn đường tới lôi điện chi lực đánh bao nhiêu lần. Tiêu lộ cảm giác phản phất chết lặng, lôi điện chi lực từng lần từng lần một từ trên người rửa sạch mà qua, trên thân một ngày kia làm mấy lần loại kia từ xương cốt chỗ sâu truyền ra rất lạnh, dần dần yếu bớt. Lục thân cùng cùng với thần kinh tại sấm sét tẩy lễ phía dưới bị gian luyện phải càng cường đại hơn cùng cứng cỏi. Một ngày một đêm đi qua, tiêu lộ vị trí đã đã biến thành một cái nám đen búp hơi nóng hố to, hình như có một quả thiên thạch rơi xuống ở nơi đó, sinh ra vô cùng cường đại như lực đốt cháy hết thảy. Khối đá kia sớm đã phá thoái, phương viên trong vòng mấy chục trượng, tận thành đất khô cằn, chỉ có một cây liên thông thiên địa một dạng xích sắt vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo, cho dù bị lôi điện chất lượng lập đánh vô số lần, tựa hồ cũng khó có thể ở nơi này sợi xích sắt phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tiêu lộ cảm thấy trên thân tựa hồ xảy ra rất nhiều biến hóa, thế là hắn theo bản năng bắt đầu tích trữ lôi điện chi lực. Trong thiên địa lôi điện chi lực, mặc dù là một loại bá liệt vô cùng sức mạnh hủy diệt, nhưng cũng là thiên địa lực lượng một trong, cũng giống vậy có thể luyện hóa. Tiêu lộ bắt đầu vận chuyển huyền công, luyện hóa lôi điện chi lực. Đây tuyệt đối là một cái điên cuồng vô cùng hành vi, bởi vì lôi điện chi lực khó mà thuần phục. Sơ ý một chút, cường đại lôi điện chi lực liền sẽ đem chính mình đốt thành cho bụi. Bất quá, tiêu lộ lại không quản được nhiều như vậy. Tu vi của hắn đã đến ngự hư cựu trọng thiên bình cảnh, hắn muốn nhờ lôi điện chi lực đột phá trước mắt tu luyện bình cảnh. Hắn cảm thấy, đây là một cái đột phá trước mắt tu luyện bình cảnh thời cơ, hắn không bỏ qua. Theo huyền công vận chuyển, tiêu lộ trên thân bắt đầu lượn lờ từng đạo xâm xét, những thứ này xâm xét cũng không tiêu tan, mà lại là từ thể nội thấu ra gân cốt huyết nhục tại sấm sét tẩy lễ phía dưới bị lôi điện chi lực kích thích dần dần thuế biến phải càng thêm cường đại tiêu lộ nhục thân tại sấm sét dưới sự tàn phá dần dần thăng hoa từng đạo sấm sét không ngừng nghỉ giống như từ trên đỉnh đầu lôi vân chi trung minh kích xuống lôi điện chi lực dần dần bị tiêu lộ dẫn đạo đến toàn thân các nơi bên trên da thịt du tẩu từng đạo giống như tiểu xả một dạng dòng điện lúc này tiêu lộ phảng phất đã biến thành sấm sét tinh linh thấu thể lộ ra từng đạo cường quang từng đạo lớn hồ quang điện từ hắn trong thất khiếu thấu mà ra theo thừa hải gian tàn biến tiêu lộ thân ảnh dần dần bị trên người hắn bắn ra ra sấm sét bao trùm. Sau đó, một cái một trượng phương viên lóe ra từng đạo ánh sáng mạnh cực lớn lôi cầu, xuất hiện ở trong hồ lớn. 62 chương 62, Tiến dai, Bán Thần Thời Gian Đổi Mới, 201312033. Sườn núi nhỏ lên truyền tống trận đột nhiên lộ ra hào quang sáng chói, pháp lực mạnh mẽ ba động, dung chuyển hư không, từng đạo mắt trần có thể thấy được sóng khuyết tán liêu khai tới. Đợi đến tia sáng tiêu tan, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở truyền tống trận bên trong, Lý Phỉ lại từ 10 vạn đại sơn chi bên trong động thiên đi tới lôi trại. Nàng đi ra truyền tống trận, sau đó hướng về tiêu lộ vị trí mà đi. Lý Phỉ tại 10 vạn đại sơn chi bên trong động tiên bên trong đợi một ngày một đêm, cũng không thấy Tiêu Lộ trở về, thực sự có chút không yên lòng, thế là lần nữa đi tới lôi trạch. Lúc này Tiêu Lộ bị xét đánh chỗ, rất dễ tìm, bởi vì nơi đó lôi điện chi lực hội tụ, trong thiên địa sóng sức mạnh rất mãnh liệt, tại chỗ rất xa liền có thể cảm ứng được. Bất quá khi Lý Phỉ đi tới chỗ gần, lại bị nhìn thấy trước mắt một màn, choáng váng, đèn khổng minh đã rơi xuống tại đầm lầy phía trên, mà bầu trời lôi điện vẫn từ lôi vân chi trung đánh xuống, sấm sét vang dội thanh âm kinh thiên động địa. Một cái hố to bên trong, một đoàn tử sấm sét tạo thành cực lớn lôi cầu, đem phương viên trong vòng mấy chục trượng bùn đất đốt đánh chúng cháy đen một mảnh, cái kia lôi cầu, đường kính chừng hai ba trượng, lộ ra chói mắt cường quang. Chuyện gì xảy ra? Lý Phỉ lúc này một mặt chấn kinh chi sắc, nàng có thể cảm thấy, lôi cầu bên trong đang tại dựng dục một cỗ cường đại sức mạnh, một cỗ làm người sợ hai khí tức, từ lôi cầu bên trong hạo đãng mà ra. Gia hỏa này xấu, muốn lên cấp. Lý Phỉ thật lâu không nói nên lời, nàng chấn định lại sau đó, cũng đã mơ hồ đoán được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lý Phỉ như thế nào cũng không nghĩ ra, tiêu lộ vậy mà có lớn như vậy nghị lực. Phải biết, Tiêu Lộ bây giờ làm những chuyện như vậy thế, nhưng là mười phần mạo hiểm một sự kiện, hơi không cẩn thận, Tiêu Lộ liền có thể táng thân lôi hại. Tiêu Lộ vậy mà tại mượn nhờ lôi điện chi lực tới tu luyện, thật là làm Lý Phỉ há mồm trợn mắt, phải biết, Tiêu Lộ hành động này, không thể nghi ngờ là gan to bằng trời. Lý Phỉ lúc này cũng sẽ không rời đi, mà là thủ hộ tại phụ cận, tỉ mỉ chú ý đến lôi cầu biến hóa. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt đi qua một tháng, trong lúc này, có vài đầu cường đại hung thú đã bị kinh động, từ lôi trạch những nơi khác lao đến, nhưng đều bị Lý Phỉ ra tay đuổi đi. Lôi cầu bên trong dựng dục sức mạnh tại dần dần đề thăng. Hạo đáng ra khi tức cường đại lệnh phụ cận địa vực hung thú 10 phần bất an. Mà tiêu Lộ, xếp bằng ở lôi cầu bên trong, chịu đựng lấy không thuộc về mình đau đớn, vô tận lôi điện chi lực ở trong, cơ thể hắn di động, phảng phất có ngàn vạn thanh đao kiếm không ngừng tự huyết nục của hắn, trong xương cốt xuyên qua, một lần lại một lần chui luyện hắn, tựa hồ muốn cái này huyết nục thân thể chế tạo thành một bộ bảo thể. Lý Phỉ tại bên ngoài cũng không biết Tiêu Lộ lúc nào mới có thể ngừng tu luyện, nàng tại phụ cận thảo trên sườn núi ngồi xếp bằng, lặng lặng đứng chờ lấy, đang vì Tiêu Lộ hộ pháp. Bởi vì nàng biết, Tiêu Lộ không ngừng mà bị rèn luyện, đi qua thiên lôi luyện thể sau đó, tu vi của hắn cũng sẽ tăng nhiều hơn nữa Lý phải biết, mặc dù lôi trạch nhân loại bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng mà lôi trạch bên trong tồn tại rất cường đại yêu thú, những thứ này yêu thú không biết lúc nào đi ra dạo chơi, như vậy tiêu lộ có thể liền muốn dã tràng xe cát. cao vút tại nam vực phiến địa vực này, tới gần 10 vạn đại sơn vạn thú thành, tuyệt đối là một tòa cổ xưa thành trì. không có ai biết vạn thú xây thành đứng ở niên đại nào, thậm chí không có ai biết nó là như thế nào xuất hiện ở bắc địa trong. tại vạn thú thành nơi này có rất nhiều khó có thể tưởng tượng truyền thuyết thần thoại. ở vào nam vực cùng trung nguyên địa vực chỗ giao giới, đứng vững dạng này một tòa cổ thành, tuyệt đối làm cho người có vô hạn mơ màng không gian. Vạn Thú Thành, mặc dù không có Nam Hoang Thành Dương Châu như vậy quy mô, lớn như vậy khí, nhưng cũng là Nam Hoang một tòa danh thành. Lúc chạm vào tối, hai cái trẻ tuổi bạch lý tu sĩ xuất hiện ở Bắc Lăng Thành ngoài cửa thành. Lấy tu sĩ nhạy cảm xúc giác, có thể cảm thấy một cỗ lâu đời hơn nữa khí tức tăng thương. Vạn Thú Thành, phản phất một cái đỉnh Thiên Lập Địa Cự Nhân, đứng ở băng Thiên Tuyết Địa Bắc Địa, thủ vệ phương Nam Đại Địa. Sư Vinh, sư phó để chúng ta xuống núi tra tìm trước đó vài ngày một chút môn nhân mất tích sự tình, chuyện này để lộ ra cổ cái a, ngươi nói rốt cuộc là ai cùng chúng ta vương gia đối mặt a lúc này một cái tuấn mỹ phải có như tuyệt thế dài nhân một dạng thanh niên tu sĩ nói cái này thanh niên tu sĩ giống như là cô gái tuyệt mỹ mặc vào nam trang ra kia phản phất thổi qua liền phá cái kia bộ dáng liền nữ tử cũng đấu kỵ vạn phận đây là một cái nam sinh nữ tướng thanh niên tu sĩ mà đứng đứng ở thanh niên tu sĩ bên cạnh một người tu sĩ khác nhưng là bề ngoài xấu xí bộ dáng gầy gò làn da ngăm đen như đồng hương phía dưới hôm đó ra mà làm mặt trời lặn về anh nông dân một dạng hai người này đi cùng một chỗ một cái tuấn mỹ lập tức nữ tử đều phải đấu kỵ một cái nhưng là tướng mạo bình thường bề ngoài xấu xí dạng này tổ hợp nhưng là có chút quái gì có gì ghê gớm đâu nghe nói vương lão ngũ sư huynh hòa vương đẳng sư thúc không phải cũng tới nam được sao cái kia bể ngoại xấu xí thanh niên tu sĩ không cho là đúng nói vương lão ngũ sư huynh hòa vương đẳng sư thúc cái kia thanh niên tuấn mỹ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ sùng bái thần sắc đúng lúc này từ trong cửa thành đi ra một cái đồng dạng người mặc đồ trắng thanh niên tu sĩ người này hình dạng mày kiếm mắt sáng tuyệt đối là khó gặp nam tử tuấn mỹ bất quá trên người của người này có một cô nam tử đặc hữu khí dương cường, mà cùng tên kia bể ngoài xấu xí thanh niên tu sĩ ở chung với nhau thanh niên lại nhiều hơn một cô âm lưu khí tức thực sự là nói ai, ai liền đến. cái kia tuấn mỹ giống như tuyệt sắc nữ tử thanh niên, nhìn thấy vậy cái kia tên tử thành nội đi ra thanh niên tu sĩ thời điểm, không khỏi hơi kinh ngạc. ha ha. lý sư đệ, lưu sư đệ, vi huynh nên tiếp chậm trễ, mong thứ tội a. từ thành nội đi ra ngoài tên kia thanh niên tu sĩ, hướng về ngoài cửa thành hai danh tu sĩ tiến lên đón. a. vương sư huynh, thu vi của ngươi sáu. tên kia tướng mạo bình thường, làn ra ngăm đen thanh niên tu sĩ nhìn một cái chào đón tên kia thanh niên tu sĩ, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. ha ha. Vi Huynh Ngưu Sủng đi theo Thúc Thúc Vương đẳng đã một năm có thừa, vẫn không có đột phá trước mắt bình cảnh. Bất quá Ngông Thúc Thúc chỉ điểm, tôi có cản lộ. Ai? Huyết Thanh Niên Vương Lão Ngũ thần sắc ở giữa có chút hệ phải cùng thất lạc. Ngoài cửa thành cái kia hai tên bạch sĩ tu sĩ, chính là chúng phải nguyên bản Đại Đường Đế quốc đệ nhất thế gia Vương gia hoạch Tâm đệ tử, cũng là Huyết Thanh Niên sư đệ, mà từ thành nội ra đón tên kia trắng y trẻ thanh niên, nhưng là trước đây truy sát tiêu lộ Huyết Thanh Niên Vương Lão Ngũ. Huyết Thanh Niên Vương Lão Ngũ tại hơn một năm trước đó, bởi vì bị tiêu lộ tiêu diệt một tiên nguyên thần, liền xin chỉ thị phụ thân của hắn, Vương gia gia chủ, lại thêm nhà mình người áo trắng đội ngũ đều bị diệt dẫn đến vương gia cao tầng tức giận. Sau đó vương gia gia chủ liền phái gia vương đằng đi ra điều tra rõ sự thật. Vương gia gia chủ làm như vậy, vừa tới là xem có thể hay không tra ra thân phận của người kia. Thứ hai là muốn vương đằng chỉ điểm một chút huyết thanh niên. 6. thời gian trôi mau, lại một cái tháng trôi qua, lôi trạch bên trong vẫn như cũ ngây đen áp đỉnh, sớm xét văng rội, giống đột nhiên tại lôi trạch ngoại vi một nơi nào đó truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, thật lớn âm thanh, cả trên trời phách lịch lôi minh đều ở đây trong chốc lát tới, cuồn cuộn sóng âm ở trong thiên địa hạo đáng, lập tức.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 phóng lên trời. Ha ha sáu. Cuối cùng đột phá. Người kia trực tiếp vượt qua đến rồi trong tao không. Điên cuồng cười to, phất tay, từng đạo to như tay em bé một dạng sấm sét lập tức hướng tay mà ra, xé rách hư không, bắn nhanh ra mấy chục trượng, mới tiêu tán ở bên trong hư không. Lục đạo luân hồi, mở. Người kia hai tay tách ra, ông, một tiếng, một tiếng thanh thúy thương minh thẳng lên cửu thiên, một cỗ cường đại bá khí từ trên người hắn thấu mà ra, sông thẳng lưu đấu. Tại lục sắc khí mang bên trong, sáu cái màu sắc bất đồng thông đạo ngưng nhận ra, mỗi một cái thông đạo đều lộ ra năng lượng đáng sợ ba động. Tạo thành 6 cái màu sắc bất đồng hư không thế giới một dạng. Phản Phật có 6 cái mông lung thế giới tại người kia quanh người xoay tròn, đây cũng không phải là lĩnh vực, mà là một loại thần thông, mỗi một cái thông đạo bao phủ một phương hư không, mà cá nhân liền chỗ thân tại 6 phương hư không trùng lường, giống như nắm trong tay 6 cái thế giới khác nhau. 6 cái cái mịt mù thế giới bên trong, có thể gặp được từng đạo sấm sét thỉnh thoảng đang ngẫy hiện. Thân ảnh của hắn hướng phía dưới chậm chậm hạ xuống, rơi xuống mặt đất thời điểm, 6 cái thế giới vĩ lực bộc phát ra, ngang dọc mấy trăm trượng, phương viên trăm trượng, tạo thành một mảnh đáng sợ hỗn độn thế giới. Đùng đùng sáu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 bên trong hư không một hồi kịch nước chấn động, sau một khắc, trói mắt thanh quang liền trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. người kia cũng theo thanh quang tiêu tan mà biến mất ở tại chỗ. Ra hòa này chạy thật nhanh, thiếu nữ áo trắng không khỏi khẽ giật mình, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt phun lên lúc thì đỏ rát, sau đó nàng cũng bóp nát trong tay một đạo ngọc phủ, một đoàn thanh quang cũng sắp nàng bao phủ, sau đó thanh quang lóe lên mất, thiếu nữ áo trắng thân ảnh cũng hư không tiêu thất ngay tại chỗ. mười vạn đại sơn động thiên bên trong, trời chiều tây chiếu, tiêu lộ xếp bằng ở linh phong chi đỉnh, tại lôi trạch trong mấy tháng tu luyện, chẳng những xua tan liễu tiêu lộ thể nội còn lại huyền âm chi khí. Còn lệnh tiêu lộ đột phá tu luyện bình bích khiến cho tiêu lộ tu vi lên một cái mới bậc thăng Từ ngự hư chi cảnh tiến giai đến bán thần chi cảnh. Sắm xét tẩy lễ, chẳng những tương tiêu lộ nhục thân rèn luyện phải càng thêm cường đại, đối với hắn tâm cảnh cũng là một loại tôi luyện, lúc này tiêu lộ thần thức ngưng luyện rất nhiều, linh giác thêm một bước trở nên mạnh mẽ. 63 chương 63, cảm ngộ thời gian đổi mới, 20131203 tiêu lộ thành công đột phá tu luyện vất tre tu vi từ ngự hư cựu trọng thiên, đột phá đến bán thần chi cảnh, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào đến nơi này một cấp bậc, nhưng mà tiêu lộ cảm nhận được chính mình trở nên so trước đó phải cường đại nhiều lắm nhất là bắt nguồn từ tinh thần tầng thứ tu luyện, nhường hắn có cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn cảm ngộ. đương nhiên, lần này tiêu lộ tại trong lôi chỉ đối với thân thể rèn luyện là thường nhân không cách nào tưởng tượng, lôi điện chi lực giống như lưới đao một dạng tại máu thịt bên trong, tại trong xương cốt không ngừng xung kích. Lôi điện chi lực một bên tại phá hư tiêu lộ cơ thể, ma thể nội ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh nguyên khí nhưng là tại chữa trị tiêu lộ thương thế, phá hư, chúng sinh, phá hư, chúng sinh sáu, như thế chăng đánh gãy lặp đi lặp lại, phán một khối thần thiết trải qua thiên truy bách luyện dạng, trừ đi cặn bã, lưu lại tinh hoa, khiến cho tiêu lộ huyết cốt càng thêm luyện càng thêm bền bỉ, huyết nục chi khu phảng phất thật sự trải qua một phen trùng sinh vậy thời biến, Tiêu Lộ Nục Thân tại hướng về bất diệt chi cảnh đi tới. Nếu như có thể từ đầu đến cuối dạng này tu luyện, như vậy Tiêu Lộ Nục Thân liền sẽ trở thành đáng mặt nục thân pháp bảo, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới cực hạn, không cần nói trực tiếp chống lại thần binh lợi nhận, chính là cùng trong truyền thuyết đế hoàng thần binh đối nghịch cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Dù sao đến đó một cấp bậc, tay không tiếp đế hoàng thần binh sự tình, bởi vì cấp độ kia võ giả đã tương đương với một kiện hình người đế hoàng thần binh. Đây cũng không phải là khuyết đại, theo thân thể không ngừng thể biến, Cuối cùng đều sẽ bị Tiêu Lộ luyện thành mạnh đại vô bị võ giả bất diệt thể. Đến lúc đó, hắn trở thành một cái vô địch võ giả, tái hiện thời đại thái cổ bất diệt thần thể huy hoàng sẽ không còn là vấn đề. Tiêu Lộ tin tưởng, lấy mình bây giờ thực lực, lần nữa gặp phải cấp bậc bán thần cao thủ, hắn đều là có thể chiến thắng chi, dù sao cùng giai vô địch võ giả cũng không phải gọi không. Lại thêm sắm xét tẩy lễ, làm hắn tinh thần cùng nhục thân tiến hành một lần thăng hoa, cho dù Tiêu Lộ chỉ là vừa mới đột phá vào đến cấp bậc bán thần lĩnh vực này, nhưng mà, lấy Tiêu Lộ lúc này thực lực cũng đủ để cùng các cấp bậc bán thần cao thủ chống lại, thậm chí đối với bên trên cấp bậc đại năng cao thủ Tiêu lộ cũng có thể chống lại một hai, vậy cùng giai cao thủ đã nhiều không phải là đối thủ của hắn. đương nhiên trên đời cũng không khuyết thiếu thiên tài, một số người không thể theo lẽ thường để cân nhắc, giống như Lý Phỉ, tuổi còn nhỏ Tu Vi đã đến bán thần nhất trọng thiên cảnh giới, so Tiêu lộ còn muốn cường hoành hơn. Còn có một số bất hủ gia tộc vương giả thể chất cùng đủ loại đủ kiểu thể chất, Tu Vi của bọn hắn cùng chiến lực chắc chắn cũng rất biến thái. Giống Lý Phỉ dạng này thiên tài tu sĩ, giới tu luyện bên trong tuyệt đối không thiếu, đối thủ như vậy sẽ là dị thường đáng sợ kinh địch. Hơn nữa Tiêu lộ còn biết độc cô thu ảnh ca ca độc cô hải mẫn, tuyệt đối là mình kinh địch bởi vậy, tiêu lộ cũng rõ ràng chính mình phải đi con đường còn dài đằng đẵng cảnh giới bán thần sau đó còn có đại năng, tan đạo vương, giả thánh nhân ba đại cảnh giới, thậm chí còn có trong truyền thuyết đế hoàng chi cảnh. nếu như muốn chân chính khám phá cửa hải sinh tử, tiêu lộ còn muốn cần sông qua từng đạo lại trời. mười vạn đại sơn chỗ này đầu tiên là một chỗ thần kỳ chỗ, ở đây cũng có mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng có bạch thiên hấp dạng, cũng có tinh thần trăng sáng. đây không phải hình chiếu, không phải huyễn cảnh, đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. động tiên ngoại vi đại trận đem một phương thiên địa cùng ngăn cách ngoại giới liêu khai tới người bên ngoài khó mà cảm thấy phương này động tiên tồn tại, nhưng mà thân ở trong động tiên nhân lại giống nhau có thể nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn, không thể không nói, yêu thú những cái kia đời trước thủ đoạn thực sự quá làm cho người khó có thể tưởng tượng, đây quả thực là di sơn đảo hải một dạng đại thần thông. Khi màn đêm buông xuống, tinh thần bắt đầu ở thiên vũ thoáng hiện thời điểm, tiêu lộ trên đỉnh núi vươn người đứng dậy, hướng dưới ngọn núi đi đến, biến mất ở cỏ cây ở giữa. Tiêu lộ thể nội huyền âm chi khí bị thiên lôi chi lực tan, tu vi chẳng những hoàn toàn khôi phục lại, còn nhân họa đã phúc, đột phá đến bán thần chi cảnh. Trong mấy ngày kế tiếp. Tiêu lộ cẩn thận nghiên cứu ở nơi này, phương động thiên tàng thư các cổ tịch lên tiền nhân tâm đắc tu luyện. Tiêu lộ tiến giai đến bán thần chi cảnh, cần đại lượng cảm ngộ, quan sát kinh nghiệm của tiền nhân là một biện pháp rất tốt. Sau đó, tiêu lộ thâm cư không ra ngoài, ngẫu nhiên ra ngoài ngắt lấy một chút quả mộng cùng rau dại, tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây tu hành, linh hội võ kinh môn này thượng cổ luyện thể thuật. Thời gian vội vàng, đảo mắt đã qua một năm, tiêu lộ đem tất cả sách toàn bộ nhìn một lần, trong lúc này, tiêu lộ cảm ngộ rất nhiều. Lúc này, tiêu lộ nội tiên địa đã bị mở đến phương viên trăm mét lớn như vậy, rực rỡ chói mắt, tinh khí sinh sôi không ngừng. Tại Tiêu Lộ Nội Thiên Địa ở trung tâm, dáng mây quần quận như lang liên, xông thẳng lên trên, không còn là tràn ngập cùng lửa lờ, giống như là có một tòa núi lửa hoạt động đang phun trào. Tiêu Lộ Nội Thiên Địa khó mà giữ vững bình tĩnh, không giây phút nào không ở dâng trào, tựa hồ muốn câu thông sinh mệnh chi luân, phóng xuất ra thần truyền đùng dạng. Mỗi khi hắn lâm vào không linh cảnh giới, nội thiên địa chi bên trong liền sẽ tiếng sóng từng trận, như như ngầm không tiếng sóng biển truyền ra bên ngoài cơ thể, toàn thân đều bị một tầng thần thánh tia sáng qua bao phủ. Bất quá, Tiêu Lộ phát hiện, mình nội thiên địa chi bên trong có lúc lại sinh ra một chút dị tượng, vị trí trung tâm nhất không ngừng dâng trào giống như đáy biển núi lửa, thường xuyên sẽ có sấm sét vạch phá bầu trời. Mỗi khi vận chuyển võ kinh ghi lại huyền pháp thời điểm, tiêu lộ liền cảm giác mình thể nội lập tức sẽ có sóng sinh mệnh mạnh mẽ, nội thiên địa giống như là một vành mặt trời giống như rực rỡ. tinh khí quần quần không dứt, tứ chi bách hải của hắn đều vì vậy mà chịu đến thoải mái, thể xác trở nên cường đại dị thường, cùng so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. bán thần chi cảnh quả nhiên cùng phía trước cảnh giới có rất lớn khác nhau sáu. lúc này tiêu lộ nhất phiên cản ngộ sau đó phát ra cảm thán, dù sao không đạt đến bán thần chi cảnh, có mà câu thông thiên địa, đem thiên địa chi có thể hóa thành mình, mà ở trước kia cảnh giới. Tiêu lộ cảm giác chỉ có thể ứng dụng thiên địa chi lực, bây giờ tiến giai đến bán thần chi cảnh, vậy mà có thể trực tiếp điều động thiên địa chi lực, đây chính là cấp bậc bán thần cường đại nguyên nhân. Nghĩ tới những thứ này, tiêu lộ không khỏi âm thầm khánh tân chính mình lấy phía trước chia đôi chính là thần cấp lưu quang trưởng lão, lại còn có thể là mệnh. Ở nơi này hơn một năm thời gian bên trong, tiêu lộ nghiêm túc lĩnh hội võ kinh môn này thượng cổ luyện thể thuật, không ngừng rèn luyện mình. Hơn nữa, tiêu lộ còn tại trong tàng thư các nhìn thấy tế luyện vũ khí pháp môn. Tiêu lộ cho là mình là thời điểm nên tế luyện mình một chút vũ khí. Trong năm ấy, tiêu lộ trong cơ thể trôi này màu đen long thương đi qua tiêu lộ nhiều lần tế luyện đã cùng tiêu lộ sơ bộ liên lạc, lại có một chút cổ phát cùng tự nhiên hương vị. Là năng 6. hôm nay tiêu lộ đột nhiên từ đứng nghiêm bên trong tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy một người mặc áo trắng tuyệt mỹ thiếu nữ từ đằng xa chậm rãi mà đến, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng mà chỉ là mấy bước bước ra, tên kia giống như tiên tử, không mang theo một tia phàm trần hơi thở xuất trần thiếu nữ cũng đã đi tới trước người của mình. Tiêu lộ lộ ra nụ cười, nhanh chóng hướng về người tới đi đến, mãi đến đứng tại người tới trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu lộ đối với người tới nói, ngươi cũng cảm ngộ hơn một năm, lúc nào mới là một cái phần cuối a? Thiếu nữ áo trắng vấn đạo bất quá trong giọng nói mang theo một điểm quan tâm hương vị trong vòng một tháng ta liền có thể xuất quan tiêu lộ suy nghĩ một chút hồi đáp thật sự hảo sau một tháng ta lại tới tìm ngươi nói xong thiếu nữ áo trắng không đợi tiêu lộ nói chuyện liền cao hứng quay người rời đi tiêu lộ nhìn xem rời đi thiếu nữ bóng lưng lắc đầu tiếp tục trở về linh hội nửa tháng sau tiêu lộ bế quan vị trí truyền đến tiếng vang ầm ầm sau đó sóng thần to lớn âm thanh thông thiên mà từng trận kinh lôi Đinh thái như gót anh ngay một khắc này một cổ khí tức cường đại bộc phát ra cả tòa động phủ đều đang lay động tiêu lộ toàn thân tinh khí bành trướng Hoàng Kim Thần hỏa tại hắn bên ngoài cơ thể cháy rực hực. hai mắt của hắn bên trong thần quang trong trẻo, giống như là hai tia chớp bắn đi ra. ở mảnh này động thiên bên trong bên trong phá lệ rực rỡ. Tiêu Lộ vươn người đứng dậy, đứng dậy, bây giờ hắn nhiều hơn một câu ngưng trọng khí thế, ngoại phóng ra khí tức, chấn động cả tòa lay động mãnh liệt, xuất hiện từng đạo khe nước to lớn. Cuối cùng củng cố cảnh giới bán thần tu vi, tiến vào bán thần nhất trọng thiên, tiếp lấy Tiêu Lộ hóa thành một tia chớp vàng nóng sông ra chỗ tu luyện, sau đó một đạo nóng dực thần hồng đem hắn bao trùm, hắn chậm rãi bước lên đến rồi giữa không trung. Bây giờ. Tiêu lộ nội thiên địa trung tâm nhất xuất hiện một Thái Dương, trao đổi ngoại giới thiên địa, Thái Dương quang mang bắn ra bốn phía, khiến cho tiêu lộ nội thiên địa tràn ngập sinh cơ. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, tiêu lộ đứng ở trên bầu trời, cơn phong đem quần áo thổi bay phất phới, sơn xuyên đại địa đều ở dưới chân, một loại trường không tất cả cảm giác sông lên đầu, tâm mắt rộng lớn, roi mắt trông về phía xa, đây là một cảm giác chưa bao giờ từng có. Bằng vào lực lượng của mình sông lên thương khung, nhìn xuống đã từng sinh hoạt thế giới, tràn đầy rung động. Tráng lệ xuân hà bao la đại địa, hết thảy đều tại trong mắt, để cho trong lòng người ta mang theo thứ sướng, trí tuôn cao xa. Thiên địa vạn vật, một ngọn cây quạng cỏ thu hết đáy lòng, nhường nhân bất tử tự chủ phát lên một cố khí thôn sơn hà hảo tình trang trí. Đây chính là cảnh giới bán thần cảm thụ sao? Ta cảm thấy lực lượng cường đại sáu, tiêu lộ đứng ở trên bầu trời, huyết nục trong sáng không một hạt bụi, toàn thân nó ánh, lập loe điểm điểm lộng lẫy, giống như là đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Nhường hắn, có cảm giác thoát thai hoàng cốt. Đến nước này, hắn rốt cuộc minh bạch, cảnh giới khác nhau đến cùng tồn tại trên lệch lớn bao nhiêu, thể xác không rảnh gần như hoàn mỹ. Nếu là gặp gỡ ngự hư chi cảnh tu sĩ, hắn cảm thấy trong lúc đưa tay liền có thể làm cho đối phương hôi phiên diệt, cũng không phải mù quáng tự tin. Ma La Thể Nội quả thật có sinh sôi không ngừng cường tuyệt sức mạnh. Tiêu Lộ gỡ cầu vồng mà đi, ngang dọc giữa thiên địa, rực rỡ trường hồng vạch phá bầu trời. Một hồi như sao chổi đụng đất, một hồi từ lại như trăng sáng mọc trên biển. Chòm sao thương long bay lên không. Mãi đến sau nửa canh giờ, hắn mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đứng tại đỉnh núi, mặc cho gió mát thổi mặt, tóc đen đầy đầu nhẹ nhàng phiu vũ. Hai con mắt của hắn như là hai ngôi sao, dạng người rực rỡ. Tiêu Lộ yên tĩnh im lặng, cường đại cùng khí thế bén nhọn dấu kỹ, nhiều hơn một cô an lành cùng yên tĩnh khí chất. Hắn sạch không tí vết, tay áo phi động, giống như là trích tiên dáng trần gian, linh hoạt kỳ ảo và phiu giật làm cho người ta cảm thấy tuyệt tục cùng tự nhiên cảm giác. Bây giờ tại tiêu lộ trong thân thể, phương viên trăm mét nội thiên địa hoàn toàn bình tĩnh lại, không có cuồng bạo núi lửa, không có mãnh liệt sóng lớn, không còn lang biến lan. Nội thiên địa vô cùng yên tĩnh, vị trí chính giữa một khỏa mặt trời sáng chói, tia sáng bắn ra bốn phía, thịnh vượng sinh mệnh khí tức lan tràn ra, đó là suối nguồn thần lực đang chảy. Nội thiên địa cùng ngoại giới đã lẫn nhau câu thông, ẩn chứa thiên địa linh năng từ ngoại giới tuôn ra Liễu tiễn tới, đây là cội nguồn của sự cường đại của tu sĩ. Điểm điểm tia sáng từ thái dương bên trong hướng về nội thiên địa tứ phương chiếu xạ mà đi, hóa thành nu hòa gợn sóng tăng thêm một cỗ linh động cùng tự nhiên ánh nắng tươi sáng vạn dặm trời trong tiêu lộ cảm giác mình thần lực không dứt sinh mệnh thịnh vượng 64 chương 64 mời thời gian đổi mới 2013 12 ngày sau một cái sáng sớm tiêu lộ xuất hiện ở vạn thú thành ngoài cửa thành đương nhiên tiêu lộ cũng không phải lấy diện mục chân thật xuất hiện lấy hắn tu vi hiện tại có thể khống chế toàn thần cao thấp cơ bắp xương cốt thay đổi hình dáng tướng mạo không phải là một bữa ăn sáng chuyện dễ như trở bàn tay lần này tiêu lộ rời đi động tiên đi ra ngoài là chuẩn bị báo thủ tiêu lộ nhất hướng chăm chú phong cách ngay cả có thủ báo thủ có ân báo ân nhớ ngày đó chính mình còn rất nhỏ yếu thời điểm bị huyết thanh niên truy sát món nợ máu này không thể không lấy bây giờ tiêu lộ đã đột phá vào đến rồi cấp bậc ba thần là thời điểm nên lấy lại công đạo thời điểm đương nhiên tiêu lộ cũng không có tùy tiện hành động thông qua nghe nóng tin tức tiêu lộ đã biết rồi huyết thanh niên chính là trung nguyên đại đường đế quốc đệ nhất thế gia người của vương gia hơn nữa thân phận không tầm thường tiêu lộ biết mình thực lực bây giờ còn chưa đủ diệt đi vương gia nhưng mà đối phó huyết thanh niên vẫn đầy đủ tiêu lộ biết huyết thanh niên tên là vương lão ngũ hơn nữa huyết thanh niên bây giờ đang ở vạn thú trong thành tiêu lộ tới đây chính là vì chém dụng huyết thanh niên hơn nữa tiêu lộ còn biết Gần nhất Tam Đại Đạo môn người nhao nhao xuất hiện ở Vạn thú trong thành, tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh, có thể thấy được Tam Đại Đạo môn có thể sẽ có đại động tác. Mặc dù Tiêu Lộ đã sớm rời đi Thái Huyền môn, nhưng mà Tiêu Lộ gần nhất cũng nhận được sư phụ của mình Kinh Thiên Kiếm chủ truyền tin. Mặc dù Kinh Thiên Kiếm chủ không nói gì thêm, nhưng mà Tiêu Lộ nhìn ra được Thái Huyền môn nhất định sẽ có việc phiền phức mình. 6. Tiêu Lộ tại trên lầu các căn phòng bên trong nhắm mắt dưỡng thần, trên người hắn dũng động một cỗ cực kỳ mịt mở nguyên khí ba động, đây là sinh mạng bản nguyên sức mạnh. Võ chi một đường, hết thảy sức mạnh tất cả đều nơi phát ra cơ thể, cơ thể chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Tu vi ngày càng cao thâm, lái ra sức mạnh liền càng lớn. Đi qua hơn một năm củng cố cùng càng độ, các bậc bán thần sức mạnh đã bị chui luyện tinh thần không thiếu. Đối với tân sinh lực lượng trường khống, càng thêm muốn gì được đấy. Bất quá, tiêu lộ phát hiện chính mình đột phá tu luyện bình cảnh đưa ra dẫn đạo đi ra ngoài tân sinh sức mạnh cũng không có hoàn toàn cùng cơ thể phù hợp, tân sinh sức mạnh cùng thân thể phù hợp muốn một cái quá trình, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể tránh khỏi. Tiêu lộ cơ thể đang tại sinh vi diệu thay đổi, lấy phù hợp tân sinh sức mạnh, huyết nhục gân cốt bên trong dung luyện vào sức mạnh tại dần dần tăng thêm. Tiêu lộ bây giờ thân đang tại hướng bảo thể rào bước tiến lên làm trong máu thịt chứa sức mạnh đạt đến bình cảnh thời điểm, chính là hắn sung kích đại năng chi cảnh ngày. đương nhiên, một ngày này còn dài đằng đẵng, có thể nói tiêu lộ sức mạnh cũng không phải là ở đan điển, mà là tại nhục thân. trong đan điển mặc dù sinh ra một đoàn bản mệnh tinh nguyên, hơn nữa mở ra nội thiên địa, nhưng mà đó cũng không phải lực lượng trung tâm. bản mệnh tinh nguyên cùng nội thiên địa tác dụng, bất quá là dùng để chuyển hóa thiên địa nguyên khí, câu thông trong ngoài thiên địa. nội thiên địa chính là nhân thể trong cơ thể thiên địa, ngoại thiên địa chính là thiên địa bên ngoài tự nhiên. võ chi một đường, trọng tại tu thân, nhưng cảm ngộ thiên địa cũng là không thể thiếu, lực lượng cường đại. Theo muốn tương ứng tâm cảnh tới trường khống, tới thao túng. Lúc này Tiêu Lộ ở vào nửa mê nửa tỉnh huyền diệu trong trạng thái, vung lòng toàn thân, mặc cho suy nghĩ du đang ở Cửu Thiên chi thượng, tự do tại thiên địa chi ở giữa. Hắn phản phất trở thành một cái người đứng xem, lãnh đạm cảm ứng đến thể nội vẻ này tân sinh lực lượng nhập đập, huyết nhục gân cốt nhẹ rung động, từng tia hút vào cỗ lực lượng kia. Không vui không buồn, đây chính là Tiêu Lộ lúc này tâm cảnh. Nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, đi hay ở không có ý định, nhìn trời khoảng không mây cuốn mây bay, không quan tâm hơn thua. Cũng không biết qua bao lâu, lâu các bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân, sau đó, rất nhanh người kia liền đi tiến vào lầu cắt, đi tới tiêu lộ ngoài cửa. Tiêu lộ rất tự nhiên từ cái kia trạng thái huyền diệu bên trong đã tỉnh lại. Khách nhân tôn quý, nô tỳ vì ngươi chuẩn bị ăn trưa, Xin hỏi ngài bây giờ phải dùng cơm sao? lập tức, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm em thay. Vào đi. Tiêu lộ từ trên giường vươn người đứng dậy, từ phòng ngủ chuyển qua bình phòng, đi tới tiền tính. Ngoài cửa nữ tử kia, lúc này cũng đẩy cửa đi liêu tiền tới. Trên tay của nàng nâng một cái màu tím thay khay phía trên, để mấy món năn đồ ăn cùng một bầu rượu. Tiêu lộ liếc mắt nhìn nữ tử này, chỉ thấy nữ tử này tuổi không lớn lắm. Hẳn là xưng là thiếu nữ, thiếu nữ người mặc màu xanh biết quần áo, hình dạng xinh đẹp, màu da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, là một cái mỹ mạo thiếu nữ. đương nhiên, thiếu nữ này hình dạng so với Lưu dai, Độc Cô Thu ảnh cùng Lý Phỉ, nhưng là phải kém hơn nhiều lắm. Ít nhất, trước mắt thiếu nữ này, liền không có Lưu dai vậy không ăn thịt người ở giữa khói lửa khí chết, liền không có Độc Cô Thu ảnh trên thân cái kia một cỗ so sánh đắt tiền khí tức, cũng không có Lý Phỉ loại kia hiền lành khí tức. Tiêu lộ cảm ứng một chút động tĩnh chung quanh, rất nhanh tiêu lộ liền phát hiện, biệt viện bên trong khác trên lầu các cũng có tay nâm khay màu xanh biết thiếu nữ thân ảnh, thiếu nữ kia đem khay đặt lên bàn tiếp đó đem rượu thái cẩn thận bày ra tại tiêu lộ trước mặt, tiêu lộ phát hiện, dùng để thịnh thị rượu hay, tựa hồ càng là dùng cả khối tử ngọc chế thành, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, xem ra, căn này vạn thú thành lớn nhất tiểu lâu nắm trang lầu cũng không đơn giản, tử ngọc, cho dù là tại tu luyện giới ở trong, cũng là một loại hiếm thấy tài liệu, người tu đạo đeo ở trên người hộ thân ngọc phủ, chính là lấy tử ngọc tế luyện mà thành, mà ngắm trang lầu người, vậy mà dùng tử ngọc chế thành hay, dùng để thị rượu, cái này khiến tiêu lộ cảm thấy có loại hư mất của trời cảm giác, khách nhân từ từ dùng, thiếu nữ kia hướng tiêu lộ thi lễ một cái mà lùi về sau ra ngoài, tiêu lộ nhất hướng đối ở ăn cũng không quá mức xem trọng, phong quyển tàn vân giống như đem mấy món thức ăn kia quét sạch, mà sau sẽ trong bầu rượu rượu ngon rót vào trong miệng, Lộc cộc lộc cộc, uống cạn sạch, ở một cái, đi ra lầu cắt. đường nhỏ tử, người muốn đi ra ngoài sao? Tại ngắm trăng lầu cửa ra vào, tiêu lộ bị một người cắt xuống, có thể gọi hắn đường nhỏ chết người, trên thế giới này tựa hồ cũng chỉ có một cái, chính là lên tiếng cứ gọi tiêu lộ người này. ở lại đây có chút nhàm chán, muốn đi ra ngoài dạo chơi. như thế nào, người nghĩ đi theo ta cùng một chỗ sao? tiêu lộ nhìn người kia một mắt, cảm giác có chút nhức đầu nói đó là một người mà cao trắng tuyệt mỹ thiếu nữ từ đằng xa chậm rãi mà đến, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng mà chỉ là mấy bước bước ra, tên kia giống như tiên tử, không mang theo một tia phàm trần hơi thở xuất trần thiếu nữ cũng đã đi tới liêu tiêu lộ trước người, thiếu nữ này chính là lý Phỉ. Ha ha, ta cũng đang muốn đi ra ngoài một chút, ngược lại ngươi là mã phu của ta, khẳng định muốn bảo hộ của ta, chúng ta cùng một chỗ à? Lý Phỉ nhìn liêu tiêu lộ một mắt, rất nhiệt tình nói, chạy đến tiêu lộ bên cạnh bắt lấy tiêu lộ cánh tay. Ngươi không biết, còn tưởng rằng bọn họ là vợ chồng đâu? Tiêu lộ bất đắc dĩ nhìn lý phỉ một mắt, sau một hồi lâu. Mới bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thế nào, theo ta cùng đi đi ngươi rất bất đắc dĩ a. Nhìn thấy Tiêu Lộ cái biểu tình này, Lý Phỉ rất không hài lòng nói đến. Làm sao có thể, có thể bồi mỹ nữ dạo phố là vinh hạnh của ta. Nghe được Lý Phỉ mà nói, Tiêu Lộ mồ hôi lạnh tiểu ra tới, vội vàng nói. Cái này còn không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi sáu. Vạn thu thành đường cái, rất rộng rãi, cũng rất phồn hoa, đường cái hai bên cửa hàng tiểu lâu mọc lên như rừng, người đến người đi. Hơn nữa, còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy màu da cùng bao cùng nam vực nhân bất cùng dị vực người. Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ hành tẩu tại trên đường cái. Lý Phỉ lúc này giống như là chưa bao giờ rời nhà hại từ một dạng đối với hết thể sự vật đều cảm giác rất hiếu kỷ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Bất quá nhìn xem Lý Phỉ dạng này, Tiêu Lộ phát hiện trên đường cái một chút cửa hàng lại có giới tu luyện trong vật phẩm bán ra. Người tu đạo pháp bảo, phong ấn có câu pháp lực lượng đạo phù ngọc phù đủ loại đi qua đạo pháp tế luyện qua chém sắt như chém bùn thần minh. Còn có cái kia rất có thời hạn nhân sâm, linh chi, ồ, oh, chờ linh dược. Tiêu Lộ đối với những đồ vật này cũng không dám hứng thú, hắn không phải người tu đạo, không cần đến pháp bảo, đạo phù mà những cái được gọi là dùng đạo pháp thế luyện qua thần minh, nhưng là vừa gia nhập không được hắn pháp nhãn. Đến nỗi nhân sâm, linh chi cái gì, quên đi thôi, già nhất một chi nhân sâm mới chỉ có hơn 300 năm, năm, căn bản không dẫn nổi tiêu lộ hứng thú. Nhưng mà Lý Phỉ lại khác biệt, cơ hồ mỗi một dạng đồ vật lý phỉ đều phải xem, có khi còn kinh ngạc kêu thành tiếng, giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ vừa đi một bên cho chuyện, một bên đi xuyên tại trong đám người. Bất quá đúng lúc này, đương nhiên, phía trước đâm đầu đi tới một cái thanh ý liễu hắn tử, đem hai người chặn lại. Xin hỏi hai vị cái kia là Tiêu Lộ, chủ nhân nhà ta cho mời. Thanh y thì hán tự hướng hai người thi lễ một cái, thế nhưng là hô to tên người, thái độ kiêu căng. Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đều cảm thấy vẻ nghi hoặc, bọn hắn tại Vạn Thú Thành, bất quá là khách qua đường, cũng không có nhận biết ai, có ai sẽ biết sự hiện hữu của bọn hắn. Ta liền là Tiêu Lộ, gia chủ của các ngươi người là ai? Tiêu Lộ lười nhắc cùng gia hỏa này nhiều lời, trực tiếp hỏi, trong đôi mắt bắn ra hai đạo sắc bén như lưỡi đao tình quang, chiếu xạ ở nơi này hán tự trên mặt, một cỗ uy thế lớn lao, đồng thời từ Tiêu Lộ trên thân thấu đi ra cái kia thanh y thì hán tử chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ánh mắt của đối phương đột nhiên trở nên như vì sao trên trời giống như rực rỡ chói mắt, không khỏi khiến hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng tiêu lộ. Cùng một thời gian, cái kia thanh y lý hán tử cảm nhận được liêu tiêu lộ trên thân lộ ra như sơn tự nhã bị áp, để trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, cảm giác tại tiêu lộ trước mặt nhỏ bé như sâu kiến, có chút cầu nô tài, ôn tồn đối với hắn, liền tiêu căng không thôi, coi trời bằng vùng, cái đuôi đơn giản muốn vểnh lên trời đi, nhưng nếu như vung hắn hai bàn tay, nhường hắn tìm không ra bắc, hắn liền sẽ ngoan ngoãn chính mình lăn đến một bên đi cái này thanh y gì hắn tử chính là cái này vô sỉ gia hỏa. bất quá, gia hỏa này sau lưng người chủ nhân kia, lai lịch cũng không nhỏ. nếu không, gia hỏa này cũng không dám cáo mượn mai hùng. mời mời mời đi theo ta, chủ nhân nhà ta ngay ở phía trước túy thiên cư. cái kia thanh y gì hắn tử tại tiêu lộ hung uy phía dưới, âm thanh đều run, nói đồng thời vội vàng túi đầu thấp nào ở phía trước dẫn đường. đi xem một chút. tiêu lộ cũng không nhiều nghĩ, ngược lại cũng đoán không được cái này thanh y gì hắn tử chủ nhân là ai. muốn biết người nọ là ai, trực tiếp nhất phương pháp chính là trực tiếp đi gặp người kia. lý phỉ thấy thế, không khỏi nhíu mày, nàng còn không có đi dạo đủ vốn đâu. Mình người đánh xe này đều không đi qua sự đồng ý của mình rời đi, cái này khiến Lý Phỉ cảm giác rất khó chịu, bất quá Lý Phỉ cũng biết chuyện làm nhẹ. Mắt thấy Tiêu Lộ đã đi theo nam tử mặc áo xanh kia đi xa, Lý Phỉ bất đắc dĩ hung hăng dậm chân, cũng đi theo. 65 chương 65, hoàn cố tử đệ thời gian đổi mới, 20131204 Tú Tiên Cư, là một tòa tử lâu, tại vạn thú trong thành cũng coi như có chút danh khí, bởi vì tất cả bởi vì say tiên hai chữ. Tú Tiên Cư rượu ngon, truyền thuyết liền tiên thần uống, cũng sẽ say ngã. Túy Tiên Cư bên trong, cấp thấp nhất rượu cũng là trăm năm rượu ngon, nếu như ngươi ra giá đoán chính là 500 năm trở lên có thể tăng thêm tu vi đỉnh cấp huyền sông rượu hoặc là ngàn năm chu quả đủ thành chu quả rượu cũng có thể nhấm nháp nhận được cái kia hắn tử áo xanh mang theo tiêu lộ cùng lý phỉ đi tới tuý tiên cư đại môn lúc này lý phỉ hình như có cảm giác cướp bộ lập tức liền ngừng lại bất quá kế tiếp sắc mặt của nàng hơi khó coi chỉ thấy nàng ngẩng đầu quan sát tòa này tọa lạc ở trong thành phố náo nhiệt từ lâu viết tuý tiên cư ba cái kim sơn chữ to bức hành tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời lóe chói mắt mang có chút chói mắt ta tưởng là ai nguyên lai là mấy người bọn hắn lý phỉ lẩm bẩm nói nàng cảm ứng được mấy cố cũng không xa lạ khí tức Bất quá kế tiếp Lý Phỉ cười cười, mà gót lấy Tiêu Lộ không cố kỵ chút nào nhanh chân đi tiến vào Túy Tiên cư bên trong. Lúc này, cái kia hán tử áo xanh sớm đã vứt xuống Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ, không biết chạy đi nơi nào. Những người này sáu, làm cảm ứng được bên trong truyền ra mấy đạo cường hành khí tức thời điểm, Tiêu Lộ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, khí tức thật là mạnh. Bất quá Tiêu Lộ cũng không có cái gì giật mình chỗ, mà là không nhanh không chậm đi vào Túy Tiên cư bên trong. Không có mồi, không tệ, tòa này tọa lạc ở phồn hoa trong thành phố náo nhiệt Túy Tiên cư, lớn như vậy lầu một đại đường, căn bản không thấy được một khách quen, khắp tường vắng vẻ chỉ có một trưởng quỹ bộ dáng trắng non trung nhân nhân nơ nớp lo sợ đứng ở phía sau quầy khẩn trương sợ hãi không biết làm sao thỉnh thoảng hướng về thông hướng lầu hai đầu bậc thang nhìn lại hôm nay có mấy cái đại nhân vật bao xuống cả tòa túy tiên cư gặp phải như thế tiêu tiền như nước hào khách xem như tiểu lầu trưởng quỹ hẳn là vô cùng cao hứng mới là nhưng mà cái này túy tiên cư trưởng quỹ nhưng là cao hứng không nổi hắn thậm chí tình nguyện những thứ này nhân bất tới tình nguyện không làm mấy cái này hào khách sinh ý bởi vì này mấy người tại nam hoàng có hiện hết bối cảnh nhân thân phận nếu như những thứ này hào khách một cái không cao hứng đang lúc trở tay liền có thể đem túy tiên cư san thành bình địa, túy tiên cư tại những này trong mắt người, bất quá là một tòa thông thường cựu lâu thôi. Lý Phỉ đi vào lầu một đại đường, như lưới đao giống như mũi tên ánh mắt ở đại sảnh bên trên đảo qua, liền lập tức hướng về thông hướng lầu hai đầu bậc thang đi đến. Làm Lý Phỉ lên tới lầu hai thời điểm, vừa vặn trông thấy Tiêu lộ đi vào một gian bên trong nhà gian, cái kia mấy cố cũng không xa lạ khí tức, bắt đầu từ cái kia gian phòng truyền tới. Tiêu lộ sau khi đi vào, Lý Phỉ cảm giác rõ ràng đến mấy cố khí tức kia bắt đầu để thăng, kịch liệt để thăng, trong gian phòng trang nhã lộ ra khí thế bất người, giống như đốt lên thùng thuốc nổ mở dạng gia hỏa này, chẳng lẽ cùng những người này có cựu án? Bá, Lý Phỉ trực tiếp tại chỗ tiêu thất, trong chốc lát vượt qua 7-8 trượng khoảng cách, xuất hiện ở nhã gian ngoài cửa, sau đó trực tiếp đưa tay đẩy cửa vào. Khi nhìn thấy trong gian phòng trang nhã mấy người sau đó, Lý Phỉ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nguyên lai thật là mấy tên này. Ha ha. Nghĩ không ra thuộc sơn kiếm phái hòn ngọc quý trên tay cũng tới, mau mời ngồi. Trong đưa tiệc, một cái vóc người khôi ngô trắng thanh niên cười lớn nói. Bất quá bạch hổ con mắt cũng không có tại Lý Phỉ trên thân dừng lại bao lâu, mà là một mực trường tiêu lộ. Bạch hổ 6 nhìn thấy cái này trắng thanh niên Lý Phỉ con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, không tự chủ được lộ ra vẻ chán ghét thần sắc. bất quá Lý Phỉ cũng không có nói cái gì, mà là mặt lạnh ngồi vào liêu Tiêu lộ bên cạnh. vị huynh đài này ngươi tìm người mời ta tới đây đến cùng vì cái gì? hơn nữa chúng ta tựa hồ không biết. lúc này Tiêu lộ mở miệng lạnh lùng nhìn đối diện cái kia đen thanh niên nói. trong gian phòng trang nhã ngoại trừ bạch hổ bên ngoài còn có một cái thần bí tử thanh năm cùng ngồi tại Tiêu lộ đối diện đen thanh niên, mà đen thanh niên ngồi ở hai người khác ở giữa rõ ràng chính là trong ba người người địa vị tối cao. Tiêu Lộ liền đi thẳng vào vấn đề mà nói đến. Cái kia đen thanh niên cười cười, nói, "Ta gọi Thanh Long, ngươi không biết tên của ta rất bình thường, bất quá Tiêu huynh đại danh bạn thân nhưng là ngưỡng mộ đã lâu." "A." Thanh Long nghe nói qua tên của ta. Tiêu Lộ nghe được Thanh Long lời nói trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ hắn đã biết bí mật của chúng ta? Bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì, mà là không nhanh không chậm vấn đạo. "Hử? Nơi này là nơi nào?" "Đây là Vạn Thú Thành, là Nam Hoang, không có chuyện gì là chúng ta Nam Hoang man tộc không biết, hơn nữa, chuyện như vậy, chỉ cần suy tính một chút cũng rất dễ dàng đã biết." tại thanh long bên người bạch hổ lạnh lùng nói tiêu lộ nghe vậy không khỏi như mày nam hoang ma tộc tựa hồ vô cùng không đơn giản thậm chí ngay cả chuyện bí ẩn như vậy đều biết bất quá bọn hắn muốn tìm chính mình đâu tất nhiên rằng này như vậy các ngươi mời ta đến rốt cuộc cần làm chuyện gì nếu như không có chuyện gì như vậy xin thứ cho tiêu mô rời đi trước cáo tử tiêu lộ cũng không muốn nhiều lời trực tiếp đứng lên ta muốn kêu chiến ngươi thanh long cũng đứng lên một đôi tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt chằm chạm tại tiêu lộ trên mặt một cú mạnh đại vô thất chiến ý không cố kỵ chút nào từ thanh long trên thân hạo đãm mà ra tiêu lộ trong chốc lát liền cảm thấy một cỗ như có như không thế đã đem chính mình phong tỏa lại. Cỗ này thế, nguồn gốc từ thanh long trên thân. bên trong nhà gian lập tức liền trở nên dương cung bạc kiếm, khẩn trương khí tức tràn ngập tại nhã gian mỗi một cái xóa xỉnh, mỗi một tức không gian. bạch hổ còn có cái kia tử thanh nam đột nhiên đứng lên, mỗi người trên thân đều hạo đãng ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, bọn hắn nhìn chằm chằm tiêu lộ, tựa như lúc nào cũng có thể ra tay mở dạng. nhất là cái kia bạch hổ bắp thịt cả người đều phồng lên, trên cánh tay bắp thịt cuộn, trên thân lộ ra một cỗ cường đại hết sức cảm giác các bác như tại bình thường đánh với ngươi một trận ta cầu còn không được, nhưng bây giờ. Không phải lúc. Tiêu Lộ đối với Thanh Long đám người khiêu khích nhìn như không thấy. Ha ha sáu. tốt tốt tốt. Thanh Long bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, khí thế cả người lập tức liền toàn bộ thu liếm lên, trong gian phòng trang nhã không khí khẩn trương, lập tức liền đàng tiếng cười ở trong hóa giải phải không còn một mảnh. Ta biết, các ngươi đến Vạn Thú thành, chắc có chuyện trọng yếu phải làm, bất quá các ngươi hẳn là sẽ không quá mau lấy rời đi Vạn Thú thành a, người ta chi chiến, chờ ngươi hoàn thành sự tình sau đó tiến hành như thế nào. Thanh Long nói như thế, như có thể không chết, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng tới tìm ngươi. Tiêu Lộ ánh mắt, lạnh nhạt từ Thanh Long đám người trên mặt lướt qua. Sau đó quay người liền hướng bên ngoài nhã gian đi đến. Lý Phỉ cũng lập tức cùng tại Tiêu Lộ sau lưng, giở đi cái này làm nàng cảm giác đè nén chỗ. Thanh Long lão đại, ngươi vì cái gì cứ như vậy thả bọn hắn? Nhìn thấy Tiêu Lộ thân ảnh biến mất ở nơi cửa thang lầu sau đó, Bạch Hổ liền có chút không vui nói, cái này Tiêu Lộ vậy mà cùng chính mình theo đuổi nữ thần cùng một chỗ. Bạch Hổ đương nhiên nhìn Tiêu Lộ không vừa mắt. Hiện tại xuất thủ không phải lúc a. Thanh Long hít một tiếng, sau đó một lần nữa ngồi xuống, đưa tay cầm lên bầu rượu, chính mình châm một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bây giờ vạn thú thành, gợn sóng khắp nơi, tình thế rất phức tạp, không cẩn thận Có lẽ liền có thể dẫn các đại thế lực sống mái với nhau. Thân là Thanh Long tộc thế hệ trẻ tuổi trong đệ nhất nhân, Thanh Long có chỗ cố kỵ. 6. Tiêu Lộ gia tùy tiên cư sau đó, đã sớm không còn đi dạo phố hướng thú, sau đó liền muốn muốn trực tiếp trở về ngắm trăng lầu, bất quá, ngay tại hắn đi qua một gia bán đủ loại thú tinh cửa hàng thời điểm, nhìn thấy bên trong bày phóng các loại thú tinh, trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, liền dừng bước. "Đường nhỏ tử, ngươi đây là sáu." Lý Phỉ cái kia vừa mới buông xuống tâm, lại nhấc lên. Dù sao, vừa mới gặp mấy người kia thế, nhưng là có lai lịch lớn. Tiêu Lộ không biết nhưng cũng không đại biểu Lý Phỉ cũng không biết, nếu là thật phát sinh xung đột, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Tiêu Lộ cũng không để ý tới Lý Phỉ, mà là trực tiếp đi vào cửa hàng này phô. Ha ha, vị tiểu ca này, ngươi muốn một loại nào thú tinh? Chúng ta nơi này thú tinh trùng loại đầy đủ, phẩm chất càng là tốt không lời nói. Một cái hán tử cao gầy nhìn thấy Tiêu Lộ đi liếu tiền tới, vội vàng tươi cười khuôn mặt ra đón. Liệt Hỏa sư tử tinh hạch, 300 kim kim tình viên hậu tinh hạch, ngàn kim song đầu thủy giao tinh hạch, một vạn kim 6. Từng lớn nhỏ khác biệt, màu sắc khác nhau, lộ ra linh nguyên ba động, cũng khác biệt thú tinh trưng bày trong cửa hàng quái kiếng bên trong. Tiêu Lộ chợt nhớ tới, trên người mình tựa hồ không có bất kỳ cái gì tiền tài, cái này xấu. Tiêu Lộ không khỏi cười khổ một cái, sau đó đang muốn quay người rời đi. Vị tiểu ca này, các loại, ta chỗ này còn có tốt hơn thú tinh 6. Cái kia cao gầy hán tử gặp một lần Tiêu Lộ muốn đi, lập tức liền tiến lên ngăn lại Tiêu Lộ. Ân. Tiêu Lộ không khỏi vừa chừng mắt, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, lệnh cái kia cao gầy hán tử xuống kêu to một tiếng, không tự chủ lui về sau một bước. Công tử đừng tức giận, công tử tuyệt đối không nên tức giận, ta thật sự có tốt hơn thú tinh, là một đầu độ kiếp thất bại đáng sợ hung thú để lại thú tinh. Cái kia cao gầy hán tử vội vàng từ trên người lấy ra một cái hộp gấm, tiếp đó một tay lấy hộp mở ra. Tiếp lấy một đạo bích lục quang hoa lập tức từ trong hộp gấm xuyên suốt mà ra, Tiêu Lộ lập tức cảm ứng được một cỗ cường đại linh nguyên ba động, tựa hồ, vẻ này linh nguyên ba động cường độ cũng không so hắn đã từng gặp Bạch Ngọc Giao Long trên người tinh hạch lộ ra tới ba động kém. Ba, một tiếng, cái kia cao gầy hán tử khép lại hộp gấm, từ trong hộp xuyên suốt ra đạo kia xanh biếc quang hoa lập tức biến mất, hộp gấm đồng thời cũng ngăn cách linh nguyên ba động. Ngươi giỏi lắm Hoàng lão bản, có hàng tốt cũng không thông báo một chút bạn công tử. Hiện tại Tiêu Lộ muốn rời đi thời điểm, Đông nhiên từ cửa hàng bên ngoài đi vào ba người tới. Một người cầm đầu, là một người mặc màu tím cầm y, trong tay nâng một cái lồng chim, trên đầu buộc lên một cái nghiêng ngã buộc kim quan thanh niên mập lùn. Lồng chim bên trong, một năm đấm lớn nhỏ, hồng đầu thúy người dị điệu tại lồng chim bên trong không ngừng đặng phốc. Mười phần một cái hoàn khố tử đệ. Ở nơi này thanh niên mập lùn sau lưng hai người, nhìn hắn ăn mặc, hẳn là cái này thanh niên mập lùn tùy tùng. Lấy ra a. Cái kia nâng lồng chim thanh niên mập lùn, sau khi đi vào, lập tức liền đem một cái mập mạp, tràn ngập nhục cảm tay trưởng, rời khỏi cái kiệu cao gầy hán tử trước mặt. Cái này sáu. chân Công tử Viên này thú tinh vị công tử này đã nhìn chúng, ngươi xem sáu. Cái kia hoàng lão bản một mặt khó khăn nói, rất rõ ràng, cái này hoàng lão bản cũng không muốn đem thú tinh bán cho cái này cái gì trần công tử. Viên này thú tinh mặc dù không tệ, nhưng mà ta cũng không có nói muốn mua lại nó a. Tiêu lộ lúc này mở miệng, nhưng sau một khắc, hắn cũng là bị cái kia trần công tử lời nói tức giận hết cỡ. Cắt. Đồ vật gì? Cái kia trần công tử mười phần khinh thường liếc liêu tiêu lộ một mắt, ở đâu tới chạy trở về nơi nào đây? Bản công tử nhìn chúng đồ vật, vạn thú trong thành không người nào dám lúng chạm. Lão bản, viên kia thú tinh ta muốn. Tiêu Lộ hài hước nhìn trước mắt cái này Trần công tử, đạm nhiên nói: "Chính là, lão bản, cái này có thể tinh hạch chúng ta muốn." Lý Phỉ lúc này đi ra nói. Nói xong, Lý Phỉ liền đem một đống kim tệ lấy ra đưa cho cái kia hoàng lão bản. "Lẽ nào lại như vậy, dám can đảm xem thường bản công tử, có ai không?" Đem hai người này tay tay chân chân cho bản công tử tháo xuống. Nhìn thấy Lý Phỉ đi ra, cái kia ngông lọng chim Trần công tử con mắt lập tức sáng lên, trong hai mắt bắn ra dâm đạm tia sáng, đồng thời để cho dẩm dĩ lên. Lập tức khí thế hung hăng từ bên ngoài cửa tiệm xông tới bảy, tám tên đại hán. Xông vào trước mặt hai cái đại hán không nói lời gì, vung lên nắm đấm hướng Tiêu Lộ trên thân từng bắt chuyển tới. Có ba cái đại hán, càng là trực tiếp âm vang một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông. Lúc này, Tiêu Lộ cười, mà Lý Phỉ lại nhíu mày. 66 chương 66, giao huấn mập mạp thời gian đổi mới, năm nhìn thấy tiến vào những đại hán này thật không ngờ tâm ngoan thủ lạn, Tiêu Lộ trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Tiêu Lộ cái nụ cười này, Lý Phỉ lập tức biết Tiêu Lộ nổi giận. Không biết sống chết cầu nỗ tài Chỉ thấy Tiêu Lộ trong lúc vẫy tay, vậy từ bên ngoài cửa tiệm xông vào 78 cái hình dạng hung hãn trắng hán, lập tức bay ngược ra ngoài. Ở đâu tới, chạy trở về này bên trong đi, trên đường cái lập tức chuyển đến một hồi ồn ào. Người sáu, cái kia trên tay nâng lồng chim, ngang ngược Trần Mập mạp chỉ vào Tiêu Lộ, một mặt vẻ sợ hãi, âm thanh đều run. Người cái gì ngươi? Ta đánh chính là ngươi. Chỉ thấy Tiêu Lộ thân thể lắc lư một cái, lập tức liền dồn đến Na Trần Mập mạp trước người, một cái đại thủ liền hướng về Trần Mập mạp cái kia thị hô hô, trắng đoản khuôn mặt trùng xuống. Ba. Tiêu Lộ nhất bàn tay, đem Na Trần Mập mạp đánh đầu góc váng, trong tay nâng lồng chim cũng bay ra ngoài, đập vào trên vách tường, báo tán liêu khai tới. Trong lòng cái kia gì điệu, lập tức vỗ cánh từ trong cửa hàng bay ra ngoài. tại vạn thú trong thành giết người, nhất là tại khu náo nhiệt giết người, đó là không có khả năng. nhưng mặc cho từ tên hoàn khố tử đệ này khi dễ mà không đánh trả vậy càng là tuyệt không có khả năng. Na Trần Mập Mạp bị tiêu lộ nhất bàn tay quất đến tại chỗ xoay mấy vòng sau đó, lào đảo mấy bước, mới quay người trở lại, chỉ thấy hắn mặt béo phía trên đã xuất hiện một cái đại thủ ấn. đây vẫn là tiêu lộ cũng không có tác dụng bên trên khí lực lớn đến đâu. nếu như hắn muốn giết cái tên mập mạp này, căn bản không cần động thủ, há mồm phun ra đạo kia thần bình tinh khí là xong. người người người, người dám đánh ta! Na Trần Mập Mạp Tựa Hồ có chút không thể tin được, một đôi mắt mở thật lớn, hắn phẫn nộ tới cực điểm, hắn chỉ vào Tiêu Lộ run giọng nói, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao, ngươi cũng dám động thủ với ta, ngươi là cái thá gì? Tiêu Lộ khinh thường nói, tay phải của hắn lại dưng lên, ba, lại là một cái vang dội cái tát hung hăng phiến ở Trần Mập Mạp trên mặt béo, cái kia Mập Mạp má trái bảng đã thật cao xương phồng lên, đánh cũng đã đánh rồi, coi như Hoàng Thân Quốc thích lại như thế nào, đáng chết, ngươi có gan chớ đi. Hai cái vang dội cái tát, quốc Trần Mập Mạp xấu hổ giận dữ muốn chết, đơn giản mạch máu đều sắp tức giận băng liệt hắn là trong gia tộc đích hệ đệ tử bình thường cao cao tại thượng chưa từng nhận qua loại này không phải người đãi ngộ dựa vào sau lưng gia tộc lực lượng che chở cái này trần mập mạp tại vạn thú trong thành có thể nói là giống con cua mở dạng đi ngang người từ trước đến nay cũng là hắn đánh người từ xưa tới nay chưa từng có ai dám động hắn đương nhiên chân chính người lợi hại căn bản khinh thường so đo với hắn bằng không cái này trần mập mạp đã sớm chết không biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn thật sự cho là chỗ hữu nhân đô sở hắn càng ngang ngược cái này trần mập mạp nhìn thấy tình thế không đúng. Liền muốn chuồn đi, một bên thanh sắc câu lệ để ngoan thoại, một bên nhưng là giạt ra chân, hướng bên ngoài cửa tiệm chạy tới. Bá, tiêu lộ cơ thể trực tiếp tại chỗ tiêu thất, sau đó trực tiếp xuất hiện tại trần trước mặt mập mạp, ngăn trở trần mập mạp đường đi. Na trần mập mạp tựa hồ thu thế không được, ngay lúc sắp đụng vào tiêu lộ thời điểm, trên mặt của hắn đống nhiên lộ ra mấy phần âm ngoan thần sắc, tay áo phía dưới, một kiện đoạn đồng một dạng đồ vật bị hắn cầm ở trong tay. Đi chết đi! Trần mập mạp hét lớn một tiếng, giống như điên cuồng, ngón tay của hắn đột nhiên tại nơi đoạn đồng trên một cái nô lên dùng sức đè xuống. mùi thuyền, một tiếng. Trần Mập Mạt ống tay áo trong nháy mắt bạo liệt liêu khai tới, chỉ thấy từng đạo màu xanh nhạt dây nhỏ hình dáng quang mang từ ống tay áo của hắn bên trong bắn ra, hướng về Tiêu Lộ bay đi. Chỗ hữu nhân đô bị một màn bất tình lình sợ hết hồn, Lý Phị càng là thầm kêu một tiếng không tốt, cái tiêu cửa hàng lão bản càng là trực tiếp tròn váng. Tiêu Lộ cùng Lý Phị không biết tên hoàn khố tử đệ này lai lịch, nhưng mà cửa hàng lão bản nhưng là biết cái này Trần Mập mạp lai lịch, chính là bởi vì biết cái này Trần Mập Mạt nội tình, hắn mới càng thêm sợ hãi không thôi. Trên đệ tiện, Tiêu Lộ kiến đến cái này Trần Mập Mạt vậy mà đối với hắn mãnh liệt hạ sát thủ không khỏi có chút tức giận. Nếu như mình là người bình thường, hôm nay chẳng phải là muốn đem tính mệnh viết gì chúc ở đây rồi. Nghĩ tới đây, tiêu lộ đại thủ hướng về phía trước bao phủ xuống, cái kia mấy chục đạo bắn nhanh tới lam sắc quanh mang, tất cả đều bị hắn thu hút trong lòng bàn tay, mà hậu chiêu trưởng nắm chặt, trong lòng bàn tay mấy chục mai lông châu cương trâm lập tức bị tạo thành bụi. Mở bàn tay, chỉ thấy nhàn nhạt, nhạt màu lam bụi tại tiêu lộ giữa ngón tay bay là tả xuống dưới. cái kia trần mập mạc bị một màn trước mắt váng, vọt tới trước vẻ này thế đạo căn bản ngăn không được, trực tiếp đụng đầu vào tiêu lộ trên thân, sau đó phản trấn mà quay về, ngã lăn trên đất. người đang chết. Tiêu lộ căm hận nhất những cái kia vụ trộn hướng người hạ độc tay ra hỏa, hắn vốn định chừng trị một chút cái này Trần Mập Mạp coi như xong, nhưng mà hắn bây giờ thật sự nổi giận, hắn trực tiếp một bước hướng về ngã nhào trên đất Trần Mập Mạp bước ra, Đương Nhọ Tử, thủ hạ lưu tình, đừng thương tính mạng hắn. Lý Phỉ ở một bên thời khắc lưu ý lấy Tiêu lộ thần sắc, thấy hắn thật sự đối với tên con nhà giàu kia động sát tâm, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lý Phỉ sớm đã nhìn ra, cái này Trần Mập Mạp không là người bình thường, chỉ sợ là vạn thú trong thành, một đại thế lực tử đệ, vì tên hoàn khố tử đệ này được tội vạn thú trong thành bản địa thế lực tuyệt không giá trị hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng sau đó muốn việc làm công tử công tử xem ở tiểu nhân trên mặt tuyệt đối đừng giết hắn a cái kia thật cao gậy theo cửa hàng lão bản lúc này cũng từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại toàn thân trên dưới lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người liền vội vàng tiến lên quên can nếu là cái này trần công tử chết tại cửa hàng của mình bên trong cái kia vạn thú thành tuy lớn nhưng cũng không có hắn chỗ đặt chân cái này trần công tử lai lịch không nhỏ a ân tiêu lộ bước ra trần, đứng đại giữa không trung mặc dù không có chính xác đạp xuống đi nhưng mà hạo đang ra mạc đại lực lượng dĩ nhiên đã đem na trần mập mạp gắt gao đè xuống đất không thể động đậy được một chút, Trần mập mạp lúc này, ngay cả lời cũng không nói được, hung hăng ở thở dốc, hắn cảm thấy trên người mình phảng phất đặt lên một toàn núi lớn, hồn thân cốt cách răng rắc răng rắc văng rội, tựa hồ muốn tan ra thành từng mảnh mờ dạng, khó chịu đến cực điểm. Âm vang, âm vang, âm vang, âm vang. Lúc này, cửa hàng bên ngoài, đi ra mấy tiếng binh khí ra khỏi vỏ âm thanh. Chín tên hộ vệ võ sĩ vắc lên sáng như tuyết đao kiếm nhanh hướng Liêu Tiết tới. Không cần bất cứ mệnh lệnh gì, liền hung hăng hướng về Tiêu Lộ trên thân trẻ tới. Tiêu Lộ tay phải hướng về phía trước hấn, vang, vang, vang. Thanh thủy kim loại đứt đoạn thanh nẩm vang lên, tám thanh chém vào mà đến sáng như tuyết đao kiếm nhau nhau gãy, tám người lập tức biến sắc, nhìn thấy Tiêu Lộ chỉ là bàn tay khẽ hấn một chút, liền đứt đoạn trong tay bọn họ binh khí, bọn hắn biết, hôm nay đã chúng thiết bản. 3 3 3. Tiêu Lộ bàn tay nhẹ lật, cái kia chín tên hộ vệ võ sĩ lập tức liền đập bay ra ngoài, bên ngoài cửa tiệm có là một tràng tốt lên, tự hồ bên ngoài đã tụ tập không ít người đang xem náo nhiệt. Các hạ có thể hay không nhẹ giơ lên quý chân, thả ta ra tam ca. Lúc này, một cái thanh âm thanh thủy dễ nghe, đột nhiên tại bên ngoài cửa tiệm truyền liêu tiến tới. Sau đó lối vào cửa hàng kia sáng tối sầm lại đi vào một cái giai nhân tuyệt sắc tới nàng này vừa xuất hiện tản ra hào quang liền ngay cả những thứ kia thú tinh tán đi ra ngoài hào quang đều tất cả đều ảm đạm xuống dung nhan tuyệt thế làm cho người hai mắt tỏa sáng nam hoàng có giai nhân duy thế mà độc lập nợ nụ cười khinh nhân thành lại cười khinh nhân quốc đây là một cái vô cùng chói mắt nữ tử không ai có thể không cách nào hình dung vẻ đẹp của nàng bởi vì tất cả ca ngợi ngôn nữ ở trước mặt nàng tựa hồ cũng lộ ra vô cùng nhạt nhạt người là ai tiêu lộ thu hồi bước ra đùi phải lạnh nhạt nhìn qua cái này cô gái tuyệt mỹ nói không thể phủ nhận Nữ tử trước mắt này, quả thật làm cho Tiêu Lộ nhất loại cảm giác kinh diễm. Đương nhiên, cũng không phải nói nữ tử này liền so Lưu dai, Độc Cô Thu Ảnh cùng Lý Phỉ Tam nữ xinh đẹp bao nhiêu, chỉ có thể nói, nữ tử này có cùng Lưu dai, Độc Cô Thu Ảnh cùng Lý Phỉ Tam nữ không có đặc biệt khí chất. Tiểu nữ tử Trần Ngọc, xin hỏi công tử lại là xưng hô như thế nào? Trần Ngọc lời nói không tiêu ngạo không tự ti, hiện ra khí chất, thế nhưng là so Na Trần Mập Mạp không muốn biết mạnh thắng gấp bao nhiêu lần. Ma Na Trần Mập Mạp tại Tiêu Lộ thu hồi chân sau đó, tựa như che đại xá, vội vàng trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, trốn cái kia Trần Mộc sau lưng ngụy tử, mau giúp ta bắt giữ tên đáng chết này. Ta muốn hắn cầu sinh không thể, muốn chết không xong. Trần Mập Mạp nhìn chằm chằm Tiêu Lộ, cắn răng nghiến lợi nghiêm giọng nói. Ân. Tiêu Lộ hướng Na Trần Mập Mạp nhìn lướt qua, trong mắt hung quang thiển thức. Na Trần Mập Mạp lập tức liền điên xuống, hắn là bị Tiêu Lộ đánh sợ, trong miệng mặc dù hùng lại co lại tại tự mình em gái sau lưng, căn bản không dám đối mặt Tiêu Lộ. Thái Huyền Quân Tiêu Lộ, Tiêu Lộ lưỡi nhắc lại Lý Trần Mập Mạp tên con nhà giàu kia, nhìn qua cái kia giống như thiên tiên hạ phàm trần động, lạnh lùng nói. Đối với say mê tại võ đạo Tiêu Lộ tới nói, tuyệt sắc nữ tử, bất quá là hồng phấn cô lâu. Khó mà làm hắn động tâm, hắn tin phụng chính là thực lực quyết định hết thảy. Tiêu Lộ, ngươi chính là Tiêu Lộ. Trần Mộng rõ ràng lấy làm kinh hãi, Tiêu Lộ cái tên này đối với nàng cũng không lạ lẫm, Thanh Long Bạch Hổ muốn khiêu chiến Tiêu Lộ, sớm đã truyền ra. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua ta? Tiêu Lộ hơi kinh ngạc nói, hắn cũng không biết, tên của mình sớm đã tại Nam Hoàng các đại trong thế lực lặng lẽ lưu truyền. Ha ha, ta đương nhiên biết ngươi, hơn nữa biết, Thanh Long Bạch Hổ, Nam Hoang Man tộc kiệt xuất nhất hai vị người trẻ tuổi vận, hơn nữa Thanh Long Bạch Hổ muốn khiêu chiến ngươi, chuyện này đủ để chấn động Nam Hoang, lệnh Nam Hoàng thế hệ trẻ tuổi tu giả xôn xao. Trần Mộng cười nói: "A, Tiêu Lộ từ chối cho ý kiến. Vị này là sáu. Trần Mộng ánh mắt chuyển qua Lý Phỉ trên thân, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nàng cảm nhận được Lý Phỉ khuôn mặt đẹp vậy mà không thua chính mình, hơn nữa còn ẩn ẩn vượt qua chính mình. Thục Sơn kiếm phai Lý Phỉ. Lý Phỉ chậm rãi từ Tiêu Lộ sau lưng đi tới, nói: "Người tu đạo, tâm tính vốn là mờ nhạt, bất quá hư vinh chi tâm mọi người đều có." Trần Mộng mặc dù nắm giữ tuyệt thế hồng nhan, nhưng ở Lý Phỉ trước mặt, Trần Mộng hay là muốn ké một chút. Trần Mộng từ Tiêu Lộ ánh mắt bên trong, cũng đã nhìn ra dung nhan của mình ở trước mắt nam tử trẻ tuổi này trước mặt không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Nguyên lai là thuộc sơn kiếm phái thiên chi tiểu nữ, tiểu nữ tử thất tính. Trung linh mộng hướng lý phỉ gật đầu một cái. Lúc này, đám người tựa hồ sớm đã quên đi trần mập mạp tồn tại, lệnh trần mập mạp buồn bực không thôi. Còn không mau rời đi. Trần mộng đống nhiên đối với na trần mập mạp thấp giọng nói, sau đó hướng tiêu lộ chắp tay nói, ta đây tam ca từ trước đến nay lô mãng, có cái gì đắc tội các vị chỗ? Xem ở trên mặt của ta, liền như vậy một bút xóa bỏ như thế nào? Trần mập mạp nơi nào còn không biết thú, vội vàng đi ra cửa hàng, tại hội vệ võ sĩ bảo vệ dưới vội vàng rời đi. 67 chương 67, gặp lại gây sự thời gian đổi mới, 2013 12 05 ngữ. Tiêu Lộ lạnh rên một tiếng, bất quá cuối cùng Tiêu Lộ cũng không có nói thêm cái gì, dù sao nhân gia cũng đã mở miệng, lại thêm chính mình cũng không phải thật muốn giết cái này Trần Mập mạp, bởi vậy, Tiêu Lộ dã liền bỏ qua Trần Mập mạp. Mà tại Tiêu Lộ bên người Lý Phỉ ước gì chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có, dù sao cái này Trần Mập mạp thân phận không phải bình thường, giết hắn nhất định sẽ dẫn xuất sóng to gió lớn. Cái cửa hàng này Hoàng lão bản đương nhiên càng thêm không có gì nghị, Trần Mập mạp tại tự mấy cửa hàng bị giết, sau này mình cũng không cần ở đây lăn một hồi xung đột, nhưng là theo Trần Mộng đến, giam ba câu ở giữa, hóa thành mây khói. Đây là một loại mị lực, cũng là một loại năng lực, nhưng tiêu lộ cảm giác nữ tử này không đơn giản. Tiểu Mộy nghĩ tại bỏ đi thiết tiến, đại biểu huynh trưởng hướng các vị buổi tội, không biết Tiêu huynh cùng Lý phỉ muội muội có nể mặt hay không. Trần Mộng một đôi mắt đẹp nhìn qua Tiêu Lộ, miệng hơi cười, phong tình và trùng. Tiêu Lộ nhíu mày một cái, liếc mắt nhìn Trần Mộng, có nhìn một chút Lý phỉ. Cuối cùng, Tiêu Lộ cùng Lý phỉ cũng không có cự tuyệt Trần Mộng mời, mà là theo Trần Mộng rời đi cửa hàng, tại Trần Mộng dưới sự hướng dẫn, hắn cùng với Lý phỉ đi vào vạn thú trong thành một mảnh trong cung điện trân chỗ ở trần thị gia tộc tại vạn thú trong thành có địa vị vô cùng quan trọng chính là chủ đạo nam hoang một trong mấy lực lớn tại vạn thú trong thành nắm giữ một mảnh cung điện khu kiến trúc cũng không kỳ quái đương nhiên tại tiêu lộ rời đi giàn kia bán ra thú tinh cửa hàng thời điểm nhưng là đem viên kia hung thú độ kiếp thất bại không thành được tinh để lại cái kia một khối thu tinh lấy một chương đạo pháp phù lục cùng chủ tiệm đổi tới lý Phỉ ở bên trong thấy tiêu lộ vậy mà dùng một chương cao giai đạo phù đổi một khối thu tinh không khỏi đau lòng tự tiệm lý phi phát hiện trên người mình có nhiều kim tệ như vậy tiêu lộ vậy mà không cần mình làm cái này đại nam tử chủ nghĩa mà cái kia cửa hàng lão bản, nhưng là cao hứng cực điểm, bởi vì tấm kia phong ấn có câu lực đạo phù giá trị, so với kia khối thú tinh cao hơn nhiều lắm. Phải biết, yêu thú tinh hạch tại Nam Hoang 10 vạn đại sơn ở đây còn nhiều, mà đạo phù, chính là tại toàn bộ giới tu luyện bên trong, cũng có giá cả không thành phố chân quý đồ vật. Lấy một chương cao giai phù lục đổi lấy một cái yêu thú tinh hạch, đây tuyệt đối là rất chuyện có hại. Tiêu Lộ dùng để cùng chủ tiệm trao đổi thú tinh tấm đồ kia, là từ 10 vạn đại sơn chi bên trong trong mùa đông bên cạnh lấy được. Có được tấm đồ kia, đối với Tiêu Lộ tới nói cũng không có chỗ ích lợi gì còn không có năm đấm của mình tới thực tế, uy lực cũng có hạn, tại tiêu lộ tương lai trong chiến đấu căn bản là không có tác dụng. Hơn nữa, dựa vào ngoại vật cũng không phải tiêu lộ yêu thích. càng quan trọng hơn một điểm chính là loại kia phụ lục, tiêu lộ còn rất nhiều. Bởi vậy, dùng để làm tiền tệ, chỉnh hợp tiêu lộ ý nguyện. Kỳ thực, tiêu lộ sở dĩ đột nhiên nghĩ tới muốn mua thú tình, vì cái gì chính là tiêu lộ muốn luyện chế vũ khí của mình. Phải biết, luyện chế phù hợp vũ khí của mình cần đại lượng cao gia yêu thú tinh hạch. Hiện tại tiêu lộ trong thân thể màu đen long thương đã chậm chậm bắt đầu cùng mình có ăn ý, chỉ cần có đầy đủ cao gia yêu tố tinh hạch, tiêu lộ tin tưởng màu đen long thương khẳng định có thể phát huy ra vốn có ý lực. Màu đen long thương đến một chút dài, tiêu lộ cho tới bây giờ còn không rõ ràng lắm, hắn biết màu đen long thương là một thanh rất đặc thù vũ khí, tiêu lộ muốn biết, luyện hóa vô số thú tinh sau đó, màu đen long thương sẽ lộ sắc thành dạng gì một loại tồn tại. Tiêu lộ biết, có thể thôn phệ luyện hóa thú tinh vũ khí, tuyệt đối có vô tận tiềm năng. Lúc này, Trần Ngọc mang theo Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ đi tới một tòa trong cung điện, dọc theo rộng lớn đại môn tiến vào một tòa trong đại sảnh, sau đó phân chủ khách ngồi xuống, một đám thị tỳ lập tức dâng lên các loại điểm tâm, bãi đặt ở mỗi người trước người trên bàn cơm. Tiêu huynh Lần này mời ngươi đến, chỉ vì ta ba cái bồi lễ nói xin lỗi, cho nên, hy vọng Tiêu huynh có thể tha thứ ta ba cái sai lầm." Trần Mộng lúc này mở miệng nói ra. "Không sao, chút chuyện nhỏ này ta bình thường đều sẽ không ngại." Tiêu Lộ nghe xong Trần Mộng mà nói, lại ngặt nói, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Kỳ thực, lần này thỉnh Tiêu huynh tới đây, quan trọng nhất là bởi vì ta nơi này có một người, thế nhưng là đối với ngươi mong nhớ ngày đến đâu?" Chầm mặc một hồi sau đó, Trần Mộng lấy ống tay áo nửa đẩy ở lại phương diện mạo, nở nụ cười sinh đạo. "A." Tiêu Lộ nghe được Trần Mộng mà nói sau đó không khỏi khẽ giật mình, tự hồ hắn cũng không có ở thế tục giới lưu lại cái gì phong lưu chuyện văn thơ a. Ta ngược lại muốn nhìn người nọ là ai? Thu ảnh muội muội ra đi. Trần Mộng hướng đại điện phía sau lớn tiếng kêu lên. Sau đó, một người liền từ trong hậu điện đi ra, Tiêu Lộ nhất thấy kia người, không khỏi nhíu mày, sau đó lông mày hắn ra, nở một nụ cười. Bởi vì cái này người hắn chẳng những nhận biết, hơn nữa còn rất quen. Đường nhỏ Ka thật là ngươi. Từ sau điện đi ra người kia, là một cái tay cầm quả xếp xinh đẹp công tử Ca Nhi, bất quá, cái này công tử Ca Nhi thanh âm nhưng là mệt mại rất. Người kia vừa thấy được Tiêu Lộ, lập tức đại hỉ, trực tiếp liền Vương Tiêu Lộ đi đến, muốn hướng Tiêu Lộ đánh tới, sau đó đầu nhập cái kia rộng lớn, bền chắc trong ngực, bất quá hai chân của nàng nhưng là trên mặt đất mọc rễ một cái dạng, không lúc đích. Tiểu Thu, thật là ngươi a? Từ sau điện đi ra ngoài người này, đối với Tiêu Lộ tới nói vẫn có một điểm quan hệ đặc thù, hơn nữa quan hệ của hai người không phải bình thường. Bởi vì người từ bên trong đi ra ngoài, chính là nữ giả nam trang độc cô thu ảnh, cũng chính là muội muội của mình. Tuyệt đẹp độc cô thu ảnh, mặc dù làm nam tử ăn mặc, nhưng mà phong hoa tuyệt đại dung mạo là khó mà che giấu so với Trần Mộng cũng không kém chút nào, da như mỡ đông bạch ngọc, đôi mắt giống như thu thủy, thon dài ngọc thể, uyển chuyển mà dáng người giống như không khí sáng sớm, lộ ra đồng dạng đôi mát. thực sự là nhanh nhẹn nhiên, phong thần như ngọc, người mặc nam trang độc cô thu ảnh, càng có một cố khác loại vẻ đẹp. bất quá, nhìn thấy Tiêu lộ đối với mình lãnh đạm như vậy, giống như người dương một dạng, độc cô thu ảnh không khỏi vành mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, kinh ngạc phảng phất như mất một lát một dạng đứng ở nơi đó, cực kỳ thông minh chân lập tức liền từ hai người thần sắc phía trên nhìn ra một chút sự tình, hai người kia quan hệ, tựa hồ không tầm thường a. Tiêu Lộ như thế nào cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này, nhìn thấy Độc Cô Thu Ảnh, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền cao hứng lên, dù sao, Độc Cô Thu Ảnh có thể xuất hiện ở đây, liền nói rõ nàng không sao. Thu Ảnh muội muội, Thu Ảnh muội muội sáu. Chân mộng cũng liền kêu vài tiếng, mới đưa Độc Cô Thu Ảnh hồn nhi hoán trở về, nhìn thấy Độc Cô Thu Ảnh cái dạng này, nàng không khỏi âm thầm lắc đầu. Nguyên lai like là Độc Cô thế gia Thu Ảnh muội muội a, tỷ tỷ Lý Phỉ ở đây lưu lễ. Đúng lúc này, Lý Phỉ đứng lên, đi đến Độc Cô Thu Ảnh bên người, tiếp đó rất giải thích cùng Độc Cô Thu Ảnh nói chuyện. Lúc này liên đang ngồi lý phỉ cũng đã nhìn ra cái này từ sau điện đi ra ngoài nữ giả nam trang nữ tử đối với tiêu lộ có chút không giống đường nhỏ từ lúc nào biết nữ tử này lý phỉ có chút không hiểu tiêu lộ đoạn thời gian gần nhất thế nhưng là một mực tại mười vạn đại sơn chi bên trong tu luyện chưa từng có xuống trong núi đó à coi như lý phỉ cào nát ra đầu cũng vạn vạn nghĩ không ra tiêu lộ là ở lúc nhỏ liền nhận biết độc cô thu ảnh hơn nữa giữa hai người quan hệ còn không bình thường đâu thu ảnh muội muội tới đây ngồi lý phỉ vô vô bên người một vị trí đối với độc cô thu ảnh nói Độc Cô Thu Ảnh có chút thất thần đi đến Lý Phỉ bên cạnh, ngồi xuống, một đôi trong mắt lộ ra vạn bản lưu tình, muôn vàn ai oán, nhìn về phía Tiêu Lộ. Tình này này cảnh, cho dù ai thấy cũng muốn động tâm. Tiêu Lộ là một người, một cái bình thường nam tử, hơn nữa thân là Độc Cô Thu Ảnh ca ca, nhìn thấy Độc Cô Thu Ảnh loại thần sắc này, Tiêu Lộ dã biết mình phải xui xẻo, dù sao cùng Độc Cô Thu Ảnh quen biết lâu như vậy, hắn như thế nào lại nhìn không ra Độc Cô Thu Ảnh ý tứ đâu. Thế nhưng, giới tu luyện hiểm trở trọng trọng, mà Tiêu Lộ lại không đủ đại, nếu như bị người ta biết Độc Cô Thu Ảnh cùng mình có cực lớn quan hệ, rất dễ dàng nhường Độc Cô Thu Ảnh lâm vào trong nguy cơ. Như vậy, nếu là dạng này, hắn sẽ bị nhiễu loạn tâm cảnh. Như thế, hắn đem khó mà vẫn định người thật mạnh chi cảnh. Tiêu Minh, ta thu ảnh muội muội tựa hồ đối với ngươi mối tình thắm thiết ta, ngươi là có hay không muốn bày tỏ một chút? Trần Mộng hướng Tiêu Lộ trừng mắt nhìn, dào hỏa nói: Cái gì biểu thị? Nghe được Trần Mộng câu nói này, Tiêu Lộ không khỏi dùng mình một cái, nhưng vẫn là mặt không thay đổi nói: Thực sự là một khối không hiểu phong tình tảng đá. Trần Mộng không khỏi sáng rộng, nhìn quanh ở giữa, phảng phất hoa độ phóng, lệnh người đang ngồi đều cảm thấy hai mắt to sáng. Mà một bên độc cô thu ảnh nghe được Tiêu Lộ trả lời, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia thương cảm thần sắc ở giữa có chút buồn bã. Bất quá nhìn kỹ có thể thấy được còn có một tia giảo hoạt, đương nhiên, cái này một tia giảo hoạt chỉ có Tiêu Lộ có thể nhìn ra được, liền một bên Lý Phỉ cũng không có phát giác. Kỳ thực, Tiêu Lộ cùng Độc Cô Thu Ảnh cũng không phải tình nhân gì quan hệ, bọn hắn chỉ là huynh muội quan hệ trong đó, dù sao trước kia Tiêu Lộ còn có Độc Cô Thu Ảnh cùng với Lưu Gia ba người mặc dù từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng mà ba người cũng là tình như thủ tục, quan hệ giữa bọn họ không phải người bình thường có thể biết đến. Đương nhiên, Tiêu Lộ dã biết, bị người hiểu lầm mình và hai người bọn họ quan hệ, Tiêu Lộ dã là không thể thế nhưng Dù sao tiêu lộ mình cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chẳng lẽ nói với người ta chúng ta không có gì, cái này còn không càng để cho người hoài nghi sao? Không chỉ có như thế, tiêu lộ còn phát hiện độc cô thu ảnh cái kia đặt ở dưới bàn tay nhỏ còn rượu võ dương ai đuồng địch đuồng địch cái kia khả ái nắm tay nhỏ. Nhìn thấy tình huống này, tiêu lộ giả biết mình chờ lần này rời đi về sau khẳng định muốn cho độc cô thu ảnh một hợp lý giảng giải, nếu không chính mình những ngày tiếp theo nhưng là có thụ. Bất quá sau này mình tiến quân đến tôn cường giả trên đường nhất định sẽ có thật nhiều cường đại địch thủ cùng tụ ra, vì không liên lụy độc cô thu ảnh bởi vì chính mình quan hệ mà bị thương tổn. Tiêu Lộ chỉ có thể giả vờ cùng Độc Cô Thu Ảnh không quá quen dáng vẻ, đến nội những thứ khác trước tiên mặc kệ. Mà Độc Cô Thu Ảnh cũng biết Tiêu Lộ ý tứ, mặc dù trong lòng không vui, nhưng mà cuối cùng vẫn phối hợp Tiêu Lộ đang diễn trò. 68 chương 68, Dương Cung Bạt kiếm thời gian đổi mới, 20131206 báo. Bạch Hổ tộc, Trần Hổ đến. Đúng lúc này, lầu các bên ngoài truyền đến một cái âm thanh trung khí mười phần. Cho mời. Trần Mộng vội vàng đứng lên, hướng về Tiêu Lộ bọn người tạ lỗi, sau đó rời đi ở đây, đi ra đón tiếp Bạch Hổ tộc Trần Hổ. Mà Trần Mộng trưởng Trần Mập Mạc cũng đi theo, lại đi ra trong nháy mắt đó. Trần Mập mạp trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Nam Hoang Man tộc trong Bạch hổ tộc chính là tứ đại thánh tộc một trong, cái kia Trần hổ càng là có thể xưng Bạch hổ tộc bên trong kiến xuất nhất nhân vật, tại người đồng lứa bên trong, khó tìm được kẻ sướng tay, là một cái cường thế hết sức nhân vật. Ha ha. Trần Mộng muội từ sáu. Một cái như là tiếng trung vàng kèn lớn âm thanh tại lầu các bên ngoài vang lên, một thân ảnh cao to từ bên ngoài đi liêu tiến tới. Cả tòa lầu các, thậm chí mặt hồ bầu trời, đều ở đây quanh quẩn lời nói của người này âm thanh. Những cái kia đang tại huy sái dáng múa ca cơ lập tức bị âm thanh bất tình linh dọa đến hoa dung đất sắc, bất tri giác dừng lại. Ân Chuyện gì xảy ra? Cái kia ba đại đạo môn người đâu? Người đến là một cái lưng hồn mai gấu, mắt to mày rậm, một đôi mắt hổ, lập lẻ giống như hung thú một dạng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cũng là chừng 20 bộ dáng, nhưng mà, hắn nhưng là có một đầu trắng, màu trắng, kia người hầu ý hướng phía sau khóc dậy, toàn thân dũng động một cỗ bức nhân hung hỉ. Người tuổi trẻ kia một đôi trong mắt lăng lệ như lưới lao, cặp mắt hắn hướng đại sảnh quét mắt nhìn một phía, chỉ thấy tiêu lộ bọn người, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó nhìn lên. Ha ha, Trần Hổ huynh, xin mời ngồi, không biết Trần Hổ huynh vì cái gì tới tiểu muội ở đây đâu? Trần Ngọc Bùi tiểu nói. Trần Mộng đương nhiên không biết đây đều là chính nàng huynh trưởng Trần Mập Mạc mời. Bất nói nhiều lời, Trần Mộng muội tử, ta nghe nói ngươi ở đây mở tiệc chiêu đái một chút ba đại đạo môn nhân. Hôm nay vi huynh tới đây chủ yếu là nghĩ linh giáo một phen. Trần Hổ nghe xong Trần Mộng sau đó cũng không giấu giếm, nói thẳng. Nghe được Trần Hổ mà nói, ở một bên tiêu lộ trong lòng lập tức cảnh giác lên. Dù sao mình cũng là ba đại đạo môn nhân, nói không chừng những người này chính là tìm đến mình phiền toái tới rồi. Báo. Huyền Vũ Tộc, Nô Vi kiện đến. Ân, Vi tiện cái này quy tôn tử như thế nào cũng tới. Trần Hổ nghe được Nô Vi tiện cái tên này không khỏi những cái kia hai đạo nồng đậm hồ lông mày. lúc này bạch bạch bạch bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nghề, tựa hồ có một quái vật khổng lồ đang từ bên ngoài đi tới một dạng, cả tòa lầu các tựa hồ cũng theo tiếng bước chân run giầy lên. bất quá làm bên ngoài người kia đi vào đại sảnh đến thời điểm đám người lại phát hiện ra nặng như vậy tiếng bước chân người càng là một người dài không đầy năm thước, một đôi tay cơ hồ rủ xuống tới trên đầu gối, đầu nhạy bén ngạch hẹp mặt vàng thanh niên. hừ thối la nghĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây. như thế mạo quái dị thanh niên đơn giản làm người chúng quanh là trong suốt một dạng ở đại sảnh bên trên nhìn lướt qua sau đó. Ánh mắt liền rơi vào trần hổ trên thân. Như thế nào? Ngươi cái kia mai rùa vừa nuốt, nghĩ bị đòn? Trần hổ một đôi mắt hổ trừng cái kia Ngô Vi kiện, một cỗ thảm thiết sắc khí, lập tức từ trên người hắn lan tràn liêu khai tới. Ngươi đầu này thối lá hổ, đối với ta hung có gì dùng? Có loại đi hung ba đại đạo môn nhân đi. Cái kia Ngô Vi kiện bước bước chân nặng nề, hướng trần hổ đi đến, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi ở trần hổ trên trôi ngồi bên cạnh. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, cái này Ngô Vi trên lưng Ngô ra một khối tựa hồ quần áo phía dưới cất giấu một cái cái nổi một dạng đồ vật, chẳng lẽ hắn còn đeo hẳn cái kia mai rùa? người ở chỗ này cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân vật kết xuất, tự nhiên biết huyền vũ tộc phương pháp tu luyện. nhìn cái này nô vi kiện cước bộ nặng nề như vậy, trên thân hẳn là còn đeo cái kia huyền quy sát. báo, Thục sơn kiếm phái lý minh, đồng dũng, lý tước nhi đến. trong lầu các trần hổ cùng nô vi kiện nghe vậy lập tức trở nên ngưng trọng lên, cùng nhau nhìn về phía lầu các lối vào chỗ ba đại đạo môn nhân rốt cuộc đã đến. mà ở lầu các phía sau lý phỉ nghe được Thục sơn kiếm phái người cũng tới, trong lòng rất là cao hứng, bất quá nàng cũng biết bây giờ cũng không phải lúc đi ra. hừ hừ, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu. trần mập mạp trên mặt lộ ra một cái không có hảo ý cười tả. ha ha. Thục Sơn kiếm phái bằng hưu đến rồi, mau mời, mau mời. Cái kia Trần Mập mặc cười, cười vô cùng rực rỡ, hắn nhiệt tình từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng đang đi tới ba tên người mặc đồ trắng, sau lưng cong lấy bảo kiếm tuổi trẻ nam nữ nên đón tiếp lấy. Đi vào lầu các đại sảnh ba cái nam nữ trẻ tuổi, chính là Thục Sơn kiếm phái Lý Minh, Đổng Dũng, Lý Tùng Nhi. Trần Mập mạc đối với Lý Minh ba người rõ ràng muốn so cái kia Bạch hổ tộc Trần Hổ, Huyền Vũ tộc Nô vĩ kiện cùng một đám nam hoàng tinh anh, muốn nhiệt tình nhiều. Trần tự mình ở phía trước, đem Lý Minh ba người dẫn tới bên phải một hàng kia ghế chống phía trên. Cái tên Lý Minh chính là thuộc sơn kiếm phái đại sư mình, thế là liền ngồi bên phải vị thứ nhất, Đồng dũng ngồi ở Lý Minh ra tay, theo thứ tự chính là Lý Tắc Nhi, thuộc sơn kiếm phái Lý Tắc Nhi, bà đi tung bay, ra thị trắng hất tuyết, lại đi tiến vào một sát na kia, đang ngồi mấy cái trẻ tuổi tử đệ tất cả đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong chảo linh động con mắt, lông mi thật dài, hồng nhuận khêu gợi đôi môi, một đầu đen nhánh xinh đẹp dài như màu đen thác nước đồng dạng hướng phía sau khoát về xuống, tăng thêm nhiều năm tu luyện kiếm đạo, sau lưng cong lấy một thanh bảo kiếm, lệnh vị này thuộc sơn kiếm phái tiểu sư muội, mềm mại bên trong mang theo một cốt khí khái hào hùng khiến cho khí chất càng thêm hấp dẫn người. Đối mặt mấy người kia nóng bỏng ánh mắt, Thục Sơn Kiếm Phái tiểu sư muội Lý Tức Nhi thần sắc đạm nhiên, dung nhan tuyệt đẹp phía trên, không có nửa điểm ba động, phảng phất như không ăn thịt người ở giữa khói lửa nguyệt cung tiên tử mở dạng. Lúc này vốn đang trong đại sảnh biểu diễn ca múa một đám ca cơ, đã sớm bị Trần Mập Mạm quát lui xuống. Báo! Thiên Đạo Tông Long Cầu Hách Phàm, con báo, đến. Lý Minh bọn người vừa mới ngồi xuống, các bên ngoài tiếp khách thanh âm lại vang lên, các đại sảnh vào bóng người lắc lư, ba cái chừng 20 người trẻ tuổi đi liêu tới. kế tiếp Trần Mập Mạm người mời cũng lần lượt đến đây xem như nơi đây chủ nhân dương tuần trong lúc nhất thời ra ra vào vào đứng dậy nên đón khách quý lúc này đám người cũng đã nhìn ra cái này trần mập mạp đối với nam hoang bản địa các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất cũng không nhiệt tình như vậy ngược lại đối với tạm thời tại vạn thú thành đặt chân ba đại đạo môn tuổi trẻ đệ tử gọi chu đáo nhiệt tình rất cái kia trần hổ nhìn thấy trần mập mạp như thế chậm chễ chính mình không khỏi có khí mà cái kia huyền vũ tộc nô vĩ kiện, nhưng là không có làm một chuyện một đôi đậu xanh mắt thỉnh thoảng tại đối diện đạo môn đệ tử trên thân vòng tới vòng lui tới cuối cùng nam hoang chín đại tinh anh nhưng là tới bảy người Có hai cái chỗ ngồi là trống không, rõ ràng, trần mập mạp mời hai người, cũng không có đến đây. Có lẽ, hai người căn bản cũng không thèm tới, dù sao, chúa tể Nam Hoang, không phải quốc gia này người cầm quyền, mà là những thứ này phương Nam Tuấn Kiệt sau lưng các đại thế lực. Hơn nữa, những thế lực này cũng không hạn chế tại Vạn Thú Thành, chính là toàn bộ Nam Hoang Vạn Giảm Cương vực cũng là thiên hạ của bọn hắn. Nam Hoang là một cái tràn ngập sát thái truyền kỳ cổ lão địa ngục, tương truyền, thời đại thượng cổ, Nam Hoang cũng đã tồn tại. Nam Hoang chỗ sâu, chính là 10 vạn đại sơn, 10 vạn đại sơn chi bên trong, càng thêm thần bí, cho dù là Nam Hoang man tộc người, cũng không nguyện ý dễ dàng đặt chân. Nam hoàng nhân căn bản không phục từ nước sở, nước sở mặc dù cường đại, nhưng nó cường đại thực sự trung nguyên địa vực. ở mảnh này vô tận hoang dã thế giới ở trong, đế quốc roi cũng khó có thể chạm đến. Nam hoàng chân chính chỗ tệ, chính là lầu cắt trong đại sảnh bên trái những người kia gia tộc. Trần mập mạp tại những này người trong mắt, căn bản không tính là cái gì, như tại bình thường, Trần mập mạp người, những thứ này Nam hoàng tuấn kiệt, căn bản sẽ không để ý tới. Trần hổ bọn người sở di đến đây đến nơi hẹn, kỳ thực là hướng về phía ba đại đạo môn nhân tới. Đại sảnh bên phải chín cái chỗ ngồi, nhưng là chỉ có một trong không, tại cuối cùng. Thái Huyền Cửa Vương Khôi cùng Phùng Khôn đến cũng vẫn là đến đây đến nơi hẹn chúng nhân ngồi xuống sau đó Trần Mập Mạp cái chủ nhân này nhà còn không có lên tiếng cái kia Trần Hổ cũng đã nói chuyện ba đại đạo môn thật là lớn tế tuổi ta Trần Hổ rất sớm đã muốn lanh giáo một chút nói cửa thần thông đang khi nói chuyện Trần Hổ một đôi tinh quang lóe lên mắt hổ tại Lý Minh Long Cầu Hòa Vương Khôi ba người trên thân đảo qua Trần Hổ sớm đã ngưỡng nghề hắn không thể lập tức liền cùng ba đại đạo môn cao thủ chiến một hồi hắn thấy đang ngồi ba đại đạo môn tinh anh chỉ có ba người này mới đáng giá hắn ra tay đến nỗi những người khác sáu hắn không có nửa phần hứng thú. Trần Mập Mạp gặp cái này, Trần Hổ vừa lên tới, trong lời nói liền tràn đầy mũi thuốc súng, hắn trong lòng không khỏi mừng thầm, hắn cũng lời lên tiếng, mừng rỡ ở một bên xem việc. Quả nhiên, Lý Minh bọn người nghe vậy, sắc mặt lập tức liền biến đổi, Trần Hổ cử động như vậy, không khác là trắng trợn hướng bọn hắn khiêu chiến A. Nam Hoàng Tàng Long và Hổ, chúng ta cũng muốn gặp thức một chút Nam Hoàng Cao Thủ Thần Thông. Lý Minh lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng mà người ở chỗ này đều cảm giác được hắn cố này chiến ý kiếm Tiên Chi Đạo, là đạo môn bên trong một cái bằng chi, tu chính là lấy kiếm về đạo, làm được là cái kia chạm yêu trừ ma lôi đỉnh thủ đoạn, cùng Thái Huyền môn, Thiên Đạo Tông hai phái đạo thuật khác nhau rất lớn. Lý Minh ngày đêm tu một kiếm, người như kiếm, kiếm như người, chẳng những khí tức trên người cũng như ra khỏi vỏ thần kiếm đồng dạng, lang lệ vô song, chính là tính khí cũng là tài năng lộ rõ, không chịu tỏ ra yếu kém. Ha ha, ta thỉnh các vị đến đây, chính là muốn sáng tạo một cái cơ hội, để chúng ta Nam Hoang Tuấn Kiệt có thể cùng ba đại đạo môn kiệt xuất chuyên nhân trao đổi lẫn nhau luận bàn một chút. Nếu như các vị muốn ở chỗ này tỉ thí lời nói, ta là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trần Mập Mạp không quên ở bên cạnh trợ giúp một chút. Nói xong con mắt còn hướng về tiêu lộ bọn người vị trí ngắm một chút. Người đang ngồi đều không phải là đồ đần. Đương nhiên biết cái này Trần Mập mạp mời bọn hắn đến đây, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nhưng vô luận là Nam Hoang Tuấn Kiệt, vẫn là ba đại đạo môn kiện suất chuyên nhân, bọn hắn mặc dù biết rõ khả năng này là một cái bẫy, nhưng vẫn là tới. Bởi vì, Nam Hoang Tuấn Kiệt đối với từ Trung Nguyên địa vực tới ba đại đạo môn chuyển nhân cảm thấy rất hứng thú, mà Lý Minh, Vương Khôi bọn người, đồng dạng muốn cùng Nam Hoang nhân vật kiện suất đọ sức một trận. Rất tốt, ta tên Trần Hổ, sau ngày hôm nay, tên của ta sẽ in vào trái tim của ngươi, ngươi chính là muốn quên cũng không quên được. Trần Hổ vươn người đứng dậy, một cỗ lực lượng kinh khủng từ cái kia hùng tráng hổ khu phía trên bạ mà ra, trước người hắn cái bàn lập tức vỡ nát, hóa thành một chỗ mảnh gỗ vụn. Chân hổ bên cạnh Ngô Vi Tiện, tại chân hổ đứng lên một sát kia, tựa như cùng bị sợ hãi như con thỏ, tránh về một cái bên cạnh. Lúc này, cước bộ của hắn so con báo còn muốn nhẹ nhàng, rơi xuống đất im lặng, so với lúc đến cái kia trầm trọng phải có như một bước thiên quân một dạng cước bộ, nhưng là hoàn toàn tương phản. Ta chính là thuộc sơn kiếm phái Lý Minh, có bản lãnh gì cứ việc phóng ngựa tới. Lý Minh cũng đứng lên, lang lệ vô cùng kiếm khí từ trên người hắn khuyết tán mà ra, suy suy sáo. Hắn quanh người phảng phất lượn lờ từng đạo trong suốt không nhìn thấy kiếm khí bên trong hư không, ra nhỏ nhẹ tiếng xé gió. Hai người cái kia hết sức gác liệt ánh mắt, trên không trung va chạm, lập tức bắn ra châm chút lửa hòa. 69 chương 69, phách lối thời gian đổi mới, 20131206 khí tức nguy hiểm trong nháy mắt đem Lý Minh ba phủ lại, sau một khắc, phía trước cái kia uy mãnh như hổ giữ một dạng trần hổ, trực tiếp nhảy lên một cái, từng đạo hổ văn ở tại trên thân hiện ra mà ra, tay phải trực tiếp hướng về Lý Minh đánh tới. Không có quá nhiều ngôn ngữ, không có bất kỳ cái gì cố kỵ, cho dù bây giờ rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tại chỗ, nơi đây lại là Trần gia biệt viện, cái kia trần hổ muốn xuất thủ lúc, liền ra tay, hoàn toàn làm Dương Tuần lại trong suốt. Tóc trắng múa may của loạn Hung hãn, cùng giá, tràn ngập thú tính, đây là cái này Bạch Hổ tộc cường giả khắc họa. Đây giống như hổ giữ một dạng chân hổ, hai mắt hung quang tiềm thước, tay phải đánh ra thời điểm, toàn bộ bàn tay lập tức hiện ra từng đạo hổ văn, một cái sắc bén hổ trảo từ trên tay của hắn vút mà ra, trong đại sảnh, lập tức phong thanh đại tác. Cũng không phải thật sự là Bạch Hổ chi trảo, nhưng mà, xôi trảo mãnh liệt Bạch Hổ hung uy, lại lệnh một phương thiên địa run lên dậy, hổ trảo phía dưới, cương phong như đao, trảo chưa đến, Lý Minh cũng đã giống như gặp ngàn vạn lưỡi dao chém vào đồng dạng. Ông, Lý Minh thể nội kiếm nguyên lưu chuyển. Từng đạo kiếm cương giống như dầm dạp chẳng chít một trường kiếm vóng lượn lờ tại bên ngoài cơ thể, đem cái kia chém vào tới như đao cưng gió, tất cả đều chống cự tại ba thước bên ngoài. Tất cả mọi người tại thời khắc này tất cả đều biến sắc, chỗ hưu nhân đô từ cái kia Trần hổ trên thân cảm nhận được một cố mạnh đại vô thất cảm giác áp bách. Từ Trần hổ móng phải phía trên vút ra hổ trảo, đã trở nên như là một tòa núi nhỏ cực lớn, trực tiếp hướng Lý Minh phủ đầu đập xuống, hổ trảo ba phủ, Lý Minh cảm nhận được áp lực vô tận, giống như một tòa núi lớn hướng hắn đè bước tới một dạng. To lớn hổ trảo, đãng ngược lại nhân tâm sợ kinh khủng ba động, phong khốn một phương, dùng chuyển thiên mà. Lý Minh không khỏi bị kinh ngạc, cái này trấn hổ so trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Hắn không dám thất lễ, đầu vai khẽ động, âm vang. Một tiếng, một giải luồn lập tức từ trên lưng hắn bắn ra, hóa thành một đạo rực rỡ kiếm mang, hướng về phía trước bổ ra. Kim phong đập vào mặt, kiếm khí ngang dọc, trong đại sảnh nhiệt độ tại này cổ zét lạnh kiếm khí xung kích phía dưới, thẳng tắp hạ xuống, Trô Hữu Nhân Đô cảm thấy một trận hàn ý đánh lên thân tới. Wen, to lớn thú chảo cùng tàn phá kiếm mang trong nháy mắt va và chạm vào nhau, vô song kiếm khí vang bạo, chảo kinh phía, Lý Minh người mặt đất, tất cả đều bị bao phủ ra cơn bão năng lượng, vỡ nát. Tam đại đạo môn người trước tiên lùi ra ngoài tránh, ầm ầm một tiếng, tòa lầu các này lập tức bị phá ra một cái độc lớn, bùi đất cuồn cuộn bên trong, Lý Minh sở xuất kiếm mang bị hồ chảo trực tiếp đánh bay, to lớn chảo ảnh cũng theo đó tiêu tan. Lý Minh bị đánh bay ra lầu các bên ngoài, chân đạp mặt hồ, lăng ba mà đứng. Hắn mặc dù bị cường thế vô cùng trần hồ bước lui, nhưng cũng không hoảng hốt, ngược lại chiến ý như hồng. Thục sơn kiếm phái thuật ngự kiếm cũng bất quá như thế, chân hồ trương cuồn cực điểm, thật lớn âm thanh ở trên hồ hạ đãng hắn bước ra một bước, trực tiếp từ phá vỡ trong lỗ lớn xung ra, đi tới trên mặt hồ. Trong đại sảnh ngồi cao lên trước trần mập mạp sắc mặt khó coi cực điểm, một tòa lầu các hủy liền hủy, nhưng mà, hắn tức giận là cái kia Trần Hổ điên cuồng, Trần Hổ không coi ai ra gì. Dù sao, đây là hắn Trần ra chỗ. Mà ở hậu phương Lý Phỉ nghe được Trần Hổ mà nói càng là tức giận đến hận không thể lập tức chạy đến giáo huấn một lần Trần Hổ. Bất quá bị Tiêu Lộ lôi kéo. Nếu như ta có áp đạo hết thảy sức mạnh 6, Trần Mập mạp ván hận không thôi, bị người không nhìn tư vị, không dễ chịu, hắn cảm thấy rất bị quất, các ngươi đánh đi, tận tình đánh đi, tốt nhất chính là một phương có thương vong, kết xuống không hiểu thù hận. Trần Mập Mạp từ trước đến nay đều đối xem thường gia tộc mình Nam Hoang Man tộc trong lòng tức giận, ước gì vì Nam Hoang Man tộc thẳng đứng mấy cái địch nhân cường đại. Bởi vậy, hắn vừa muốn ra dạng này một cái phương pháp. Trần Mập Mạp chính là muốn mượn Nam Hoang Man tộc tay, đối phó Tiêu Lộ, hơn nữa thuận tiện mượn Tam Đại Đạo môn để chèn ép Nam Hoang Man tộc, cái này xem như một hòn đá ném hai chim kế sách. Bá, bá, bá, 6. Trên mặt hồ bóng người chốc động, Tam Đại Đạo môn đệ tử kiệt xuất cùng Nam Hoang một đám tuấn kiệt xuất hiện ở trên mặt hồ, người người chân đạp sóng xanh, ở phía xa xem chừng giữa hồ trong trận hồ cùng Lý Minh. Dưới ánh trăng mông lung, Trần Hổ trên thân, một đầu bạch hổ diện mạo bên ngoài, như ẩn như hiện, lộ ra vô thượng hung uy, mà Lý Minh bên cạnh, một đạo kiếm mang như điện, ở xung quanh người xoay quanh bay múa, hạo đãng ra vô song kiếm khí. "Hừ, dám xem thường ta thuộc sơn kiếm phái, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì?" Lý Minh sắc mặt biến hóa, một đôi tròng mắt chăm chú vào Trần Hổ trên mặt, trong mắt thần quang như lợi kiếm vậy lăng lệ. "Ta muốn ngươi bại tâm phục khẩu phục." Trần Hổ cười gần trực tiếp một quyền hướng về Lý Minh anh ra, trước người hắn hổ nước đột nhiên hạ xuống, sau đó chợt nổi lên ngập trời gợn sóng, một cỗ như bài sơn đảo hải mạnh mẽ năng lượng ba động trong nháy mắt bạo liều khai tới một đầu mảnh hổ diện mạo bên ngoài tại gợn sóng bên trong rõ ràng mà ra gầm thét hướng mặc cho vô danh hung mãnh lao thẳng tới mà đến bạch hổ tộc chân hổ người như hổ dữ cả người lộ ra để cho người ta khó mà suy đoán lực lượng của bạo hồ nước ngưng kết mà thành mảnh hổ diện mạo bên ngoài so với chân chính hổ dữ cũng không thua kém bao nhiêu cái kia bổ nhào về phía trước phía dưới toàn bộ hồ nhỏ đều run rẩy lên nhiều hổ vương xuống núi chấn nhiếp vạn thú kinh khủng như thế hung ác bá đạo thẳng tiến không lùi một kiếm phi tinh lý minh hét lớn một tiếng tay nắm kiếm quyết hướng phía trước một ngón tay ông một tiếng Thanh thủy kiếm minh như cựu thiên hạc rẽ giống như phóng lên trời, kiếm mang dài ra mười trượng, như lưu tinh xẹt qua phía chân trời giống như, hướng về bộ nhào tới đầu kia hổ dữ bắn nhanh mà đi. Hồ nước không tiếng động tách ra, nhấc lên sóng lớn hướng hai bên mãnh liệt mà ra, đáy hồ nước bùn cũng biết tích có thể thấy được, một kiếm, phảng phất tê liệt hư không, đem toàn bộ mặt hồ cắt đứt trở thành hai nửa. Môi thuyền, một tiếng vang lớn, vô cùng lưu tinh kiếm quang, trực tiếp đem cái kia gợn sóng ngưng kết ra hổ dữ, đánh thành hai nửa, tuôn ra đầy trời bọt nước. Phá vỡ trần hồ quyền kình sau đó, Lý Minh kiếm thế vẫn không chỉ chỉ thấy trong tay hắn kiếm quyết biến đổi, trên thân lại tuôn ra một cỗ kinh khủng kiếm khí ba động, kiếm hoa thất tinh, bắt đầu phù ma. Lý Minh toàn lực hành động, kiếm quyết hướng phía đạo kia kiếm quang sáng chói một ngón tay, kiếm quang rung động ở giữa, càng là phân hóa trở thành bảy đạo giống như như sao rơi kinh thiên cầu vồng kiếm, hướng về Trần Hổ cuốn giết tới. Bảy đạo cầu vồng kiếm, ẩn ẩn nhiên ở giữa tựa hồ tạo thành một cái chân thế, đem Trần Hổ phong khốn tại kiếm quang phía dưới, kiếm khí cường thịnh, lệnh tất cả mọi người ở đây tất cả đều kinh hãi. Thuộc sơn kiếm phái thế hệ trẻ tuổi trong hàng đệ từ đại sư Minh quả nhiên lợi hại. Cái kia ở bên xem cuộc chiến đồng dũng cùng Lý Túc Nhi, trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười. "Giống." Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm chấn động thiên địa, kiếm quang phong khốn dưới chân hổ, màu trắng tia dài, điên cuồng vũ động, trên thân sát khí trùng tiên, từng đạo hổ văn từ trên người hắn tấu mà ra, sáng chói bạch mang lẫn nhau xé lẫn, sau đó tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra một đầu bạch hổ to lớn hình tượng, hung hãn tới cực điểm khí tức, bao phủ mà ra. Giờ khắc này, chân hổ đã cường đại đến cực điểm, hắn phất thật sự hóa thân trở thành một đầu hổ dữ, hổ tê thiên liệt địa, trực tiếp hướng rào sát tới bảy đạo kinh khủng kiếm quang vô tới. "Bang, bang, bang, bang." 6. Liên tiếp 7 tiếng, bảy đạo kinh thiên cầu vùng kiếm, cư nhiên bị Trần Hổ trực tiếp đánh bay, Trần Hổ trên người bạch hổ diện mạo bên ngoài, nương tụ như thật, cùng dã, hung ác, sát khí vô song, bạch hổ hùng uy chấn kinh thiên địa. Lý Minh thân hình kịch chấn, ở trên mặt hổ liền lùi lại bảy bước, mỗi lùi một bước, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, phản phất cái kia bảy lần trọng kích, trực tiếp đánh vào trên người hắn một dạng. Long cầu, Vương Khôi bọn người lúc này mới kiến thức đến Nam Hoang man tộc thế hệ tuổi trẻ trong người nổi bật, là bực nào đáng sợ. Có lẽ, chỉ có Tiêu Lộ mới có thể cùng xứng đôi a. Vương Khôi trong lòng âm thầm suy nghĩ, không hề nghi ngờ Lý Minh nhận lấy trọng kích, bảy đạo lưu tinh cũng tựa như hủy hoại kiếm quang, bị phá nát lục đạo, chỉ còn lại một đạo kiếm quang không bị vỡ nát, bởi vì đó là chân chính kiếm khí biến thành phi kiếm kiếm mang. Đạo kia ảm đạm không ánh sáng kiếm mang, bị Lý Minh triệu hồi, âm vang một tiếng, chui vào phía sau hắn cống trong vỏ kiếm. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, khó tin nhìn tiền phương đầu kia nửa mặt lên trời gầm thét bạch hổ diện mạo bên ngoài. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá vào đến cấp bậc bán thần không lâu, không thể hoàn toàn nhân kiếm hợp nhất, như không phải vậy, hắn liền có thể thi triển ra uy lực vô cùng kiếm trận tới, coi như Trần Hổ lợi hại hơn nữa, cũng có thể đánh bại. Và anh tuyệt thế bạch hổ phóng lên trời, dưới chân mặt hồ lập tức bạo liệt, bên ngông vô cùng sức mạnh bạo mà ra, gây nên đẩy trời bồng nước, toàn bộ hồ nhỏ, run rẩy kịch liệt. cái này chân hổ, tuyệt đối là bán thần chi cảnh cường giả khủng bố, Thảm thiết khí tức, phô thiên cái điệu giống như hướng bốn phương tám hướng phun trào mà ra, ánh mắt mọi người, đều bị đạo kia nhảy lên đến không trung, cao lớn thân ảnh hấp dẫn. chân hổ, nam hoang man tộc bên trong, tinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ cường giả, tại thời khắc này, thân hóa bạch hổ, từ trên không hướng về lý minh bộ nhào xuống, hạo ra bá đạo tuyệt luân như thế. Lý Minh tự hiểu khó mà chống lại, người như như ảo ảnh ở trên mặt hồ cấp bách bay ngược, trên không trung lưu lại từng đạo còn chưa kịp tiêu tán tàn ảnh. anh, thân ảnh cao lớn quét ngang xuống, mãnh hổ chụp mồi, Lý Minh trước kia đứng thẳng chỗ, trong chốc lát vỡ nát, cột nước vọt lên trời cao, toàn bộ hồ nhỏ đều lắc lư mấy lần, sóng lớn đập trong hồ trên lầu cắt, trực tiếp đem tòa kia lầu các kèm thêm bạch ngọc cầu cuốn bay, vỡ nát. Chân hổ trên người bạch hổ diện mạo bên ngoài, phảng phất muốn hóa thành như thực chất, từng đạo hồ văn, lộ ra hào quang sáng chói, cái thế hổ dữ, quét ngang hết thảy, khí thế làm người ta không thể đứng đầu. Đây là chân hổ trên thân cái kia một tia bạch hổ huyết mạch bắt đầu thức tỉnh dấu hiệu. Nam hoang bạch hổ tổng huyết mạch, truyền thuyết là truyền thừa từ thượng cổ siêu cấp cường giả, Bạch Hổ Thánh Vương. Bộ tộc này nhân, lấy bạch hổ truyền nhân tự xưng, súng bái đồ đẳng là bạch hổ. Bộ nhào về phía trước không chúng, chân hổ mãnh lực xoay người một cái, đầu kia to dài có lực đuôi hổ đột nhiên vùng ra, toàn bộ cái đuôi lộ ra sáng chói bạch sắc qua mang, giống như là một đầu thần tiên giống như, chằng ngang quét về phía Lý Minh. Đôi hổ phía trên bắn nhanh ra bạch mang, phun ra nuốt vào ra mấy chục trượng, kịch liệt xẹt qua hư không, ngược lại ra đầu tê dại rít lên thanh âm, khí thế bức người. Phang. Lý Minh bị đuôi hổ quét trúng, trực tiếp bị quét bay ra ngoài, trong miệng miệng to phun tiên huyết, thuộc sơn kiếm phái thế hệ trẻ tuổi trong đệ nhất nhân, bại, thua ở Nam Hoang Bạch Hổ tộc tuổi trẻ cứng, giả, Trần hổ thủ hạ. 70 chương 70, chiến Bạch Hổ thời gian đổi mới, 20131207 đại sư Minh. Nơi xa chuyển đến vài tiếng kinh hô. Giống, một tiếng hổ khiếu, thanh chấn trường không, sau đó một cỗ cùng giả vô cùng sức mạnh bạo mà ra, đầu kia từ Trần hổ trên thân hiện ra ra Bạch Hổ, tuôn ra một cỗ bạch mang, hổ chảo hướng về bay ngược trong Lý Minh thẳng năm tới. To lớn thú chảo, phản phất phá toái hư không một dạng, trong chốc lát liền đuổi kịp Lý Minh mắt thấy chính mình liền bị cái kia bạch mang lượn quanh hổ chảo bắt được một sát nát kia, Lý Minh chợt cảm thấy sau lưng truyền đến một cố cường đại kiếm khí ba động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo kiếm mang sáng chói lao Lý Minh thân thể từ phía sau hắn bắn nhanh hướng về phía trước, đón lấy cái kia truy kích tới kinh khủng hổ chảo. Vô Đạo kiếm quang kia trực tiếp chém chết hổ chảo, nhưng kiếm quang cũng bị bắn ra ngoài. Bá, Bá. Lý Minh bên cạnh bóng người chốc động, một đạo thân ảnh màu trắng từ bên cạnh hắn vọt lên tiến lên. Đạo kia bị bắn bay kiếm quang, bị người kia phất tay triệu hồi, một người một kiếm, hướng về kia trần hổ xung phong liều chết tới. Đại sư minh. Thanh âm thanh thủy ở vang lên bên tai, Lý Minh bị một người đỡ, từ trên mặt hồ cấp bách lướt qua, trong khoảnh khắc, hai người liền bước lên bên bờ thổ địa. Lý Minh lo lắng hướng bên cạnh Lý Tước nhìn nói, dưới tình thế cấp bách, hắn suýt chút nữa lại là một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt sông lên một hồi ửng hồng. Thục Sơn Kiếm Phái Kiếm Tiên Chi Đạo, một đời làm kiếm, nội luyện kiếm nguyên, ngoại tu kiếm khí, lấy thể nội kiếm nguyên, ngày đêm rèn luyện kiếm khí, sử kiếm khí thông linh, nhân kiếm hợp nhất. Lý Minh phi kiếm, cùng hắn cùng một nhị thở, khí mạch tương liên cái kia trần hổ phá lý minh phi kiếm chi thuật lực lượng mạnh mẽ cũng không có trực tiếp đánh vào lý minh trên thân nhưng là lệnh lý minh nhận lấy lớn lao xung kích lý minh muốn lý tước nhi đem đồng dũng gọi xuống bất quá lúc này nhưng là trễ ngay tại lý tước nhi đã lung lay sắp đổ lý minh trở lại bên bờ thời điểm trong hồ đã phân ra cao thấp bạch hồ chi uy cũng không phải đồng dũng có khả năng tiếp nhận sau mấy hiệp phi kiếm của hắn liền bị hồ chiến một phát bắt được người cũng bị hồ chiến đánh chúng sinh sinh bay ngược hư sơn kiếm phái chỉ là hư danh trần hổ một tay nắm lấy đồng dũng phi kiếm nửa đứng ở trong hồ trắng bay lên trên người hắn hiện ra da đầu kia hung mãnh bạch hổ cũng tại trên người hắn biến mất. bất quá, vẻ này thảm liệt tới cực điểm hung uy, lại không có tiêu thất. Lý Minh nghe vậy, wa, wow! một tiếng, tức giận đến phun một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, thân thể run nhẹ nhẹ. Trần Hổ không nhìn phi kiếm sắp bén, trực tiếp nắm lấy đồng dũng phi kiếm, lấy phi kiếm cái kia thổi mao đánh gãy, chém sắc như chém bùn trình độ sắc bén, vậy mà các không phá bàn tay của hắn, thật là khiến người chấn kinh. Trần Hổ trong tay nắm trôi phi kiếm, giống như là một con linh xà mượn dạng, trong tay hắn dây dùa, muốn bay vút lên trời, nhưng mà lại bị hắn vững vàng nắm trong tay, vương khôi. Long tiểu bọn người nhìn thấy Lý Minh vậy mà bại, tất cả đều khiếp sợ không tên, phải biết, cái kia Lý Minh tu vi, cùng mình thế, nhưng là tám lạng nửa cân, hắn đều bại, cái kia sáu. Trần Hổ cầm trong tay phi kiếm hướng Đồng Dũng ném tới, Thục Sơn kiếm phái đệ tử, từ trước đến nay kiếm bất ly thân, thân không rời kiếm, cái này Trần Hổ mặc dù dáng dấp cao lớn thô kệ, nhưng là có nhắn nhủi một mặt. Nếu là thật đoạt Đồng Dũng phi kiếm không trả, cái kia Bạch Hổ tộc, coi như thật cùng Thục Sơn kiếm phái kết toán. Kỳ thực Trần Hổ đến cùng vẫn còn có chút cố kỵ. Đồng Dũng vội vàng tay nắm kiếm quyết, đem phi kiếm thu vào trong vỏ kiếm. Các ngươi cùng lên đi. Trần Hổ cái kia lập loè vô tận hung quang mắt hổ tại Vương Khôi cùng Long Kiều trên thân đã qua, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, cuồng thái lộ ra. Hắn lại muốn đồng thời khiêu chiến hai người chúng ta. Vương Khôi cùng Long Kiều liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tất cả đều hãy nhiên. Ba đại đạo môn đồng khí liên chi, Lý Minh Bại, đã làm bọn hắn diện mục tối tăm, nếu như bọn hắn lại bại tại Trần Hổ mà nói, cái kia ba đại đạo môn danh dự cũng sẽ bị hao tổn. Ba đại đạo môn thế hệ trẻ kiệt xuất truyền nhân bất địch nam hoàng trẻ tuổi tuấn kiệt, đây là Vương Khôi bọn người tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Phùng Khôn sư đệ, ngươi nhanh đi thỉnh tiêu lộ. Vương Khôi hướng bên cạnh Phùng Khôn thấp giọng nói, sau đó đạp sóng tiến lên hướng về Trần Hổ đi tới. Phùng Khôn lập tức bay người lên mở, nhanh rời đi. Thái huyền môn thế hệ tuổi trẻ trong đệ nhất cao thủ, là tiêu lộ. Đây là thái huyền môn đệ tử tới vạn thú thành phía trước, trong môn trưởng giáo trí tôn nói tới. Long Kiều nhìn thấy Vương Khôi tiến lên, thân thể của hắn cũng theo đó khẽ động, đang muốn đi ra phía trước, cùng Vương Khôi hợp lực chiến cái kia Trần Hổ, dù sao, bọn hắn bây giờ đã không chịu vua. Nhưng vào lúc này, Long Kiều chỉ cảm thấy trước người bóng người loe lên, một cái thấp bé thân ảnh trắng trước mặt hắn. Nam Hoang Man tộc, truyền thừa thượng cổ thánh thú một tiêu huyết mạch, trời sinh điểm xuất phát liền muốn so với thường nhân tới cao hơn, đây là thiên phú, là bẩm sinh ưu thế, là bên cạnh nhân bất có thể sánh bằng. Bất quá, cũng không phải là tất cả Nam Hoang Man tộc người đều có thể lệnh trong cơ thể thánh thú huyết mạch thức tỉnh, dù sao, từ bên trên cổ chuyện nhận đến nay, thánh thú huyết mạch sớm đã cực độ mỏng manh, muốn đem kích động ra tới, cũng không dễ dàng. Nhưng mà, rất rõ ràng, cái kia Bạch hổ tộc trần hổ trong cơ thể Bạch hổ huyết mạch đã đã thức tỉnh, cái kia hướng thể ra Bạch hổ thần văn, chính là rất tốt chứng minh. Huyết mạch thức tỉnh, lệnh trấn hổ có thể thi triển ra Bạch hổ nhất tộc đặc hữu thân thông. Cho dù là thuộc Sơn Kiếm Phái Đại sư Minh Lý Minh cũng muốn thua ở hắn Bạch Hổ hùng mỉ phía dưới cùng là Bán Thần Chi Cảnh Tu Vi, nhưng Trần Hổ dựa vào thể nội Bạch Hổ huyết mạch diễn sinh ra tới lực lượng kinh khủng, thực lực của hắn sớm đã càng vẫy Bán Thần Cường giả. Thậm chí so với Tia Bán Thần Ngũ Trọng Thiên Chi Cảnh Tu sĩ cũng không thua kém bao nhiêu. Đây chính là Trần Hổ đánh bại Lý Minh dựa dẫm, cũng là hắn coi trời bằng vùng, có căn đảm khiêu chiến ba đại đạo môn dựa dẫm. Cú ngạo như Trần Hổ tại đánh bại Lý Minh sau đó, càng là trực tiếp hướng Vương Khôi cùng Lòng Tiêu gia khiêu chiến. Đêm này ở tòa này Trần gia biệt viện trên hồ nhỏ tại Hưu Tâm Nhân An bài xuống đang trình diễn lấy một hồi Nam Hoang Tuấn Kiệt cùng ba Đại Đạo Môn Kiệt xuất truyền nhân giao đấu. Việc quan hệ ba Đại Đạo Môn danh dự cùng Nam Hoàng Man tộc mặt mũi, hai phe thanh niên Tuấn Kiệt không có khả năng lùi bước, sự tình tựa hồ đang hướng Trần Mập Mạp Thiết Tượng Phương hướng Dương. Rốt cuộc là Nam Hoàng tuổi trẻ Tuấn Kiệt càng hơn một bậc, hay là Đạo Môn truyền nhân lực gáp Nam Hoang Man tộc? Lúc này vẫn chưa có người nào biết kết quả cuối cùng. Nhưng vô luận kết quả như thế nào, Trần Mập Mạp mục đích nhưng là đã đến. Lý Minh bị thua, chỉ có thể biểu thị ba Đại Đạo Môn tạm thời rơi vào hạ phong. Giao đấu còn chưa kết thúc, bởi vậy dù ai cũng không cách nào ở thời điểm này kết luận. Thái Huyền môn Vương Khôi, mấy ngày nay thường xuyên có người ở trước mặt ta nhắc lên người. Chân Hồ đứng thẳng ở trên mặt hồ, bốn phía hồ nước bình tĩnh như gương, khí thế cường đại, làm hắn dưới chân hồ nước không dậy nổi một tia gợn sóng. Phụ cận không khí tuổi hồ cũng đông lại một dạng. Phải không? Nhưng ta cũng không có nghe nói qua ngươi. Vương Khôi lạnh nhạt nhìn qua trước mặt cái kia giống như hồ giữ một dạng bạch thiếu năm, bình thản nói: Hừ, tên của ta sẽ làm ngươi vinh thế khó quên. Chân Hồ rất tự tin, đây cũng không phải là giả mộm, lấy hắn đánh bại Lý Minh chiến Tích, không có ai cho là lời của hắn là nói ngòa. Vương Khôi không nói nữa trên tay nắm đạo quyết minh mông pháp lực ba động lập tức từ trên người hắn khuyết tán mà ra tám đạo quẻ tượng tại hắn quanh người hiện lên thiên điệu bắt tương sức mạnh lập tức từ bốn phương tám hướng hướng vương khôi hội tụ mà đi đạo thuật hóa thần thông, lấy bản thân chi lực dẫn động thiên địa chi uy đây cũng là đạo tám đạo quẻ tượng tại vương khôi quanh người lượn lờ, lộ ra hào quang sáng chói lệnh vương khôi như cùng chỗ thân tại tám cái thế giới độc lập bên trong một dạng cho người ta một loại thoát ra liếu thiên địa ngoại không ở trong ngũ hành kỳ dị cảm giác hô chân hồ trực tiếp tại chỗ tiêu thất sau một khắc trong chốc lát xuất hiện ở vương khôi trước người sau đó hữu quyền hướng về vương khôi ngay ngược đánh tới, Từng đạo sáng chói hổ văn tại hổ chiến nắm đấm phía trên vuốt mà ra, bá liệt sức mạnh ẩm văn bạo, không khí trong nháy mắt bị xé nứt, ra một tiếng trầm muộn bạo hưởng. bạch hổ hoàng quyền, chân hổ chầm rộng quắc khẽ, mơ hổ trong đó, tựa hổ nghe phải bên trong hư không truyền đến một tiếng làm người sợ hãi hổ gầm, đây là trực tiếp tác dụng với trái tim vi hiểm. trước nắm đấm vương một phương thiên địa, dung dung vương khôi cảm thấy giống một tòa núi lớn đè tại tự mấy trên thân, nhưng mà vương khôi cũng không gấp gáp, trần hổ nắm đấm còn không có chính xác đánh vào trên người hắn. Nhưng Vương Khôi quanh người lượn quanh quẩn tượng, đã là một trận rung động, trên ngực phản phất đè lên một khối cự thạch ngàn cân mờ dạng, làm hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế. Thật là lợi hại. Vương Khôi thầm kinh hãi, bất quá Vương Khôi cũng không lo nghĩ, chỉ thấy hắn trong nháy mắt cùng quẻ Tốn tương hợp, quẻ Tốn là gió, đại biểu sức mạnh của gió, hắn phản phất hóa thân thành một cô gió bão, phóng lên trời, một cột nước cũng theo đó bị vẻ này gió bão hấp xả lên cao tiên, tạo thành liêu nhất đạo vòi rồng nước. Vương Khôi thân thể cùng quẻ Tốn tương hợp sau đó, độ di động nhanh, đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh, tuyệt đối là như gió như điện, đắng người chỉ có thể bắt được một đạo vô cùng nhạt mèo cái bóng. Mùi thuyền. Uy manh tới cực điểm Bạch Hổ Hoàng Quyền trực tiếp đánh bể vòi dòng nước, đây trời bạo tán bọt nước trực tiếp bị khủng bố quyền kinh trưng, trên không trung hoàn toàn biến mất. Ngay tại hồ chiến một quyền thất bại thời điểm, Vương Khôi đã kẹp lấy thế lôi đỉnh và quân, đầu dưới chân trên hướng về hắn đáp xuống, tay phải hướng về phía dưới chân hồ kìm xuống, quẻ cấn tại hắn lòng bàn tay hiện lên. Quẻ cấn Thành Sơn, đại biểu là sông núi chi lực, Vương Khôi tay phải phản phất đưa tới vô tận sông núi chí khí, giống như một ngọn núi lớn tầng thiên mà xuống hướng về hồ chiến lộn xộn tuôn ra xuống. Ầm ầm sáu. Vương Khôi giới trưởng, da giống như vạn mã buôn đàng thanh âm. Toàn bộ mặt hồ giọt nước không được nhảy lên, lực lượng kinh khủng chấn động toàn bộ không gian. Vương Khôi hiện ra đạo thuật thần thông, thần diệu cực điểm, quẻ tượng như núi lở, tựa như hãm, kinh khủng sơn nhạc chi khí, phong cuốn phía dưới một phương tiến địa, đem hồ chiến triệt để bạo phủ lại. Ba đại đạo môn nhân nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng, chính là đang rằng có trong Tiên đạo tông Long tiểu cùng Huyền Vũ tộc nô vi khoái mắt, đều bị trong hồ đánh nhau hấp dẫn. Rống, hồ gầm trấn thiên, hồ văn hiện lên, trấn hồ cảm nhận được bí hiệp, một đầu bạch hồ diện mà bên ngoài đột nhiên từ trấn hồ trên thân tuấn ra, sau đó, oen, một tiếng, mặt hồ bị làm tan dưới hồ nước hãm một đầu bạch hổ thẳng hướng trời cao đánh tới dương nhanh muốn vớt hung hãn tới cực điểm âm âm sáu Nộ vang cái kia trần hổ điên cuồng tới cực điểm hắn càng là phá toái quẻ tượng trực tiếp vọt vào vô tận sơn nhạc chi khí ở trong tại mọi người khiếp sợ không tên trong ánh mắt cái kia phảng phất mười vạn đại sơn cùng nhau ép xuống cực lớn quẻ tượng vỡ nát sơn nhạc chi khí hướng bốn phương tám hướng hạo đãng mà ra u u sáu Phu cận tất cả vật hữu hình tất cả đều giống bị cự sơn nghiền ép qua một dạng nhau nhau vẽ gãy nghiền nát giống như hoàn toàn tan vỡ hồ nước bị lật tung lên cao thiên lộ ra đáy hồ đen nhánh kia nước bùn tất cả mọi người nhau nhau hướng nơi xa tránh lui, biệt viện bên trong đỉnh đại lầu cát cũng ở đây cố kinh khủng sức mạnh phía dưới sụp đổ hơn phân nửa. ở mặt sau tiêu lộ mấy người cũng cuối cùng tại phòng ốc sụp đổ sau đó xuất hiện ở tầm mắt của mọi người phía dưới. bất quá bởi vì tầm mắt của mọi người đều bị hai người kịch đấu tràng diện hấp dẫn lấy, cũng không hề để ý tiêu lộ đám người đột nhiên xuất hiện. 71 chương 71, cường hãn thời gian đổi mới, 2013 lúc này trên sân đại chiến đang đứng ở kịch liệt tình trạng, chỉ thấy vương khôi quẻ cấn quẻ tượng hoàn toàn tan Quẻ tượng hội tụ dẫn đạo mà đến vô tận sơn nhạc chi khí ầm vang bạo tán trên không phảng phất chống rông xuất hiện mười cấp phong bạo một dạng hạo đẳng ra năng lượng lệnh một phương thiên địa tượng hồ cũng muốn sụp đổ cực kỳ kinh khủng tại cơn bão năng lượng trung tâm mơ hồ trong đó có thể gặp được một đầu bạch hổ to lớn ngửa mặt lên trời gào thét dương nhanh muốn đuốt, tiếng hổ gầm chấn động thiên địa Thành thế như vậy sớm đã gây nên vạn thú trong thành mấy đại thế lực chú ý bắt đầu có thần bí thân ảnh xuất hiện ở biệt viện trung có người ở chú ý ở đây xanh hết thảy đạo thuật thần thông thi triển dẫn động một phương thiên địa nguyên khí cũng khó trách sẽ dẫn tới hữu tâm nhân nhìn trộm dù sao cái này vạn thú thành là nam hoàng các đại thế lực tranh sáng tranh tối trung tâm nơi trốn các đại thế lực nhăn tuyến trải rộng vạn thú thành các nơi quẻ cấn quẻ tượng vỡ nát quẻ tốn quẻ tượng lập tức tại bên trong cơn bão năng lượng hiện ra quẻ tượng lượn quanh vương khôi tại quẻ cấn vỡ nát trước tiên liền từ nổ bên trong cơn bão năng lượng mượn quẻ tốn dẫn động phong lực lượng vào ra mà liền tại vương khôi lao ra một sát nạ kia, một cái to lớn hổ trảo lộ ra từng đạo ngưng tụ như thật một dạng bạch hồ thần văn tông thiên mà hàng hạo đẳng ra năng lượng ba động khủng bố hướng về vương khôi phủ đầu chụp lại Giữa sân tình thế nghịch chuyển trong nấy mắt vốn là chiếm thượng phong vương khôi lập tức liền bị trần hồ ép muốn tránh né mũi nhọn một đám quan chiến người nhìn là hãi hùng kết vía khẩn trương không thôi khảm ly diệu dụng dầu sôi lửa bỏng song trọng tiên vương khôi tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết hắn cắn răng hai tay nắn đạo quyết khảm cách hai quẻ tượng lập tức hướng thể mà ra tại hắn giữa hai tay hóa thành ngập trời lũ lụt lửa nóng hừng hực hướng về đỉnh đầu đập thẳng xuống cực lớn hổ chảo phun chảo mà đi quẻ khảm là thủy quẻ ly là hỏa dầu sôi lửa bỏng hai lực xen lẫn uy lực lập tức bồi tăng sôi chảo mãnh liệt lũ lụt cùng ngập trời liệt diễm thân hỏa lập tức liền đem bao trùm xuống hổ chảo trôn vùi ở bấm 6. Dầu sôi lửa bỏng hai lượt bên trong, chuyến ra như sấm rền tiếng vang, một cái hồ chảo trực tiếp phá vỡ liệt diễm biển lửa ngàn trượng sóng lớn phong khốn ma diện, hướng về phía dưới vương Khôi vụ xuống. Đây là một bước làm cho người khiếp sợ hình ảnh, tất cả mọi người tất cả đều bị trước mắt một màn làm chân kinh, bạch hổ chi uy đáng sợ đến cực điểm, đạo thuật thần thông tựa hồ căn bản khó mà chống lại, nhiều phá hết vạn pháp thần thông thế. Mà lúc này thân ở trong sân vương Khôi cũng không nhịn được giật nảy cả mình, hắn muốn lấy quẻ tốn chí lực, mượn phong độn né qua trên trời bao trùm xuống kinh khủng hồ chảo, nhưng mà, sau một khắc, hắn khiếp sợ không tên, hắn phát giác chính mình cư nhiên bị một cỗ sức mạnh khó lường giam lại, thân thể giống như là lâm vào vũng bùn bên trong một dạng di động, vậy mà vô cùng vĩ sức, hắn khó mà từ hổ chảo phía dưới lao ra, trên chán toát ra như hạt đậu nành mồ hôi, quần áo trên người trong chốc lát bị mồ hôi đốt đấm. đáng giận, vương khôi trong lòng chấn động mãnh liệt, gai sợ một thân mồ hôi lạnh. cái này chân hổ so trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn, chính mình khó mà chống lại, liều mạng. vương khôi tâm niệm cấp truyền, biết né tránh không được, vậy cũng chỉ có toàn lực liều mạng. thắng bại đều ở này đánh cược một lần kinh khủng pháp lực ba động từ vương khôi trên thân hạo đãng mà ra, làm hắn thân ảnh nhìn một hồi mơ hồ. Vương Khôi nán đạo quyết, từng đạo pháp lực chi quang hướng hai tay của hắn hội tụ, ngoài thân lượng quanh quẻ chấn quẻ tượng, theo đạo quyết nắn tỏa hào quang rực rỡ. Vương Khôi đem quẻ chấn quẻ tượng thu hút xong trưởng lòng bàn tay, quẻ chấn vì lôi, Vương Khôi hai tay lập tức lộ ra từng đạo chói mắt dòng điện. Ầm ầm, ầm ầm, sáu. Từng đạo chói mắt sấm sét tòng thiên mà hàng, trực tiếp phá vỡ tác dụng ở trên người hắn giam cầm sức mạnh, tại Vương Khôi bên cạnh liếu khai tới, hắn phất câu thông liếu thiên địa lôi điện chi lực, từng đạo lôi điện tại hắn quanh người hiện ra, không sinh lôi, thần uy khó lường. Vương Khôi thành công lấy quẻ chấn dẫn động Liêu Thiên mà bắt tương trong sấm sét đất trời chi lực ra thân, sau một khắc, tất cả lôi điện chi lực, tất cả đều hướng hai tay của hắn lòng bàn tay quẻ tượng hội tụ mà đi, hai cái lôi cầu tại hắn trong lòng bàn tay ngưng kết mà ra, một cú bạo liệt hết sức khí tức khủng bố, từ Vương Khôi trên thân tràn ngập Liêu khai tới. Tại thời khắc này, Vương Khôi phảng phất hóa thân trở thành thế thiên thi phạt lôi thần mở dạng, lôi điện phích lực bị hắn thao túng tại giữa hai tay, lôi cầu tăng vọt, ngàn vạn lôi điện giống như ngân xà giống như tại lôi cầu mặt ngoài lượn lờ. Vương Khôi không có bất kỳ cái gì lựa chọn, to lớn lôi cầu vút mà ra, hướng về bao trùm xuống hồ trảo đánh tới lập tức ngàn vạn ngân xà luận vũ phích lịch chân thiên đem thiên địa ánh chiếu lên một mạnh ánh sáng kinh khủng lôi điện chi lực mạnh liệt khuấy động hủy diệt sức mạnh phảng phất có thể phá hủy hết thảy phanh to như một ngọn núi nhỏ hổ trảo trực tiếp vùn nát hai đoàn lôi cầu trên bầu trời lập tức tuôn ra hai đạo cường quang làm cho người mở mắt không ra cường quang xa xa người quan chiến tại thời khắc này cái gì cũng không nhìn thấy cũng không nghe gì được thiên địa mất tiếng nháy mắt tĩnh sau một khắc ngàn vạn phích lịch trong nháy mắt nổ tung liều khai tới nghìn vạn đạo chói mắt sầm xét giống như là tường đạo như lưỡi dao sẽ rách hư không đương nhiên cũng dung chuyển cái kia lấy xuống cực lớn hổ chảo, chân hổ lúc này gầm thét liên tục, to lớn hổ chảo phía trên, từng đạo bạch hổ thần văn lộ ra trước nay chưa từng có giống như hào quang sáng chói, hạo đẳng ra trước nay chưa từng có giống như năng lượng cường đại ba độ, cái kia hổ chảo, tại thời khắc này, phản phất thực chất hóa một cái giống như, Phản phất thật là một đầu tuyệt thế hổ dữ, hướng nó con mồi đưa ra bất khả kháng ngăn lợi chảo, ngàn vạn lôi điện thích lịch, trong ngay mắt liền bị hổ phía trên bạo ra bạch hổ thần văn chi quang tất cả đều đánh sơ sát tiêu tan, khó mà đưa đến ngăn trở tác dụng. bên hổ xem cuộc chiến tất cả mọi người. Vô luận là ba đại đạo môn kiệt xuất truyền nhân vẫn là nam hoàng tuổi trẻ tuấn tuyệt, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia chân hồ thực sự mạnh, thực sự bá, thực sự tuyệt, hắn phảng phất là không thể chiến thắng chiến thần. Và anh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất như như gợn sóng chập trùng chấn động, vương khôi càng là bị cái kia to như một ngọn núi nhỏ hồ chảo, trực tiếp đập vào đáy hồ nước bùn bên trong. Hồ nhỏ hồ nước đã sớm bị trừng, chân hồ một chảo này dẫn xuống, đáy hồ phía trên lập tức liền xuất hiện một cái to lớn ấn, nước bùn phân tán bốn phía bắn tung tóe. To lớn hồ dần dần trở nên nhạt, cuối cùng tiêu thất, hiện ra hồ chiến cái kia cao lớn cũng đã thân ảnh. Trần ra cái biệt viện này hồ nhỏ triệt để sụp đổ, từng đạo vết rách từ trong hồ trào ấn lan tràn ra, mặt hồ công trình kiến trúc, tất cả đều sụp đổ trở thành một vùng phế tích. Mùi thuyền, trong hồ cực lớn trào ấn đột nhiên vỡ ra, một thân ảnh từ nước bùn bên trong sông ra, trong chốc lát liền đã đến trần hồ đối diện. Người sáu, từ nước bùn bên trong lao ra người này, đỏ ngầu cả mắt, hắn liền như là một con giã thú bị thương, khỏe miệng chảy máu, ngực bụng chập trùng đi liệt, hận không thể đệm trần hồ ăn sống nước tươi. Vương Khôi bại, hơn nữa bại so Lý Minh còn muốn trận vật, toàn thân nước bùn trên thân dơ bẩn không chịu nổi đây quả thực là đối với hắn một loại vũ đục làm hắn giận như điên hừ ngươi bại chẳng lẽ còn nghĩ tái chiến Trần hồ khinh thường lượn vương khôi một mắt lạnh lùng nói Trần hồ liên tiếp bại hai tên đạo môn cao thủ khí thế nhất thời có một không hai vương khôi chán nản hắn mấy lần muốn nắn đạo quyết hiện ra bắt tương bắt quái thần thông cùng trần hồ liều mạng nhưng mấy lần đều xuống không được quyết tâm bởi vì hắn biết tái chiến kết cục cũng sẽ là mở dạng chân hồ mặc dù tu vi cảnh giới cùng vương khôi mở dạng cùng la bán thần tam trọng thiên chi cảnh nhưng hắn bày ra thực lực lại so bán thần ngũ trọng thiên tu giả mạnh hơn nhiều lắm Ngươi khoan đã ý, ta cũng không phải là Thái Huyền môn thế hệ tuổi trẻ trong đệ nhất nhân. Cho dù ngươi đánh bại ta, cũng không biểu hiện ta Thái Huyền môn thế hệ trẻ truyền nhân sẽ không cùng ngươi nam hoàng thanh niên cao tay. Vương Khôi cái kia thanh âm lạnh lùng rất vô tình, hắn mặc dù không cam, nhưng càng nhiều hơn chính là không phục. Vương Khôi lời này vừa nói ra, bên hồ một đám nam hoàng thanh niên cao tay tất cả đều lấy làm kinh hãi, giống Vương Khôi cao thủ như vậy còn không phải Thái Huyền môn thế hệ tuổi trẻ trong đệ nhất nhân sao? Ba đại đạo môn tựa hồ không hề giống mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy, chẳng lẽ bọn hắn thật sự còn có cao thủ không ra không thành? Nơi đây chủ nhân Trần gia Trần mập mạp sớm đã không biết chạy đi nơi nào, tranh đấu cùng một chỗ, đáng người liền đem vị kia Trần Mập Mạp quên sạch sành xanh, không nhìn thẳng đi. Cũng khó trách cái kia Trần Mập Mạp đối với mấy cái này nam hoàng thanh niên cao tay như thế oán hận, bị nhân bất coi là chuyện đáng kể, thực sự bất tử cực điểm. đã có người nhìn ra manh mối, vương khôi nói chuyện, tựa hồ cũng không phải nói ngoa. nam hoàng thanh niên cao tay, cũng không muốn yếu đi nhà mình danh tiếng. ha <cười> ha <cười> cái kia không có xuất thủ năm tên nam hoàng thanh niên tuổi to, vậy các ngươi liền gọi người nhóm bên trong mạnh nhất người kia đi ra, xem rốt cuộc là chúng ta nam hoàng nhân lợi hại, cũng là ngươi đạo môn người càng hơn một bậc có nam hoàng thanh niên hướng Lý Minh bọn người hô bên hồ dưới cây liễu ba đại đạo môn truyền nhân cùng nam hoàng thanh niên cao tay phân hai nơi bầu không khí giữa song phương có chút khẩn trương lúc này trong lúc rằng có long cầu cùng nô vĩ khóa cũng riêng phần mình lui trở về riêng mình trong trận doanh. bọn hắn đều ở đây trên người của đối phương cảm thấy một cỗ không kém gì lực lượng của mình hai người cũng không chịu tùy tiện ra tay bởi vì bọn hắn cũng không có lòng tin lực gáp đối phương đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội ta muốn các ngươi ba đại đạo môn thua tâm phục khẩu phục ngươi ngươi còn có ngươi ba người các ngươi cùng lên đi chân hồ chỉ vào vương hồi Lý Minh Long Cầu ba người ngạo nãi nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều lấy làm kinh hãi, mà Vương Khôi bọn người càng là kinh sợ không hiểu, cái này Bạch Hổ tộc cường giả thanh niên Trần Hổ, thật sự là phách lối cuồng vọng phải có thể, càng là hoàn toàn không đem ba đại đạo môn bên trong kiến xuất nhất truyền nhân để vào trong mắt. Ba người liếc nhau, cùng nhau đứng dậy, nhưng mà ba người đối đầu Trần Hổ không lâu, một tiếng chấn động hư không bạo hưởng truyền đến, bên mông vô cùng năng lượng ba động bao phủ mà ra, tuôn ra cường quang, chiếu sáng bầu trời đêm, đại địa nứt ra xuất ra đạo đạo dữ kinh khủng vết rách. Ba đạo nhân ảnh từ cơn bão năng lượng trung tâm bay ngược mà ra, một đạo ảm đạm không ánh sáng phi kiếm, thẳng bị bắn bay ra bên ngoài chấm trượng. Vang, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đánh bể một tòa lầu cát, mặt đất cũng lập tức tuôn ra một cái hô to. Mà một mặt tử kim bất quái, cũng bị đánh cho tia sáng tật tán, huỳnh không mà ra, đục nát một tòa giả sơn. Càng có nghìn vạn đạo phụ tại cơn bão năng lượng phía dưới tiêu tan. Lúc này, một đạo như rất giống ma một dạng cùng giả thân ảnh đứng ngạo nghệ tại cơn bão năng lượng trung tâm, tóc trắng bay lên, ánh mắt giống như lãnh điện như muốn xé rách hư không, hùng vĩ khu quanh nói đạo bạch hổ thần văn Lợ Lợ, lộ ra vô tận hung uy. Tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Nguyên Lai, like, coi như Lý Minh, Vương Khôi, Long cầu ba người mặc dù liên thủ, nhưng mà, đáng tiếc, liền xem như ba người liên thủ, cũng khó có thể cùng Trần hộ chống lại, Trần hộ cương đại, xa xa ra tưởng tượng của bọn hắn. Một trào đánh bay phi kiếm, một quyền đánh lui tử kim Bắc Quái, che trong bàn tay, diệt ngàn vạn bùa đã quyết, Trần hộ cho thấy có thể xứng cùng giai bên trong không địch thủ kinh khủng tu vi, nhân vật như vậy, e rằng đã sớm cùng dai vô địch, ai có thể kháng ngăn, ai có thể ngăn hàng, ai còn có thể cùng tranh phong. 72 chương 72, tiêu lộ ra tay thời gian đổi mới. 20131207 tam đại đạo môn không gì hơn cái này dưới đêm trăng Trần hồ toàn thân trên dưới bạch hồ thần văn lượn lờ tóc trắng bay múa ánh mắt như điện cao lớn hồ khu giống như một toạ cao không thể chạm đại sơn để cho người ta cảm thấy vô tận kiềm chế lời của hắn rất xa truyền ra ngoài ở khắc viện bầu trời quanh quẩn vương khôi bọn người tất cả đều thất sắc đồng dũng lý Tâm nhi hách Phạm cùng một đám đạo môn đệ tử không khỏi tiến lên trước mấy bước đối với trần hồ mắt nhìn chiến ý từ trên người của bọn hắn đột mà ra như thế nào liền đại sư huynh của các ngươi cũng không là đối thủ chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ khiêu chiến chúng ta hổ ra không thành? cái kia năm cái nam hoàng cao thủ thanh niên cùng nhau tiến lên, cười lạnh nói: đạo môn truyền nhân bất cùng ta nam hoàng tuẫn kiệt, đã là sự thật không thể chối cãi, các ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực à? một cái khác nam hoàng cao thủ thanh niên khinh thường nói: cái gì đạo môn truyền nhân, thật là lớn tiếng tuổi, nguyên lai like nhưng là chỉ là hư danh, chúng ta hổ ra một người cũng đủ để quét ngang các ngươi. nam hoàng cao thủ thanh niên tiếp tục đả kích lý Tức nhi đám người lòng tin, lý minh bọn người nghe vậy không khỏi giận như điên, đỏ ngầu cả mắt, những người này thực sự quá ghê tởm, mà lý tước nhi. Hách phàm đám người sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi. Lý Tước Nhi cùng Đồng Dũng trên lưng bảo kiếm ong long rung động, tựa như lúc nào cũng có thể đằng không mà lên, hóa thành phi kiếm kiếm quang một dạng. Lạnh lùng xương kiếm khí làm hắn mấy cái nam hoàng cao thủ thanh niên không khỏi biến sắc. Ai nói đạo môn truyền nhân chỉ là hư danh? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng tráng truyền đến. Thanh âm này mặc dù cũng không phải như thế nào vang dội, thế nhưng là rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Mấy cái tiên nam hoàng thanh niên trong sự suốt đều nói. Đám người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhưng dưới bầu trời đêm, chúng nhân bất nơi xa. Một đạo bóng trắng chậm rãi đi qua trọng trọng cung điện lầu cát, hướng về đám người mà đến, người chưa đến, một cấu ngưng trọng như núi hết sức uy áp đã mãnh liệt mà đến. Vương Khôi nghe được cái này âm thanh, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, hắn xóa đi vết máu ở khoe miệng, giơ tay đem bị Trần Hổ đánh bay tử kim bắt quái thu hồi lại. Mà cái kia đồng dạng bị Trần Hổ đánh bay phi kiếm, cũng bị Lý Minh thu hồi trong vỏ kiếm. Tại tuyệt đối lực lượng mạnh trước mặt, pháp bảo, phi kiếm, đạo thuật, tất cả đều khó mà chống lại, Trần Hổ dùng tuyệt đối áp đảo tính sức mạnh đem tam đại đạo môn thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ tử kiệt xuất nhất đánh bại. Bất quá, lúc này đứng thẳng ở khô héo trong hồ nhỏ trấn hồ, nhưng là cao hứng không nổi, bởi vì một người, một cái lộ ra đáng sợ chấn động thân ảnh, đã tới phụ cận. Hà từ nơi này đạo thân ảnh phía trên cảm thấy nguy hiếp, trên thân chạy xuôi thượng cổ đại năng bạch hồ thánh vương huyết mạch hồ chiến, đối với nguy hiểm cảm ứng, so với người bình thường muốn linh mẫn nhiều lắm. Bá, một đạo hư đạm không rõ thân ảnh xuất hiện ở bên hồ, đạo thân ảnh này nhanh rõ ràng, đây là một cái người mặc áo trắng đen nam tử, mặt như lao tước, trường mi nhập tấn, đôi mắt giống như như sao trời sáng tỏ, ánh mắt thâm thúy nhưng lại giống như vực sâu giống như, không thấy được thực chất, cũng không có để cho người ta kinh diễm tuấn mỹ dung mạo nhưng lại trên mặt kia hình dáng lại cho người ta một loại kiên nghị vô cùng cảm giác đây là một cái ưu việt nam tử cùng cái kia trần hồ khí tức giống nhau đến mấy phần mà ở người đàn ông này sau lưng còn có hai vị gia nhân tuyệt sắc lời nói mới rồi là ai nói ai nói đạo môn truyền nhân chỉ là hư danh cái này đen nam tử chính là ở một bên quan chiến hồi lâu tiêu lộ mà tại tiêu lộ sau lưng hai vị mỹ nữ dị nhiên chính là lý Phỉ cùng Độc cô thu ảnh tiêu lộ cái kia sắc bén như lưới đao một dạng ánh mắt từ giữa sân một đám nam hoàng cao thủ thanh niên trên mặt đảo qua những cái kia nam hoàng cao thủ thanh niên lập tức chấn động trong lòng giống bị một đầu tuyệt thế hung thú nhìn chăm chú vào một dạng, tiêu lộ ánh mắt kia làm bọn hắn khó mà nhìn thẳng. Không người nào dám đứng ra, cái kia nô vĩ khóa sắc mặt lúc này cũng thay đổi, mà khác năm cái người tuổi trẻ, toàn bộ nâm lớp lo sợ, càng là tại tiêu lộ nhìn gần phía dưới, lộ ra sợ hãi thân sắc. Thử, Vừa rồi các ngươi không phải đang kêu gạo sao? Bây giờ như thế nào đều biến thành câm?" Thái Huyền cửa vương khôi tiến lên một bước, lớn tiếng chỉ vào đối diện nam hoàng tử đệ quát lên. Cái kia năm tên nam hoàng tử đệ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng cùng bối rối, mà Trần Hổ cùng nô vĩ khóa hai người cũng cảm thấy một hồi không khoái. Tiêu lộ mới vừa rồi xem cuộc chiến thời điểm, liền đã phân biệt ra những thứ này Nam hoàng tử đệ bên trong, Trần Hổ cùng Ngô Vi Khóa hai người rất là lợi hại. Hắn cũng không nhịn được thầm kinh hãi, Nam hoàng, quả thật vọa hổ tàng long. Trần Hổ là uy man hung ác điên cùng như mãnh hổ, tóc trắng áo trắng Ngô Vi Khóa nhưng là chiều cao không đủ năm thước, một đôi tay cơ hổ rủ xuống tới trên đầu gối, đầu nhạy bén ngắt hẹp, lại nhìn Tựa Hổ còn còn lưng mặt vàng thanh niên, ngươi là người nào? Chẳng lẽ ngươi chính là Vương Khôi nói tới Thái Huyền môn đệ nhất cao thủ? Nhưng vào lúc này. Tiêu lộ bên thay truyền đến một tiếng trương cuồng vô cùng hét lớn, một cô giữ dần hung ác điên cuồng tới cực điểm cuồng dã khí tức từ trần hổ trong thân thể bạo phát đi ra. Tiêu lộ cũng không để ý tới trần hổ, mà là nhìn xem toàn thân chật vật không chịu nổi tam đại đạo môn người. Lý Phỉ cũng sớm đã chạy đến thuộc sơn kiếm phái những người kia bên kia đi, trợ giúp bọn hắn chữa thương. Mà độc cô thu ảnh cũng rất biết điều, đi theo Lý Phỉ hỗ trợ chiếu cố Thái Huyền môn cùng tiên Đạo Tông thương minh. Tiêu lộ nhìn xem Vương Khôi, vị này đã từng là Thái Huyền môn đệ tử kiệt xuất nhất, hôm nay vậy mà trở nên chật vật không chịu nổi như vậy. Ma đổi thành một bên, Vương Khôi đồng dạng tại nhìn Tiêu lộ, Vương Khôi mình cũng không có nghi qua. Trước kia Thái Huyền cửa đệ nhất phế vật, bây giờ vậy mà xuất hiện ở đây, hơn nữa đoạn thời gian trước Thiên Sóc tiêu lộ đã chết, nhưng là bây giờ xem ra, tin tức cũng không chính xác. Vốn là trong khoảng thời gian này thường xuyên nghe được một cái gọi Tiêu Lộ tuổi trẻ cao thủ xuất hiện, hắn căn bản liền không có nghĩ tới cái này Tiêu Lộ lại chính là trước kia Thái Huyền trong môn phái phế vật. Tiêu Lộ sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, nghĩ không ra gần nhất chuyển đi phí phí Dương Dương Tiêu Lộ lại là ngươi. Vương Khôi nhìn xem Tiêu Lộ, ánh mắt phức tạp nói, người chính là Tiêu Lộ, đoạn trước thời gian thanh long lão đại khiêu chiến Tiêu Lộ. Trần Hồ nghe nói người tới lại là Tiêu Lộ. Trong lòng giật nảy cả mình, trong lòng rất là kiêng kỵ. Mà nam hoàng khắc thanh niên càng là trong lòng sợ hãi không thôi, dù sao tiêu lộ thế nhưng là nam hoàng trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả thanh long muốn khiêu chiến đối thủ. Tiêu Lộ cũng không để ý tới chân Hổ, mà là thần sắc lạnh nhạt đối với Vương Khôi nói, "Mặc dù ta không ưa thích tại Thái Huyền môn, nhưng mà ta đã từng cũng coi như là Thái Huyền cửa một phần tử." "Tốt tốt tốt, thế hệ trẻ tuổi tu giả bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn ta trấn hổ, Tiêu Lộ, ngươi là người thứ nhất." Trần Hổ thâm hàn lời nói truyền đến, trong lời nói lộ ra lửa giận đậm. Cứ việc Trần Hổ trong lòng đối với Tiêu Lộ rất là kiêng kỵ. Nhưng mà bị Tiêu Lộ không nhìn thẳng, nhường Trần Hổ cuối cùng một tia lý trí đều đã mất đi. Tiêu Lộ nghe vậy, hướng Trần Hổ nhìn lại, lúc này cái tiêu lộ ra vô tận hung uy trắng thanh niên, cũng chính là Trần Hổ, lạnh rên một tiếng, trực tiếp một quyền hướng về phía trước anh ra, giữ dàn lực lượng lập tức giống như núi lửa giống như nổ tung tới, từng đạo bạch hổ thần văn tại hắn nắm đấm phía trước ngưng tụ ra một đầu bạch hổ to lớn diện mạo bên ngoài, hướng về Tiêu Lộ hung ác bổ nhào qua. Bạch hổ hiện, cương phong nhất thời, hung uy khó lường, một cỗ thảm liệt hết sức sát khí tràn ngập liêu khai tới, người tránh né hướng nơi xa. Hai đại cao thủ tranh chấp, không cẩn thận, nguy rồi hồ cá thai. hướng vậy thì không đáng giá. Tiêu lộ hai chân đạp mạnh, thân thể lập tức giống một mũi tên giống như phóng lên trời. Vô hình, một tiếng, tiêu lộ vừa mới vị trí chuyển đến một tiếng đại chấn, ủ ủ trầm đục bên trong, bùi đất phóng lên trời. Đầu kia lấy vô song quyền kình ngưng kết ra bạch hồi hung thú, càng là trong nháy mắt đem chọn miếng đất mặt hoàn toàn tan vỡ. Bắt từ giết, tiêu lộ trầm giọng quát lên, chỉ thấy hắn trực tiếp tại hư không bước ra một bước, bá, một tiếng, tại chỗ lưu lại một đạo tản ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trần hồ đỉnh đầu, một bước hướng về trần hồ phủ đầu đã xuống. Lực lượng kinh khủng tại tiêu lộ dưới chân hạo đãng phảng phất như một tòa núi lớn tùng thiên mà hàng thẳng quanh xuống. Lệnh Trần Hổ lập tức biến sắc, tiêu lộ cường thế, làm hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Tiêu lộ giữ Trần Hổ khí chất, có chút tương tự, hai người cũng là cường thế hết sức nhân vật, hai người cũng đồng dạng hiệu chiến. Dạng này hai người đụng nhau, nhất định sẽ va chạm ra rực rỡ hòa hòa. Giống. Trần Hổ rít lên một tiếng, Bạch Hổ Thần Văn hướng thể mà ra, thân hình cao lớn, tựa như bằng sắt đồng dạng, bá khí vô song. Hắn trực tiếp một quyền hướng về phía trước đánh ra, sáng chói bạch mang, chiếu sáng bầu trời đêm, lực lượng kinh khủng địch không mà lên, buôn tập mà đi. anh. Một tiếng chân thiên vang lớn. Xoay chảo mãnh liệt sức mạnh chấn động tiến địa, hào quang lộng lẫy chói mắt đâm vào đám người không mở mắt được. Bạo tán ra khí lãng khủng lồ lệnh trên không giống như là thổi lên một hồi giống như cuồng phong bạo vũ, áp lực lớn lao bao phủ bạt phương. Ầm ầm. Chân hổ mặt đất dưới chân trong nháy mắt bạo toái, bụi đất khối vụn phân tán bốn phía bay vụt, xem cuộc chiến đám người nhao nhao kinh hô, chênh né hướng càng xa xôi. Mặt đất trực tiếp bị Trần hổ bước ra một cái đường kính chừng 5 trượng hố to. Mà tiêu lộ, nhưng là phóng lên trời, bị tuấn ra sức mạnh đánh bay lên cao tiền, cùng lúc đó, hắn bước thứ hai, lại lập tức hướng phía dưới bước ra. Bá. Giống như tuấn di một dạng, Tiêu Lộ trong nháy mắt lại dồn đến trần hổ trên đỉnh đầu. Ầm sáu. Tiêu Lộ dưới chân, ra trườn muộn phong lôi chi thành, lực lượng kinh khủng, so với vừa rồi một bước kia, cái này bước thứ hai, nhưng là càng mạnh hơn, mạnh hơn, càng đáng sợ, tiêu Lộ dưới chân một vùng không gian đều run dậy lên. Bắt các bước, tám bước tám giết, mỗi bước ra một bước, sức mạnh liền sẽ cùng lúc trước một bước kia sức mạnh đập ra, từng đợt tiếp theo từng đợt, quả thật tuyệt sát chi kỹ. Bạch hổ hoàng quyền. Chân hổ trầm giọng quát lên, chỉ thấy hắn tóc trắng bay múa, một mặt nghiêm trọng, quyền bạch hổ thần văn lượn lờ không tuôn ra hào quang sáng chói, đấm ra một quyền, như lưu tinh kinh thiên. Cái kia chưa từng có từ trước đến nay bá liệt khí thế, khiến cho mọi người tim đập nhanh. Và anh lại là một tiếng vang thật lớn, chân hổ nắm đấm cùng Tiêu Lộ chân trưởng trong nháy mắt va chạm vào nhau, giao kích chỗ, từng đạo gợn sóng khuyết tán mà ra, đó là hủy diệt kinh khủng ba động. Nhưng thấy cái kia đạo đạo giống gợn sóng một dạng gợn sóng khuyết tán mà ra, những nơi đi qua, mặt đất nhao nhao vỡ nát, bụi đất cắt đá không tiếng động hóa thành bụi, cực kỳ đáng sợ. Cường độ áp xúc sức mạnh bạo mà ra, cố lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, rung chuyển một phương thiên địa, Trần Hổ bạch bạch bạch, liền lùi lại ba bước, cường đại lực phản chấn, bị hắn dẫn đường đến rồi hai chân, sau đó dẫn đường tới mặt đất. Trần Hổ mỗi lùi một bước, dưới chân hắn đại địa đều phải run rẩy một chút, từng đạo giữ tợn khẽ hở, từ dưới chân hắn lan tràn liều khai đi, phụ cận công trình kiến trúc nhao nhao nứt ra, sau đó sụp đổ. Oanh! Chỉ thấy Trần Hổ dưới chân tòa kia giả sơn, lập tức bạo liệt liều khai tới, mà Tiêu Lộ lại được thế không tha người, lại khí thế hung hăng hướng Trần Hổ xung phong liều chết tới. Trần Hổ không khỏi biến sắc, hắn mắt lạnh nhìn sông tới Tiêu Lộ, đưa tay hở hững xóa đi khóe miệng một vệt máu, sau đó hít sâu một hơi. Chỉ thấy Trần bụng lập tức phồng lên, khuôn mặt Kim nén đến đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên, một cái bụng đơn giản giống như một cái hoài thai 10 tháng người phụ nữ có thai mở dạng. Bắt các bước, Lệnh Tiêu Lộ độ di động, nhanh đến mức cực hạn, hắn ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, hạ đãng ra cường thế vô cùng mỹ áp, trong chớp mắt liền dồn đến trần hộ trước người. Tiêu Lộ đang muốn ra tay, giống. Nhưng vào lúc này, trần hộ trong tiếng hít thở, rít lên một tiếng, gào dung chuyển liễu thiên mà, bên trong hư không, lộn nhạo lên từng đạo mắt trần có thể thấy cơn sóng, tất cả mọi người ở đây, bao quát Tiêu Lộ, trong phút chốc, trong lỗ tai nghe không được bất kỳ thanh âm nào, giữa thiên địa, phảng phất lập tức yên tĩnh lại đó là tuyệt đối yên tĩnh. Bạch hổ giống thiên, hung uy phách tuyệt thiên địa, loại này kinh khủng sóng âm không có gì không phá, lại không thể kháng ngăn, sát âm vô hình, lại có thể cho người ta tạo thành thực chất đáng sợ tổn thương. Phô thiên cái địa âm sát thần niệm, trong nháy mắt liền đèm trong khi sông Tiêu Lộ bà phủ lại. 73 chương 73, lục đạo luân hồi quyền thời gian đổi mới, 2013120803. Do xoay sở không kịp, Tiêu Lộ bị Trần Hổ đánh một cái trở tay không kịp, chỉ thấy Tiêu Lộ gầm to hai tay bưng thai bay ngược mà ra, kinh khủng sóng âm phá hủy hết thảy, vỡ nát hết thảy, sát hết thảy, chẳng những lệnh Tiêu Lộ nhận lấy lớn lao xung kích, chính là trung quanh núi đá cỏ cây, cũng nao nhau giống như bông tuyết giống như không tiếng động hóa thành bụi đại địa run rẩy kịch liệt giống như như vỡ sóng chập trùng không chắc thật lâu không thể lắng lại Và anh, bay ngược ra ngoài tiêu lộ trực tiếp đụng vào một tòa giả sơn sau đó lại đâm cháy một cái tòa nửa tháp lầu cát, mới ngưng được thế lui đại âm im lặng đại đạo vô hình cái này hổ khiếu âm sắt công mặc dù cũng không phải hướng về đứng xem đám người nhưng mà người ở chỗ này cũng không một may mắn thoát khỏi tất cả đều lập tức mất thông nao nao cảm thấy đầu đau mưa nước liền như là có ngàn vạn trọng truy tại gõ đầu một dạng khó chịu đến cực điểm mùi thuyền Tiêu lộ từ trong phía tích vào ra, chỉ thấy hắn thay mắt mũi miệng bên trong đều hiện ra tí ti vết máu, bộ dáng dữ tợn kinh khủng tới cực điểm. Hổ khí âm sát uy lực cực kỳ đáng sợ, diện tuyên sóng âm, phá thoái vạn vật, đứng núi chịu sào tiêu lộ không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới bị trực tiếp đánh bay, thần hồn chấn động, kinh khủng sóng âm làm hắn nhận lấy lớn lao sung kích, lục thức tất cả đều chịu đến kịch liệt chấn động, nhất là nhị thức, trong lúc nhất thời, tiêu lộ càng là nghe không được bất kỳ thanh âm nào, liền nhìn cái gì cũng là một mảnh bóng trống. Dùng, tiêu lộ lập tức vận chuyển thể nội huyền công bảo vệ toàn thân cao thấp ổn định lục thức, từng đạo ngũ hành chi lực. Ở trong cơ thể hắn lưu truyền không ngừng, trong chốc lát liền đem khó chịu trong người trấn áp xuống. Hô. Nhưng vào lúc này, một cỗ cương phong đập vào mặt mà tới, nhấc lên quần quần khói bụi, trong gió vẻ này khí tức hung sát máy liệt, lệnh Tiêu Lộ cảm thấy nguy hiểm. Lùi. Không có chút do dự nào, Tiêu Lộ quả quyết lùi lại. Bèn. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất truyền đến một hồi rung động kịch liệt, chỉ thấy Tiêu Lộ vừa mới đứng thẳng chỗ, mặt đất phá thoái, đã trong chốc lát hóa thành một cái hố to, dường như bị tổng thiên mà xuống thiên thạch đánh trúng một dạng. Một thân ảnh cao lớn từ trong hầm đi ra, tương đạo trắng hổ thần vân tại hắn quanh người lượn lờ. Vĩ lại thân thể phía trên lộ ra một khí thế bằng bạc, tóc trắng bay múa, mắt hồ lộ ra vô tận hung quang, lệnh nhân bất dám nhìn thẳng, Bạch Hổ tộc Trần Hổ, cái này giống như tuyệt thế hổ giữ một dạng cường giả trẻ tuổi, càng là cho thấy một cô bệ nghệ thiên hạ uy thế. Tiêu Lộ Kiến hình dáng, không khỏi con người rụt lại một hồi, cái này Trần Hổ, tuyệt đối là một cái khó được đối thủ, đáng tiếc, hắn trở thành ta đá mài đao. Nam Hoang cường giả Trần Hổ, bất quá chừng 20, nhưng lại đã nắm giữ khinh thường người đồng lứa tuyệt tu vi, thân hình cao lớn giống như sắt thép đúc kim loại đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy cảm giác lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cổ đồng sắc làn ra lập lòe lập lòe qua mang. Đó là thượng cổ thánh thú Bạch Hổ huyết mạch tại lóe ra lực lượng cường đại, khiến người ta cảm thấy sự cường đại của hắn cùng đáng sợ. Thượng cổ thánh thú chi huy, làm cho người run rẩy, đó là từ sâu trong nội tâm run rẩy. Hừ, đầu này phong hổ phải liệu mạng sao? Nơi xa xem cuộc chiến nam hoang tu giả trong trận doanh, huyền vũ tộc trẻ tuổi cường giả Ngô Vĩ khóa nói như thế. Mà Lý Minh bọn người, nhưng là khẩn trương nhìn phía xa một mặt kia, không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn Trần Hổ cường đại, trắng hổ thần thông có thể xứng cùng giai vô địch. Thái Huyền môn đại sư Vinh Vương ơi, Tục Sơn kiếm phái đại sư huynh Lý Minh, còn có này thiên đạo tông đại sư huynh long cầu ba người đại biểu tam đại đạo môn thế hệ trẻ thực lực mạnh nhất nhưng ba người dưới sự liên thủ hơn nữa pháp bảo ra hết vậy mà đều bại thua ở trần hổ bạch hổ hùng vì phía dưới cái này đủ để chứng minh trần hổ đáng sợ đạo môn một đám truyền nhân tất cả đều thay tiêu lộ bóp một cái mồ hôi lạnh vậy cùng tiêu lộ mà đến lý phỉ càng là cắn môi dưới hai tay nắm chặt một đôi lộ ra vô tận linh khí đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn qua tiêu lộ đường nhỏ ca ca nhất định sẽ thắng độc cô thu ảnh thì thào nói nàng đối với tiêu lộ rất có lòng tin dù sao đối với độc cô thu ảnh tôi nói tiêu lộ là rất cường đại độc cô thu ảnh tin tưởng, tại tiêu lộ trên thân, không có gì là không thể. Giống. đúng lúc này, giữa sân truyền đến giống to một tiếng. Trần Hổ đầu đầy trắng múa may của loạn, trong hai con ngươi lộ ra hai đạo đáng sợ hào quang ló ánh, cùng dã vô song, bộ dáng giữ tận dọa người tới cực điểm. Ngư thuyền, Trần Hổ áo, trong ngay mắt bạo thoái, hóa thành trăm ngàn mảnh vụ, mạnh thiên phi vũ. Chỉ thấy hắn phơi bảy thân trên, bắt đầu hiện ra từng đạo hồ văn, đó là trắng hổ thần văn. Ngươi rất cường đại, ngươi là người thứ nhất làm ta sự xuất toàn lực nhân. Trần Hổ cái kia hung quang tiềm thức đôi mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Lộ, trầm giọng nói, cái kia lăng lệ bức nhân ánh mắt bên trong, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác điên cuồng. Đám người nghe vậy kinh hãi, chẳng lẽ lúc trước trong đại chiến, Trần Hổ có lưu dư lực, cũng không có toàn lực ứng phó. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy, cái này Trần Hổ thật sự là thật là đáng sợ, phải không? Người cũng không tệ. Bất quá ta lại cho rằng ngươi hoàn toàn không đủ để để cho ta xuất toàn lực. Lúc này, Tiêu Lộ cái kia bị hổ chiến sở xuất kinh thiên vời hô, giống phải hỗn loạn từng bừng tức, đã dần dần khôi phục lại. Phải không? Như vậy kế tiếp Ngươi phải có chết rất nộ, bởi vì cỗ lực lượng này, ta cũng không thể hoàn toàn trưởng khống. Trần Hổ cường thế vô song, sắc khí ngập trời, lời của hắn cũng không phải là uy hiếp, mà là tình hình thực tế. Rất tốt, Đà tạ nhắc nhở. Tiêu Lộ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bởi vì hắn cũng là sẽ không lưu thủ. Hơn nữa, Tiêu Lộ tin tưởng thực lực của mình, vừa vặn dùng cái này Trần Hổ tới kiểm chứng mình một chút vừa mới lĩnh ngộ Lục Đạo Luân Hồi quân Pháp. Hồ Hình Thông Thần, huyết mạch thức tỉnh. Trần Hổ giống to một tiếng, tiếng giống chấn động thiên địa, trắng hổ thần văn trực tiếp hiện lên ở trên người hắn. Lần này thần văn cũng không có hướng thể mà ra. Từng đạo trắng hổ thần văn bắt đầu phóng ra rực rỡ thần quang, mỗi một đạo thần văn đều hạo đãng ra sức mạnh cực lớn ba động, tại thời khắc này, chỗ Hữu Nhân Đô có một loại ảo giác, Trần Hổ tựa hồ hóa thành một đầu tuyệt thế hổ dữ. thảm liệt khí tức cuồng bạo, bao phủ mà ra, Trần Hổ thân ở không gian, bắt đầu rung lên dậy, phản phất một đầu hồng hoàng cự thú ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, toàn thân trên dưới, quay quanh lấy từng đạo trúc long một dạng cơ bắp, bên trên da thịt, lưu động lấy một tầng quang hoa sáng chói. Khí thế ngợp trời, không thể chiến thắng, đối với thời khắc này Trần Hổ, cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác chấn động. Có nhấc chân ở giữa, đều tựa hồ có thể dung chuyển một phương thiên địa, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Chẳng những là Lý Minh chờ tam đại đạo môn truyền nhân, vẫn là tại chàng Nam Hoang Tu giả, tất cả đều bị trước mắt một màn làm chấn kinh. Tiêu lộ sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, hắn tại Trần Hổ trên thân cảm nhận được hết sức cảm giác các bách. Hô! Trên đất bụi đất đột nhiên nghĩ bên trên dâng lên, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu Trần Hổ tại chỗ biến mất. Tiêu lộ mí mắt lập tức nhảy một cái, thật nhanh, không có suy nghĩ nhiều, thậm chí tư duy đã cùng Trần Hổ khởi động làm tiếp ấu, tiêu lộ bản năng một quyền hướng về phía trước ngăn cản mà ra. Sáng chói kim sắc khí mang tại hắn trước năm đấm phương hiện lên, sau đó như quần cuộn trường giang giống như chạy vọt về phía trước tập kích mà ra. Đây không phải thần thông, càng thêm không phải đạo thuật, mà là bắt nguồn từ võ sức mạnh. Chính là chỗ này loại trực tiếp nhất sức mạnh, dung chuyển phía trước thiên địa. Một cố kình phong lấy tiêu lộ làm trung tâm, hướng bốn phía bao phủ mà ra, cuốn lên núi đất, thậm chí cuốn bay vỡ vụn tại bên chân núi đá. Vô anh, giống như chân trời truyền đến một tiếng sấm rền, thanh âm không lớn, lại đồng dạng chấn nhiếp nhân tâm. Bạo liên sức mạnh, xé rách hư không, không khí cùng theo đó nổ tung. Một cái hổ chảo, một cái thật sự tồn tại, có máu có thịt hổ chảo cùng Tiêu Lộ cái kia giống như một đoàn như mặt trời chói chang sáng chói năm đấm, mãnh liệt va chạm tại liễu nhất lên. Hai bóng người tựa như tia chớp hướng lui về phía sau bay, sau đó lại lập tức hướng đối phương đánh tới. "Giống!" Bạch Hổ Khiếu Thiên, thần văn hiện lên, một cái trắng hổ thần văn lượn quanh cực lớn hổ trảo, trực tiếp hướng về Tiêu Lộ vồ xuống đi, hổ trảo phía dưới, Cương Phong Hạo đãng, lực lượng cường đại dung chuyển hư không. Bắt cước bước, tám bước cực tốc. Tiêu Lộ chân đạp bắt cước, hóa thân thành một đạo vô cùng nhạt nhẽo qua ảnh trong nháy mắt từ hổ trảo phía dưới vào ra. Lục đạo luân hồi quyền. Đột nhiên, Tiêu Lộ vung đầu năm đấm, động tác rất chậm thế nhưng là đáng sợ để cho người ta nguyên thần muốn nước cái này chưa thiên vạn giới đều muốn bị đánh rơi xuống đây là cái gì chân hồ bị kinh ngạc hắn chỗ diễn hóa ra bạch hồ thân thể lại có tiêu tán quân hướng, căn bản vốn không bị khống chế đồng dạng tiêu lộ không nói lời nào nhất cử nhất động cũng là tại phá diệt thế giới đồng dạng loại này chiến kĩ nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được van tiêu lộ mỗi lần huy quyền đều cũng có một loại trời long đất lở sức mạnh bạch hồ thần thông cuối cùng bắt đầu đại nứt bị hắn lấy xong quyền sinh sinh mở ra giam giác vô số một khe lớn xuất hiện phía đại địa này tựa hồ muốn giải thể đồng dạng phát ra đáng sợ âm thanh muốn bắt đầu sụp đổ Phanh Tiêu Lộ tóc đen dày đặc luân vũ, một quyền so một quyền trầm trọng, đánh phiến thiên địa này không ngừng băng liệt, rốt cục xảy ra đại sụp đổ. Và anh, hết thảy đều không tồn tại nữa, tất cả thần thông dị tượng một hơi ở giữa quy về hư vô, cái gì đều bị đánh biến mất. Đây là tuyệt đối lực lượng, bài trừ hết thảy ngăn cản. Tiêu Lộ nhất bước bước đi ra thẳng hướng trấn hổ, một quyền rơi xuống nền ở trấn hổ trên thân, đánh trấn hổ cái kia to lớn hổ khu ho ra đầy máu. Cùng lúc đó, sáu cái thế giới hư ảo tại Tiêu Lộ quanh thân hiện lên, phản phất diễn hóa lấy trong truyền thuyết lục đạo luân hồi long dạng. Đây chính là lục đạo luân hồi quyền, cương mãnh mà bá đạo, dùng tuyệt đối sức mạnh bài trừ hết thảy hư ảo tiếp lấy huyền diệu ấn quyết tại tiêu lộ hai tay ở giữa liên tục chẩn hổ động mà ra hào quang năm màu ở trên người hắn hiện lên tại tiêu lộ giữa hai tay nắn ra ấn quyết tựa hồ câu thông liếu thiên mà dẫn tới số lớn thiên địa chi lực sáu cái mơ hồ thế giới tựa hồ trở nên càng ngày càng rõ ràng đồng dạng sáu cái thế giới hướng về chẩn hổ trôn vùi mà đi sáu cái tiểu thế giới lẫn nhau giao cảm tương sinh tương khắc tạo thành diệt tuyệt hết thể uy năng đáng sợ tiêu lộ cho thấy tài năng xuất chúng đáng sợ chiến kỹ âm dương ngũ hành chi lực tại hắn giữa hai tay lưu chuyển nhưng phân biệt rõ ràng không có sức mạnh dung hợp chỉ có lực lượng xung kích lẫn nhau xung kích, hiện ra huy lực so với đơn nhất sức mạnh, càng đáng sợ hơn. Phan Chấn Hổ trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, tất cả người quan chiến đều thất kinh, mắt trắng váng, cường thế vô cùng chấn hổ, cư nhiên bị đánh bay, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. 74 chương 74, lực áp bạch hổ thời gian đổi mới, 20131208 làm sao có thể 6. Nô Vĩ Quyện lẩm bẩm nói, hắn biết, Trần Hổ đã vận dụng lá bài tẩy của hắn, huyết mạch lực lượng thức tỉnh, tuyệt đối có thể làm Trần Hổ thực lực đề thăng gần tới gấp đôi. Thực lực tăng lên gấp đôi a, đó là cái gì khái niệm? Lô Vi Quyện không dám tưởng tượng, nhưng mà trần hổ nhưng vẫn là bị anh bay đây là một cái sự thật không thể chối cãi cái này gọi tiêu lộ nhân sáu nô vi tiện không khỏi đối với tiêu lộ sinh ra sợ hãi khó trách thanh long lão đại sẽ hướng hắn khiêu chiến quả nhiên là có không nhất thiết thực lực hơn nữa vừa mới hắn hiện ra loại kia đáng sợ chiến kỹ đích thực quá đáng sợ đường nhỏ ca ca tốt độc cô thu ảnh nhịn không được tiêu lên một đám đạo môn đệ tử nhìn thấy tiêu lộ chiếm thượng phong người người vô cùng kích động tiêu lộ giữ trần hổ một trận chiến việc quan hệ tam đại đạo môn danh dự tại thời khắc này tam đại đạo môn truyền nhân nhóm tạm thời buông xuống thiên kiến bè phái cùng nhau vì tiêu lộ động viên mà ở chàng nam hoàng tu sĩ sắc mặt nhưng là không tốt như vậy. Bá, tiêu lộ thân pháp như quang ảnh giống như sấm sét, sau một khắc, lại trong chốc lát bước đến Liêu Trần Hổ trước người, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp kết ấn. Phiên thiên ấn. Hậu thổ đại địa chi lực tại tiêu lộ giữa hai tay phung trào, mờ mờ khí lãng, như là sóng lớn lập tức liền đem Trần Hổ chôn vùi che mất. Mờ mờ khí mang bao phủ tứ phương, tiêu lộ giống như liên thông đại địa, lấy tự thân hành thổ chi lực, câu thông ngoại thiên địa hành thổ chi lực, dẫn đạo ra vô tận đại địa hậu thổ chi khí, hướng Trần Hổ ma mà đi. Trần Hổ tại hậu thổ đại địa khí bao phủ gầm thét liên tục, mơ hồ trong đó có thể gặp được một đầu bạch hổ tại mờ mờ quang hoa phía dưới, hung mãnh không ngừng đặng vốc, nhấc lên vô tận hung uy. Chân hổ gào thét một tiếng, một đôi hổ chảo, trực tiếp sẽ rách hành thổ lực phong cuồng, từ mờ mờ khí mang bao phủ vật ra. Từng đạo trắng hổ thần văn lộ ra chói mắt thần quang, sau một khắc, trắng hổ thần văn xông ra liếu Trần hổ cơ thể, hóa thành từng đạo quang nhận, hướng về tiêu lộ phô thiên cái địa giống như bộ tới. Mỗi một đạo quang nhận cũng giống như thiên đao một dạng, hạo đãng ra năng lượng đáng sợ ba động, cấp bách xẹt qua hư không, ra giống như xé vải một dạng đông đúc hết sức tiếng xé gió. Lục đạo luân hồi Tiêu lộ trong miệng quát nhẹ, không lọt vào mắt phô Thiên cái địa giống như chém vào mà đến ngàn vạn quan nhận, trực tiếp đánh ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Lấy Lục Đạo Luân Hồi Quyền bá đạo, tiêu lộ có thể làm được lấy lực phá pháp, nhưng chỉ có thể duy trì trong một chớp mắt một đoạn cực kỳ ngắn ngủi thời khắc. Muốn chân chính thi triển Lục Đạo Luân Hồi chiến kỹ, trừ phi phá vỡ mà vào tan đạo chi cảnh, dạng này mới có thể câu thông thiên địa chi lực, sức mạnh vô cùng vô tận, sáu cái thế giới mở rộng. Bằng không tuyệt khó làm được, ngắn ngủi Lục Đạo Luân Hồi đã là tiêu lộ cực hạ, không thể bền bỉ. Lục Đạo Luân Hồi quyền sức mạnh khó có thể tưởng tượng, theo tiêu lộ đánh ra từng quyền bá đạo quyền pháp một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt đáng sợ cơn bão năng lượng từ tiêu lộ nắm đấm bên trên phía trên phun trào mà ra sáu cái thế giới hư ảo như ẩn như hiện phản phất muốn xuất hiện ở thế gian đồng dạng tại thời khắc này một phương thiên địa cùng chấn động động chấn hổ cảm nhận được lớn lao nguy hiểm toàn thân lông tơ trong chốc lát nổ liêu khai tới đây là đủ để nguy hiểm cho sinh mạng cực độ nguy cơ âm âm 6. lục đạo luân hồi quyền chỗ đánh ra cơn bão năng lượng trực tiếp vỡ nát trắng hổ thần văn biến thành thiên đao nhận tiêu lộ nắm đấm như lưu tinh xẹt qua trường không trong chốc lát khắc ở hồ chiến trên lồng ngực phanh hổ hai mắt trợn lên trong triệu toàn thân trắng hổ thần văn lập tức liền bị đánh tan Sau một khắc, Trần Hổ thân thể bay lên, một mũi thuyền máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, thân hình cao lớn trực tiếp bị hoành bay ra bên ngoài trăm trượng. Ngươi mặc dù mạnh, nhưng mà ta mạnh hơn ngươi. Tiêu Lộ cho thấy chiến lược mạnh mẽ, hắn nhanh chân hướng về bị hoành bay Trần Hổ truy kích mà đi, trong lời nói tràn ngập tự tin, tất cả mọi người chấn kinh với hắn hiện ra cường thế. Yêu việt người, tất nhiên có thực lực tương đại, đây là không thể hoài nghi, Trần Hổ không thể nghi ngờ cường thế vô song, nhưng mà, đáng tiếc, hắn gặp phải Liễu Tiêu Lộ, cuộc tỷ thí này kết cục tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Tiêu Lộ cũng không phải là người tu đạo, cũng không phải thần thông giả, mà là một cái võ giả. Có tu luyện thành võ giả, tại đồng cấp tu giả bên trong khó tìm được kẻ sướng tay, đó cũng không phải nói ngoa. Bây giờ Tiêu Lộ, cho dù là đối đầu bán thần thất bát trọng ngày tu giả, cũng có cùng đánh một trận thực lực, bán thần ngũ trọng tiên bên trong tu giả, không có ai có như thế nghịch tiên chiến lực, nhưng mà, thân là võ giả Tiêu Lộ, nhưng là chiến lực nghịch tiên, lệnh khiêu chiến cao hơn một cấp tu giả, trở thành có thể. Bá, bá, bá, sáu. Bắt các bước, tám bước cực tốc, Tiêu Lộ như tuấn di mở dạng, những nơi đi qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chỉ trong chốc lát, hắn liền đuổi kịp Liêu chân hồ. Giống. Chân hồ hết sức muốn ngừng thế lui nhưng vẫn như cũ không tự chủ được hướng lui về phía sau lại. Lục đạo luân hồi quyền thực sự quá cường đại, hắn cho dù là toàn lực ngăn cản, cũng khó có thể hóa giải. Lục đạo luân hồi quyền, mặc dù chỉ có thể ở thời gian cực ngắn bên trong, thả ra, không thể bền bỉ, nhưng cũng đủ để trọng thương Trần Hổ, làm hắn từng nón từng nón thổ huyết. Với anh, một tiếng, Trần Hổ trực tiếp ở khắc viện trên tường cao xô ra một cái lô lớn, vọt ra khỏi biệt viện bên ngoài, tấm gạch mảnh vụn hướng ra phía ngoài phân tán bốn phía bán nhanh. Một hành quyền, tiêu lộ vô cùng tân pháp từ trên tường cao lô dách, theo, tới gần chân thời điểm, ngũ hành quyền pháp trong một hành quyền đã đánh ra biên diệu vô cùng quyến pháp, hướng về phía trước ấn ra, năng lượng ba động khủng bố như núi lửa giống như đột nhiên bạo, một mảnh bích sắc khí mang, tại trên nắm tay hạo đã mà ra, cuốn về phía trước, ngũ hành quyến pháp đã chạm tới đạo, biên giới là võ đạo thể hiện, tiêu lộ một hành quyến pháp vừa ra, phảng phất lấy tự thân một hành chi lực, câu thông liếu thiên mà giữa có cây tinh hoa, bích sắc khí mang bên trong, tựa hồ ẩn hiện ra lít nha lít nhít, một mảnh vô tận cự mục, hướng về chân hồ diện sát mà đi, phanh, chân hồ lần nữa bị đánh bay ra ngoài, giống rơi xuống mặt đất chân hồ, trang như điên cuồng. Hắn dường như sẽ tới đến rồi tuyệt lộ hung thú mượn dạng, ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ mưa lớn đại lực từ trên người hắn phun trào mà ra. Trần Hổ trắng múa may cuồng loạn, con mắt dần dần trở nên đỏ như máu, lập loè cuồng loạn huyết sắc hung quang. Hô, Trần Hổ trực tiếp hướng tiêu lộ nhào tới, không có thi triển bất kỳ thần thông, cũng không có bất kỳ phòng thủ, động tác càng là giống như hung thú mượn dạng. Hắn muốn chết phải không? Ở phía xa người quan chiến vô cùng bị Trần Hổ cái này cử động điên cuồng sợ hết hồn. Bất quá, cái kia huyền vũ tộc vi lúc này nhưng là cho mày, hắn đã nghĩ tới một cái chuyện đáng sợ, chẳng lẽ giáo? Nô Vi Tiện nhìn chằm chằm giữa sân cái kia giống như điên cuồng Trần Hổ, sắc mặt nghiêm túc cực điểm. Bắt cự bước, bước ra một bước, Tiêu Lộ trực tiếp đem hung ác bay nào mà đến Trần Hổ đánh bay liếu khai đi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lộ cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Giống, ngã lăn xuống đất Trần Hổ, lại là rít lên một tiếng, từ dưới đất bò dậy, hắn tựa hồ không có thụ thường, thể nội hạo đáng ra sóng sức mạnh, nhưng là cường thịnh hơn. Hoàng Bét, trong cơ thể hắn cố lực lượng kia quả nhiên bắt đầu không kiểm soát. Nô Vi Tiện sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn biết sức mạnh mất khống chế kết quả đó là bắt nguồn từ thượng cổ thánh thú bạch hổ huyết mạch sức mạnh, cho dù trần hổ trên người bạch hổ huyết mạch truyền thừa cho tới bây giờ sớm đã mỏng manh cực điểm, nhưng mà cố lực lượng kia cường đại như trước cực kỳ kinh khủng, nếu như mất khống chế, hậu quả kia là rất nghiêm trọng, bởi vì bắt nguồn từ trong huyết mạch ngoại trừ sức mạnh bên ngoài còn có thuộc về thượng cổ thánh thú bạch hổ hung bạo thú tính, bắt nguồn từ bạch hổ huyết mạch sức mạnh một khi mất không chế, máu kia mạnh trong thú tính cũng sẽ tùy theo bạo mà ra, cứ như vậy nhân tính liền sẽ bị trong huyết mạch thú tính thay thế, hóa thành một đầu hình người giữ dần hung tàn tuyệt thế hổ dữ, mà lực lượng của hắn cũng theo đó tăng lên tới một mức độ đáng sợ, giống. Trần Hổ giống như hổ dữ giống như gào thét không ngừng, từ trong mắt của hắn cuồng loạn, có thể thấy được thú tính đã triệt để chiếm cứ thần trí của hắn. Bị thú tính thao túng hổ chiến, trở nên cuồng bạo cực điểm, trên người của hắn trắng hổ thần văn ở thời điểm này, lại lộ ra trước nay chưa từng có một dạng cường thịnh tia sáng, sức mạnh mênh mông, như sóng biển giống như, một đợt nối một đợt, từng đợt tiếp theo từng đợt từ trần hổ trên thân phun trào mã ra, ở xung quanh thân hắn, tạo thành một cái năng lượng đáng sợ phong bạo. "Rống!" Một tiếng điên cuồng gào thét sau đó, trần hổ trong mắt huyết sắc từ trong hốc mắt bắn ra, trừng dài nửa xích, sau một khắc, hắn nhảy lên thật cao. Giống như mãnh hổ chụp ngồi giống như, hướng về Tiêu Lộ cấp phát xuống. Hạo đang xuống cương phong, đập vào mặt đau nhức, như bị lợi đao cắt chém một dạng. Lúc này Trần Hổ, so bất cứ lúc nào đều phải lợi hại, bị bất cứ lúc nào đều phải nguy hiểm, hắn phản phất hóa thành một đầu chỉ biết giết hại tuyệt thế hổ dữ, tương Tiêu Lộ coi là con mồi của hắn. Năng lượng ba động khủng bố, lệnh Tiêu Lộ kinh hãi, từng đạo như ánh sáng tại Trần Hổ quanh người lượn quanh thần quang, lệnh Tiêu Lộ cảm nhận được nguy hiểm. Loại kia thần quang, giống như kiếm tiên phi kiếm một dạng rực rỡ chói mắt, chính là trắng hổ thần văn biến thành, thần quang những nơi đi qua, lưu lại từng đạo đen nhánh quy tích, tựa hồ hư không đều bị xé rách đó là bạch hổ huyết mạch tẩn chứa lực lượng kinh khủng, lúc này bạo mà ra, so với chân hổ lúc thanh tỉnh lấy trắng hổ thần văn hóa thành ngàn vạn quan nhận, không muốn biết lợi hại bao nhiêu. Bá, tiêu lộ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cướp bách hướng lui về phía sau lại. với anh, tàn ảnh trong nháy mắt phá diệt, một phương mặt đất tất cả đều bị khủng bố sức mạnh chấn trở thành bụi, điên cuồng chân hổ bổ nhào về phía trước chi huy, chấn động thiên địa. bị thu tính chiếm cứ chủ đạo, đã mất đi lý trí chân hổ, lúc này chỉ có thu tính bản năng, hắn như thế nào vẫn là tiêu lộ đối thủ. tiêu lộ trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, một cái cổ tay chặt hướng hắn phần gáy chém rớt. Đừng Thương tính mạng hắn. Hiện tại Tiêu Lộ tay đao muốn bổ chúng Trần Hổ thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, sau đó, Tiêu Lộ liền cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương tới cực điểm kình phong từ phía sau đánh lên thân tới, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cuồn mạnh như nộ hải sóng to đồng dạng hướng Tiêu Lộ buôn tập mà tới. Có người hướng hắn ra tay, có người sợ hắn đánh giết Liêu Trần Hổ, hơn nữa cái này xuất thủ người, tu vi cực cao. Hừ. Tiêu Lộ nhất âm thanh cười lạnh, trực tiếp một quyền đón lấy cái kia buôn tập tới cao thủ, mà tay của hắn đao căn bản không ngừng, ngừng lại, Phang, một tiếng, chém vào Liêu Trần Hổ phần gãy phía trên. Hiện tại tiêu lộ tay đao chém trúng Trần Hổ thời điểm, sắc mặt hắn lập tức liền đại biến, trong lòng thầm kêu không tốt, bàn tay của hắn lại giống như là chém vào tại liêu nhất khối bền chắc không thể gãy tinh thiết sát luyện phía trên một dạng, chẳng những không có làm bị thương Trần Hổ, còn chấn động đến mức bàn tay của hắn một hồi đau. Hô, một cái trắng hổ thân văn lượn quanh hổ trảo, lộ ra ước chừng một thước còn lại dáng dấp sắc bén chà mang, hướng về tiêu lộ giữa ngực bụng thuần quét mà đến. Phía trước có hổ trảo, sau có cường địch đánh tới, trong lúc nhất thời, tiêu lộ càng là lâm vào hai mặt tụ địch trong cơn cảnh. Lui, không có chút do dự nào trực tiếp hướng lui về phía sau lại, bởi vì đối với hắn uy hiếp lớn nhất là cái kia phảng phất có thể xuyên thủng hư không một dạng kinh khủng hổ trảo. 75 chương 75, vang danh thiên hạ thời gian đổi mới, 20131209 hoành, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Lộ đánh ra nằm đấm, hung hăng cùng vậy đến tập, kích, người lạnh há một cái. Ngoài ý liệu là, Tiêu Lộ một quyền này, giống như là hoành tại Liêu nhất tọa cự sơn chi bên trên mở dạng, mặc dù dung chuyển người cao thủ kia, nhưng mình cái kia lui về phía sau thế cũng là bị sinh sinh cản trở lại. Mùi thuyền, giữa ngực bụng quần áo trong nháy mắt tại hổ trảo phía dưới phá toái. Sắc bén chảo kình, liền như là từng đạo thần binh lợi khí một dạng hung hăng quét vào liêu tiêu lộ ngực bụng phía trên. Không cần phải suy nghĩ nhiều, đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, tiêu lộ trực tiếp bị cuồng mãnh tới cực điểm chảo kình quét bay ra ngoài. Hắn lúc này mới nhìn rõ, hướng hắn xuất thủ người là cái kia vừa gầy vừa lùn giống như có một cái mai rùa một dạng huyền vũ nhất tộc nô vi khóa. lâm vào trong điên cuồng trần hổ gào thét một tiếng, tay chân chống xuống đất một cái, hóa thành một đạo bạch quang hướng bay ngược ra ngoài tiêu lộ đối tới. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu lộ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây trần hổ cái kia một chảo phía dưới, phảng phất bị móc ra một dạng. Mặc dù không có bị sắc bén tới cực điểm chảo mang chặn ngang quét thành hai khúc, nhưng mà tạm phủ nhưng là nhận lấy mãnh liệt chấn động, một cỗ nhiệt huyết phun lên liếu tiêu lộ cổ họng, nhưng lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Không ai từng nghĩ tới, sự tình chiến lãm hội thành cái dạng này đều trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, mà lúc này đây tiêu lộ mắt thấy cái kia trần hộ lại hướng hắn hung ác nào tới, không khỏi cực kỳ tức giận, ta vốn không muốn thương tới tính mệnh, ngươi đây là đang bức ta giết người à? Tại sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, tiêu lộ cũng không quản được nhiều như vậy, hắn bắt đầu dẫn động trong cơ thể vẻ này thần binh tinh khí tại giữa ngực hội tụ, sau đó đột nhiên ngừng lại, nhiên ở giữa. Tiêu lộ trên tay là hơn ra một thanh màu đen long thương, lập tức một cỗ sát khí mãnh liệt từ tiêu lộ trong tay màu đen long thương bên trên tản phát đi ra. Với anh, một tiếng súng vang truyền khắp toàn trường, chỉ thấy tiêu lộ giơ tay lên, màu đen long thương chỉ hướng trần hổ, trong nháy mắt liền rào sát đến rồi bay nhào tới trần hổ trước người. Chỉ cần đầu thương tiến thêm một bước, trần hổ liền muốn bị trực tiếp tại chỗ chém giết. Màu đen long thương, không phải bình thường, đây là tiêu lộ một lá bài tẩy, là của hắn đòn sát thủ, nhưng mà, lúc này tiêu lộ đòn sát thủ lợi hại bị trần hổ ép trước mặt người khác triển hiện ra mắt thấy chân Hổ sẽ chết tại tiêu lộ dưới xuống thiên quân một thời điểm một cái đại thủ đông nhiên ở trên trời hiện ra mà ra sau đó một bà nhấc lên cái kia đã bị thú tính hoàn toàn thao túng chân Hổ, hướng về phía trước tối lui hừ tiêu lộ cười lạnh từ điện hoàng không, luồng ánh kiếm màu tím kia càng là trên không trung một cái xây dịch chuyển ngạt trực tiếp dạo sát hướng đại thủ bất luận là nam hoang thế hệ trẻ tuổi tu giả vẫn là lý minh chờ tam đại đạo môn thế hệ trẻ truyền nhân tất cả đều bị tiêu lộ hành động này giật mình tiêu lên nguyên thần huyền hóa dằm nhà tòa đây chính là cấp bậc đại năng tu sĩ tu luyện ra nguyên thần đại thủ a chính là đạo ẩn biểu hiện Hiển nhiên là có đại năng cao thủ ra tay rồi, có nhân bất nghị Trần Hổ chết bởi Tiêu Lộ chi thủ. Nếu như là bình thường tu sĩ, sớm đã dừng tay, nhưng mà Tiêu Lộ lại gan to bằng trời, chẳng những không có dừng tay, ngược lại thao túng long thương, hướng cái kia tổng thiên mà xuống đại thủ giảo sát đi qua, thực sự điên cuồng vô cùng. Tại đại năng tu sĩ trước mặt, cho dù là bán thần đột cùng tu giả, cũng như sâu kiến đồng dạng, tắc ở giữa, liền có thể diệt đi một mạng lớn, chớ nói chi là mới vừa vào bán thần chi cảnh không lâu tu giả. Tiêu Lộ chiến ý như hồng, khí thế giới sự cảm ứng vẻ này thần màu đen long thương tản mát ra khí tức cường đại, lập tức nghịch thiên dảo sát mà lên. Quả hắn là đại năng vẫn là người nào, có thể gây vẫn là không thể gây. cầm trong tay màu đen long thương tiêu lộ, tuyệt đối có thực lực hướng cấp bậc đại năng tu sĩ gọi nhịp thực lực. giống đại thủ bên trong, một đầu điên cuồng bạch hổ đang gầm thét, đó cũng không phải chân chính bạch hổ, mà là đạo đạo bạch hổ thần văn ngưng kết ra bạch hổ diện bạo bên ngoài. nhưng vô luận trần hổ dãy dỗi như thế nào, như thế nào huy, hạo đẳng ra vô biên sức mạnh thần thông, cũng khó có thể chạy ra bàn tay trường khống. hắn bị triệt để áp chế. a, có ý tứ, càng là một kiện kỳ lạ binh khí. binh khí này ta muốn bầu trời phương xa chuyến đến như vậy lời nói cơ hồ là trong cùng một lúc bàn tay lớn kia phía trên liền hạo đáng ra một cỗ cơn bão năng lượng hướng dạo sát tới màu đen long thương bao phủ tới người kia tựa hồ nhìn ra màu đen long thương bất phàm vậy mà muốn lấy lớn lao pháp lực đem long thương lấy đi nhưng mà tại đại thủ liền muốn đụng tới màu đen long thương thời điểm màu đen long thương bên trên bộc phát ra một cỗ cường đại sát khí trực tiếp đem bàn tay to kia xoắn nát. hừ âm thầm ra tay cứu đi trần hổ chính là cái kia người tựa hồ không có cam lòng nhưng mà hắn tựa hồ cũng biết màu đen long thương cũng không phải bản thân có thể chạm thế là đại thủ bọc lấy trần hổ nhanh chóng đi xa, trong chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. người thần bí nguyên thần biến thành đại thủ rút đi sau đó, xùi màu đen long thương tỏng thiên bên trên bay vụt xuống, xé rách hư không, ra giống như xé vải một dạng âm thanh. sau một khắc, màu đen long thương lập tức liền chui vào liêu tiêu lộ thể nội. đêm nay một trận chiến, tiêu lộ chẳng những đánh bại nam hoàng kiệt xuất nhất cường giả trẻ tuổi, bạch hổ tộc trần hổ, hơn nữa tiêu lộ vậy mà bằng vào sức một mình bức lui một danh đại mức năng lượng, cái khác cao thủ, cái này khiến rất nhiều người cũng như thân ở bên trong rất ngượng lúc này, tại trần gia biệt viện phụ cận dòm ngó bóng người đã hoàn toàn biến mất. chỗ này trần gia biệt viện, tại tiêu lộ đám người hủy hoại phía dưới, xem như hủy. bất quá, dạng này biệt viện đối với nam trần gia tới nói không tính là cái gì, hủy sẽ phá hủy. quan trọng nhất là, cái kia trần mập mạc nhưng là thành công khích động nam hoàng thế hệ trẻ tuổi tu giả cùng tam đại đạo môn kiệt xuất truyền nhân đối lập. tiêu lộ đánh bại trần Hồ tý tức đã lặng lẽ tại vạn thú thành các đại trong thế lực lưu truyền, nam hoàng thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất tu sĩ đương nhiên không phục, một chút chân chính hạng người kinh tại tuyệt diễm sớm muộn sẽ tìm tới cửa. bất quá cái này cũng không phải tiêu lộ có thể dự liệu đến, hơn nữa hắn cũng lời để ý biết cái này chút về vạn. dù sao thực lực mới là hết thảy, nắm đấm của ai cứng rắn, ai chính là đại gia. ưn, về sau vẫn là điệu thấp một điểm mới được. tiêu lộ nghĩ thầm, hắn cũng không muốn gây nên sự chú ý của người khác. tại chỗ nam Hoang tu sĩ, tại ngô vĩ khóa dẫn đầu dưới, vô cùng khó chịu rời đi. lý minh bọn người nhưng là hướng cao thải liệt hướng tiêu lộ đi đến, nhưng mà tiêu lộ còn không có đợi lý minh bọn người đến gần, liền bước ra một bước, bá, một tiếng, từ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh đi xa. chúng nhân bất cấm dừng bước hai mặt nhìn nhau. Bất quá Vương Khôi cũng biết Tiêu Lộ làm như thế nguyên nhân, dù sao Tiêu Lộ sớm đã rời đi Thái Huyền môn, Vương Khôi bây giờ cần phải làm là tương Tiêu Lộ tin tức báo về môn phái bên trong. Một đêm này nhất định là một cái không giống tầm thường ban đêm, Tiêu Lộ đánh bại bạch hổ tộc trần hổ sự kiện, tất nhiên đã sớm bị trong thành rất nhiều người biết được. Nam Hoang giới tu luyện, có lẽ vì vậy mà sôi trào. 12. Tiêu Lộ về tới Vạn Thú Thành ngắm trăng lầu, trụ sở của mình bên trong. Sau khi vào cửa, trên mặt của hắn liền lập tức sông lên một hồi ửng hồng, phun ra búng máu tươi lớn. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng trong phòng, chậm rãi vận chuyển huyền công dẫn động lực lượng trong cơ thể, an dưỡng tương thế. Trần Hổ hổ khiếu âm sát thần thông, lại tiêu lộ nhận lấy lớn lao xung kích, mà Tiêu Lộ vì triệt để đánh bại Trần Hổ, miễn cưỡng thi triển ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền, cái kia quyền pháp sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng đến cùng cỗ lực lượng kia cũng không phải là hắn hiện nay có thể khống chế, mặc dù Lục Đạo Luân Hồi Quyền chỉ là duy trì ngắn ngủn trong chốc lát, Tiêu Lộ hay không tránh được miễn bị sức mạnh của bản thân gây thương tích. Có thể nói, Tiêu Lộ đêm nay nhìn như cường thế vô song, đem Trần Hổ triệt để áp chế, nhưng trên thực tế, hắn cũng bị nội thương. Nhất là cuối cùng Trần Hổ cái kia điên cuồng một trào, trực tiếp tại hắn ngực bụng phía trên lưu lại năm đạo vết máu. Nam Hoang, Ngoại Hổ Tàng Long chính xác không thể coi thường. Nhất là vậy có ngạo nhân Thiên Phú Nam Hoang Man tộc. Theo thửa Hải gian mất đi, Tiêu Lộ toàn thân bắt đầu phát ra từng trận bảo huy, xương cốt răng rắc, răng rắc văng rội, gân cốt rung động, huyết nục lúc ních tích chứa ở trong người sức mạnh bị dẫn đạo mà ra, cường thịnh tinh nguyên sự sống tại chữa trị Tiêu Lộ thương thế. Lực bụng lên cái kia năm đạo vết máu, lấy mắt thường có thể thấy được độ tại khỏi hẳn, vết thương đang co rút lại, mãi đến cái vậy, sau đó vẩy ra dụng, vết thương không có để lại bất kỳ vết sẹo. Phá vỡ mạc vào bán thần sau đó, tây Âu A Lô thân thể sức hồi phục cũng biến thành hết sức kinh người. Gân cốt huyết nhục mạnh đại vô bị, lại ẩn chứa khổng lồ tinh nguyên sự sống. Thân thể cứng hãn, khó mà thụ thương, đủ để dung chuyển phổ thông pháp bảo, cho dù thụ thương cũng có thể rất nhanh liền khỏi hẳn, xương cốt gãy cũng có thể tại đánh gãy chỗ nhanh lớn lên bước phát triển mới cốt chất, huyết nhục tổn thương, chỗ đau huyết nhục cũng có thể lớn lên gấp lại. Có thể nói, tiêu lộ sinh mệnh lực so với bình thường tu sĩ mạnh nhiều lắm, khổng lồ tinh nguyên sự sống, lại tiêu lộ giống như chín mệnh thần mèo một dạng, sinh mệnh lực ứng nặng cực điểm. Đối với tu sĩ tầm thường tới nói, đủ để trọng thương chí mạng, đã khó mà đối với tiêu lộ sinh ra uy hiếp chí mạng. Đây chính là thời đại Thái cổ bất diệt thần thể ưu thế võ giả tu chính là tự thân, tu chính là gân cốt huyết đủ người khác tu luyện đạo thuật pháp bảo, mà võ giả cơ thể chính là pháp bảo mạnh mẽ nhất. Thân là thời đại Thái cổ bất diệt thần thể, tại thời đại Thái cổ có thể quân lâm thiên hạ, tự nhiên có chỗ đặc biệt, chỉ là còn rất nhiều tiêu lộ còn chưa phát hiện mà thôi. Võ đạo cũng không phải là không bằng tu chân, cũng không phải là không như thần thông, mà là tu luyện khó mà có tu luyện thành, so sánh dưới thần thông đạo thuật lại dễ dàng nhập môn. Trên đời người phần lớn biết dễ đi dịch, không có bao nhiêu người nguyện ý biết dễ làm khó biết được dịch hành duy nhân chiếm cứ tuyệt đại đa số sau đó võ đạo liền hoàn toàn xa suốt cái này có lẽ chính là lớn thế chỗ xu thế võ đạo sụn rốc cũng không phải là không phải không có lý bất quá có tu luyện thành võ giả tại mỗi cái thời đại cũng là giới tu luyện tồn tại đáng sợ nhục thân cường hãn vô song võ đạo chiến kỹ phá hết mọi loại đạo pháp ngàn loại thần thông tiêu lộ trong phòng tu luyện hắn không biết là đã có không ít người theo dõi lang nguyện lầu sắp thực tới nói là theo dõi hắn bất quá không người nào dám đi vào tiêu lộ chỗ ở trong sân bởi vì nơi này là tiêu lộ chỗ đặt chân lấy tiêu lộ bây giờ bày ra thực lực trừ phi là cấp bậc đại năng cường giả ra tay bằng không bình thường cao thủ là không để lại tiêu lộ hơn nữa đã có người biết thái huyền môn có cao thủ đi tới vạn thú thành không người nào nguyện ý treo chọc cao thủ như vậy thế hệ trẻ tuổi tranh đấu bất quá là tiểu đả tiểu nháo, mặc dù có gia tộc tử đệ đang lúc tranh đấu bị một phương đánh giết cũng chỉ có thể nói học nghệ không tinh cao thủ đời trước nhưng là không thể tùy tiện ra tay đối phó thế hệ trẻ tuổi nhân vật cái này cũng là vì cái gì người thần bí kia chỉ cứu đi chân hồ mà không trực tiếp ra tay đánh giết tiêu lộ nguyên nhân.